Chương 1278 Quỷ dị thẩm vấn bên trong đại trương. Chương 1278 Quỷ dị thẩm vấn bên trong đại trương. Lúc này, Thiên Chi thượng, trong động tiên, cao lớn linh sơn phía dưới, một cái diện mạo cùng Bồ Đề Tổ Sư có chín thành tương tự đầu chọc lớn từ trong tu luyện bừng tỉnh. Hắn mở mắt, mi tâm có một cái điểm đỏ, ngay tại chiếu lấp lánh phảng phất tại tiếp thu tín hiệu gì giống như. Đương nhiên, trong mắt của hắn bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong miệng thì thảo nói, "Vậy mà để Bồ Đề phân thân phóng xuất ra ta phân hồn hắn chẳng lẽ tao nội thánh nhân công kích?" Chuẩn Đề đạo nhân cảm giác Bồ Đề gặp phải nguy hiểm, chính mình phân hồn đã xuất động, nhưng là, lại không cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể. Hắn nhíu mày thiên hạ thánh nhân không cao hơn hai tay số lượng, có thể đem chuẩn thánh cảnh giới Bồ Đề đánh cho xuất động hắn phân hồn đến tụt cùng là ai? Hắn vì sao suy tính không đến? Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy, mở ra độc phủ, đi đến dưới linh sơn cái kia giống như chùa miếu trong đại điện, tiếp dẫn sư huynh, tòa chấn thần hoang tây thiên Bồ Đề phân thân phảng phất gặp được kết nạn, ta muốn đi xuống xem một chút. Trong đại điện, nhắm mắt tính toán tiếp dẫn đạo nhân sau đầu có một đầu màu vàng tinh hà chảy xuôi, hai mắt mở ra, bên trong tựa như vũ trụ, ánh sao lấp lánh. Dị tượng tin người, hắn dùng suy tính chỉ chốc lát, lắc đầu, không được, không có sư tôn đồng ý, chúng ta đồng đều không được rời đi thiên ngoại thiên. Chuẩn đề đạo nhân nghĩ nghĩ, vậy ta đi cầu sư tôn đồng ý. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, sư tôn sẽ không đồng ý. Vì sao? Bởi vì sư tôn du lịch. Chuẩn đề rất kinh ngạc, đi nơi nào? Tiếp dẫn đạo nhân chỉ chỉ động thiên đỉnh chót, ngươi hẳn là hiểu. Chuẩn đề đạo nhân lộ ra rất giật mình, nguyên lai là đi tìm cái chỗ kia tìm phiền thoái đi a. Tiếp dẫn đạo nhân biết chuẩn đề đã hiểu, hiện tại thần hoang đại kiếp đã bắt đầu, sư tôn trở về ngày, mới là chúng ta hiện thân thần hoang thời điểm. Hiện tại hạ giới, chính là phá hư sư Tôn quý Củ sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Sư đệ, như bổn đề ngộ hại, chúng ta về sau báo thủ cho hắn chính là. Ngươi cũng tu luyện vô số năm tháng ngay cả phân thân sinh tử đều nhìn không thấu sao? Chuẩn Đề đạo nhân mặc dù tâm không cam lòng, nhưng vẫn là đồng ý, tốt. Vậy ta liền chờ sư Tôn trở về. Nói đến đây, tiếp dẫn đạo nhân nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, Chuẩn Đề sư đệ, chúng ta tại Tây Thiên thử cái kia lục đạo luân hồi sự tình thế nào? Chẳng biết tại sao bây giờ muốn lên chuyện này, nội tâm của ta thế giới liền rất bất an. Chuẩn Đề đạo nhân vỗ đầu một cái, có chút xấu hổ, đại sư huynh chuyện này ta đem quên đi tiếp dẫn đạo nhân mở trường hai mắt chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao có thể quên đâu đây chính là quan hệ đến chúng ta tự do sự tỉnh chuẩn đề đạo nhân gật đầu chờ ta có thể ra thiên ngoại thiên ta liền đi xem xét chuyện tiến triển tiếp dẫn đạo nhân dặn dò sư đệ việc này nếu là có thể thành chúng ta sẽ thu hoạch được tạo vật công đức chúng ta cũng liền không hề bị quản chế tại sư tôn sư đệ mỗi khi gặp đại sự phải có tĩnh khí không tham không giận không si như vậy như vậy liền có thể bình tâm tĩnh khí để cho mình tâm càng ngày càng cường đại chuẩn đây đạo nhân có chút nghe không hiểu sư huynh Ngươi đây là ngộ được cái gì? Ha ha ha. Tiếp dẫn đạo nhân nhắm mắt cười khẽ, ta ngộ đến một loại đạo Phật đạo. Chuẩn đề mặt có sợ hãi lẫn vui mừng, Phật đạo. Đối với Tiếp dẫn đạo nhân lại đem con mắt mở ra, đạo này có thể làm cho chính mình không chê trái tim của chính mình, có thể trở thành siêu thoát hết thảy thánh nhân. Mà lại, đạo này chi pháp tên là Phật pháp, so thiên ma mị hoặc pháp lợi hại hơn, có thể trấn an lòng người, thành lập tín ngưỡng, có thể thu lấy vô tận hư hỏa. Ta ngay tại tạo dựng đạo này cơ sở học thuyết, thật rất có ý tứ. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, phù hợp thiên đạo chi quy, nhập đạo đúng phương pháp, lực lượng tùy tâm mà phát lục đạo luân hồi, nhưng vì thiện ác cung cấp phán đoán tiêu chuẩn. sư đệ, việc này can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải đệ bụng. là, chuẩn đề bái biệt mà ra, trở lại động phủ của mình. trong mắt thánh quang lấp lóe, phật pháp sao? chúng ta tu thế nhưng là đạo pháp a. sư huynh tâm thật là lớn, sáng tạo tân pháp, không chỉ có là muốn thoát khỏi sư phụ không chế, đây là còn muốn cùng sư phụ địa vị ngang nhau a. chuẩn đề đạo nhân nghĩ tới đây, mở hai mắt ra, thánh quang nổ bắn ra liếc nhìn thần hoang đại lục. nhưng là, hắn vậy mà tìm không thấy bổ để phân thân chỗ, giống như biến mất nhân gian dối. nhưng là. Chuẩn Đề đạo nhân cùng phân hồn có cảm ứng. Bồ Đề phân thân ngay tại Thần Hoang Đại Lục, chỉ là có tổn tại cường đại che đậy hắn thánh nhan đến tột cùng là người nào vậy? Hắn nhắm mắt lại. Sư Minh nói qua, muốn tinh tâm. Sư Tôn trở về thiên ngoại thiên lúc, hắn đi xuống xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, lơ lửng trên chiến hạm, Bồ Đề tổ sư trong hồn hải, Trận pháp kia bên trong đi ra hồn thể tiểu nhân, chính là chuẩn Đề đạo nhân phân hồn, trong mi tâm ở giữa một chút đỏ, nhìn có mấy phần yêu dị. Chỉ gặp cái kia chuẩn Đề đạo nhân phân hồn vừa ra tới, ngay tại trong hồn hải tản mát ra vô biên thanh uy hắn một mặt tiêu hành nói đây là ai tại khiêu chiến bản thánh bất kể là ai hết thề đều phải chết đúng lúc này đường long tiếp trước phân thân tiếp này phân thân tương lai phân thân xông vào bộ đề tổ sư trong hồn hải bộ đề tổ sư hồn cung phong ngự căn bản ngăn không được ba cái có thể thôn vệ hồn lực phân thân siêu siêu siêu bọn hắn đem chuẩn đề phân hồn vây vào giữa hiện lên hình tam giác vây quanh hử đường long tiếp trước phân thân rơi lên lôi thần chi truy lạnh lùng nói cẩn vọng thánh nhân phân hồn không dậy nổi sao a chuẩn đề phân hồn hơi kinh ngạc ngươi là ai vậy mà lại nhất khí hóa tam thanh thần thuật chẳng lẽ ngươi là đạo đức đại sư minh môn nhân Nếu là như vậy, vậy chúng ta chính là người một nhà, không cần chém chém giết giết. Ha ha ha. Kiếp trước phân thân năng truy liền nện, ai cùng ngươi là người một nhà, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ha ha ha. Chuẩn đề phân hồn một mặt khinh thường, coi như ngươi là đạo đức sư huynh đệ tử, coi như ngươi có thể tu ra ba cái phân thân, nhưng ngươi chỉ là vĩnh sinh cảnh mà thôi. Bản tôn mặc dù chỉ là một sợi phân hồn, nhưng là thánh cấp phân hồn, các ngươi không phải là đối thủ của ta, có đúng không? Kiếp trước phân thân toàn thân lôi đình lập loé, ta cũng phải thử một chút. Đồng thời, tiếp này phân thân cùng tương lai phân thân đều vọt tới đi lên. Hai người bọn họ tay không tấc sắt, không có binh khí nhưng cầm. Bất quá, tiếp này phân thân song trường đỏ bừng, giấy lên lửa cháy rừng hực, chính là hồng liên ngọn lửa, nhìn qua vô hại, kỳ thực hung mãnh không gì sánh được. Hỏa diễm lên, Bồ Đề Tổ Sư cũng cảm giác linh hồn của mình bắt đầu cháy rừng rực. Bồ Đề Tổ Sư phát ra tiếng kêu thảm, trong lỗ chân lông sông ra quần quần hỏa diễm, thống khổ không chịu nổi. Cái này vẫn chưa xong. Tương lai phân thân xuất thủ, lòng bàn tay là màu đen ma hỏa thiêu đốt, một cỗ khí tức tựa vòng tràn ngập tại trong hồn hải. Lập tức, Bồ Đề Tổ Sư trong lỗ chân long lại phun ra từng luồng từng luồng ma hỏa màu đen cùng màu đỏ nghiệp hỏa cùng một chỗ thiếu đốt bồ đề tổ sư vốn là bồ đề thụ thành tinh trời sinh sợ lửa bị khắc chế đến vô cùng thống khổ nhưng cái này vẫn chưa hết tẩm ẩm kiếp trước phân thân trong tay lôi thần chi truy một đường hỏa hoa mang tiềm điện đem ngăn cản đường đi bồ đề hồn lực đốt là hư vô đơn giản chính là chuồng phá hoại kiếp trước phân thân là thập nhị phẩm công đức kim liên biến thành luận lực công kích không bằng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến thành kiếp này phân thân càng không bằng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên biến thành tương lai phân thân nhưng là trong tay hắn lôi thần chi truy chính là so bảy diệu bảo thụ càng mạnh lôi đỉnh thật khí lực phá hoại không làm việc lửa cùng ma hỏa phía dưới thậm chí càng mạnh. Cho nên Đường Long Tam đại phân thân xuất thủ trong nháy mắt, cao ngạo không gì sánh được chuẩn đề phân hồn cũng thay đổi sắc mặt, điều đó không có khả năng. Chuẩn đề phân hồn trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, ngươi vậy mà dùng thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đến đúc phân thân. Cái này quá lãng phí đi. Bọn hắn quý nhất, thế nhưng là 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên căn cơ a. Chỉ cần có thể tìm về Hỗn Độn Thanh Liên cái khác bộ kiện, liền có thể đạt được Hỗn Độn Thanh Liên, đó là siêu thoát thiên đạo bên ngoài thần khí a. Lúc này Đường Long tiếp trước phân thân đã bay lên cao cao, hai tay đem lôi thần chi truyền nâng quá đỉnh đầu hung hăng đập xuống, cái này gọi vật đến nó dùng, không cứ gọi lãng phí, không có văn hóa thật đáng sợ. ầm ầm, lôi thần chi truy bên trong sông ra một đầu đỏ tía lôi long, hung hăng cắn về phía chuẩn đề phân hồn, công kích đường đồng thời. nghiệp hỏa chi trưởng trong công kích đường, trực tiếp móc tim, ma hỏa chi trưởng công kích đến đường, gõ chân. ba bên đồng thời phát động vây công, bên trên, bên trong, ven đường phối hợp không chê vào đâu được. chuẩn đề phân hồn ngoại trừ đón đỡ bên ngoài, không có chút nào nó pháp, khánh cấp hồn lực phòng ngự. một cái màu đen lồng phòng ngự bị đánh nát rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ vang sau đường long ba cái phân thân há muồn khẽ hấp, liền đem những cái tia phá tái thánh cấp hồn lực hút vào trong bụng ai nhà, có chút đau bụng. Thánh cấp hồn lực, bọn hắn còn thôn vệ không được phúc, bọn hắn đem thánh cấp hồn lực phun ra. Sau đó, lôi đỉnh, nghiệp hỏa, ma hỏa đã đến chuẩn để phân hồn đỉnh đấu cạn. Thánh cấp phân hồn loan xuất pháp thủy. Trong hồn hải, bồ đề tổ sư hồn lực biến thành một mặt tâm chán, ngăn cản công kích đường long quan sát đến tình hình chiến đấu. Thần sắc ngưng trọng nói, nhỏ tân hỏa, thánh nhân một sợi phân hồn cứ như vậy khó chơi. Nếu như là chân chính thánh nhân dáng lâm nên kinh khủng bực nào a? Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hoa trong mắt Thần Quang tứ Sạ, ngay tại quan sát tình hình chiến đấu, Chủ Nhân, Thánh Nhân là chỉ cái gì đều tu luyện viên mãn cường giả, Hôn lực rèn luyện viên mãn, chỉ ít nắm giữ một đầu viên mãn đại đạo phát tắc, cho nên có thể ngôn suất phát tùy. Nói tới lời nói, liền vì Thiên điệu ý chỉ. Nói đến đây, nhỏ Tân Hoa hai mắt lộ ra vẻ chờ mong Chủ Nhân, hiện tại ta mong đợi nhất sự tỉnh chính là ngươi thành thánh, ngươi nội tình hùng hậu như vậy, cảnh cảnh viên mãn, một khi thành thánh cường đại trình độ, không thể đo lường. Dẫu chuẩn đề đạo nhân dạng này Thánh Nhân, ngươi nhất định có thể đánh một đám. Lúc này a, Bồ Đề Tổ sư thống khổ kêu to. Chuẩn đề phân hồn tại trong đầu hắn đại chiến đường Long Tam đại phân thân, đánh túi bụi. Thống khổ chính là hắn đương nhiên. Chuẩn đề phân hồn cũng ở vào tuyệt đối hạ phong, hảo tiểu tử, phân thân của ngươi mặc dù chưa tới 99 cấp chuẩn thánh cảnh giới, nhưng chiến lược so bổ đề cái kia vô dụng giá hỏa còn mạnh hơn a. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không cách nào đánh bại ta. Coi như ngươi dùng trận pháp cắt đứt hồn hải cùng thiên địa pháp tắc liên hệ, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Thứ đường Long Ba phân thân trăm miệng một lời nói, có đúng không? Tốt. Vậy ta muốn làm liền để ngươi nếm thử bộ tộc trưởng dung hợp lôi đỉnh, nghiệp hỏa, ma hỏa làm một thể bọ tạc đạn. Chuẩn đề phân thân không hiểu. Cái gì gọi là bó tạc đạn? Nhưng nghe đứng lên đã cảm thấy có chút dọa người hắc hắc đường long cời lạnh, chính là phanh phanh phanh. Chuẩn đề phân thân hay là không hiểu. Lúc này, chỉ gặp đường long tam đại phân thân nheo nhau, nhau xuất ra cô động tốt lôi đỉnh chi châu, nghiệp hỏa chi châu, ma hỏa chi châu, hỗn hợp với nhau. Lập tức, một viên kinh khủng hạt châu liền xuất hiện tại đường long phân thân trong tay Siêu. Hạt châu xuất thủ, hung tận đánh tới hướng chuẩn đề đạo nhân phân hồn. Một cố diệt thế khí tức theo hạt châu xuất hiện. Chuẩn đề phân hồn sắc mặt đại biến, dừng lại. Các ngươi không nói đạo lý a? Bèng. Bồ đề tổ sư trong đầu phát sinh kinh thiên nổ lớn. Chuẩn đề phân hồn chi thể nổ thành từng sợi hồn lực tốt, trong hạt châu này ẩn chứa 36 phẩm hỗn độn thanh liên năng lượng, uy lực trí cường, thánh nhân chi hồn cũng gánh không được hút. Tam đại phân thân hé miệng cũng hút, đem phá toái thánh cấp hồn lực lần nữa hút vào trong bụng. Lần này, thôn phệ tiêu hóa, không có đau bụng đường lòng bà phân thân cảnh giới trực tiếp thăng lên một cấp, khí tức biến thành vĩnh sinh cảnh 90 mức cấp. Một bên khác, lần này nổ lớn kém chút đem bổ đề tổ sư đầu nổ tan. May mắn nhỏ tân hỏa bố trí trận pháp triển khai phòng hộ, mới khiến cho hắn may mắn thoát khỏi tại khó bất quá đầu hắn đau nhức muốn nước một đôi tròng mắt hiện ra đục ngầu chi sắc tại trong mắt điên cuồng xoay quanh trong đầu ngong ngong ngong đại hoang nhân hoàng, dừng tay ta phục ta thật phục có thể không phục sao chuẩn đề thánh cấp phân hồn đều bị đánh phát nổ hắn hồn cung đã sớm bị khống chế sớm không còn sức đánh trả lúc này siêu siêu siêu đường long ba phân thân trở về hồn hải ngồi xếp bằng nhắm mắt luyện hóa thôn phệ chuẩn đề phân hồn bồ đề tổ sư trên người ngươi có việc quan lục đạo luân hồi đổ vỡ mau mau giao ra bồ đề tổ sư có chút giật mình làm sao ngươi biết ha ha ha đường long tử trong túi xuất ra lục đạo luân hồi tháp, sáu đạo cùng luân hồi đều trong tay ta, ngươi nói ta làm sao biết? Hiện tại, lục đạo luân hồi tháp bên trong chỉ rèn đúc một tòa quỷ môn quan, còn thiếu bảo bối kiến tạo phía sau hoàng tuyển lộ phía sau thiếu rất nhiều. Hiện tại, Bồ đề tổ sư thân là tu binh, nhất định phải xuất rất nhiều. Gia hỏa này tọa chấn phương Tây Thiên Điệp ngàn năm, vơ vét bảo vật hẳn là rất nhiều. Mà lại, gia hỏa này một mực tại nghiên cứu lục đạo luân hồi sự tình, tất nhiên có không ít thích hợp kiến tạo âm tạo địa phủ bảo bối. 2 năm sau, các thế lực chinh chiến cửu thiên, như có động thiên chí bảo các tướng sĩ liền sẽ không ngủ ngoài trời giã ngoại hoang vu chính là thượng thiên trinh chiến thiết yếu đồ vật mà lại như chủ động hắn sẽ cùng trên trời vị kia một trận chiến lục đạo luân hồi tháp chính là hắn vô thượng trợ lực có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh nếu là hắn có thể làm ra âm tạo địa phủ thành lập lục đạo luân hồi cái kia phá thiên công đức chính là hắn thành thánh chi cơ cho nên ở trên ngày trước gen đúc âm tạo địa phủ thành lập lục đạo luân hồi cực kỳ trọng yếu lúc này hậu thủ huyền chuyển thân thể xuất hiện tại lục đạo luân hồi tháp bên trên xích túc chân đạp tam sinh thạch nhìn chăm chăm bù để tổ sư nói chủ nhân Cái này đầu chọc lớn trên thân còn ẩn dấu đi một kiện trí bảo Đường Long nhất hỉ, là cái gì? Hậu thổ yên nhiên cười một tiếng, minh mỏng chương 1279, Quỷ dị thẩm vấn bên dưới đại chương. Chương 1279 Quỷ dị thẩm vấn bên dưới đại trương. Nói xong, Hậu thổ một mặt khảo cứu chi sắc nhìn xem Đường Long, "Chủ nhân, ngươi biết minh mỏng là cái gì không?" "Ha ha ha, Đường Long gật đầu, đương nhiên biết." Sau đó, Tân Hỏa trong tiệm sách nhỏ Tân Hỏa, "Minh mỏng là bảo vật gì?" "Giản thật, hắn thật đúng là không biết, nhưng là, có được chân chính trên trời biết một nửa." trên mặt đất toàn bộ biết nhỏ Tân hỏa hắn lập tức liền sẽ biết hắc hắc nhỏ Tân hỏa cười đến có chút tiểu đắc ý, một mặt đáng yêu lấy ra một bản ngọc thư, trên đó viết ba chữ to hôn đốn thanh liên chuyện chủ nhân đường nội, Minh mỏng cùng hôn độn thanh liên có quan hệ, xin nghe ta từng cái nói tới, nói xong, nhỏ Tân hỏa lật ra, bắt đầu đọc chậm trong truyền thuyết, thần hoang thiên địa người khai sáng gọi cổ, tại hắn đản sinh thời đại, thiên địa không phân, hôn độn linh khí dồi dào, xương là hôn đốn thời đại, bởi vì hôn đốn linh khí cũng gọi là hồng mông tử khí, cho nên cũng gọi hồng mông thời đại, hôn đốn linh khí chính là một loại hoàn chỉnh nguyên khí, bên trong ẩn chứa đạo vận, cho nên Lúc kia, hỗn độn sinh mệnh bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần đi ngủ, liền có thể dựa vào hô hấp hỗn độn linh khí nắm giữ đại đạo pháp tắc. Đương nhiên, căn cứ thể chất khác biệt, hỗn độn sinh mệnh nắm giữ đại đạo pháp tắc cũng khác biệt. Bất quá, một cái hỗn độn sinh mệnh căn cứ thể chất chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo, tuyệt sẽ không nắm giữ loại thứ hai đại đạo, phi thường thần kỳ. Đây chính là hỗn độn thời đại quy củ. Đương nhiên, hỗn độn sinh mệnh cũng không cần ăn đồ ăn, chỉ cần không bị săn thức ăn, dựa vào hỗn độn linh khí liền có thể bổ sung tự thân năng lượng tiêu hao, liền có thể trường thành. Đường Long có chút hướng tới nói như thế thời đại khẳng định thánh nhân nhiều như chó chuẩn thánh khắp nơi trên đất đi thôi." Nhỏ Tân Hỏa gật đầu nói, "Hỗn độn thời đại, đích thật là tu sĩ tốt nhất thời đại. Mặc dù hay là ở vào rừng rậm pháp tắc hệ thống bên trong, mạnh được yếu thua, nhưng là, thời đại kia không thiếu hỗn độn linh khí, cũng liền mang ý nghĩa. Hỗn độn sinh mệnh không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, giết chóc cực ít. Cho nên, hỗn độn thời đại sơ kỳ, trung kỳ, hỗn độn sinh mệnh đều rất hòa thuận ôn nhu, ngoại trừ tranh đoạt giao phối quyền bên ngoài, không, có cái gì tranh đấu? Thời đại kia, hỗn độn các tu sĩ cũng có tuổi thọ, bình thường đều là nằm ngửa lấy xuất sinh, nằm ngửa lấy chết đi, ý nghĩa rất đơn thuần. Khi đó hỗn độn linh khí tự thành tuần hoàn, hỗn độn các tu sĩ còn sống lúc, thỏa thích thôn phệ hỗn độn linh khí, tử vong lúc, trong thân thể năng lượng sẽ phản hồi thiên địa, cứ như vậy, vòng đi vòng lại. Cho nên, hỗn độn linh khí vĩnh viễn không thiếu. Hỗn độn linh khí vĩnh viễn đủ. Nhỏ Tân Hỏa nói đến đây ngừng lại, "Chủ nhân, ngươi đoán về sau ra sao?" Đường Long nghĩ nghĩ, "Về sau, nhất định là hỗn độn linh khí không đủ dùng, kết thúc hỗn độn thời đại." Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Đường Long có thể đoán đúng, chủ nhân trí tuệ quả nhiên có thể quan diệu cổ kim, thiên địa vô song. Đừng nuốt ngửa, nói nhanh một chút. Là Nhỏ Tân Hòa lúc này mới tiếp tục nói, nhưng ở một ngày nào đó, hỗn độn thế giới bên trong có 3000 cái hỗn độn sinh mệnh đột phá cực hạn, tu luyện đến bất tử bất diệt chi cảnh. Bọn hắn tự xưng là hỗn độn 3000 thần ma. Tại hỗn độn thời đại, mọi người thích nhất sự tình ngay cả khi ngủ, hoàn toàn không có giải trí hạng ngủ. Từ khi bọn hắn bất tử bất diệt sau, đã cảm thấy sinh hoạt tịch mịch như tuyết đại khái liền ý tứ này. Sau đó, bọn hắn tinh cực tư động, liền điên cuồng tìm khát phái giao phối. Điên cuồng giao phối. Kết quả, liền có vô số tự tôn, sinh ra vô số chủng tộc, làm cho cả hỗn độn thế giới náo nhiệt. Sinh mệnh đạt được kéo dài, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng, chủ nhân ngươi biết phá hủy ở chỗ nào sao? Đường Long Chí Châu trong tầm tay, xấu chính là ở chỗ cái kia 3000 thần ma bất tử bất diệt. Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, chủ nhân quả nhiên bắt lấy trọng điểm. Kỳ thật, hỗn độn thế giới to lớn vô biên, hỗn độn linh khí nguyên bản cũng không thiếu. Nhưng là, phá hủy ở liền phá hủy ở cái kia 3000 thần ma bất tử bất diệt, chỉ cần hao tổn hỗn độn linh khí, mà không quay lại còn. Càng thêm vào 3000 hỗn độn thần ma chuyển thụ hậu đại trưởng thọ bí pháp, để hậu đại tuổi thọ càng ngày càng dài. Cái này càng tăng lên hơn hỗn độn linh khí tiêu hao. Thế là Hỗn độn thế giới linh khí càng ngày càng mỏng manh, để tất cả hỗn độn sinh mệnh bắt đầu thoái hóa, thực lực bắt đầu suy yếu. 3000 thần ma lại cảm thấy đến thời gian trôi qua, biết tiếp tục như vậy, bọn hắn đem rời khỏi bất tử bất diệt cảnh giới, cuối cùng cũng có một ngày hay là sẽ chết. Bọn hắn đã sớm thưởng thức bất tử bất diệt khoái hoạt, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đường Long tiếp lời nói, đúng vậy a. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là cường đại thần ma, tất nhiên sẽ không cam lòng. Nhỏ Tân Hỏa đồng ý, đương nhiên. Cái này 3000 thần ma sợ dĩ vĩnh sinh, là bởi vì riêng phần mình nắm giữ lấy một đầu hỗn độn đại đạo. Vô cùng cường đại, bọn hắn luôn cảm giác mình là vô địch. Thế là, bọn hắn mang theo riêng phần mình tộc đàn hướng tộc đàn khác khai chiến, lấy giết sạch đối phương làm mục tiêu. Bởi vì, giết chết đối phương, liền có thể làm cho đối phương thể nội khổng lồ hỗn độn linh khí trở về hỗn độn thế giới, để bọn hắn bảo trì vĩnh sinh. Cho nên, đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Chiến tranh rất tàn khốc, bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Không biết là từ ai bắt đầu 3000 thần ma xuất thủ liền đánh lén đối phương hậu duệ, cứ như vậy, ai hậu duệ đều không thể may mắn thoát khỏi, hết thảy bị giết tuyệt. Cuối cùng, 3000 thần ma đều thành người cô đơn, quan can tư lệnh. Nhưng là Hỗn độn thế giới năng lượng cũng chính là hỗn độn linh khí đã không cách nào làm cho 3000 thần ma cùng một chỗ vĩnh sinh. Cho nên, một cái lời đồn đại tại 3000 thần ma bên trong lưu truyền. Hỗn độn năng lượng chỉ có thể để một cái hỗn độn thần ma bất tử bất diệt, cái khác đều phải chết hết mới được. Ai Đường Long thâm thẳm thở dài một tiếng, kể từ đó, 3000 thần ma đều không thể lựa chọn, liền như là hỗn độn thế giới bên trong nuôi nâng cổ trùng mở dạng, cuối cùng, chỉ có cổ vương có thể sống sót. Đúng vậy a." Nhỏ Tân Hỏa tiếp tục thì thầm, cho nên, chân chính cuộc chiến của thần ma mở ra, hỗn độn thế giới bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là Bởi vì tất cả mọi người chỉ nắm giữ một đầu hỗn độn pháp tắc, thực lực tương cận, đánh bại đối phương dễ dàng, giết chết rất khó. Chiến đấu tiến hành không biết bao lâu, 3000 thần ma vậy mà một cái không có chiến tử. Nhưng là, hỗn độn thế giới hỗn độn chi khí lại càng ngày càng mỏng manh, thực lực của bọn hắn thoái hóa đến càng ngày càng nghiêm trọng. Nói đến đây, Nhỏ Tân Hỏa cười hắc hắc, "Chủ nhân, hiện tại, trên sách rốt cục viết đến chính đề." Ngay lúc này, hỗn độn thế giới bên trong duy nhất thanh liên lự hoa, dự dục một quả trứng. Trong truyền thuyết, một mực dự dục 18.0005. Về sau, trứng đã nứt ra, một cái gọi cổ cự nhân sinh ra tại trong trứng. Cổ mở mắt ra, trung quanh một vùng tăm tối, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Tay của hắn vừa sờ, liền phát hiện trong tay có một thanh lưỡi búa, hắn cầm lấy lưỡi búa, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đánh xuống. Sau đó, hỗn độn thanh liên bị mở bung ra. Ngay sau đó, hỗn độn thế giới bị bổ ra. Phảng phất một cái thế giới mới muốn từ trong cái khe sinh ra. Lúc này, 3000 hỗn độn ma thần kinh hãi, nếu như hỗn độn không còn, 3000 năm ma thần như thế nào vĩnh sinh? Thế là 3000 hỗn độn ma thần vây công cổ, song phương bạo phát một trận đại chiến. Bọn hắn đánh nhau sau, 3000 hỗn độn thần ma mới phát hiện bản cổ thần lực vô song nắm giữ viên mãn lực chi phát tác, một búa một cái hỗn độn thần ma, giết đến chúng hỗn độn thần ma quỷ khóc sói gào. bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không chết thần ma thân thể, tại cổ lưỡi búa bên dưới như là đỏ hũ. Một trận đại chiến xuống tới, hỗn độn ma thần tử thương thảng trọng, chỉ có chút ít mấy cái có thể sống tạm, chạy trốn. Mà cổ cũng hao hết lực lượng, giấu hết đen tắt. Cuối cùng, hắn lần nữa nâng lên lực khí toàn thân, hướng trong cái khe không gian kia đánh ra cuối cùng một búa, hỗn độn thế giới triệt để vỡ ra. Bởi vậy mới có hiện tại thần hoang thiên địa. Đường Long Trừng mắt nhìn, những này cùng ngươi trước kia xuất ra tư liệu có chút khác biệt ta. Nhỏ Tân Hỏa lật ra một trang mới nói chủ nhân, kỷ lục này hẳn là mới là chính bản. Chủ nhân, cái kia Hỗn Độn Thanh Liên bị đánh nát sau, chỉ còn lại có 4 mai hạt sen, trong đó, một viên thành thuộc hạt sen hóa thành 36 phẩm Tịnh Thế Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên sau khi vỡ vụn, đóa này 36 phẩm Tịnh Thế Thanh Liên liền trở thành mới Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng là, Thần hoang Thiên Địa Hỗn Độn Linh Khí đã bị cái kia đạo khai thiên vết nước hút sạch, Tân Thiên Địa nuôi không được Hỗn Độn Thanh Liên, thế là, chia ra làm ba. Thứ nhất, hoa sen hóa thành Tam Bảo Ngọc Như Ý, trên sách nói, hiện tại Nguyên Thủy Thánh Nhân năm giữ. Thứ hai, củ sen hóa thành Thái Ức Phật Trần, trên sách nói hiện tại thành đạo đức thánh nhân nằm giữ thứ ba lá sen hóa thành thanh bình kiếm trên sách nói hiện tại thông thiên giáo chủ nằm giữ mà cái này mới hỗn độn thanh liên bên trong có ba viên không thành thuộc hạt sen liền biến thành thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hiện tại cũng tại chủ nhân trong khống chế về phần hỗn độn thanh liên năm đoá cánh hoa hóa thành nhờ mở kỳ hạnh hoàng kỳ thanh liên bảo sắc kỳ ly địa diễm quan kỳ tố sắc vân giới kỳ huyền nguyên không thủy kỳ lá sen thì hóa thành phong thần bảng sách minh sổ ghi chép giang sơn xã thác đồ hà đồ lạt thư thất bảo diệu thụ hồng tú cầu liên đồng thì hóa thành càn cố đỉnh hiện tại trên trời vị kia trong tay thân sen thì hấp thu hỗn độn thế giới lưu lại hung sát chi khí hóa thành thí thần thường chủ nhân cũng biết tại la hầu ma tổ nơi đó quyển này ngọc thư bên trên kỹ càng nói rõ hỗn độn thanh liên sau khi vỡ vụn biến thành bảo vật nhọt tân hỏa đem ngọc thư khép lại chủ nhân cái này minh mỏng chính là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành bảo vật này ẩn chứa lực lượng vận mệnh trong truyền thuyết nếu như có thể đến minh mỏng nhận chủ liền có thể tại minh mỏng bên trên viết ra địch nhân danh tự liền có thể quyết định địch nhân sinh tử đường long nghĩ nghĩ đây có phải hay không là hoa hạ trong truyền thuyết sinh tử bộ nhỏ tân hỏa gật đầu, chính là món bảo vật này. Đường Long minh bạch, tại Lục Đạo Luân hồi trong tháp xây thành âm tào địa phủ, sinh tử bộ sẽ cực đoan trọng yếu xì, xì xì. Đường Long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, bồ đề, mau đem minh mỏng giao ra. Nếu không, đừng trách bổn tộc trưởng vô tình. A, đau đầu muốn nứt, bồ đề tổ sư hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đại hoang nhân hoàng, ngươi vừa mới kém chút đem đầu của ta làm nổ, còn không phải vô tình biểu hiện. Bên cạnh kiệt kiệt kiệt Đường Chiến cười đến một mặt tông trầm, bù đề đầu trọng lớn, ngươi là thật không có hưởng qua tộc trưởng nhà ta đại nhân lợi hại. Nếu như ta ra tộc trưởng đại nhân thật vô tình vừa mới liền sẽ làm bạo đầu của ngươi để cho ngươi ngọn cụ tỏi nói nhanh một chút ngươi minh mỏng đặt ở địa phương nào nếu không ta trước hết cắt đứt tứ chi của ngươi sau đó đặt ở trên lửa nướng bên trên một vạn năm loại kia rất sảng khoái ngươi hiểu không Bồ đề tổ sư sắc mặt sắc mặt càng trắng hơn mấy phần tốt ta giao chỉ gặp hắn ngón giữa tay trái bên trên chốt lõe một viên hòn tảng nhẫn chữ vật xuất hiện trên ngón tay xiêu một bản nửa trắng nửa đen ngọc thư từ trong chiếc nhẫn bay ra đây chính là minh mỏng đường long đưa tay tiếp nhận chỉ gặp cái kia minh mỏng trên đó viết ba chữ to sinh tử bộ sinh chữ là màu trắng nhìn xem thư thái Tản ra sinh mệnh khí tức chết chướng là màu đen, nhìn xem liền sinh không thể luyến, tản ra cô tịch tử vong chi khí. Lúc này, cả quyển sách tại đen trắng ở giữa biến ảo, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đường long lật xem sổ, bên trong trống không bút mực, cũng không văn tự, Bồ Đề, ngươi không dùng cái này minh mỏng đánh qua một trận sao? Vì sao trong này không có người tên? Bồ Đề tổ sư một mặt cười khổ, ta mặc dù đạt được bảo vật này, nhưng là, bảo bối này lại không nhận ta làm chủ, cũng không để cho ta ở phía trên biết danh tự, không giúp đỡ ta giết địch, cho nên, ta vẫn đem hắn đặt ở trong nhẫn chữ vật. Đối với ta, vô dụng. Bồ Đề tổ sư nói đến đây, phát hiện đường long cùng đường chiến ánh mắt đều không tại sinh tử bộ bên trên mà là tại hắn trên nhẫn chữ vật hỏng bét bộ đề tổ sư trong lòng hơi hồi hộp một chút muốn giữ không được quả nhiên đường chiến liếc mắt đường long một chút lập tức liền biết đường long tâm ý nói thẳng bồ đề đầu chóng lớn mặc dù tộc trưởng nhà ta trướng mắt người nhận chữ vật càng trướng mắt bên trong tạp vật nhưng là làm người chiến bại người lẽ ra giao ra tất cả bảo vật bảo mệnh dù là tộc trưởng nhà ta đại nhân chứa mắt người cứ nói đi bộ đề tổ sư cảm giác trái tim đau nhức kỷ liệt trong chiếc nhẫn kia đều là hắn trải qua vô số tuế nguyện thu thập bảo bối bỏ ra hắn vô số tâm huyết trải qua vô số kiếp nạn. Hiện tại, thật muốn toàn bộ dâng ra đi sao? Nhưng là? Không hiến sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ bị hỏa thiêu chết đi. Cái này đại hoang nhân hoàng nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là có thể diện sát thánh nhân phân hồn, là sâu không lường được tồn tại. Hắn bị chuẩn đề đạo nhân khống chế vô số năm, xung làm nó phân thân, tự nhận biết chuẩn đề phân hồn lợi hại tốt. Bồ đề tổ sư nhắm mắt lại, giờ phút này, cảm giác liền hô hấp đều sẽ đau nhức. ta đem tất cả bảo vật giao cho ngươi. Hy vọng nhân hoàng có thể tha ta một mạng. Nói xong ý niệm của hắn khẽ Động, nhận chữ vật phát sáng, một đống bảo vật chất đầy khoang hạm thần dược, kim loại, linh thạch tư phẩm, pháp bảo, đem ba người chết mất, kém chút đem khoang hạm nước vỡ đường lòng cầm qua nhận chữ vật, bên trong đã bị Bồ Đề Tổ sư tự giác xóa đi ấn ký ý niệm của hắn khẽ Động, đem thần dược, pháp bảo để vào Tân Hỏa thư viện, những này tương lai cho Đại hoàng chiến sĩ sử dụng, đem kim loại cùng bảo vật khác để vào Lục Đạo Luân hồi tháp, hậu thổ, những vật này đủ. "Cế Hoàng Tuyệt Lộ sao?" Hậu thổ đại hỉ, "Đủ." "Bất quá, chủ nhân, ngươi có thể đem cái này sinh tử bộ giao cho ta nghiên cứu sao?" Đất cảm thấy rất hứng thú đâu. Đường Long mỉm cười, "Không có vấn đề, ngươi về sau trưởng quản cái này Lục Đạo Luân Hồi Tháp, cái này sinh tử bộ vốn sẽ phải giao cho ngươi đảm bảo." "Cảm ơn chủ nhân." Hậu thủ cầm qua sinh tử bộ, liền trở lại Lục Đạo Luân Hồi Tháp, bắt đầu tu kiến Hoàng Tiền Lộ, Đường Long lúc này mới hỏi, "Bồ Đề, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta chinh chiến tiểu thiên?" Chương 1280. Hoàng Tiền Lộ. Chương 1280 Hoàng Tiền Lộ không nguyện ý. Bồ Đề tổ sư còn tại đau lòng lấy bảo vật của mình, đau lòng đến không có khả năng hô hấp, ta bản yêu thích hòa bình, từ Đắc Đạo đến bây giờ, vẫn luôn không thích đánh nhau. Coi như vị kia không chế ta coi ta là làm phân thân, nhưng là, ta cũng là có nguyên tắc tu sĩ. Ta tại Tây Thiên Linh Sơn vừa bế quan chính là ngàn vạn năm kế, bình thường không xuống núi. Ha ha ha, Đường Chiến cười lạnh nói ngươi đánh rắm. Ngươi yêu thích hòa bình, vì sao đến ám sát tộc trưởng nhà ta đại nhân? Cái này, Bồ Đề đạo nhân không lời nào để nói, ta là bị buộc. Bị buộc? Đường Long không khỏi cảm thấy kỳ quái, bị ai ép? Nhân hoàng, ta. Đường Long càng cảm giác kỳ quái, ta khi nào bước qua ngươi? Bồ Đề tổ sư lệ rơi đầy mặt, ngươi dám làm còn không dám nhận sao? Ta làm cái gì? Bồ Đề tổ sư cắn răng nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi làm cái gì nguyên bản ta căn cứ vị thánh nhân kia chỉ thị chỉ là tọa chấn phương tây linh sơn tu thân thể của ta nộ đạo của ta ta xưa nay không xuất quan cứ như vậy tính tọa vô số tuế nguyện Thần hoang nhiều lần như vậy đại kiếp cũng cùng ta không quan hệ thế nhưng là gần nhất bởi vì ngươi tu luyện của ta sinh hoạt thay đổi ngươi trước hết giết ta tây thiên linh sơn đệ tử sau đó cướp ta sáu đạo chi bảo ngay sau đó ngươi lại giết ta đồ tử đồ tôn gây tẩm hơn chính là có một nhân tộc vậy mà giết tiến vào tây thiên linh sơn cứu đi nô nhân không nói còn đem ta linh sơn hủy một nửa. Cuối cùng, người cũng tiến vào Ngươi đại hoang nhân tộc, cũng là người của ngươi. Nhất làm cho ta tức giận là, ngươi vậy mà mượn mệnh sinh thiên kiếp giết thiên tài như ta muôn đủ, từng cái chạy tới trụ quan khóc lóc kể lệ, muốn ta vì bọn họ báo thủ. làm cho ta không được an bình. Khống chế ta vị thánh nhân kia phân hồn nói chỉ có giết ngươi, ta mới có thể có an bình. Đương nhiên, muốn đem lục đạo chí bảo cấp về, cho nên ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta ta thật trời sinh yêu thích hòa bình. Đường Long lắc đầu, cao thâm mặt chặt nói không, ngươi không phải. Có lẽ, ngươi trước tiên là ưa thích hòa bình, nhưng từ giờ trở đi, ngươi không phải. Ngươi vừa thích chém chém, giết giết sinh hoạt. Bồ Đề Tổ sư một mặt một bước. Vì cái gì? H H H Đường Chiến cười đến một mặt hèn mọn. Ngươi thật là đần a. Bởi vì thấy một lần tộc trưởng đại nhân lầm cả đời không. Bởi vì ngươi cuối cùng sẽ trở thành tộc trưởng đại nhân thủ hạ. Lão nhân gia ông ta muốn chinh chiến cửu thiên. Ngươi có thể yêu thích hòa bình. Bồ Đề Tổ sư một mặt một bước. Ta nói qua, ta không nguyện ý. Đường Chiến lắc đầu. Không. Ngươi sẽ nguyện ý. Sau đó Đường Long liền duỗi ra hai tay, tay trái hồng liên nghiệp hỏa, tay phải ma hỏa màu đen, nhìn xem đều kiếp người oanh. Nghiệp hỏa cùng ma hỏa khẽ nuốt bổ đề tổ sư mặt, như là đốt lên một đống củi khô. Không, Bồ đề tổ sư vốn chính là Bồ đề thụ đắc đạo, gặp lửa liền bị khắc chế. huống chi, đây là hồng liên nghiệp hỏa cùng ma hỏa, đối với hắn khắc chế càng là lợi hại a. Bồ đề tổ sư phát ra kinh thiên kêu thảm, thật là khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Vong thuyền, chúng nữ đều bị Bồ đề tổ sư tiếng kêu thảm thiết giật nảy mình. Nghe tiếng liền có thể tưởng tượng hình ảnh kia nhất định thật thê thảm. Cho hắn một niệm. Lục đạo luân hồi thác bên trong, Hậu thổ ngay tại sửa sang lấy bổ đề tổ sư bà bối tìm ra một khối màu đen thổ nhưỡng, tính chất cùng tức nhưỡng rất giống, có thể biến lớn thu nhỏ. Nhưng là bên trong ẩn chứa khí tức băng lãnh, chạm đến chi để nàng cảm thấy thương cảm, không tự chủ được. Hậu thổ nhớ tới chính mình bi thảm cả đời, nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt nhỏ xuống tại màu đen ma mà thổ bên trong anh, phản phát sinh ra hóa học tác dụng, màu đen ma thổ biến thành âm lãnh bát vàng, cảm ứng được khí tức liền khiến người thương tâm. Không thể nghi ngờ, đây là một khối rất thần kỳ thổ nhưỡng. Hậu thổ tâm niệm vừa động âm lãnh đất vàng liền biến thành một con đường hoàng tuyển lộ. Sau đó, hậu thổ dùng bồ để linh tính kim loại cùng bảo vật gian đúc một tòa đài cao, đặt ở hoàng tuyển lộ trung ương, dựa theo đường lòng phân phó, khắc xuống ba chữ vọng hương đài. Lục đạo luân hồi tháp bên trong âm tạo địa phủ, ngoại trừ đạo thứ nhất quỷ môn quan bên ngoài, đạo thứ hai hoàng tuyển lộ cùng vọng hương đài cũng đã xây xong. Trong cảm giác, lục đạo luân hồi tháp lại mạnh mấy phần oanh. Hậu thổ toàn thân khí tức bộc phát, trực tiếp tấn cấp vĩnh sinh cảnh trạng thái. Bên ngoài, trên bầu trời rầm rầm rầm, kiếp vân tụ đến, lôi đình đầy trời, bao phủ lơ lửng chiến hạm đường long đã thu đến hậu thổ tin tức, rất là kinh hỉ. Tâm niệm vừa động, đem lôi thần chi truy lấy ra, đưa vào hậu thổ trong tay sư. Lục đạo luân hồi tháp bay lên giữa không trung, trở nên như núi lớn to lớn, tam sinh thạch chiếu lấp lánh. Ngay sau đó, hậu thổ cái tia điện chuyển thân ảnh xuất hiện tại ngọn tháp, tay trái cầm sinh tử bộ, tay phải cầm lôi thần chi truy, không sợ hãi nhìn lấy thiên cung. Nàng đã sớm không sợ tử vong, cho nên càng không sợ độ kiếp. Lúc này đường long cùng đường chiến cũng mặc kệ làm việc lửa cùng ma hỏa đốt cháy bên dưới, quỷ khóc sói gào bù đẻ tổ sư. Bọn hắn đi ra khoang hạng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ nhìn thấy nồng hậu dày đặc kiếp vân phía dưới, đầy trời lôi đỉnh bay múa một cái váy bồng bề áo vàng mỹ nhân tay trái cầm đèn trắng chi thư, tay phải cầm lôi đỉnh chi truy, ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như nữ chiến thần đường long thì thảo nói, ma hoàng lao tổ thật sự là không có phúc khí à? tốt như vậy nữ tử, vậy mà bỏ qua. bên cạnh diệp hồng tụ xuất hiện, lão nhị muốn ta nói, hẳn là hậu thổ đáng thương. một nữ tử không có tộc không có nhà, lúc đầu đã đủ đáng thương. không nghĩ tới, thích ma hoàng lao tổ tông cái này không hiểu phong tình người, còn bị thương tấu tâm, thật sự là quá khổ. đường long gật đầu, lòng của nàng phảng phất chết, cho nên nàng trốn ở lục đạo luân hồi tháp không muốn đi ra. Ta muốn cùng nàng giải trừ chủ phó khế ước, nhưng là, nàng không nguyện ý. Ai? Cùng là nữ nhân, Diệp Hồng tụ mặc dù tính cách có chút hổ nhưng cũng có thể cảm thụ hậu thổ đau khổ, lão nhị, nhân sinh của nàng, dùng ngươi nói tới nói thật sự là cất chó một dạng nhân sinh. Ngươi muốn đối với nàng tốt một chút, để nàng cảm giác nhân sinh kỳ thật không phải đáng như vậy. Đường Long chắp tay hành lễ, "Là sư phụ." Diệp Hồng tụ rất vui mừng, "Lão nhị, ngươi vẫn luôn là sư phụ kiêu ngạo, trước kia là, hiện tại là, tương lai càng là. Nhớ ngày đó, ta cùng đại sư huynh của ngươi hai người nghèo đến không có tài nguyên tu luyện." chẳng đến ngươi xuất hiện, chúng ta mới không lo lắng đói bụng, mới có thể mở rộng luyện, ngẫm lại mấy năm này, thật sự là cảm khái rất nhiều. Đường Long có chút kỳ quái, "Sư phụ, ngươi hôm nay là thế nào?" Diệp Hồng tụ liếc qua cách đó không xa mẫu thân, "Những ngày này, ngươi sư cô sữa điên cuồng khen ngươi." Nghe được ta cũng đỏ mặt. "Hiểu rõ, biết nàng là đang khen đồ đệ của ta." "Không biết, còn tưởng rằng nàng tại khen ta nam nhân." "Thật sự là im lặng a." Đường Long nghe được khẽ miệng giật giật, không biết nên nói cái gì. "Bất quá," Diệp Hồng tụ lại có lời nói, "Lao nhị" Ngươi nói ngươi sư cô sữa có phải hay không phạm hồ đồ, muốn cho ta gả cho ngươi à? À, vấn đề này làm cho đường long nội vàng không kịp chuẩn bị không phải đâu. Diệp Hồng Tụ cũng đầy mắt nghi hoặc, thật sự là không hiểu nàng đang suy nghĩ gì à? Sư phụ tại sao có thể gả cho đồ đệ đâu? Thật sự là nói mỏ, đường long không phản bắt được, chỉ vào không trung nói sư phụ, hậu thổ đã bắt đầu độ kiếp rồi. ầm ầm, trên bầu trời lôi đình vạn quân, cảnh tượng dọa người đường long liền tranh thủ lơ lửng chiến hạ mở ra thiên kiếp phạm vi bao phủ. Hậu thổ rất xinh mánh, một mực độ song cửu cửu đại kiếp. Sau đó siêu. Hậu thổ mới rơi vào đường Long bên người, chủ nhân, ta đã thuận lợi độ kiếp, cùng sử dụng Thiên Kiếp giải khai sinh tử bộ phong ấn, ngài nghiên cứu một chút đi. Tốt. Đường Long tiếp nhận sinh tử độ sức, cảm giác vĩnh sinh cảnh hậu thổ càng mỹ lệ hơn mấy phần. Hậu thổ, chúc mừng ngươi vượt qua vĩnh sinh cước, trở nên càng mạnh. Ha ha ha. Hậu thổ cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, bay thẳng trở về lục đạo luân hồi tháp bên trong. Nàng phảng phất không vui. Lúc này Đường Long lật ra sinh tử bộ, tờ thứ nhất xuất hiện thần văn, sinh tử bộ, định sinh tử, một bút sinh, một bút chết, kỳ vật thành đôi, có coi chút bút, sinh cũng dễ, chết cũng dễ thiếu một thứ cũng không được. lập tức đường long minh bạch, cái này sinh tử mỏng chính là hai kiện bảo vật cấu thành, một là cái này mỏng, hai là một cây bút, có thể sưng sinh tử bút. hiện tại có mỏng không bút, tự nhiên không có khả năng định người sinh tử, khó trách bồ đề tổ sư không sử dụng được. đường long một lần nữa đi vào khoang hạm, bồ đề, ngươi nếu tìm được sinh tử bộ, cái kia sinh tử bộ đâu? Bồ đề tổ sư lắc đầu, không biết, ta được đến vật này lúc cũng chỉ có mỏng, không có bút, ngươi ở đâu lấy được? côn luân sơn hạ một cái bí cảnh. đường long trong mắt thần quang lóe lên, có phải hay không từ một cái tràn đầy lôi đỉnh trong sơn cốc đi vào? làm sao ngươi biết, bồ đề tổ sư có thể biết bí cảnh này, phần lớn là trải qua vu yêu đại kiếp ngươi đến tuột cùng là ai. Ha ha ha, đường long cười lạnh, cái khác không nên hỏi nhiều. Hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết thần phục, hoặc là chết. lập tức tới ngay côn lôn sơn địa giới, ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm. lựa chọn đi. A, đường long lại gia tăng hỏa diễm, bồ đề tổ sư hai mắt đấm lệ mung lung, ta thần phục. thần phục, thật sự là thông minh lựa chọn. đường long tâm niệm khẽ động, thu hồi hỏa diễm. nguyên bản, ngươi dẫn đầu đồ tử đồ tôn tại tây thiên nô dịch tộc như ta, hẳn là giết chi. Nhưng như thế lời nói mặc dù thông khoái, lợi cho ngươi quá rồi. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi liền dùng lực lượng của mình trợ giúp nhân tộc đi đến Cựu Thiên đi. Bồ đề tổ sư tối đầu, là Đường Long Thản nhiên nói, hiện tại, ngươi buông ra hồn hải toàn bộ phòng ngự, ta muốn tại hồn của ngươi trong biển reo xuống chủ phó khế ước. Bồ đề tổ sư, chủ phó khế ước còn có thể trúng. Đối với, Đường Long trực tiếp động thủ, phương pháp là nhỏ tân hòa dạy, không có hắn giải trừ khế ước chi trúng, Bồ đề tổ sư vĩnh viễn là nô bộc của hắn. Lúc này Đường Long tâm niệm khế động, đem sinh tử đọ sức thu nhập hồn hải, rơi vào tương lai phân thân trong tay, mặc kệ linh hội Sau đó không lâu, lơ lửng chiến hạm cấp tốc lái về phía Côn Lôn Sơn. Vọng thuyền, Bồ Đề tổ sư chắp tay nói, "Bồ Đề gặp qua chủ nhân." Đường Long nghĩ nghĩ, "Bồ Đề, ngươi muốn vì ta làm chuyện thứ nhất là làm ta đại hoang đại quân huấn luyện viên." Huấn luyện viên? Đối với đưa ngươi biết Bát Cửu Huyền Công dạy cho đại hoang chiến sĩ, để bọn hắn luyện Cửu chuyển Kim Thân luyện 72 biến hóa, luyện bổ nhà mây. Bồ Đề có chút một bức, "Chủ nhân, ta là có được một bản Bát Cửu Huyền Công nhưng là, ta chỉ luyện thành Cửu Truyền Kim Thân a. Về phân phía trên có hay không 72 biến hóa cùng bộ nhà mây?" Bồ Đề cũng không biết. Đường Long trừng mắt nhìn, "Bắt Cửu Huyền Công đâu?" Bồ Đề một chỉ phương Tây, tại Linh Sơn trong Đập Vũ. Đường Long nghĩ nghĩ, "Lần này sau khi trở về, ngươi về Tây Thiên đem cái kia Bắt Cửu Huyền Công cho ta lấy ra. Đồng thời, đem Tây Thiên Bảo Bối cũng cho ta lấy ra. Hai năm sau, ngươi đem theo giúp ta trên chín tầng trời chinh chiến, nếu là ngươi muốn sống sót, liền muốn chờ đợi ta sẽ không chết tử. Nếu như ta chết, ngươi liền hẳn phải chết. Cho nên, ngươi muốn tận phương pháp tăng lên thực lực của ta, tăng lên ta đại hoàng quân đội thực lực. Hiểu chưa?" Bồ Đề đã hiểu. "Là." Lúc này, phía trước xuất hiện một tòa thẳng nhập mây xanh núi lớn chính là côn lôn sơn cao không thể đo phía trên chính là cựu trọng thiên thế giới đông nhân sư một cái đạo nhân áo xanh từ trong hư không xuất hiện rơi vào băng thuyền trên tay nâng một cái hồ lô một mặt bất thiện hỏi nhân hoàng ngươi lại tới ta côn lôn sơn làm cái gì đường long cũng không kinh ngạc nguyên lai là lục áp đạo nhân tới đón tiếp ta à thật sự là quá khách khí lục áp đạo nhân lạnh lùng nói ta cũng không phải tới đón tiếp ngươi ta là tới ngăn cả ngươi ha ha ha đường long đại cười không chỉ ngươi có thể ngăn cản được ta sao thần hoang quý nhất cảnh giới của ngươi mặc dù cũng khôi phục lại vĩnh sinh cảnh giới nhưng là Ngươi không phải là đối thủ của ta." Lục áp đạo nhân hơi nhướng mày. Bồ Đề tổ sư khí tức lại cho hắn áp lực thật lớn, đây là một cái chuẩn thánh. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa trong mắt thần quang tứ xạ, nhìn chằm chằm Lục áp đạo nhân, "Chủ nhân, ngươi là có hay không nghe nói qua một câu?" "Lời gì? Trước có Hồng Quân lại có trời, Lục áp còn tại Hồng Quân trước." Đường Long nheo mắt lại, "Ý của ngươi là cái này thần bí Lục áp đạo quân có thể là hôn Độn thần ma?" Nhỏ Tân Hỏa từ chối cho ý kiến, liên quan tới trên trời vị kia lai lịch có phải hay không cổ thần hồn ta còn không nắm chắc được, nhưng là cái này Lục Gáp đạo quân thật là có có thể là Hỗn Độn thần ma bên ngoài đường long thử dò xét nói, lục áp đạo quân, cảnh giới của ngươi nhảy lên thăng được nhanh như vậy là bởi vì thần hoàng quy nhất lúc, ngươi hấp thụ đến hỗn độn chi khí sao? lục áp đạo quân con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi, ngươi biết cái gì? ha ha ha đường long tiếp tục thăm dò, ta biết, tại hỗn độn thời đại, hỗn độn sinh mệnh bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần hô hấp hỗn độn linh khí liền có thể mạnh lên. ngươi, giống như bọn họ sao? lục áp đạo quân trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, bị đường long thấy rất rõ ràng, không biết ngươi đang nói cái gì. Đường Long nhếch miệng lên một kia ý vị thâm trường ý cười, giống như trộm được một đám gà lao hồ ly, nếu như ngươi không đường đường, ta liền để bí mật của ngươi thiên hạ đều biết. Ngươi, Lục Áp đạo quân hạ giọng nói, hiện tại không phải tiến côn Lôn Sơn thời điểm, nếu là ngươi tùy tiện xâm nhập, sẽ chết. A. Đường Long không khỏi có chút kỳ quái, nhìn xem mây mù lượn lờ côn Lôn Sơn chỗ sâu, ngươi không phải muốn giết ta sao? Loại này để cho ta chuyện chịu chết không nên cổ vũ sao? Vì sao cũng tốt bụng nhắc nhở ta? Lục Áp đạo quân sững sờ, nói không ra lời đúng a. Vì cái gì? Ha ha ha Đường Long suy đoán chẳng lẽ Côn Lôn Sơn Lý xảy ra chuyện gì không thể để cho ta nhìn thấy sự tình trương 1281? nàng cũng cản đường đại trương trương 1281 nàng cũng cản đường đại trương đương nhiên không có Lục Áp đạo nhân lập tức phủ nhận Đại Hoang Thiên Hoàng ngươi tại phương Đông Tam Quốc phá hủy ta Tây Côn Lôn như đồ đã bị ta Tây Côn Lôn liệt vào không được hoàn nên người Tây Vương Mẫu cũng không muốn ngươi cùng giao cơ Cựu Thiên Huyền Nữ bọn người gặp mặt cho nên mời trở về đi ha ha ha Đường Long Đại Tiếu Lục Áp đạo quân lời này của ngươi nói đến Tây Côn Lôn hoàn nên qua ta sao Lục đạo nhân không cần nghĩ lần trước đến liền đánh nhau Tự nhiên là không chào đón cụ khụ khụ. Lục áp đạo nhân có chút số hổ, ho nhẹ vài tiếng, hắn giọng, "Nhân hoàng, Tây Vương Mẫu đưa ba cái đệ tử thiên tài trở thành giáp tỉnh giả, kết quả tất cả đều bị ngươi muốn thân thể. Ta cũng không biết đây là duyên phận hay là hoàn nghiệp. Ngươi liền cho nàng chữa chút thể diện đi." A Hồng vận công chúa trong lòng có chút chua chua, đường bằng hữu, ngươi cùng người ta ba cái nữ đệ tử đều đi ngủ. Hồng vận công chúa đối với đi ngủ sự tình thấy rất nặng đường long nhãn giác gần xanh không tự chủ được nhảy lên, "Công chúa, hiện tại chú ý trọng điểm không ở nơi này." Hồng vận công chúa bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, một mặt ủy khuất biểu lộ, gọi ta Hồng vận, không cần cứ gọi công chúa. Tuyết. Đường Long ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi giấm, không muốn kích thích nàng, Hồng vận, rất nhiều chuyện là mệnh. Đi ngủ sự tình, cũng là sự an bài của vận mệnh, ai cũng không có cách nào cưỡng ép cải biến. Hồng vận công chúa lúc đầu, nhìn chằm chằm Đường Long con mắt nói ngươi nói láo. Đường Long có chút chột dạ, ta vung cái gì láo. Hồng vận công chúa nói nhỏ, vận mệnh của ngươi căn bản cũng không có thể đó, lực lượng vận mệnh căn bản cũng không có cơ hội cho ngươi lựa chọn cơ hội. Cho nên, ngươi khẳng định là nhìn các nàng dung mạo xinh đẹp, liền cùng người ta đi ngủ ngươi còn tham lam, ngủ người ta ba cái đệ tử, có phải hay không rất đẹp? Đường Long, sau đó, hắn phát hiện Hồng Vận Công chúa trong giọng nói có một cái từ miêu tả sinh động vận mệnh Hồng Vận, ngươi nắm giữ có phải hay không lực lượng vận mệnh? Hồng Vận Công chúa cổ co rụt lại, đáng yêu nói ngươi phát hiện. Ha ha ha Đường Long, ngươi lời nói được rõ ràng như vậy, nếu ta lại không lĩnh ngộ được ngươi ý trong lời nói, chính là thừ nốc. Hồng Vận Công chúa hào phóng thừa nhận, không sai, ta nắm giữ pháp tắc bên trong, lợi hại nhất chính là vận mệnh pháp tắc. Đường Long hiểu kỹ, vận mệnh đến tột cùng là cái gì? Hồng Vận Công chúa Long Mi thật dài run rẩy. Vận mệnh chính là tại ngươi gặp phải lựa chọn thời điểm, cho ngươi rất nhiều loại lựa chọn, chọn đúng là tốt số. Đường Long đã hiểu. Nếu là tuyển kém chính là xấu số, cho nên mọi người thường nói hết thề đều là sự an bài của vận mệnh, những lời này là sai. Hết thề đều là tự mình lựa chọn, đúc thành vận mệnh. Hùng Vận Công chúa gật đầu, không sai. Kỳ thật sinh mệnh có trí tuệ thời thời khắc khắc đều tại đứng trước vận mệnh lựa chọn, liền như là đứng tại một cái rổ sơ giác, phía bên trái đi, ngươi liền sẽ nhìn thấy cánh trái bên trên phong cảnh, gặp được cánh trái bên trên người, sẽ cùng các nàng phát sinh thuộc về cánh trái của sự. Nếu là lựa chọn phía bên phải đi. Vậy liền sẽ thấy bên phải trên đường phong cảnh, gặp được bên phải trên đường người, sẽ cùng các nàng phát sinh thuộc về cánh phải của sự. Cho nên, vận mệnh cho lựa chọn, lựa chọn quyết định vận mệnh. Thì ra là thế. Đám người nghe được rất nghiêm túc, bao quát lục giác đạo nhân đây khả năng không phải người tồn tại. Vận mệnh, vẫn luôn là hư vô mờ mịt. Lần thứ nhất, Hồng vận công chúa cùng Đường Long đối với vận mệnh tiến hành một lần trình bày, đối với đám người ảnh hưởng rất lớn. Diệp Hồng tụ nhìn xem Đường Long thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, thì thào nói, khó trách lão nhị luôn nói không tin số mệnh, nguyên lai vận mệnh quyền lựa chọn khống chế ở trong tay chính mình a. Nguyên lai, hắn sớm đã tham phá vận mệnh chân lý. Không hổ là ta Diệp Hồng tụ đồ đệ a. Quả nhiên, hay là giáo ta thật tốt. Diệp Hồng tụ đắc chí. Lời nói này đến Đường Long vậy mà không dám phản bác tốt. Đường Long quả quyết kết thúc liên quan tới vận mệnh chủ đề, Lục Áp đạo quân, nếu là hôm nay ta cứng rắn muốn đi vào đâu. Lục Áp đạo nhân có chút kiêng kỵ giơ lên trong tay hồ lô, vậy ta liền muốn để bảo bối đi ra giết người. Ha ha ha. Bồ Đề cất bước mà ra, chuẩn thánh uy áp phóng thích, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Nhìn bản tôn có thể hay không hạng phục ngươi. Chuẩn thánh, tại thánh nhân không ra thần hoàng đại lục, chính là trần nhà cấp bậc cao thủ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không gặp được Đường Long người như vậy, Bồ đề ngay tại lúc này thần hoàng cao thủ vô địch xòe xòe xòe. Lục Áp đạo nhân nhịn không được liền lùi lại ba bước. Ngươi là ai? Bồ đề. Lục Áp đạo nhân trong mắt lệ quang bắn ra bốn phía. Chưa nghe nói qua. Bồ đề cũng không nóng giận. Hắn không phải mua danh chủ tiếng, thích đến chỗ khoe khoang cao thủ. Lần này nếu như không phải chuẩn đề phân hồn để hắn xuất quan giết đường long, thế nhân căn bản cũng không biết hắn. Động nhiên đường long lên tiếng, thật sự là không có kiến thức. Hắn chính là bổn tộc trưởng thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Nếu là ngươi có thể đánh qua hắn? Lục đạo nhân ánh mắt sáng lên. Nếu ta đánh bại hắn, ngươi liền không vào côn lôn sơn sao? Đường Long lắc đầu, không. Nếu như ngươi có thể đánh thắng hắn, lại đến cùng ta đánh. Lục Áp đạo nhân, nhân hoàng, ngươi làm sao khổ bức ta? Ngay tại Đường Long cùng Lục Áp đạo nhân giao lưu thời khắc này xuống, lơ lửng chiến hạm đã xâm nhập Côn Lôn Sơn Tu Thu, lớn con vẹt từ trên trời giáng xuống. Chủ nhân, ngươi trở lại rồi. Muốn chết bản điểu. Rầm rầm rầm. Côn Lôn Sơn Trung Y Nguyên nguy cơ từ phía, khắp nơi đều là thượng cổ còn xuất lại trận pháp, bộc phát trùng thiên sắc cơ, khủng bố vô biên chủ nhân. Ta trước vì ngươi mở đường, có lớn con vẹt tại, hết thề đều không phải là vấn đề. Côn Lôn Sơn thượng cổ đại trận sẽ bị nó từng cái phá giải ai? Lục Áp đạo nhân cuối cùng vẫn không có động thủ, u u thở dài. Ngươi vốn không phải Tây Côn Lôn người, cưỡng ép tiến vào, cùng ta Tây Côn Lôn chi oán liền kết đến sâu hơn. Ha ha ha, Đường Long cười lạnh. Nữ nhân của ta tại Tây Côn Lôn, ta nhất định phải vào xem. Lục Áp đạo quân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như động thủ với ta, nhất định sẽ chết. Ngươi cũng hẳn là biết ta tính cách từ trước tới giờ không đối với địch nhân lưu tình. Lục Áp đạo nhân thần sắc trên mặt âm tình bất định, cuối cùng là không có xuất thủ. Đường Long có chút tiến nuối. Nếu như Lục Áp đạo nhân động thủ, là hắn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đoạt cái tia trạng tiên hồ lô. Đáng tiếc a, quả nhiên sống được càng lâu lão giả càng sợ chết. Lúc này côn lôn sơn chủ phong đã càng ngày càng gần. Tại dưới chủ phong có một cái đại điện. Chỉ gặp đại điện kia tại trên dãy núi vốn lượn mà lên, giống như một đầu cự long, toàn thân kim hoàng, khí thế bằng bạc. Tại côn lôn sơn cổ thủ kỳ hoa phụ trợ bên dưới càng lộ ra khí thế bất phàm. Mà tại cung điện kia trung lương một cây màu xanh cây cột thẳng nhập mây xanh. Động nhiên đang đang đang. Cung điện cổ màu vàng óng bên trong phát ra cảnh báo tiếng chuông. Từng chiếc phi hành chiến thuyền từ trong kim điện bay ra, ngăn ở lơ lửng chiến hạm phía trước. Cầm đầu tướng quân chính là cựu thiên huyền nữ hoặc là nói là mực bản nữ thần lúc này tiểu chiến thuyền tại khổng lồ nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm trước lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn không gì sánh được chỉ cần trùng kích đi qua liền có thể nghiền nát đường long lại tâm niệm vừa động đường chiến thuyền hỏi ngươi cũng muốn cản ta sao cựu thiên huyền nữ ngập nước mắt to nhìn trầm trầm đường long phảng phất làm sao cũng nhìn không đủ là bởi vì ngươi không thể đi vào vì cái gì cựu thiên huyền nữ rất thẳng thắn bởi vì chúng ta muốn sớm lên cựu trọng thiên chiếm địa bàn đại quân của chúng ta chính thông qua lối đi bí mật đi lên a lục áp đạo nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh huyền nữ ngươi tiết lộ côn lôn cơ mật Không sợ bị sư phụ ngươi chặt đầu sao?" Cửu Tiên huyền nữ cắn răng nói, "Sợ." "Nhưng lục áp sư thúc ngươi hẳn phải biết nếu là chúng ta không nói nói thật, đoán chừng ngăn không được hắn." Lục áp đạo nhân có chút trầm ngâm một lát, "Đây cũng là, ngay cả ta đều ngăn không được, sư phụ ngươi không có trách ngươi lý do. Nếu là nàng hỏi, ta vì ngươi nói chuyện." Cửu Tiên huyền nữ cung kính nói, "Ta quá lục sư thúc." Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, "Vô song cùng ai Nu đâu?" Cửu Tiên huyền nữ thẳng thắn trả lời, "Các nàng đã xuất lĩnh riêng phần mình quân đoàn trên 9 tầng trời." "Ngươi đây, ta đi cuối cùng." Trên 9 tầng trời hiện tại là cái gì cảnh tượng? quy tắc còn chưa hoàn chỉnh, ngay tại tiến hóa. Nguy hiểm không? Tương đối nguy hiểm. Vậy các ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ truyền đạt cho các nàng. Nói tới chỗ này, hai người trong ánh mắt phượng phất có thiên luôn và ngữ, nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Bên cạnh, Hung vận công chúa ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về lưu truyền, đã nhìn ra manh khỏe. Sau đó, nàng cẩn thận quan sát cựu Thiên huyền nữ. Thật sự là một cái mỹ nhân nhi a, coi như so với nàng cũng không kém. Khó trách đường bằng hữu ngủ người ta còn nhớ mãi không quên. Gương mặt kia trong trắng lộ hồng, con mắt ngập nước, một chút một loại phong tình cái cưa cao cao dưới bộ ngực thật nhỏ vòng eo, uốn éo một phong tình, coi như nàng là nữ nhân, cũng không chịu được bị hấp dẫn. nàng đẹp, thắng ở tình. lúc này, cửu thiên huyền nữ cũng đang đánh giá đường long sau lưng hồng vận công chúa cùng yên nhiên công chúa. quả nhiên, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, cũng giống như trên trời thái dương mở dạng, luôn có ngôi sao vây quanh ngươi chuyển động, luôn có nữ tử mỹ lệ vì ngươi phân đấu với mình. như vậy, ta cũng yên tâm. đường long nhắm mắt lại, cố gắng khắt chế cảm xúc. các nàng đều là trên trời công chúa, không phải ngươi nghĩ loại kia. bên cạnh, hồng vận công chúa bỗng nhiên mở miệng, không, đại mỹ nhân chính là ngươi nghĩ loại kia. Đường Bằng Hưu nhất định là muốn bị ta ngủ nam nhân. lập tức, trang diện bên trên họa phong đột biến đường long trên chán toát ra ba cây hất tuyến, chớ nói lung tung. Hồng Vận Công chúa thoải mái nói ta nói chính là lời nói thật. ngươi là chạy không khỏi bản công chúa cái kia giường lớn. đám người im lặng, một mặt xem kịch vui biểu lộ ha ha ha. Cửu Tiên Huyền Nữ phảng phất nhìn ra cái gì, cười đến trang điểm lợm lẫy, vui mắt cực kỳ. để đường long nghĩ đến đêm ấy cái kia thân mật cùng nhau ban đêm, tâm linh giao hòa thời khắc, cái này tuyệt mỹ nữ tử là như thế thẹn thùng, làm cho người mê mọi người tên là gì? Hồng Vận, Hồng Vận muội muội. A Long chính là loại kia tuyệt không chủ động tính cách, cho nên nếu ngươi muốn ngủ hắn, nhất định phải chủ động, để hắn không cách nào cự tuyệt. Hồng vận công chúa rất tán thành, đại mỹ nhân, ngươi nói đúng, ta biết. Lúc này, ô ô ô, cổ lão sừng thú âm thanh từ trong đại điện màu vàng lóng truyền ra. Cựu thiên huyền nữ có chút không bỏ, A Long, ta phải đi, ngươi không cần theo tới. Hai năm sau, ngươi trên chín tầng trời chinh chiến, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nàng nhịn không được mũi chân một điểm, người từ chiến thuyền bay ra, rơi vào đường long bên người, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đường long, cái miệng anh đảo nhỏ nhắn tiến đến bên thái hán. Khi tức Cấm Áp nói bảo trọng, sau đó cải thành truyền âm, mở ra cửa địa ngục chìa khóa cho ngươi. Tay nàng khẽ vướt qua đường long lồng ngực, đem một thanh tràn đầy phù văn thiệp ngọc để vào đường long trong và áo ta đi. Nàng thân hình lượn lên, rời đi đường long ôm ấp, trở lại chiến thuyền ra lệnh, chúng ta trở về. Là. Siêu. Lục Áp đạo nhân cũng đi theo bay đi, nhân hoàng, sau này còn gặp lại. Chiến thuyền nhao nhao trở về đại điện màu vàng nóng. Giờ phút này đường long chọc mũi còn quanh quần lấy Cửu Thiên Huyền Nữ mùi thơm cơ thể. Trong ngực còn có nàng thân thể mềm mại dư ôn đường long ngón tay cứng ngắc động mấy lần, đi. Chúng ta trực tiếp đi cửa địa ngục. Siêu Lơ Lửng Chiến hạm trực tiếp lái hướng cái kia Lôi đỉnh đã rất ít sơn gốc. Đương nhiên, một trận đạo văn chi khí từ trong đại điện màu vàng nóng xông ra, để trên Côn Lôn Sơn hư không phủ kín pháp tắc màu vàng chi hoa. Bồ Đề một mặt nghiêm nghị, "Chủ nhân, phóng thích đạo pháp tắc này cao thủ cũng là chuẩn thánh cơ giả." Không tự chủ đường lòng trong đầu liền hiện ra Vương Mẫu khuôn mặt kia. Lai lịch của nàng có lẽ do so với hắn biết đến càng không đơn giản. Bất Chu Sơn không có sổ độ lúc, Tây Vương Mẫu chính là Bất Chu Sơn hạ bá chủ, lai lịch làm sao lại đơn giản? Những cái kia tại trong truyền thuyết lưu lại tính danh tu sĩ Đại bộ phận bởi vì thần hoang pha thoái, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, dẫn đến tu vi thoái hóa. Liên như là huấn độn thời đại, bởi vì huấn độn linh khí biến mất, những cái kia thần ma sẽ thoái hóa giống như hiện tại. Thần hoang một lần nữa quý nhất, thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh, những cái kia tồn tại cổ lão cũng là từ từ khôi phục thực lực. Coi như Tây Vương mẫu khôi phục thành thánh nhân cảnh giới, Đường Long cũng không kỳ quái. Bởi vì tại trong dòng sông của thời gian, rất nhiều truyền thuyết đều là vẩn mẹo. Một lát sau, lơ lửng chiến hạm rơi xuống đất Đường Long xuất ra chìa khóa, rót vào hồn lự băng. Chỉ gặp chìa khóa kia phát ra một trận ánh ngọc, đảo qua trong cốc hư không, trực tiếp quét ra một đạo như ẩn như hiện cánh cửa không gian, phía trên tràn đầy phức tạp hoa văn, tản ra không gian đạo vận đường lòng nghĩ nghĩ, "Hồng vận, ngươi ở lại bên ngoài bảo hộ sư phụ ta, sư cô sữa, quả táo nhỏ." Bồ đề cùng Yên Nhiên theo ta một đường đi vào. "Chúng ta đi tìm cái kia tinh không cự thú thủy tổ, cũng tìm kiếm chi kia sinh tử bút." Là, tiên Nhiên trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ dị sắc cơ hội của nàng tới. Nhưng là, Hồng vận công chúa rất bất mãn, mơn mê miệng nhỏ kháng nghị, "Ta phải bồi ngươi đi vào chung." Bởi vì, ta nắm trong tay lực lượng vận mệnh, có thể suy tính rất nhiều thứ theo hầu. Ngươi mang ta lên, không chỉ có thể tâm bảo, Thương tâm thời điểm, ta còn có thể cho ngươi bả vai dựa vào. Thái độ của nàng rất kiên quyết, chương 1282. Địa ngục có động. Chương 1282 địa ngục có động. Yên nhiên công chúa trong lòng có tính toán, trong mắt có ánh sáng. Nàng kinh nghiệm giang hồ nông cạn, mặc dù đã kiệt lực che giấu, nhưng ở đường lòng trong mắt, y nguyên giống như trong bầu trời đêm đông đóm, là rõ ràng như vậy. Tiểu nữ bộp này tất nhiên che giấu rất nhiều chuyện đều cùng địa ngục này, Chi môn có quan hệ Đường Long phán định cái này, tiểu nữ bộp tiến vào cửa địa ngục sau, rất có thể gây sự. Bất quá, hắn không sợ. Lúc này Đường Long đối mặt Hồng vận công chúa muốn đi vào yêu cầu, hắn không có lập tức cự tuyệt, mà là ôn nu nhìn xem Hồng vận công chúa, cười đến nhìn rất đẹp, da rất trắng, Hồng vận, nếu như ngươi đi theo ta đi vào, lấy thực lực của ngươi cùng bản lĩnh, tất nhiên có thể trợ giúp ta. Nhưng là, nếu là chúng ta đều đi vào, ai đến bảo hộ sư phụ ta, Đường Chiến, thời ta nãi mãi? Hồng vận công chúa không chút nghi ngại, đều đi vào chúng ta. Đường Long lắc đầu, không được. Nơi này là địa phương nào? Là Tây Vương Mẫu địa bàn, Địch Tu Sĩ Hà Hổ. Nếu như chúng ta đều đi vào, nàng dở trò xấu đem bí cảnh này chi môn phá hư, chúng ta làm sao đi ra? À? Mà lại bên trong là tinh không cự thú thủy tổ chỗ ở, đi vào các hung có liệu, nếu là ta ra không được, chẳng phải là ngay cả một cái về đại hoang người báo tin đều không có. Hồng vận công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt suy nghĩ trạng, Đường Bằng Hưu, ngươi bí cảnh chìa khóa từ đâu mà đến? Đường Long nhìn quanh tà hưu, một cố nhân đạo pháp tác tuân ra, đem mọi người bao khoa tại pháp tắc bên tròn, ngăn cách thiên địa lắng nghe, chính là cửu thiên huyền nữ đưa cho. Hồng vận công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy vị chua, bất mãn nói, chính là nàng luốt ve ngươi lồng ngực cái kia bên dưới. Khô khô khụ đường long khinh ho khan vài tiếng, không phải vước ve bộ ngực của ta, mà là vì cho ta chìa khóa. Hồng vận công chúa nheo mắt lại, giống như ngửa nhà, hắn vì sao biết ngươi phải vào địa ngục này chi môn? Không đúng không đối. Hồng vận công chúa trong mắt bỗng nhiên lóe sáng, bên trong ánh sao lấp lánh, giống như có một vùng vũ trụ đang vận hành, thâm thúy mà thần bí, càng làm cho nàng tăng thêm ba phần mỹ lệ đường băng hữu, ngươi hết thảy đều không tại trong vận mệnh, nàng như thế nào biết ngươi muốn đi vào cửa địa ngục, còn đưa chìa khóa cho ngươi đưa tới. Chuyện này thật sự là tốt kỳ cọt. Hồng vận công chúa ngọc nhẹ tay mò xuống hàm, một mặt đáng yêu trạng, nàng không có khả năng biết ta. Ha ha ha đường long khinh cười vài tiếng, nhìn xem cung điện màu vàng, nàng đoán, đoán. Hồng vận công chúa một mặt nghi vấn, nàng có thể nào đoán được? Đường long vẻ mặt thành thật gật đầu, đoán được, bởi vì các nàng giải ta là người, các nàng biết dùng phương pháp bài trừ biết được ta ý đồ đến. Thứ nhất, các nàng biết ta không phải đối với nữ nhân dùng sức mạnh người, cho nên ta tới đây tuyệt đối không phải là vì đưa các nàng đoạt lại đi. Thứ hai, các nàng biết ta sẽ xem ở các nàng phương diện tình cảm, sẽ không tới nơi này náo sự hoặc là chém chết sư phụ nàng cùng môn nhân. Thứ ba, các nàng biết ta lần trước tới đây, đối địa ngục chi môn bí cảnh này tràn ngập tò mò, cho nên lần này tới, tất nhiên là vì bí cảnh sự tình. Nha. Hồng vận công chúa bừng tỉnh đại nộ, âm cuối kéo rất dài, cũng không đúng a. Suy luận này quá gợp ép. Đường Long sắc mặt cứng đờ bốn. Bên cạnh cụ cụ cụ đường chiến ho nhẹ vài tiếng, ngáy mắt ra hiệu nói Hồng vận công chúa, không gợp ép FA. Bởi vì, tộc trưởng nhà ta đại nhân nguyên tắc vâng đi ra ngoài không chiếm tức là ném. Tầm bảo a, tìm tòi bí mật a, là ta tộc trưởng yêu nhất. Cho nên Nếu biết có cửa địa ngục loại này thiên đại bí cảnh tại, hắn làm sao có thể từ bỏ đâu. Mực bản nữ thân không, cựu Thiên Huyền Nữ từng theo theo qua tộc trưởng đại nhân, đối với tộc trưởng tâm tư của người lớn hiểu rất rõ, nàng vốn là trí tuệ hơn người nữ tướng quân, tộc trưởng đại nhân ý đồ đến, nàng tự nhiên là vừa đoán liền trúng. Hung vận công chúa lúc này mới giải hoặc, nghiêng mắt nhìn lấy Đường Long khinh nghiêm thanh lầu bầu nói đi theo ngủ đi. Đường Long tuấn mặt đỏ lên, giả bộ như không có nghe được, nghe ta nói, ngươi ở lại bên ngoài, ta mới có thể không hề cố kỵ đường lui của mình bị phong. Chuyện này, cũng chỉ có thực lực của ngươi mới có thể trấn thủ nơi này. Hung vận ta là đem phía sau lưng của mình giao cho ngươi. Hồng vận trong mắt dị sắc lóe lên, thổi qua liền phá trên gương mặt xinh đẹp bay lên hai đoạn hồng vân. thật sao? Đường long gật đầu, đương nhiên. Hồng vận công chúa bỗng nhiên liền biến vui vẻ, vỗ ngực nói, tốt, vậy ngươi cứ yên tâm đi vào tầm bảo đi. ta ở chỗ này chấn thủ đường lui của ngươi, bảo vệ tốt các nàng. Đường long rốt cục kiên lòng, tốt. Đường chiến một mặt thú quán hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngươi không mang theo ta đi vào sao? Đường long lắc đầu, ngươi ở lại bên ngoài, trợ giúp hồng vận công chúa. thần hoang gian nhân đông đảo, nàng kinh nghiệm giang hồ cạn, cần ngươi hỗ trợ. là. Đường Chiến biết Đường Long thực sự nói thật. Lúc này Đường Long mới trầm giọng nói, Bù Đề, Tiễn Nhiên, theo ta đi. Là ba người phi thân lên, đầu nhập vào cửa địa ngục bên trong siêu. Ba người giống như xuyên thấu một tầng thật mỏng màng nước, xuất hiện tại một thiên địa bên trong. Không, là trong một sơn động. Chỉ bất quá, sơn động này rất cao, chỉ ít có vài mét, chiều rộng ngắn mét. Phía sau bọn họ là một đạo vết động, trong hư không cửa mở ra, nhìn có thể tùy thời quay trở lại. Trong động, ngoại trừ bùn đất bên ngoài, ngay cả một gốc thực vật đều không có. Giống như hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Trước mắt, không nhìn thấy động cửa ra vào chỉ là vô tận sâu thẳm, lộ ra rất là thần bí. Trong động, thổi gió đến từ sâu thẳm chỗ, từng luồng từng luồng đọng đậm mùi máu tươi theo cơn gió thổi vào, sặc người phế phủ, không thể thở nổi. Ba người ngừng thở. Tiên Nhiên phảng phất rất hưng phấn, một đôi mắt to tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào lỗ lớn sâu thẳm chỗ, phảng phất bên trong có đồ vật tốt gì giống như. Đường Long làm như không thấy. Nữ nhân này muốn hay không biểu hiện được rõ ràng như vậy, là sợ chính mình không nhìn ra được sao? Lúc này, Bô Đêm một mặt nghiêm túc nói, "Chủ nhân, hang động này rất sâu, bên trong có rất nhiều nguy hiểm, cái này một đoạn đường có Minh Châu" còn có thể trông thấy Quang Minh, nhưng là, ngươi càng đi bên trong đi, liền càng hắc ám, thẳng đến không có chút nào quang minh. Lần trước, ta vô ý xâm nhập, mở ra ta bổ đề thần nhãn cũng không nhìn thấy quang minh. Cái kia động chỗ sâu, tựa như quang chi pháp tắc không còn, chính là hắc ám pháp tắc lãnh địa. Đường Long có chút không hiểu, ngươi là từ chỗ nào truyền tống vào tới? Ngày đó, một tia chớp bổ vào Linh Sơn trên đỉnh, xuất hiện một cái vết nước không gian, thế là ta liền tiến đến. Bô đen một mặt mơ hồ, sau đó, ta ở trong hắc ám sở đến một cái pho tượng, tại pho tượng trước lấy được cái này minh mỏng, sau đó, liền bị truyền tống ra ngoài đường long địa ngục này chi môn bên trong thật đúng là thần bí a cỗ này nồng đậm mùi máu tươi lại là từ nơi nào chuyển đến đây này ngoài động đến tận cùng là cái gì đường long trong mắt tử điện loé lên chúng ta đi vào chương 1283 u minh có nước chương 1283 u minh có nước yêu ba người đều là cao thủ như là ba đạo ánh sáng phóng tới lô đen mà đi lập tức ba người đã mất đi thị giác giống như đi vào một đoạn trong lỗ nước, nước không nhìn thấy bất luận cái gì sáng nổi như là đống nhiên không có con mắt đống nhiên ngủ Bồ đề cùng yên nhiên công chúa đều có thần mắt, cũng nắm giữ lấy một chút quang chi pháp tắc. Nhưng là nơi này căn bản tìm không thấy nguồn sáng, không cảm ứng được quang chi pháp tắc. Giống như trong lỗ đen này quang chi pháp tắc bị rút đi giống như trong động quỷ dị yên tĩnh, yên tĩnh làm cho người dùng mình. Đông nhiên hoa, yên nhiên công chúa cảm giác có cái gì tại nàng sau cái cổ thổi khí lạnh, để nàng toàn thân dây lát nổi da gà, bị dọa khoe khoang tài giỏi gọi. Sau đó nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ôm lấy trước mặt đường long, tại nàng rít gào lên lúc đường long giống như như gió lốc quen người, vừa vận để yên nhiên công chúa đầu nhập ngược của hắn thật sự là xảo cực kỳ, một cố làn gió thơm vào lòng, một cái mềm mại người xông vào trong ngực hắn, một đôi ngạo nhân tròn trịa trùng điệp đặt ở trên lồng ngực của hắn, muốn bắn ra, nhưng lại bị lực lượng áp bách lấy, thay đổi hình. Sau đó, một đôi tay nhỏ thật chặt ôm lưng của hắn, một đôi đôi chân dài, trực tiếp nhảy lên eo của hắn, giống như một cái bạch tuộc, ôm thật chặt Đường Long, giống như muốn đưa vào thân thể của hắn giống như chủ nhân, ta sợ. Tiên Nhiên công chúa là thật bị dọa phát sợ. Dạng này hương diễm để Đường Long đội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi sững sờ, thế nào? Tiên Nhiên công chúa đem Đường Long ôm chặt hơn nửa hai điểm. Có cái gì tại ta cổ sau thổi khí lạnh?" Đường Long hơi nhướng mày. Hắn cảm thụ được Yên Nhiên công chúa nhịp tim cùng khẩn trương nàng tuyệt đối không có tự nhủ lão. Nếu không, đại đạo lời thể sẽ có phản ứng. Hắn cũng tin tưởng, quỷ dị như vậy địa phương, chắc chắn xuất hiện chuyện quỷ dị. Yên Nhiên công chúa đã sớm mở ra hộ thân pháp tắc cương khí, nhưng là, vẫn bị không biết tên đồ vật cản thân, đây là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Cái gì đều nhìn không thấy, thành vấn đề lớn nhất. Bất quá, một cái mỹ nhân tuyệt thế trong ngực, da thịt đụng vào nhau, còn lấy xấu hổ tư thế ôm ở cùng một chỗ, đường Long cảm giác lỗ mũi có chút phát nhiệt thân, ngươi Tiên nhiên công chúa cảm nhận được Đường Long dị dạng, chủ nhân, ta sợ. Đường Long, ngươi thế nhưng là đến từ Táng Thiên công chúa, dũng cảm đối mặt. Xuống tới, Tiên nhiên công chúa dán càng chặt hơn hai điểm, ta không muốn. Đường Long, xì xì xì. Hắn mở ra lôi đỉnh chi nhãn, trong mắt có điện quang tiếng vang, nhưng không có điện quang xuất hiện đánh vỡ hắc ám. Hay là cái gì đều không nhìn thấy. Nơi này không chỉ có là thiếu quang chi pháp tác đơn giản như vậy, còn tại che đậy một ít cảm giác lực. Lúc này, bồ Đề cũng xoay người, tim này tới cổ rồi, chủ nhân. Ta lần trước tiến đến cũng bị âm phong thổi qua đầu trọc, nơi này thật sự có chút khủng bố. Ta vừa mới cũng bị thổi. Dở mát, chỉ là ta trải qua, không có để cho mà thôi. Giống như có cái gì ngay tại bên người chúng ta. Quỷ dị, lần nữa để Sơn Động yên tĩnh đường long lặng lặng cảm thụ một chút, nếu hai người bọn họ đều bị thổi, những này tồn tại trong bóng tối vì sao không thổi chính mình đâu? Nhỏ Tân Hỏa, ngươi thấy được cái gì? Hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng là, Tân Hỏa trong tiệm sách có cái không gì làm cũng được, mà kiếm cao thủ. Nhỏ Tân Hỏa trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhìn xem phía ngoài nói, chủ nhân, dưới chân chi thủ gọi là Minh Tổ có thể thôn phệ hết thể sáng lợi, cho nên nơi này vĩnh viễn không có ánh sáng. Minh thủ, đối với nhỏ Tân hỏa Bình chân như vậy nói trong này có một ít dùng người có thể hiểu được lời nói tới nói là ưu linh, ưu linh, đối với một loại sen và hồn thể cùng vật chất ở giữa tồn tại so tinh khiết hồn thể thiên ma tộc, quỷ tộc nhiều một chút vật chất kỳ dị ưu khí, cũng chính là người có thể hiểu được quỷ khí đây là thiên hạ chí âm chi khí, cho nên tay của bọn hắn nhẹ nhàng chạm đến yên liên công chúa cùng bù đà, cũng cảm giác là có người tại phía sau bọn họ thổi khí lạnh, đống nhiên đường long não hải bên trong linh quang lóe lên, ý là. Đây mới thực là quỷ. Không sai, ma cùng bị giao cấu, sinh ra ma quỷ tộc. Kỳ thật, quỷ mẫu từ đâu tới đây? Chân chính có thể sinh ra nàng địa phương gọi U Minh Chi Điệu, chỉ có nơi này mới có thể sinh ra quỷ tộc linh thể. Chủ nhân, ngươi lục đạo luân hồi trong tháp kiến tạo âm tào địa phủ, hoàng truyền lộ hai bên là vong xuyên, cái này U Minh Chi Điệu đất cùng thạch chính là gen đúc vong xuyên tài liệu của ta. Đường Long đại hỉ, vậy ta đem nơi này đất cùng tảng đá đều đào vào lục đạo luân hồi tháp. Bất quá Đường Long đỗng nhiên lòng sinh nghi vấn, nhỏ tân hỏa, những u linh này vì sao không động vào ta? Hắc hắc tân hỏa cười đến hèn nhỏ. Chủ nhân, thể chất của ngươi đặc thù, những u linh này nếu là đụng ngươi, hạ trang liền cùng những cái kia ma quỷ tướng cùng chính là bị thuần phệ. Nếu như là ma quỷ u linh chỉ có thể hành tẩu ở hắc ám cùng âm lãnh bên trong, vậy ngươi chính là hắc ám cùng âm lãnh bên trong kia sáng kia. Cho nên, ngươi ở chỗ này chính là không thể đụng vào tồn tại. Bọn hắn đương nhiên sẽ không động tới ngươi. Đường Long giải sầu đại phóng, rất tốt. Vậy trong này chính là ta thiên hạ, những này u minh chi thổ đều là ta. Nói xong Đường Long liền móc ra lôi thần chi truy, chuẩn bị dùng truy bạo lực địa đất, đem nơi này tảng đá cùng đất toàn bộ mang đi. Nhưng là. Nhỏ Tân Hỏa lời nói vẫn chưa nói xong. Trong mắt của hắn thần quang lóe lên, phản phất nhìn thấy cái gì? Chủ nhân, kỳ thật, U Minh Chi Địa sẽ sinh ra minh nước. Ta đã thấy được thật lớn một đầu. Thật sự là đồ tốt ta. Nếu ngay cả Nhỏ Tân Hỏa đều nói tốt, khẳng định liền sẽ không kém Nhỏ Tân Hỏa, minh nước để làm gì? Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa cười đến rất hèn mọn, minh nước chính là thiên hạ trí hàn chi thủy, dùng để tẩy mắt, có thể thấy được u linh, Ma, quỷ bản thể. Dùng để tôi thân, chỉ cần có thể sống qua chí âm rét lạnh nuôi khổ, tu sĩ có thể thoát thai hoàn cốt, thiên phú tăng gấp bội. Bất quá, nhất định phải là tâm trí kiên nghị hà người nếu không hẳn phải chết, mà lại một người cả đời chỉ có một lần cơ hội. Đường Long tâm càng ngày càng nóng, quá tốt rồi. Nếu là dùng U Minh Chi Thủy để các chiến sĩ thoát thai hoang cốt, lại phụ trợ hồn quả cùng quả nhân sâm, Ta Đại Hoang có thể dùng thời gian ngắn nhất rèn đúc một chi vĩnh sinh cảnh đại quân. Đường Long càng nghĩ càng đẹp, tự lẩm bẩm, độ vĩnh sinh cấp cũng không cần sầu, có chính mình cùng Lôi Thần Chi Truy, các chiến sĩ tất nhiên từng cái đều có thể vượt qua cựu cựu thiên tiệp. Hahaha, <cười> Nhọt Tấn Hoa tiếp tục nói, chủ nhân, ta vẫn chưa nói xong, cái này U Minh Chi Thủy ngoại trừ những chỗ tốt này bên ngoài. Càng có thể dung huyết từ cốt, chính là chế tạo binh khí tài liệu tốt, mà lại, ngươi Hoàng Tuyển Hà, khả năng chính là nó. Lúc này Đường Long cũng nhịn không được nữa, đến tột cùng ở nơi nào? Mang ta đi, cùng một chỗ đảo trở về. Nhỏ Tân Hỏa tay một chỉ, ở phía trước. Bất quá, nơi đó có một cái đại gia hỏa, ngươi cần xử lý nó chương 1284. Khoái hoạt đảo đất. Chương 1280 từ khoái hoạt đảo đất. Lúc này Đường Long trước mắt một vùng tăm tối, xem xét không đến phía trước tình huống. Chỉ cần hô hấp, trong lỗ mũi tất cả đều là mùi máu tươi, cũng ngửi không thấy mùi vị khác thường. Lỗ Thái hắn nhẹ nhàng run rẩy mấy lần trong bóng tối, chỉ cần ba người bọn họ một khi không phát ra vận động, liền không có thanh niên xuất hiện Đường Long bất đắc dĩ hỏi, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhỏ Tân Hỏa khoa tay một ngọn núi dáng vẻ, hình dung nói mọc ra ngàn mét, cao có trăm mét, đầu rồng, cá sấu thân, đuôi rắn, con mắt rất lớn, chiếm hé mở mặt rồng, lân giáp hiện lên màu đỏ như máu, nằm tại cái kia minh nước bên cạnh. Sống, huyết nhục chi khu, phản phất tại đi ngủ. Đường Long hơi nhướng mày, chẳng lẽ nó chính là tinh không cự thú thủy tổ. Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, không phải. Tinh không cự thú thủy tổ so thứ này lớn hơn. Đường Long càng rất ngạc nhiên, "Nhỏ Tân Hỏa, chẳng lẽ cái này mình trong nước còn có thể nuôi làm vật đến?" Nhỏ Tân Hỏa vẻ mặt nghiêm túc nói chủ nhân, "Có thể tại mình trong nước sống sót giống loài, không chỉ có thể dùng mình nước thoát thai hoàn cốt, còn có thể lợi dụng mình thủy tu luyện, loại vật này rất mạnh. Mình trong nước gần chứa tử chi lực, so tử vong ma khí lợi hại hơn." Đường Long Trịnh trọng hỏi, "Ngươi có thế để cho ta nhìn thấy sao?" "Hắc hắc hắc." Nhỏ Tân Hỏa đầu thẳng điểm, "Có thể, bất quá ta có một cái nho nhỏ điều kiện." "Điều kiện gì?" "Chủ nhân đánh giết quái vật khổng lồ kia sau, để cho ta nghiên cứu mấy ngày." "Ta nghiên cứu lúc" có thể sẽ tổn thất một chút quái vật tinh huyết nhưng ta cam đoan một khi nghiên cứu ra thành quả có thể cho chủ nhân thiên đại kinh hỉ đường long đương nhiên tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt nhỏ tân hỏa đang lúc yêu cầu tốt lúc này chỉ gặp nhỏ tân hỏa nâng lên hai cái tay béo hình thành kiếm chỉ mập mạp thân thể ngồi trồn hồn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái oanh một cỗ thần kỳ năng lượng từ tân hỏa đồ thư quán dót vào đường long trong mắt xì xì xì đường long lôi đỉnh chi nhãn chớp động từng vệt lôi đỉnh màu tím trong mắt hắn hết sức động lòng người bắn ra con mắt như là từng nhánh lôi đỉnh bão đúc xua tán đi bên người trăm mét phạm vi hả đảm cực kỳ tốt Mà nhỏ Tân Hỏa đột nhiên gầy đi trông thấy, xem ra vừa mới điểm một chỉ này, hắn hao tổn có chút lớn chủ nhân, ta hiện tại muốn thôn phệ ngươi vạn khối linh thạch cực phẩm khôi phục nguyên khí. Đường Long hào sáng hỏi, một vạn khối linh thạch cực phẩm đủ sao? A tiểu Tân Lượm một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, chủ nhân, ngươi làm sao trở nên hào phóng? Trước kia, nhiều muốn ngươi một cái một khối linh thạch tựa như cắt thịt của ngươi giống như. Ngươi làm sao? Đường Long, ta đã từng nói, ngươi cùng với ta mạnh lên, ta để cho ngươi linh thạch cực phẩm tùy tiện ăn. Bản chủ nhân nói là nói chắc chắn. Rốt cục, Đường Long tại trên linh thạch lạnh khí một lần. Nhỏ Tân Hỏa lầu bầu vài câu, biến mất tại Tân Hỏa đổ Thư quán bên trong, để lại một câu nói, "Linh thạch bao ăn no chủ nhân chính là đẹp trai." Đường Long ngẩng đầu đỡ ngực, đó là đương nhiên. Bên cạnh, Bồ Đề cùng Yên Nhiên thấy được sáng ngời, kinh hỉ vạn phần. "Chủ nhân thật sự là không tầm thường." Bồ Đề từ đáy lòng ca ngợi, nơi này vốn không quang chi phát tắc, chủ nhân hai mắt vậy mà có thể có lôi quang giáng thế, tương đương ở chỗ này đúc lại quang chi phát tắc, thật sự là người tài ba chỗ không có khả năng a. Vừa mới, nhỏ Tân Hỏa hao phí nhiều như vậy nguyên khí, chính là ở chỗ này sáng tạo ra lôi quang pháp tắc. Chân chính không tầm thường chính là nhỏ Tân Hỏa. Lúc này, Tiên Nhiên ôm thật chặt đường long hình ảnh cũng làm cho Bồ Đề hơi kinh ngạc, "Chủ nhân, các ngươi đây là muốn làm cái gì?" Tiên Nhiên công chúa nghe vậy, ngọc kiếm đỏ bừng, hai chân vội vàng từ đường long trên lưng xuống tới. Cảm giác đùi ngọc bị đường long xương cốt thật đau. Bất quá, nàng không quan tâm. Nàng quan tâm là những cái kia thổi âm khí đồ vật đến tuột cùng là cái gì. Tiên Nhiên công chúa đứng trên mặt đất bốn chỗ nhìn không thấy gì cả. Lúc này mới như chút được gánh nặng. Nàng một mặt nghi vấn, vừa mới những cái kia tại ta gáy thổi hơi đầu đâu? Bồ Đề lắc đầu ta nhìn không thấy bọn chúng, sắp nhận chạy đi. Đường long lắc đầu, bọn hắn không có chạy chỉ là các ngươi nhìn không thấy. tại đường long lôi đỉnh chi nhãn bên trong, cái kia u linh hình dạng như là khô lâu, màu trắng bạc, không có huyết đủ, rất là quỷ dị. lúc này đường long trong mắt lôi đỉnh quang chi chỗ chiếu xạ chi địa, không có u linh dám tới gần, ánh sáng phảng phất là khắc tinh của bọn hắn giống như, bọn hắn đều tại lôi quang biên giới, hung thần ác sát khoa tay lấy, hướng đường long gào thét. bất quá đường long từ không sợ chút nào. lúc này, nhỏ tân hỏa lại xuất hiện, khôi phục mập mạp thân thể. chủ nhân, chúng ta bây giờ là trước đảo minh thổ sao, hay là đi trước minh thủy biên, trước đào đất, sau đánh nhau. Những cái kia nhất đen chính là tốt nhất minh thổ, không có tạp chất minh thổ. Đi lên phía trước 50 bước, mở đảo. Tốt, Đường Long đi lên phía trước, đi theo ta. Bồ Đề cùng Yên Nhiên vội vàng đuổi theo ở chỗ này, đi theo Đường Long mới an toàn, Đường Long ba người khế động, vòng sáng khế động, vô biên vô tận Đu Linh đại quân cũng di động theo. 50 bước về sau Đường Long dừng lại, móc ra Lôi Thần chi truy, trực tiếp lệnh xuống anh. Một cái búa, đập vỡ một khối chí ít vạn cân minh thạch, mặt đất bị nện ra một cái hố to, vô số minh thổ nhảy ra mặt đất, như là hạ một trận minh thổ mưa Đường Long tay áo quét qua toàn bộ lạc nhập lục đạo luân hồi trong tháp. Sau đó gặp Minh Thạch liền nện, gặp được Minh Thổ liền đảo. Một truy một mảng lớn Đường Long rất vui vẻ, nện đất trong hắc ám, có chút hứng thú bừng bừng, đất đá đều thuộc về ta, xây thành Nguyên xuyên pha. Lúc này, vòng sáng chung quanh lũ U linh rất phẫn nộ, lộ ra khô lâu răng trắng, hướng về phía Đường Long nhẹ răng trợn mắt. Minh Thổ là U linh nơi sinh, là bọn chúng chân quý nhất đồ vật, giống như cá nước, chim bầu trời, không có liền sẽ chết, liền sẽ đoạn tuyệt tương lai. Cho nên, bọn chúng đối với Đường Long hận liên tục không dứt. Nhưng là Đường Long một mặt khiêm thượng, đầu đều không nhấc, các ngươi hung cái gì hung, có bản lĩnh đến đánh ta a? Nhưng là. U linh khó mà gần hắn thân, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đường long đối bọn hắn tới nói, chính là vô giải tồn tại. Bồ đề cùng yên nhiên công chúa một mặt một bước. Chủ nhân làm cái gì vậy? Tại cái này đáng sợ trong lỗ đen nện tảng đá đào đất làm cái gì? Điên rồi sao? Bồ đề cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Chủ nhân, ngươi đào đất làm cái gì? Đường long rất bận rộn, một bên nện, một bên thu lấy, một bên trả lời, thu hồi đi làm mảnh thổ địa trồng hoa. A bồ đề hít sâu một hơi, hoa gì có thể tại loại này trong đất bùn sống sót? Ha ha ha đường long động tác trên tay nhanh hơn mấy phần, bờ bên kiếm hoa. Đương nhiên. Ú linh trong đám toát ra một cái đại gia hỏa, không sợ chết hướng đường long lao đến. Chương 1285, Ú linh chi vương. Chương 1285 Ú linh chi vương Ngao đây là đường long ở trong lòng cho lớn Ú linh gia tăng thanh âm. Bởi vì Ú linh phát ra thanh âm, người nghe không được. Phản phất, Ú linh vị trí thời không này cùng nơi này khác biệt. Lúc này, cái kia to lớn Ú linh đem miệng há mở, phẫn nộ bay đến đường long đỉnh đầu. Nó một đường bay qua chỗ, đánh bay vô số tiểu ú linh, vì trên mặt đất không dám động đậy. Nếu như từ trên thể hình mặt nhìn đây là một cái Ú linh vô si. Lớn Ú linh tốc độ cực nhanh mở ra to lớn bạch cốt miệng quyết tuyệt cắn xuống hô hô. Lửa đú linh miệng lớn phảng phất hở, âm phong trận trận, đem bổ để cùng Yến Nhiên công chúa thổi đến khẽ run rẩy. Sau đó, Yến Nhiên công chúa cổ co rúm lại, toàn thân căng cứng, con mắt nghiêng mắt nhìn lấy đường long lồng lẩm ngực, tùy thời chuẩn bị nhảy vào đi. Bổ đệ lại là kiên trì, trong miệng không biết tại mặc niệm lấy cái gì. Kim thân đang điên cuồng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lớn ú linh mục tiêu là đường long răng rắc, một ngụm đem đường long cắn nhập trong miệng. Bỗng nhiên đường long nhân đạo pháp tắc tự động phát ra công kích, một đạo hoàng quang, như là huyết khí, tại điện quang màu tím rẽ ngôi bên ngoài trước mắt. Sau đó phanh lớn u linh tuyết trắng đầu nổ tung, toàn thân xương cốt tàn mát, một vòng linh quang theo nó xương đầu đóng bên trong bay ra, bị nhân đạo pháp tắc cuốn về trong hồn hải hút đường long tiếp này phân thân ra miệng đem linh quang hút vào trong miệng, cảm giác hương vị có chút nhạt đầu góc mắt lạnh, hồn lực càng tinh thuần từng kia, cái này bôi linh quang là đồ tốt. thôn vệ song đường long liền nghe đến những u linh kia la lên, thanh âm rất nhọn, không xong, việc lớn không tốt, nhân loại kia vậy mà đem vương kiến chết, chúng ta làm sao bây giờ? Hán hủy đi nhà của chúng ta, đào chúng ta căn cơ, giết chúng ta vương là muốn đem chúng ta toàn bộ đều giết chết sao? O o o, ngàn vạn u linh cùng kêu lên khóc giống. Bạch cốt rơi lệ đây là một cái quỷ dị chàng cảnh đường long ngẩng đầu nhìn một chút, lại cúi đầu nệ đất, trong miệng thì thào nói, khóc cái gì, tuyển cái tân vương đi ra không được sao? Đồng nhiên, lũ ưu linh đỉnh chỉ thương tâm rơi lệ, trực tiếp nhìn xem đường long như là từng tôn pho tượng đường long đem mới đập nát minh thổ cùng minh thạch thu nhập lục đạo luân hồi tháp, lúc này mới ngẩng đầu kỳ quái nói, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Đối với lũ ưu linh cùng kêu lên trả lời, ngươi thôn vệ vua của chúng ta, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta tân vương. Đường long lại cúi đầu xuống làm việc, ta là người, các ngươi là ưu linh, người làm sao có thể trở thành ưu linh vương? Lũ U Linh trơ mặt. Bên cạnh, Bồ Đề cùng Yên Nhiên Công chúa một mặt mộng bức nhìn xem Đường Long hắn tại cùng ai nói chuyện đâu. Chẳng lẽ hắn có thể trông thấy những cái kia âm vang, còn có thể đối thoại sao? Hắn muốn trở thành U Linh Tân vương sao? Có ý tứ gì? Sau đó không lâu, nơi này thuần túy Nhất Minh thổ cùng Minh Thạch bị Đường Long vơ vét không còn gì, đào đất chiều sâu chừng ngàn mét, phương viên cũng có ngàn mét đất tốt hòa hảo thạch, một chút không dư thừa. Lũ U Linh khóc không ra nước mắt. Lúc này, Lục Đạo luân hồi trong tháp, hậu thủ cái tia trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy Minh thổ cặn bã. Nàng vội vàng tại Hoàng Tuệ lộ hai bên trải đất, gen đúc Đường Long vì nàng miêu tả, vong xuyên. Trong miệng nàng còn thì thầm lấy Đường Long dạy câu thơ, mười dặm vong xuyên lộ vắng vẻ, bị ngạn hoa mở không cùng nhau ức. Trên mại Hà kiều hát trước khúc, Hoàng Tuệ Hà bên cạnh nước dính ảo bốn, Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hậu thổ, đủ chưa? Hậu thổ nâng người lên, nâng lên khuôn mặt tươi cười, không đủ đâu. Ta muốn làm rất lớn vong xuyên, chúng rất nhiều bị nạn hoa. Tốt. Đường Long trả lời, phía trước ta đi tìm một chút. Hậu Thủ nòn mặt cười, vất vả chủ nhân. Đây là Đường Long lần thứ nhất sau khi thấy đất phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười, không tự chủ được tán dương, ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Về sau, muốn bao nhiêu cười cười. Lao động, quả nhiên để cho người ta khoái hoạt ta. Hậu thổ sương sở, lao động để cho người ta khoái hoạt. Còn giống như thật sự là. Bên ngoài Đường Long thu hồi ý niệm, khó được sau khi thấy được đất khuôn mặt tươi cười, tâm tình rất tốt, đi, chúng ta tiếp tục tiến lên, đào đất đá vụn. Rốt cục, Tiên nhiên công chúa nhịn không được hỏi, chủ nhân, đường chiến quả nhiên không có nói sai. Đường Long hơi nhíu mày, hắn lại đối ngươi nói cái gì? Tiên nhân công chúa trong đôi mắt đẹp có ánh sáng. Hắn nói đều nói trong thiên địa này ai thiện lương nhất, tất nhiên là ngươi. Nhưng là nhất mê tiền cũng là ngươi. Chỉ cần là ngươi đi ngang qua chỗ, không có một ngọn cỏ, không, bảo bối không vơ vét ánh sáng, ngươi sẽ không đi. Đường Long Long mày lại nhũ chặt ba phần, Đường Chiến gia hỏa kia lại đang nói bậy bạ gì đó. Thiện lương cùng tham tiền sao? Tiên nhiên công chúa gật đầu, Đường Chiến còn nói chủ nhân đối địch không chút lưu tình, gặp địch cao hơn một cấp, vô địch. Đường Long Vương xuống lông mày, ngươi đến tối cùng muốn nói cái gì? Tiên nhiên công chúa khuôn mặt bò lên, ta chủ yếu muốn nói đây đều là chủ nhân ưu điểm, ta nguyên bản đều là nghe nói, nhưng hôm nay ta lại biết chủ nhân một cái khác ưu điểm. Đường Long sững sờ, ưu điểm gì? Tiên nhiên công chúa có mấy phần ngượng ngùng nói ưu điểm chính là người còn rất cường tráng, trên người hương vị nam nhân rất dễ chịu. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên nha đầu này một mực dốt chính mình thuốc mê muốn làm cái gì? Đường Long không lại dây dưa việc này, trong mắt của hắn hiện ra lôi đỉnh tử quang, trực tiếp đi lên phía trước. Bồ đề cùng yên nhiên công chúa nhắm mắt theo đuôi, đi sát đằng sau, sợ cổ sau âm phong xuất hiện lần nữa. Nhưng là lũ U linh cũng sớm đã không dám đến gần đường Long khẽ động này, chung quanh lũ ưu linh cũng bắt đầu động bọn chúng cùng hô lên, vương đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó. Đường Long lắc đầu, ta không phải là của các ngươi vương, không cần đi theo ta. Lũ U Linh lại không quan tâm, ngươi là, ngươi thôn vệ hết lao vương, đào đi nhà của chúng ta, ngươi không phải Tân Vương ai là Tân Vương? Đường Long không khỏi không phản bắt được, hắn cũng mặc kệ. Sau đó không lâu, hắn lại bắt đầu đào khối thứ hai tinh khiết minh thổ, hết thảy để vào lục đạo luân hồi tháp, để hậu thổ càng vui mừng hơn mấy phần, chủ nhân ủng hộ a, minh thổ càng nhiều, ta vong xuyên mới càng rộng lớn hơn. Lúc này, vây quanh ở Đường Long trung quanh Lũ U Linh càng nhiều gấp đôi những này mới tăng u linh đều là sinh ra tại khối này minh thổ cho nên những này mới u linh vương cũng nhịn không được đường long đoạn nó căng cơ nó cùng cái thứ nhất u linh vương giống nhau mở ra to lớn xương cốt miệng liền cắn tới đương nhiên hạ tràng cùng cái thứ nhất tân vương giống nhau bị nhân đạo pháp tác nhẹ nhóm bắt hồi hồn biển, bị kiếp trước phân thân tuôn phệ trở thành hồn lực chất dinh dưỡng thế là đợt thứ 2 u linh lại nhận đường long là vua tiếp tục đi theo hắn đi sau đó đường long tìm được khối thứ 3 minh thổ xử lý cái thứ ba u linh vương thu hoạch đợt thứ ba u linh trùng trùng điệp điệp hướng minh mép nước đi đến lúc này Hậu Thổ đã đem Minh Thổ phủ kín vong xuyên vị trí, chủ nhân, đủ. Vong xuyên đã tạo tốt, liền chờ chúng hoa. Đường Long cái này đỉnh chỉ thu lấy Minh Thổ. Bất quá, trong lỗ đen này giống như cũng chỉ có cái này ba khối Minh Thổ, cũng tìm không được nữa. Sau đó Đường Long mang theo Bồ để cùng Yên Nhiên công chúa hướng Minh Thủy Hà đi đến, đi trực diện quái vật kinh khủng kia đi thu lấy hắn hoàng tiền Hà, chương 1286. Thu phục hắc ám. Chương 1286 thu phục hắc ám. Trên đường đi Đường Long trong mắt là trùng trùng điệp điệp vũ linh đại quân, chí ít 10 mấy vạn, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Bồ đề cùng Yên Nhiên ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy điện quang chiếu sáng chỗ, không có vật gì. Trong hắc ám, càng là thần bí. Bất quá, các nàng hiện tại đã biết trong bóng tối mặc dù có rất nhiều đồ vật đáng sợ, nhưng là chỉ cần theo sát chủ nhân cũng không cần sợ. Ba người đi thật lâu, rốt cục nghe được ảo ảo tiếng nước chảy, tại yên tĩnh trong không gian rất vang dội đồng thời, trận trận âm phong từ tiếng nước đến chỗ thổi tới. Yên Nhiên công chúa cổ co rú lại, có chút sợ sệt có chút lạnh. Vương Ngọc Thủ giữ chặt đường long bên hông và áo, chủ nhân, phía trước là cái gì? Phảng phất có chút đáng sợ đâu. Bù đề cũng muốn hỏi, hắn mở ra lỗ mũi mùi được mùi máu tươi càng ngày càng đậm, hai hùng kia phía, phản phất phía trước có cái gì cự hung đang chờ bình thường ha ha ha đường lòng cười khẽ, một con sông. Thì ra là thế. Bồ Đề cùng yên nhiên công chúa bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách dâm phong này càng âm lãnh mấy phần. Bờ sông bình thường đều có gió. Không kỳ quái. Đương nhiên. Nhân đạo pháp tắc có gì động, vậy mà bắt đầu phân tích nơi này hắc ám pháp tắc, cũng phân tích nhỏ tân hỏa điểm nhập trong mắt của hắn cái kia đạo nguyên khí. Cái kia đạo có thể thắp sáng lôi đình điện quang nguyên khí, mang cho đường lòng vô tận kinh hỉ. Nhân đạo pháp tắc lại hiện ra năng lực mới phân tích đường long có thể cảm giác được loại năng lực này cùng nhỏ tân hỏa phân tích năng lực rất giống đồng thời. Nó còn phân tích thành công. Nhân đạo pháp tắc phân tích năng lực chính là đường long năng lực. Nói cách khác, hắn có được cùng loại nhỏ tân hỏa năng lực. Nếu như đường long không có tính sai nhỏ tân hỏa chính là tạo hóa địa ngọc a. Tạo hóa ngọc điệp lần nữa từ 3000 đại đạo nói lên đạo chính là pháp tắc, 3000 số lượng, không phải chỉ có 3000 loại pháp tắc. 3000 là một loại phiếm chỉ. Bởi vì, đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, tam sinh vạn vật 3000 đại đạo chính là vô số loại đại đạo. Nhưng là Đại đạo số lượng không hơn vạn, nếu không chính là 30. Không không không đại đạo. Trong truyền thuyết, mỗi đầu đại đạo đều diễn hóa lấy một thế giới, 3000 đại đạo liền có 3000 thế giới. Mà tạo hóa điếm ngọc bên trên, có những thế giới này địa đồ đồng thời, tạo hóa ngọc điệp còn có một cái càng quan trọng hơn công năng nó sẽ đem tất cả nắm giữ lực lượng pháp tắc tu sĩ ghi lại trong danh sách. Chỉ cần có tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc, tạo hóa ngọc điệp liền có thể cảm ứng được, cũng đem hắn ghi lại trong danh sách, vô luận trốn ở nơi nào đều không rụng. Cho nên đường đường chính chính mà nói tạo hóa ngọc điệp chính là một cuốn sách. Ngọc lam sách Trong truyền thuyết, nó vốn là trong hỗn độn khối thứ nhất ngọc. Năm đó, cổ cùng 3000 hỗn độn thần ma đại chiến, đem 3000 thần ma chém ở dưới dịu. Sau đó, cổ tướng 3000 thần ma không chế pháp tắc rút ra đi ra, toàn bộ rót vào trong cơ thể của nó, lúc này mới có tạo hóa đĩa ngọc đương nhiên. Trong truyền thuyết hỗn độn khối thứ nhất ngọc cũng không ít, đây chỉ là một trong số đó. Lúc này ầm ầm đường long ngưng tụ ra một giọt nguyên khí cùng nhỏ tân hỏa giống nhau. Sau đó, hắn liền phóng xuất ra lôi đình địa quang, chiếu sáng ngàn mét phương viên, để lũ linh điên cuồng chạy trốn, không xong. Thân vương biến dị, nó có thể phát ra lôi đình chi quang sẽ làm bị thương đến chúng ta, chạy mau. Thế là, lũ ú linh chạy ra điện quang chiếu xạ phạm vi mới dừng lại. Ý Li Nguyên đi theo Đường Long, không rời không bỏ. Khả năng bọn chúng sinh trưởng minh thổ bị Đường Long đảo đi, không chỗ có thể đi. Bỗng nhiên Đường Long nghĩ đến tại lục đạo luân hồi tháp bên trong vất vả cần cù lao động hậu thổ, nhịn không được hỏi, các ngươi nguyện ý tiến vào trong minh thổ sao? Chúng ú linh đại hỉ, nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý, vua của ta. Chúng ú linh điên cuồng gật đầu Đường Long dừng bước lại, nhưng là, các ngươi tiến vào ta động tiên chí bảo, nhất định phải nghe lời làm việc, nếu không, chính là chết là, chú u linh cái kia tràn đầy xương cốt cổ đều rối rải, nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi tháp. bọn hắn nhìn xem đường long dùng lục đạo luân hồi tháp thu lấy minh thổ, thật không thể hiện tại liền dấn thân vào trong đó. cho nên cố gắng định đoạt đường long, nhưng là đường long rất rõ ràng, nếu như không phải hắn trời sinh khắc chế u linh bộ tộc, đoán chừng những này hung tàn gia hỏa đã sớm cùng nhau tiến lên, dùng u linh thủ đoạn giết chết hắn. u linh bản tính hung tàn, hắn biết rõ điểm này. bất quá nếu là đem những này u linh làm nhập tương lai âm tào địa phủ bên trong, làm miễn phí lao lực sử dụng, tác dụng này nhưng lớn lắm. thì như Kiến tạo âm tạo địa phù cần kiến trúc công nhân a. Tỷ như, 18 tầng địa ngục bên trong cũng nên có một ít hung ác ngục A. Lúc này Siêu, Hậu thổ huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại Lục Đạo Luân Hồi Tháp đỉnh đường Long lần nữa xác nhận, ngươi thật có thể nhìn thấy những u linh này. Hậu thổ gật đầu, có thể. Đường Long trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngay cả Bồ Đề cái này chuẩn thánh đều không nhìn thấy ngươi làm sao lại có thể trông thấy. Ha ha ha. Hậu thổ ngồi tại đỉnh tháp Tam Sinh Thạch bên trên, chủ nhân, ta là đại vu, mặc dù đã tu luyện ra giảng nguyên thần, nhưng cùng nhân tộc, linh tộc, táng tiên tộc, khí nhỏ vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Đại vu tự có đại vu thần thông. đáng tiếc, trong tiên địa này liền thừa một cái ta. nói, hậu thổ trên mặt liền tràn đầy biểu hiệu chi ý đường lòng cái mũi có chút mọi nhừ, vớt vớt đã sớm nói qua cho ngươi ngươi ngoại trừ vu tộc thân phận bên ngoài, hiện tại, hay là nhân tộc, ngươi có ta, có đại hoang vu số huynh đệ tỉ muội, liền xem như tại phương đông, ngươi cũng có tộc nhân vô số. đương nhiên, hậu thổ sắc mặt liền trở nên thiết thanh, cơ võ mệnh lao ra hỏa kia không phải là tộc nhân của ta. hắn có mắt không trọng, không xứng cùng ta đồng tộc. đường long khoẹt miệng giật giật, trong nội tâm nàng đối với người ma hận liên tục vô tuyệt kỳ a. Đường Long An Phủ nói tốt, hắn không tính. Hậu Thổ sắc mặt lúc này mới đã khá nhiều. Chủ nhân, ta đi đem những u linh kia cất vào đến. Đường Long có chút không yên lòng hỏi, Hậu Thổ, nếu là những u linh này ở bên trong tạo phản làm sao bây giờ? Ha ha ha! Hậu Thổ cười lạnh liên tục, ta còn đang lo không có đồ vật thử một chút quỷ môn quan cái kia sáu cái cối say đi được đâu. Nếu như những vật này ở bên trong tạo phản, vừa vặn mày nhỏ, tầm bổ minh thổ. Đường Long lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tốt, ngươi đi đi. Siêu, lục đạo luân hồi tháp đang khung mà lên, hướng những u linh kia bay đi bay vào trong hắc đám. Hậu đứng tại trên đỉnh tháp đi chân đất, ở trong bóng tối vũ động, rắn người động lòng người đồng thời hút. Lục Đạo Luân hồi tháp bên trong quỷ môn quan mở, đem lũ u linh hút vào trong tháp, từng đợt từng đợt. Lúc này, Bồ Đề cùng Yên Nhiên công chúa một mực tại đứng ngoài quan sát. bọn hắn mặc dù không nhìn thấy trong bóng tối thu u linh sự tỉnh, nhưng là từ Đường Long cùng hậu thủ trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn biết bên trong chính phát sinh cái gì. Thật lâu sau, hậu thủ mới không chế lấy Lục Đạo Luân hồi tháp trở về, chủ nhân, ta đi vào thu thập những yêu linh này, nếu như ngươi cần hỗ trợ đánh nhau, trực tiếp gọi ta. Hiện tại trong tháp những tên kia liền là của ngươi tay chân. Đường Long có chút tâm nóng, tốt. lúc này, mảnh này đen kịt trên thổ địa, lại không U Linh. Sau đó, nương tụ tại ba người chung quanh Hắc Cám liền từ từ tiêu tán. Hắc Cám nương theo lấy Minh Tổ cùng U Linh biến mất cũng đã biến mất. Lúc này, Bồ Đề cùng yên nhiên thần nhãn cũng phát ra hào quang, cũng có thể nhìn vào trong Hắc Cám. Sau đó, bọn hắn liền thấy một con sông lớn, sóng cả mấy liệt, trong nước hoàn toàn tinh mịch, phản phất không có vật sống. Nhưng ở bên bờ, một cái nhìn xem huyết tinh quái vật khổng lồ xuất hiện trong mắt bọn hắn. Chương 1287. Lại đồ ăn lại thích nói Chương 1287 lại đồ ăn lại thích nói. Lúc này, quái vật khổng lồ này nằm nhoài bên bờ, như là một toàn đuôi lớn, một đôi mắt như là hai cái đèn pha hùng quang như đốm ngang ngang ngang. Quái vật hung tợn nhìn chằm chằm ba người vài lần, phát ra ý vị khó hiểu tiếng thê ừ. Sau đó, nó chuyển động tự đầu, bốn chỗ quan sát, phản phất rất không thích hứng hắc ám tản đi. Lúc này, Bồ Đề cùng Yên nhiên công chúa bị quái vật khổng lồ này kinh sợ. Thân thể thật lớn, thật là cường tráng. Cái đuôi thật dài a. Chủ yếu là, quái thú này nhìn không ra thứ hùng. Trên người nó tản ra chuẩn thánh khí tức, toàn thân tử khí vâng quanh cảm giác có thể hủy diệt thiên địa, tẩu thú tộc cùng thủy tộc dưới tình huống bình thường lấy thể trạng nhìn thực lực, thể trạng càng lớn, dưới tình huống bình thường thực lực càng mạnh đương nhiên, có chút béo béo mập mập tẩu thú ngoại trừ, thì như con heo, bất quá, có thể tại cái này minh thủy hà biên sinh tồn to lớn thú loại, xem xét liền không đơn giản, lúc này trong toàn bộ không gian hắc ám đã thối lui, quang minh pháp tắc rốt cục xuất hiện, không biết đến từ nơi nào ánh sáng, đem nơi này chiếu lên như là lúc trạng vạn tuổi các ngươi là ai, lúc này cự thú mở miệng nói chuyện, thượng cổ thần nữ ba người đều có thể nghe hiểu đường long rất kỳ quái. Bồ Đề, thượng cổ thần ngữ cùng thần văn là ai phát minh? Bồ Đề sướng sở, ta cũng không biết. Bất quá, từ ta sinh ra bắt đầu, vạn tộc giao lưu đều là dùng thượng cổ thần ngữ, cùng hiện tại thần hoang ngữ điệu nhất mạch tương thông, chỉ là phức tạp một chút. Gia họa này, xác nhận từ thượng cổ sống sót quái vật, chủ nhân phải cẩn thận. Bên trong không gian này, hết thảy đều đáng sợ. Đường Long Thâm chấp nhận, ngươi có thể làm đến qua đại gia họa này sao? Ha ha ha. Bồ Đề cười ngạo nghễ, ngoại trừ chủ nhân, ta giới thánh nhân vô địch. Giờ phút này, hắn có được vô địch tự tin Đường Long ánh mắt sáng lên, tiến lên, đánh ngã gia họa này huyết nục của nó, da lông, kinh mạch, xương cốt các loại hết thảy linh kiện, ta đều muốn mang về để các chiến sĩ rèn luyện thân thể. Là Bồ Đề cất bước hướng quái vật khổng lồ đi đến đi một bước, khí thế thì càng thịnh một phần núi diện. Quái vật rất tức giận. Hai cái này đáng giận tiểu bất điểm, chỉ có nó một cái móng vuốt nhọn lớn như vậy, cũng dám không nhìn nó. Vậy mà tại trước mặt của nó, công nhiên quyết định sinh tử của nó đơn giản chính là xem nó là không có gì à? Biết nó là ai chăng? Thật sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Ngao ngao ngao. Quái thú phát ra tức giận gầm rú, tại bên trong không gian này bên trong, kém chút đâm xuyên ba người mà nghĩ. Đáng giận tiểu bất điểm, ngươi biết ta là ai sao? Biết ta gọi tên là gì sao? Bồ Đề lớn đầu, ngươi là một cái lập tức liền muốn chết trong tay ta quái vật, ta cần biết ngươi là ai sao? Còn cần hỏi ngươi danh tự sao? Bồ Đề đối tự thân thực lực có mê chi tự tin. Thái độ này, lập tức đem quái vật tức giận đến nhảy dựng lên, bốn cái chân ngắn nhỏ phẫn nộ lay trên mặt đất bùn đất, tức chết bản tôn. Đánh nhau trước cũng không hỏi bản tôn danh tự sao? Hừ. Bồ Đề càng phát ra cao ngạo, sờ lên đầu chọc của mình, ngươi là chuẩn thành đi. Quái vật sững sờ, đúng vậy a. Ha ha ha. Bồ Đề phóng khoáng cười to. Vô vô chính mình đầu chọc lớn, chẳng lẽ ngươi nghe không rõ lời nói của ta sao? Bản tôn dưới thánh nhân vô địch, ngươi là kẻ đứa sao? Ngươi chưa thành thánh, gặp phải ta cũng chỉ có một hạ chẳng bị đánh chết, cho nên biết tên của ngươi có ý nghĩa sao? Quái vật thật tốt phẫn nộ. Cái này tiểu chọc đầu đến toột cùng từ đâu tới tự tin? Nó trừng mắt to lớn hai mắt, ngươi thật không biết ta là ai. Bồ đề tổ sư một mặt cự tuyệt, ta thật không cần biết. Ngoa tào. Quái vật trong lỗ mũi phun ra hai đạo thổ to âm phong, nhìn, tức giận đến muốn nguyên địa bạo tạc. Sau đó anh, quái vật thật liền nguyên địa nổ tung. Trung tâm vụ nổ một trận gió lốc tứ giật, một cỗ hấp vụ xoay quanh, bên trong phảng phất phát sinh biến hóa gì, rất biến hóa kỳ dị. một lát sau, gió lốc cùng hấp vụ đều biến mất. minh thủy Hà Biên, xuất hiện cả người cao cùng đường long không sai biệt lắm người da đen đúng vậy. cái tiêu cự quái biến thành người bộ dáng, có đầu, có mặt, có tai, có tay chân, nhưng là chỉ thấy nó khuôn mặt hung hãn, thân rộng thể mập, toàn thân đen kịt, đỉnh đầu có một chi màu đen sừng, giống như một cái mũ. huyết hồng miệng rất lớn, chân chính miệng to như chậu máu, không nhìn thấy rằng chỉ có một cây đầu lưỡi màu đỏ rối ra miệng rộng ở trong hư không loạn lạc lư, nhìn dữ tợn khủng bố. Ngoa tạo, Đường Long chân kinh. Quái vật này biến hóa bộ dáng là trong truyền thuyết, âm bào địa phủ câu hồn hắc vô thường sao? Toàn thân đen kịt, đỉnh đầu sừng như cái mũ, huyết hồng đầu lưỡi rơi ra ngoài miệng ngoại trừ không có câu hồn bọng bên ngoài, hết thảy ngoại hình đều phù hợp Đường Long nháy máy mắt, ngươi gọi hắc vô thường. Quái vật đại hỉ, tiểu nhân như này làm sao biết? Bản tôn còn không có nói sao? Ha ha ha quả nhiên, bản tôn uy trấn thế gian, không người không hiểu a. Đường Long đại cười ba tiếng, thanh âm tràn ngập dụ hoặc hỏi, hắc vô thượng, ta có một cái không gian chí bảo bên trong có đếm không hết minh thổ cùng minh thạch, ngươi có nguyện ý hay không đi vào sinh hoạt? Kiệt Kiệt Kiệt. Hắc vô thường khinh thường liếc mắt Đường Long một chút, hung tỵ nói: ngươi những cái kia minh thổ chính là ở chỗ này đảo ngươi coi bản tôn là mù loà? Hừ, ngươi biết bản tôn vì sao không có ngăn cản ngươi sao? Đường Long đống nhiên mở miệng, không hỏi. lập tức, Hắc vô thường liền nóng nảy. ngươi nhanh hỏi a? Hừ, Đường Long cũng như bổ đề tổ sư bình thường, ta vì sao muốn hỏi? Hắc vô thường vừa vội mắt, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân? Đường Long lắc đầu rất kiên quyết, không muốn. một chút không muốn. A hắc Vô Thường trong lỗ mũi lại toát ra hai đạo âm phong, bị đè nén chi khí nối thẳng thường khung ha ha ha, Đường Long xem như thăm dò rõ ràng Hắc Vô Thường tính cách lắm lời, tâm trí không kiể toàn, cùng bọn hắn giao lưu là lại đồ ăn, lại muốn khoe khoang. Đối với tính tình còn táo bạo. Cho nên, nhược điểm liền bị vô hạn phóng đại. Hắc Vô Thường hai mắt thả hùng quang, tiểu bất điểm, ngươi nếu biết bản tôn uy danh, chẳng lẽ ngươi thật không tốt đẹp gì kỳ sao? Đường Long nháy máy mắt, giống như gõ mũ đỏ nhỏ cửa lao soi sáng, nếu như ngươi có thể đi vào ta động thiên chí bảo nói chuyện tiếng, ta liền hiếu kỳ. Ta liền nguyện ý lắng nghe ngươi nói chuyện. Nguyện ý hỏi ngươi ngươi có nguyện ý hay không đi vào trò chuyện chương 1288. Lúng túng bổ đề. Chương 1288 lúng túng bổ đề siêu siêu siêu. Hắc Vô Thường đầu lưỡi đỏ ở trong hư không loạn quét một trận, phản phất tại phát tiết cảm xúc. Mười hơi thở sau, hắn mới đưa đầu lưỡi thu hồi trong miệng, tiểu bất điểm, ngươi là muốn gạt ta tiến ngươi động thiên bảo bối bên trong đi. Hắc hắc hắc ngươi cho rằng bản tôn là kẻ ngu sao? Là muốn lừa gạt bản tôn. Đường Long lắc đầu, ta biết ngươi rất thông minh, làm sao lại lừa ngươi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hừ. Hắc Vô Thường cao ngạo ngẩng đầu lên, Ngươi muốn biết bản tôn là như thế nào nhìn thấu ngươi quỷ kể sao? Đường Long lắc đầu, ta không muốn biết. Ngoa tào. Hắc Vô Thường vừa muốn lối ra nói bị ngạnh sinh sinh nén trở về. Nội tạng lọt vào trọng kích phúc. tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm tụ huyết liền muốn phun ra. Gia hòa này, không theo lẽ thường nói chuyện a. Hắc Vô Thường trừng mắt Đường Long, hung thần ác sát hỏi, ngươi đến tụt cùng có hỏi hay không? Đường Long lắc đầu, ta tại động thiên bên ngoài, bình thường không muốn đặt câu hỏi. Đối với cái gì cũng không tất kỳ. Hắc Vô Thường một mặt không hiểu, vì cái gì? Đường Long vẻ mặt thành thật giải thích, bởi vì, biết người khác bí mật càng nhiều, đã chết càng nhanh. Hắc vô thường, hắn vậy mà không phản bát được. Tiểu nhân nhi, coi như ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là, bản tôn sẽ không tiến ngươi đầu tiên. Ai cũng không biết ngươi ở bên trong có thể hay không mai phục ta. Đường Long một mặt thuần lương chi sắc, ta sẽ không. Chúng ta đưa giang hồ tiên hiệu, thành thật đáng tin tiểu lãng quân. Hắc vô thường bắt đầu chen chân vào xoa tay, cái này đều không trọng yếu. Hiện tại, bản tôn quyết định đánh chết các ngươi. Tiệt tiệt kiệt ngươi cướp đi minh thổ cùng minh thạch, lấy đi những cái tiêu lịch ngựa vu linh, lưu ta ở chỗ này quá cô độc. Cho nên, ta quyết định đánh chết ngươi đưa ngươi động thiên trí bảo đoạt tới thả ra minh thổ cùng minh thạch thả ra ưu linh tộc đàn để trong này quay về hắc ám đường long Tử bỏ đàm phán đã như vậy bồ đề đánh chết hắn bồ đề đã sớm chờ đợi đã lâu ha ha ha hắn tự tin cười một tiếng giống như một đạo kim quang điện xạ trí hắc vô thường trước mặt ruột ra đại thủ hắc vô thường ta lập tức liền để ngươi biến thành chết vô thường bồ đề nắm giữ một chi pháp tắc có thể thúc vạn vật sinh trưởng cũng có thể đoạn nhân sinh cơ chỉ gặp bồ đề đại thủ biến thành màu vàng trưởng thành gấp đôi đường đường chính chính hướng hắc vô thường trên mặt hô đi qua Hắc Vô Thường trong mắt lóe lên hung lệ chi sắc, hai tay kết ấn, tiểu trọc đấu, người muốn chết. Minh Thủy vô lượng. Oanh. Hắc Vô Thường sau lưng Minh Thủy bạo động, hóa thành Hắc Vô Thường bản thể, đầu rồng cá sấu thân, uy áp rất nặng. Lúc này oanh, Minh Thủy công kích liên miên bất tuyệt, trực tiếp hỏa tan kim thủ. Minh Hà Thủy, tự có minh đạo phát tác, vô thanh vô tức. Bồ đề kinh hải, cái này nước động thật là lợi hại. Bất diệt kim thân. Ào ào ào. Minh Thủy quái thú bị đánh tan. Nhưng là, ra Minh Thủy quái thú biến mất sau, mỗi Minh Thủy từ Minh Hà Thủy bên trong sinh ra vô cùng vô tận, công kích không gì sánh được điên cuồng. Không thể không thừa nhận, Bồ Đề tổ sư cựu truyền kim thân có một bộ, mặc dù minh hà thủy trì âm chí lạnh, khí lạnh sẽ xuyên vào da thịt, để hắn lạnh đến run lẩy bẩy. Mặc dù, thân thể của hắn phát kim quang từ từ đang thay đổi nhạn, nhưng là, hắn vậy mà gánh vác, chỉ là càng khiên càng vất vả. Giờ phút này, Bồ Đề trên mặt lạnh nhạt cùng mây trôi nước chảy cũng sớm đã không thấy, mà là biến thành một mặt đắng trác, mục chi pháp tắc phá cho ta. Nhưng là, cũng không có. Đối diện kiệt kiệt, kiệt. Hắc Vũ thượng dùng vô cùng vô tận minh thủy đánh cho Bồ Đề khổ không thể tả, "Tiểu Hoa thượng, ngươi làm sao không khoa trương? Ngươi tiếp tục phách lối a." Ngươi không phải nói dưới thánh nhân vô để sao? Ngươi không phải muốn đánh chết ta sao? Đến a, đến đánh bản tôn a. Bồ đề tổ sư sắc mặt đen kịt chỉ đổ thừa lời nói được quá vẹn toàn a. Lúc này, mất mặt lớn. Bất quá, mất mặt cũng không phải là trọng điểm. Hiện tại là, làm như thế nào thoát thân đúng lúc này? Hắc vô thường phảng phất nghe được bồ đề tiếng lỏng, minh thủy chi trụ càng thô to mấy phần xì xì xì. Minh thủy công phá bồ đề tổ sư phòng ngự, rơi vào kim thân thượng, dâng lên xương mũi trận trận, như là độc dược tẩy thân phốc. Bồ đề tổ sư người giữa không trung, bị thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuốn. Sau đó phanh. Bồ đề tổ sư trùng điệp rơi vào trên mặt đất, hắn lực lượng hao hết, thở hổn hển nói: Ngươi chờ ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là chủ nhân nhà ta chắc chắn để cho ngươi biết lợi hại. Sau đó, hắn cố nén toàn thân chi đau, từ dưới đất nhảy lên một cái, quỳ Đường Long trước mặt, chủ nhân, ta chủ quan, cái này Hắc Đại Cá cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, lại mang theo Minh Thủy chi lợi, vì vậy, bồ đề bại, làm mất mặt ngươi, ta rất tự trách. Bồ đề tổ sư nói đến một mặt tổn thức, chủ nhân, ngươi có thể hay không báo thủ cho ta? Đường Long gật đầu, đương nhiên sẽ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, cái này đen ra hỏa đánh ngươi chính là không nệ mà ta. Cho nên, thù này ta vì ngươi báo. Đánh chó muốn nhìn chủ nhân là có ý gì? Đường Long nhìn xem hư không, về sau ngươi liền đã hiểu. Chó là cái gì? Một loại động vật. Đối diện. Hắc vô thường lại bắt đầu khiêu khích, ta nói mấy cái tiểu bất điểm, đến tận cùng còn muốn đánh nữa hay không? Bồ Đề tổ sư vẻ lạnh lùng sững sờ, đánh chết hắn. Chủ nhân, coi chừng nó minh hà thủy. Trong khoảng thời gian này giống như xảy ra rất nhiều quái bệnh. Đường Long gật đầu, cất bước mà ra. Hắc vô thường, để cho ngươi tiến ta động thiên trí bảo ngươi không làm, nhất định phải đánh ta tôi tớ, có phải hay không muốn chết ta? Tiếc tiếc tiếc. Hắc Vô Thường một mặt tiêu ngạo, "Tiểu Bất Điểm, ngươi là đến tìm cái chết sao? Ngay cả thủ hạ ngươi chuẩn thánh đều không phải là bạn tôn đối thủ, ngươi một cái mới vừa vào vĩnh sinh cảnh kẻ yếu, dám khiêu chế ta." Ha ha ha Đường Long cười lạnh, "Ngươi không hiểu ta. Ta chính là ta, vô luận đi đến nơi nào, đều là trong thiên địa này không giống với khói lửa." Hắc Vô Thường trong mắt dị sắc lóe lên, "Tiểu Bất Điểm, tính cách của ngươi mặc dù đáng giận, nhưng là, lời nói được thật đúng là dễ nghe. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết." Ha ha ha Đường Long cười lạnh, "Đây coi là cái gì ta hát đến so nói thật dễ nghe." Hắc Vô Thường lại bắt đầu bất mãn. Ngươi không hỏi ta vì cái gì nhất định phải chết sao? Đường Long lắc đầu, không, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ sống được thật tốt. Không có khả năng." Hắc Vô Thường kiên định nói, ta nhất định phải giết ngươi. Không có Tinh Khiết Minh Tổ cùng Minh Thành, Minh Hà Thủy cũng sẽ từ từ biến mất, đây tuyệt đối không cho phép." Đường Long vẫn lắc đầu, không, ta nói qua ta sẽ thật tốt còn sống, ngươi cũng sẽ sống thật khỏe. Chỉ bất quá, ngươi sẽ trở thành ta tôi tớ. Tuyệt kiệt tuyệt." Hắc Vô Thường lưỡi đỏ là vũ, ngươi đây là nằm mơ. Tiểu Bất Điểm, hiện tại ta liền giết chết ngươi. Hiện tại, ta liền để ngươi biết Bản vô thường đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Nói xong, Hắc vô thường giống to một tiếng, nước đến. Oen. Minh Hà Thủy bị hắn triệu hoán mà đến, biến thành đầu rồng cá sấu thân dáng vẻ, ta dùng sông này làm đao, khả năng giết ngươi không? Tiểu bất điểm, hướng thế giới này cáo biệt đi. Đi chết. Lúc này, Minh Hà Thủy như là do xuối, công kích Đường Long. Không nhanh không chậm, Đường Long trực tiếp đem Lục Đạo Luân Hồi Tháp nâng ở trong lòng bàn tay. Chương 1289, Điên cuồng khắc chế. Chương 1289 điên cuồng khắc chế ha ha ha. Hậu thổ từ Lục Đạo Luân Hồi trong tháp bay ra miệng phun chân luôn, thu chỉ gặp lục đạo luân hồi đỉnh tháp tam sinh thạch phát sáng bốn phía toát ra sáu cái luân hồi quan đem đánh thẳng tới minh thủy toàn bộ hút đi đồng thời đem hắc vô thường ngưng tụ minh thủy quái vật làm sụp đổ biến thành từng sợi minh hạt thủy cũng bị hút vào lục đạo luân hồi trong tháp không hắc vô thường phát ra một tiếng kinh hô người động thiên chi bảo làm sao có thể hút vào minh thủy tuyệt không có khả năng này lúc này lục đạo luân hồi trong tháp cái kia mấy chục vạn u linh tại vòng xuyên minh thổ bên trên chạy mỗi cái u linh trong miệng nói lầm bầm nhớ tới cùng một loại chúa ngữ tiến đến mau vào nơi này rất quái lạ lúc này Lục đạo luân hồi tháp trên bầu trời xuất hiện sáu cái lô đen ảo đảo. Minh Hà thủy từ trên trời giáng xuống, như là lục đạo từ trên trời giáng xuống màu vàng đất thăng nước rơi vào vòng xuyên biên giới trong lạnh ngõi, bắt đầu chảy sôi thật tốt. Lũ ưu linh mừng rỡ như điên, Minh Hà thủy tại pháp lực của chúng ta ngay tại, coi như tại động thiên này bên trong, chúng ta cũng có thể càng đổi càng cường đại. Vương chân lợi hại tiến đến, mau vào nơi này rất quái lạ. Lũ ưu linh tiếp tục ngâm sướng, Minh Hà thủy rót vào tốc độ càng nhanh. Bên ngoài hậu thủ cười nói tự nhiên, thật là lớn nước đâu, ta hoàng truyền hà nước đâu, chủ nhân vừa mới vong xuyên xây thành để cho ta cường đại rất nhiều hiện tại nếu là hoàng truyền hà xây thành ta lại sẽ cường đại hơn nhiều thật sự là quá tốt đường long cảm ứng đến lục đạo luân hồi tháp cười nói ngươi càng cường đại ta càng tốt hậu thổ nhìn thật sâu hắn một chút không nói gì đối diện hắc vô thường ngưng tụ minh thủy quái vật đã bị hút sạch hắn không phục hắn lại ngưng tụ cái thứ hai minh thủy quái vật y diền nguyên bị hút đi ở trong đó có thể có hắn cô động qua minh đạo pháp tắc à? vì cái gì liền không khống chế được minh thủy chẳng lẽ minh đạo pháp tắc bị cải biến đột nhiên Hắc vô thường trong đầu linh quang lói lên, nghĩ đến một sự kiện ưu linh tộc đàn tại tiểu nhân nhi kia động thiên pháp bảo bên trong, không cần hoài nghi có thể chống rông phá hắn minh đạo pháp tắc, hấp thụ minh thủy nhất định là ưu linh cách làm. U linh tộc đàn đổi chỗ ở đây là muốn đem minh hà thủy mang vào a. Hắc vô thường một mặt phẫn hận, làm sao bây giờ luận thực lực hắn có thể đem ưu linh tộc đàn đổ diệt? Nhưng bây giờ nhìn đều không nhìn thấy a. A Hắc vô thường giống như điên cuồng, gầm thét, rũi ra màu đỏ lưỡi dài đầu như là một thanh phi kiếm bắn về phía đường long muốn đem đường long một đầu lưỡi liếm chết. Bởi vì đầu lưỡi của hắn trên có chi âm chi độc. Như Hắc Vô Thường hiểu rõ Đường Long hắn liền tuyệt không dám làm ra loại này, há mồm vươn đầu lưỡi công kích Đường Long không hề động. Gia hỏa này thật sự là muốn chết ta. Nhưng, Hắc Vô Thường không cho rằng như vậy. Hắn gặp Đường Long không có bất kỳ cái gì động tác, cho là mình muốn thành công giết địch. Kiệt kiệt kiệt đáng giận tiểu nhân nhi, ngươi cũng dám thu lấy ta Dung thân Minh Hà thủy, quả thực là không thể tha thứ. Hiện tại, ta đại biểu Minh Hà trường phạt ngươi." Ha ha ha, Đường Long cười lạnh, lôi thần chi nện vào tay, một truy nện xuống. Oeng. Sấm sét vang dội, lôi đỉnh và quân xé rách không gian. Một chui này, đúng lúc nện chúng ở Hắc Vô Thường đầu lưỡi phía trên. Lôi đỉnh làm phòng, lực lượng là lưới dao, trực tiếp đệm xuyên hắc vô thường đầu lưới màu đỏ xì xì xì. Lôi đỉnh pháp tắc thuận đầu lưới màu đỏ, truyền nhập hắc vô thường thể nội. Lập tức ố ố ố ố. Hắc vô thường bị lôi đỉnh pháp tắc điện toàn thân rung rẩy, nước bọt từ khoẹ miệng chảy xuống, giống như xi si ngốc người da đen. Tê liệt chi lực, để hắc vô thường rất khó chịu. Nhưng là hắn là chuẩn thánh cường giả, tâm niệm vừa động, minh đạo pháp tắc bao trùm minh hà, từng đạo cột nước từ trong sông đến, điên cuồng rửa sạch nó bị lôi đỉnh tê dại đầu lưỡi. Hắc vô thường muốn dùng minh thủy đến ngăn cản lôi đỉnh pháp tắc công kích, nhưng là. Hắn không biết lôi đỉnh gặp nước, uy lực sẽ tăng mạnh. Cho nên, Hắc Vô Thường bị kịch. Lôi thần chi truy bắn ra lôi đỉnh hồ quang điện càng tráng kiện mấy phần điên cuồng đánh thẳng tới Minh Thủy, chính là lôi đỉnh pháp tắc chất dinh dưỡng a a a a a. Hắc Vô Thường toàn thân ra thịt bị cường đại lôi đỉnh chi lực tiêu đến cháy đen, da chóc thịt bong, mùi thịt trận trận, chuyển khắp Minh Hà bên cạnh. Lúc này, Hắc Vô Thường không chỉ có nhục thể đang run rẩy, liền ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Hắn biết mình sai cũng không tiếp tục muốn dùng Minh Thủy công kích Đường Long. Ý niệm của hắn khẽ động, muốn cho Minh Hà thủy trở lại trong sông, nhưng là Lục đạo luân hồi trong tháp lũ U Linh không cho phép a tiến đến, mau vào. Nơi này thổ địa có điểm lạ bốn. Bọn hắn miệng niệm cổ quái tế tự ngữ liệu để bầu trời rơi xuống lục đạo Minh Thủy càng lúc càng lớn. Giờ phút này, Hắc vô thường tuyệt vọng, đáng giận U Linh a. Một bên khác, Bồ Đề đã chữa thương hoàn tất, toàn thân kim quang bộc phát. Nhìn thấy Hắc vô thường loại này thảm trạng, trong lòng của hắn ác khí ra một nửa, giơ tay lên, cảm thấy mình lại có thể đi. Ngay sau đó, Bồ Đề hơi chuyển động ý nghĩ một chút, như là như Thuan Di xuất hiện tại Hắc vô thường đỉnh đầu, dội ra kim thủ hung hăng quạt xuống dưới, Hắc tử. Bản tôn đánh chết ngươi. Lúc này, Hắc Vô Thường hoảng hốt, Đường Long cũng giật nảy mình, vội vàng hô, không cần đụng vào hắn, bởi vì Lôi Đình Pháp Tắc ngoại trừ Đường Long bên ngoài là không khác biệt công kích. Hiện tại, ai dính vào Hắc Vô Thường ai không may, nhưng là Bồ Đề động tác quá nhanh, đã một bàn tay phiến đến Hắc Vô Thường trên đầu xanh, lực đạo rất nặng. Hắc Vô Thường kém chút bị đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó xì xì xì, Bồ Đề Tổ Sư cũng bị Lôi Đình Pháp Tắc không khác biệt công kích. A chủ nhân a tại sao có thể như vậy a? Bồ Đề thi triển ra Mục Chi Pháp Tắc dây rũ bị lôi đỉnh pháp tắc khắc chế đến thảm hại hơn, đem hắn mặt đều đốt đen. Lôi đỉnh pháp tắc chính là chí cao pháp tắc một tròng, khắc chế vô số pháp tắc. trong đó, đối với thủy chi pháp tắc cùng một chi pháp tắc khắc chế đến lợi hại nhất, cho nên hắc vô thường cùng bồ đề cùng một chỗ tại lôi đỉnh pháp tắc bên trong lăn lư, bồ đề cực kỳ hối hận. hắn ở trong sự run dậy, khẽ mắt chảy xuống hai giọt nước mắt, thực sự là lại bất cần a. lúc này đường long một trưởng đem bồ đề xa xa đánh bay, để hắn thoát ly lôi đỉnh công kích. lúc này mới hỏi hắc vô thường, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết, ngươi lựa chọn cái gì? lúc này Hác vô thường sau lưng, minh hà thủy vị trí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Lục đạo luân hồi trong tháp, minh hà thủy vị trí tại điên cuồng lên cao. Lũ Ú Linh cùng hô lên, hác vô thường, mau vào trong này lại trách lại tốt chơi. Trước 1290, sau cùng tiêu ngạo. Trước 1290 sau cùng tiêu ngạo động tiên trí bảo, tự thành thiên địa Lũ Ú Linh thanh âm, nếu như đến hậu thổ không cho phép, chuyển không ra lục đạo luân hồi tháp. Mà đường long nếu như không cho phép, hậu thổ liền sẽ không cho phép cho nên Hắc vô thường có thể nghe được u linh ngữ liệu, là bởi vì đường long nguyện ý để hắn nghe được, hậu thổ nguyện ý mở ra động tiên chi môn, để trong ngoài tương thông. Lúc này, lũ u linh như cũ tại tế tự ngâm sướng, tiến đến, mau vào. Chủ nhân nơi này rất có yêu a đáng giận a các ngươi những này minh thổ phản đồ. Hắc vô thường tại lôi đình pháp tắc bên trong run lẩy bẩy, khổ không thể tả. Nếu như nhìn thấy các ngươi bản tôn nhất định phải giết chết các ngươi. Lúc này siêu, bồ đề từ đằng xa bay trở về, rơi vào đường long bên người, kinh ngạc nhìn xem đường long đạo. Chủ nhân, ngươi lôi đỉnh pháp tắc đã đạt tới chín cấp sao? Ngươi không phải vừa mới tấn cấp vinh danh cảnh sao? tấn cấp vĩnh sinh liền đỉnh phong, chuyện như vậy trong truyền thuyết đều không có. Đường Long nét miệng lên một kia ý vị thâm trường ý cười, ngươi hẳn phải biết, ta độ rất nhiều lần vĩnh sinh cướp. Nguyên bản, ta lôi đỉnh pháp tắc trưởng thành chậm nhất, nhưng là, thôn vệ rất nhiều ngày lôi tấn cấp vĩnh sinh cảnh sau, lôi đỉnh pháp tắc liền trực tiếp đạt tới 99. Căn cứ Đường Long phỏng đoán, nếu như không phải là bởi vì cảnh giới hạn chế, hắn có thể trực tiếp khống chế hoàn chỉnh lôi đỉnh pháp tắc. Hiện tại, lôi đỉnh pháp tắc mặc dù rất mạnh, nhưng cách viên mãn còn kém từng tia, lực công kích càng là thiên xoa địa viễn. Mặc dù chỉ là kém một tia, nhưng là, lực công kích thiên xoa địa viễn Bất quá đoán chừng cũng có thể hành hành dưới thánh nhân. Hiện tại, từ vực ngoại trở về cường giả vô số, vốn có hoàn chỉnh quy tắc thần hoàng, ai cũng không biết sẽ toát ra bao nhiêu cao thủ, ai cũng không biết sẽ toát ra bao nhiêu bản thánh. Thậm chí, đã từng hỗn độn thần ma đều sẽ từ từ nổi lên mặt nước, cùng thần hoàng vạn tộc tranh chấp. Trên trời có cựu trọng thiên, chính là các tộc tất tranh thiên địa. Cho nên, đây là một cái đại tranh chi thế. Đại hoang nhân tộc, có hắn thành chuẩn thánh, trời liền sẽ không sập. Coi như sập hắn cũng sẽ nhô lên đến. Giờ phút này, đường long toàn thân lôi đình lập lòe, nắm trong tay hắc vô thượng thánh tử, bá khí lộ bên, khí tôn sơn hạ, Tiên nhiên công chúa đứng tại phía sau hắn, một mặt sùng bái nhìn xem Táng Tiên tộc nhân từ trước sùng bái cử dạ. Nàng càng không ngoại lệ. Lúc này Đường Long lần nữa hỏi: "Hắc Vô Thường, nói ngươi là muốn chết đâu, hay là muốn chết đâu, hay là muốn chết?" Ngoa tạo. Hắc Vô Thường gấp. Hắn mơ hồ không do nói Tiểu nhân Nhi, ngươi vừa mới còn nói cho ta hai lựa chọn, vì sao hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường chết? "Ha ha ha, Đường Long cười lạnh, ý của ngươi là muốn thần phục ta." "Là sống chết trước mắt, Hắc Vô Thường không chút do dự lựa chọn con sống." "Còn sống, mới có về sau." mới có tương lai hử đường long thu hồi lôi thần chi truy, Hắc vô thường thu hồi đầu lưỡi, thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất, đau đến rú thảm lên tiếng, đau quá, rất nhám, rất muốn khóc ca. Ô ô ô ô. Lúc này, lục đạo luân hồi trong tháp, chúng u linh như cũ tại hấp thu minh hà nước, như cũ tại ngâm sướng, tiến đến, mau vào, minh địa từ đây có tương lai. Sau đó không lâu, phía ngoài minh hà thủy lộ ra lòng sông, bị hút sạch, lòng sông bên trong không có bất kỳ sinh mệnh nào đương nhiên. Ngoại trừ Hắc vô thượng loại quái vật này bên ngoài, không có đồ vật có thể tại cái này mình trong nước sinh tồn. Lúc này, Lục đạo luân hồi trong tháp chúng ấu linh mới đình chỉ tế tự. Tại vong xuyên bên trong nhìn lấy lao nhanh không thôi minh hà gieo họ. Rốt cục, cái này nhà mới bên trong lại là bọn hắn quen thuộc bộ dáng. Có tinh khiết minh thổ, có tinh khiết minh hà nước. Đoán chừng bên ngoài cái kia quen thuộc hắc vô thường cũng sẽ tiến đến. Bên ngoài, hắc vô thường biến trở về bản thể, như là một ngọn núi, nằm ngang ở khô cạn bờ sông, chữa thương tốc độ cực nhanh. Nhưng là lôi đỉnh pháp tắc ở trên người hắn là cấn pháp tắc tổ thương, để hắn không cách nào khỏi hẳn. Cái này tương đương với vết thương đại đạo, nhất định phải đường long xuất thủ mới được đây cũng là đường long tư không chút nào hoàng nguyên nhân. Sau đó không lâu, Hắc Vô Thường mới biến thành người da đen trạng thái, ánh mắt phức tạp nhìn một chút không có nước minh hạ, "Nhân tộc tiểu nhân nhi, ta phụ, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, hiện tại phải nên làm như thế nào?" Không cần đường long mở miệng đối với Hắc Vô Thường oán niệm sâu đậm bồ đề đứng ra, "Làm cản. Hắc tử, từ giờ trở đi, ngươi muốn gọi chủ nhân. Ta là chủ nhân thủ hạ cái thứ nhất chuẩn thánh, cho nên, ngươi chỉ có thể sắp xếp lão nhị, về sau, ngươi theo ta đại ca, ta dạy cho ngươi đầu định không giãi tóc bí quyết." Hắc Vô Thường, "Đại ca." Bổ đè trong lòng dễ chịu rất nhiều rất tốt, chủ nhân nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cũng không tính ngu xuẩn. hiện tại, ngươi chỉ cần phát hạ chủ nhân định chế đơn giản, hiền lành thể độc. ngươi liền có thể còn sống đi theo chủ nhân. hắc vô thường xứng sở, thể độc có đơn giản hiền lành. Bồ đề vẻ mặt thành thật, đương nhiên, phi thường thiện lương. hắc hắc tử, chờ một chút, liền sẽ biết cái gì gọi là không thiện lương thể độc. hắc vô thường bán tín bán nghi, ngươi sẽ không bởi vì đánh không lại ta hiện tại gạt ta đi. Bồ đề lúc này phủ nhận, đương nhiên sẽ không. lời thề kia là cái gì? vô đề mí mắt vừa nhấc, đến, ngươi đi theo ta thể. Ta đối với thiên địa thể, nguyện ý nhận thức tộc Đường Long làm chủ nếu là vi phạm lời thể, đầu tiên nát cái mông. Ngoa tạo, hát vô thường bị lời thể này ác độc sợ ngây người. Vì cái gì cuối cùng ngay cả trên thân lông đều muốn mục nát. Đây chính là đầu chọc trong miệng đơn giản lời thể. Đây chính là hắn trong miệng thiện lương lời thể. Đây quả thực là trong thiên địa này ác độc nhất chi thể a. Nếu là vi phạm, toàn thân đều mục nát, chiếu cố đến thân thể của hắn mỗi cái bộ vị. Một đoạn này lời thể, bù đề tự do phát huy. Hết thề có ba cái chữ, phát xong lời thể. Hắc Vô Thường cảm giác mạng mất một nửa, kém chút hư thoát đây quả thực là không có nhân tính lời thể a. Âm ầm Đường Long toàn thân lôi đỉnh nghênh minh lời thể thành. Tại bên trong không gian này, Đường Long chính là lời thể người chứng kiến. Hắn không chỉ có là lời thể quan hệ phương, hay là lời thể trưởng khống giả Đường Long trong mắt tinh quang lóe lên nếu là hắn thành thánh, nắm giữ viên mãn lôi đỉnh phát tắc, cái kia xuất thủ có thể hay không hô một câu, ta đại biểu lời thể trưởng phạt ngươi. Suy nghĩ một chút, tâm liền rất nóng, khẳng định một đường hỏa hoa mang tiệp điện, mê đảo người trong thiên hạ đối diện. Hắc Vô Thường chậm một hồi lâu mới quỳ trên mặt đất tham viếng, Hắc Vô Thường tham kiến chủ nhân đến tận đây Đường Long lại thêm một cái chuẩn thánh tôi tớ, thực lực tăng nhiều ha ha ha Đường Long nụ cười trên mặt sảng lạ, đứng lên đi. Hắc tử, bản chủ trước đó là muốn giết chết ngươi, dùng ngươi huyết nhục vì ta đại hoàng chiến sĩ rèn luyện thân thể. Nhưng về sau đã cảm thấy ngươi cùng bản chủ hữu duyên, là lương duyên, cho nên, duyên, thật sự là tuyệt không thể tả a. Hắc vô thường. nếu không phải pháp tắc bị khắc chế gắt gao, giữa bọn hắn nhất định là nghiệt duyên. Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Chủ nhân nói cái gì chính là cái gì. Hắc tử, trải qua đầu này minh hà sau, phía sau là cái gì địa giới? Hát vô thường cung kính trả lời, chủ nhân, con sông này mặc dù bên trong chảy xuôi chính là minh nước, nhưng là tên của nó gọi là phong suối, đó là chín đầu minh hà một trong. Có ý tứ gì? Đường long nhạn thần nhất lượng, đầu này phong suối phía sau còn có tám đầu sông, là cái kia tám đầu minh hà tên gọi là gì? Hát vô thường đếm trên đầu ngón tay nói cái kia tám đầu minh hà gọi là nha suối, hoàng tuyển, hàn tuyển, âm suối, ưu tuyển, bên dưới suối, khổ tuyển, minh tuyển. Mỗi đầu minh tuyển bên cạnh đều có một cái chuẩn thánh cao thủ thủ vệ. Nói đến đây, Hát vô thường lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thần khí nói bất quá tại chúng ta chín cái chuẩn thánh bên trong, ta lợi hại nhất, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Đường Long trừng mắt nhìn, thử thăm do hỏi, Hắc Tử, nói như vậy, thủ vệ tại phía ngoài cũng không phải yếu nhất sao? Hắc vô thường sắc mặt cứng đờ, chủ nhân, ta cùng những quái vật kia đánh qua rất nhiều lần nữa, ta mặc dù không có thắng, nhưng bọn hắn cũng không có thua, cho nên ta là mạnh nhất. bên cạnh, Bồ Đề cùng Yên Yên bị Hắc vô thường cuốn đến có chút chóng, cái này Hắc Tử lợi hại như vậy sao? nhưng Đường Long nghe được rõ ràng, Hắc vô thường liền không có đánh thắng qua, thật sự là lại đồ ăn lại tốt mặt mũi a, Hắc Tử. Nhà suối thủ vệ là ai? Chương 1291. Một cái lao thái bà. Chương 1291 một cái lao thái bà. Hắc Vô Thường cung kính trả lời, "Chủ nhân, là một cái toàn thân quái vật đen thịt, bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, rất khó nói. Ta đánh qua nó rất nhiều lần, nếu không phải sợ đầu này Minh Hà không có cao thủ đóng giữ, ta đã sớm làm thịt nó." Tiên Nhiên công chúa nghiêng tóc vàng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, xanh biết con ngươi quay mòng mòng hai vòng, "Ngươi thật giết được quái vật kia." Hắc Vô Thường rõ ràng có chút chỗ dạ, đầu lưỡi cũng không dám loạn rỗi ra miệng, "Đương nhiên. Hơn tại ta siêu thực lực phát huy thời điểm là được." Lập tức Tiên nhiên công chúa liền bù để liền hiểu, giá hỏa này vừa mới đang khoác lác, khu khu cụ đường long khinh ho khan vài tiếng, hát tử, cái tiêu cựu tuyển đằng sau là cái gì? Hát vô thường gật đầu, nơi đó có một cái lao thái bà trông coi, ta vào không được. Đường long trong mắt từ điện nổ bắn ra, một cái lao thái bà. Đối với, hát vô thường rõ ràng mang theo thần sắc sợ hãi, lao thái bà kia mỗi ngày ở nơi đó nghiên cứu minh nước, nhìn xem dáng dấp hòa khí, thực tế âm hiểm không gì sánh được, thủ đoạn độc ác. Tại mảnh này minh thụ bên trên không có không sợ nàng, đường long nhãn thần càng ngày càng sáng, nàng cũng là chuẩn thánh. Đối với vậy các ngươi vì sao không còn đầu nàng? ai? hát vô thường phảng phất bị khơi gợi lên chuyện thương tâm chủ nhân ngươi là không biết ta lão thái bà kia nghiên cứu ra một loại quái thủy dốt vào ai trong thân thể ai liền sẽ ngắn ngủi mất đi ký ức chúng ta đã từng liên thủ qua nhưng là bị nàng dội cho cái kia quỷ dị quái thủy sau chúng ta đều đã mất đi ký ức ngay cả liên thủ sự tình đều quên thế là nàng liền thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đối với chúng ta hạ độc thủ một lần kia chúng ta nằm vạn năm thân thể mới khôi phục cũng mất trí nhớ ròng rã một vạn năm cho nên có chút sợ nàng đường long phảng phất đã nghe được đáp án nàng có danh tự sao? Hắc Vô Thường lắc đầu, không biết, nàng rất ít nói chuyện. Bồ đề vẻ mặt thành thật nói chủ nhân, chuyện cũ kể cắn người thú không gọi, lao thái bà này xem ra là cái âm hiểm mặt hàng. Đường Long từ chối cho ý kiến, Hắc Vô Thường, lao thái bà kia là chủng tộc gì? Hắc Vô Thường, nhân tộc. Đường Long nheo mắt lại, người xác định không phải chủng tộc khác biến hóa. Hắc Vô Thường gật đầu, trên người nàng giống như người đều được người yêu mến, tuyệt đối không sai. Đường Long thì thào nói, vậy liền rất có ý tứ. Chờ ta thu lấy cựu tuyển sau, lại đi chiếu cố nàng. Tốt. Hắc Vô Thường một mặt chờ mong, chủ nhân Ta hiện tại đã là ngươi tôi tớ, ngươi lần này gặp nàng, cần phải báo thủ cho ta à? Ha ha ha! Đường Long cười nhạt một tiếng, đó là đương nhiên. Ngươi nếu là ta tôi tớ, tự nhiên muốn che chở ngươi. Có người khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh trở về. Đường Long muốn xác nhận Lão Thái bà kia có phải là hắn hay không trong tưởng tượng người kia đi, đi tới một đầu Minh hạ. Là. Hát vô thường ở phía trước dẫn đường, bay qua khô cạn lòng sông, tâm tình phức tạp. Nửa ngày sau, phía trước không có đi đường, một đạo vực sâu đen kịt xuất hiện tại Đường Long trước mặt, phía dưới hát vụ quấn, không nhìn thấy đáy xì xì xì. Đường Long mở ra lôi đỉnh chi nhãn cũng nhìn không thấu. Hắc vô thường đi đến bên vực sâu, chủ nhân, loại này xương ngủ gọi là minh vụ, chính là minh hà nước sinh ra mà ra mê vụ. Coi như ngươi có được thánh nhân chi nhãn, cũng nhìn không thấu. Bồ đề rất ngạc nhiên, vì cái gì? Hắc vô thường ngẩng đầu lên, có chút tiểu đắc ý giải thích nói, bởi vì minh nước là chân chính nước động, có thể ngăn cách hết thể pháp tắc nhìn trộm. Ngươi không có hưởng qua minh nước lợi hại sao? Bồ đề sắc mặt tối sầm, ngươi minh nước đối với chủ nhân vô dụng. Hắc vô thường nghiêm sắc mặt, bởi vì chủ nhân trước thu lấy minh thổ, lại thu yêu linh, cho nên không chỉ có sẽ không sợ, còn có thể thu minh nước cho mình dùng ở chỗ này có được minh thổ, minh nước, lũ linh, chủ nhân có thể sung pha. Đường Long cười nhạt một tiếng, hậu thổ đi ra nhìn xem có thể hay không thu lấy những này minh vụ. siêu, hậu thổ huyện chuyển thân ảnh xuất hiện tại đỉnh tháp, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, chủ nhân, lũ ưu linh nói có thể. vậy chỉ thu lấy đi, là với sáu cái đen kịt cái ống lại từ tam sinh thạch đỉnh vươn ra, lục đạo luân hồi trong tháp, lũ ưu linh lại bắt đầu tại quên xuyên minh bên trên triển khai tế tự, tiến đến, mau vào. minh thổ mới là minh vụ yêu nhất hút, sáu cái kẹn cỡ là gì nẹt tựa như sáu cái to lớn bắt hút đem minh vụ hút vào lục đạo luân hồi trong tháp. Trong tháp sông hoàng tuyền mật, có minh vụ. Bên ngoài hắc hắc hắc. Hắc vô thường một mặt cười gian, hung tợn nói, "Chủ nhân, chờ ngươi hút xong nơi này mới vụ, ngươi liền sẽ nhìn thấy một cái quái vật xấu xí." Ngay không cần lưu tình, trực tiếp ra tay đánh chết nó. Quất nó gân, lột ra ngoài của nó, dùng huyết nục của nó là lớn hoang chiến sĩ rèn luyện thân thể. Bồ đề tơ ơi lạnh nhạt, "Hắc tử, ngươi rất hận quái vật này a?" Hắc vô thượng lè lưỡi, nói mỏ, "Quái vật này thường xuyên bị ta đánh, cho nên là hắn ở ta. Có đúng không?" "Đương nhiên." "Thật. Tuyệt đối không thể giả." Tại sao ta cảm giác ngươi đang nổ chính mình? Tuyệt đối không có. Sau đó không lâu, trong vực sâu mê vụ đã bị hấp thụ sạch sẽ. Nhưng là, dưới vực sâu đầu kia Minh Hà bên cạnh nhưng không có bất luận sinh mệnh nào. Rất là quý dị. Đi. Đường Long một tiếng chào hỏi, dẫn đầu bay xuống vực sâu hắn ngược lại muốn xem xem phía dưới này đến tụt cùng có cái gì. Chương 1292. Chương từ đâu tới đây. Chương 1292 chương từ đâu tới đây. Vực sâu rất sâu. Nhưng là, Đường Long, Bồ Đề, Yên Nhiên công chúa, Hắc vô Thường đều là cao thủ, căn bản ngăn không được bọn hắn hạ xuống. Lúc này bọn hắn nhẹ nhàng rơi vào dưới đáy vực sâu y mắng ảo hảo một cỗ màu vàng minh thủy dọc theo vực sâu chảy xuôi từ bờ sông chỗ cao hướng chỗ thấp hạ thấp thời gian nước kích minh thổ âm thanh cùng bình thường dòng sông cũng không có khác biệt chỉ gặp minh hà hai bên bờ là nhìn không thấy bờ bình nguyên màu đen đó là từng mảnh từng mảnh minh thổ nhưng là nhưng không có trước mặt minh thổ tinh khiết cũng không có ưu linh tộc đàn mà lại hát vô thưởng trong miệng vãi vật cũng không tồn tại nơi này minh thổ rất tơ tát hẳn là quanh năm bị minh thủy ăn mòn bị bao phủ tại minh vụ bên trong quan hệ nơi này chỉ có hoàn toàn tĩnh dịch không có sinh mệnh khí tức chỉ là cái kia cô âm lanh ý lạnh so trên vực sâu càng thêm thấu xương, ngay cả đường long đều cảm thấy mấy phần ý lạnh rầm rầm rầm, hắn toàn thân huyết khí bộc phát, chống cự lại trong vực sâu ấm lãnh, giảng đạo lý, trong vực sâu này nhiệt độ ít nhất là ấm bại đủ, rất kỳ quái tại thấp như vậy ấm bên dưới, vậy mà không kết băng, chỉ là ấm lanh ấm ẩm. Bồ đề cùng yên nhiên công chúa cũng là toàn thân huyết khí bộc phát, đồng dạng cảm thấy thấu xương ấm lãnh, yên nhiên công chúa cảnh giới tương đối thấp, càng cảm thấy lạnh đến lợi hại, cho nên nàng vuốt tay, dựa thật sát vào đường long sau lưng hành tẩu, mượn đường long huyết khí chi lực chống lạnh, trong ngay mắt đường long cảm giác bên hông quần áo siết chặt hoành. Huyết khí của hắn chi lực tăng vọt mấy phần, đem Yên Nhiên công chúa bao khỏa ở bên trong. Lập tức, Yên Nhiên công chúa cũng cảm giác thấu xương âm lãnh biến mất, một cỗ ấm áp thật chặt bao vây lấy nàng. Phía trước hành tẩu Đường Long giống như một cái hỏa lô. Trong mắt nàng lộ ra một tia cảm kích, tạ ơn chủ nhân. Đường Long ôn hòa cười một tiếng, có việc phải kịp thời nói, không cần dáng chống đỡ, miễn cho bị cái này mình địa chi lạnh hỏng tang cơ. Tốt. Yên Nhiên công chúa ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Long bóng lưng hắn đối với địch nhân lạnh như vậy vô tình đối với người một nhà thật tốt. Nam nhân như vậy, thật phức tạp. Yên Nhiên công chúa nhắm mắt lại, trong lòng thì thào tự hỏi Sự kiện kia muốn nói cho hắn biết sao? Nàng suy nghĩ một lát, hay là quyết định nhìn kỹ hắn nói. Lúc này, mặc dù Minh địa âm lãnh hao tổn lấy đường long huyết khí, nhưng là hắn trồng qua thần thụ ngũ tạng lục phủ, huyết đụng, gân cốt, da lông cung cấp huyết khí chi lực ít nhất là thưởng nhân hơn gấp 10 lần. Càng biến thái chính là hắn trong đan điền cây quái thụ kia, ngay tại hấp thụ lấy cỗ này âm khí, tiến vào thân thể liền bị thôn phệ, giống như một cái động công đáy hút đều không ngừng, Phản phất rất thoải mái. Ngay sau đó đan điền quái thụ thần cây liền trưởng thành một tia, có một viên trái cây biến thành minh thủy cùng minh thổ nhan sắc vàng đen giao nhau phản phất không lâu sau đó liền sẽ thành thủ cái này khiến đường long rất là chờ mong xì xì xì hắn mở ra lôi đỉnh chi nhãn tử điện nổ bắn ra đem vực sâu lần nữa quét mắt một lần vẫn là không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại dấu hiệu hắc tử ngươi nói quái thú đâu đường long gấp chầm chầm trung minh thủy hạ chẳng lẽ tại trong sông này hắc vô thường cũng là một mặt kỳ quái sẽ không chúng ta chỉ là mượn nhờ minh thủy tu luyện rèn luyện thân thể cùng phát tắc. nếu là thật sự thời gian dài ở tại minh thủy bên trong không phải bị minh thủy hòa tan không thể bên cạnh bù đầy ánh mắt nhất lượng ý của ngươi là minh thủy có thể ăn mòn phát tác đối với Hát vô thường một mặt treo chọc biểu lộ, cho nên phòng ngự của ngươi có thể nhẹ nhõm bị ta điều khiển Minh thủy công phá. Ba ba ba, Bô Đề một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hiện tại đầu chọc của mình bên trên dùng sức đập mấy lần, thì ra là thế. Khó trách ta bị bại không minh bạch, cái này Minh thủy còn thật sự là thần kỳ. Hát hát hát, Hát vô thường cười đến có mấy phần hèn mọn, chủ nhân, ngươi động thiên trí bảo bên trong hiện tại có lượng lớn Minh thủy, nếu là đánh nhau, nếu như chuốt xuống địch nhân của ngươi chắc chắn chạy trốn chết, không dám đối mặt. Thứ này dùng cho quân chiến tốt nhất, nhất định có thể công lúc bất ngờ, giết địch nhân một cái dám chạy nước tiểu. Đường Long từ chối cho ý kiến. Hát tử, đầu này Minh Hà bên cạnh quái vật sẽ đi chỗ nào? Hát vô thường nghĩ nghĩ, ánh mắt nhất lượng, chủ nhân, dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng sẽ không rời đi lãnh địa của mình. Nếu là rời đi, chỉ có thể là bởi vì đi tìm Lão Thái Bà kia. Đường Long ánh mắt cũng là nhất lượng, các ngươi lần trước không phải là bị Lão Thái Bà kia làm mất trí như sao? Lại đánh không lại người ta, còn đi làm cái gì? Hát hát hát, Hát vô thường, bởi vì Lão Thái Bà kia trên người có trí bảo, có thể làm cho chúng ta những này Minh Thụ chuẩn Thánh có thành Thánh cơ hội. Bên cạnh cái gì? Bồ Đề ánh mắt sáng rõ. Mừng rỡ như liên, là bảo bối gì?" Hắc Vô Thường ngẩng đầu lên, một mặt không nhìn, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Bồ Đề khẽ miệng giật một cái, "Bởi vì, chúng ta đều là chủ nhân tôi tớ, ta là của ngươi dẫn đầu đại ca a." "Không chỉ có là ta muốn biết chủ nhân cũng muốn biết, nói nhanh một chút." Hắc Vô Thường liền thích xem người khác một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Hắn liền ưa thích nắm giữ lấy bí mật, để cho người khác xin hỏi nói mỏ. Hắc Vô Thường bắt đầu bán cái nút, "Chủ nhân trí tuệ như biển, đoán chừng đã sớm tính tới đó là cái gì mà bối, hắn mới không cần ta nói sao?" "Bồ Đề, Đường Long Trường Hắc Vô Thường một chút, nói đi, ta không phải vận mệnh sư, sẽ không đoán mệnh." nói nhanh một chút, nếu không, theo ngươi vi phạm lợi thể xử lý, hắc vô thường. Sau đó, hắn một mặt ủy khuất nói, ta cũng không biết. Nhưng là truyền thuyết này đến từ viết cổ, bản thân tại trong minh thổ sinh ra trước liền có. Hắc vô thường không dám lừa gạt đường long, nói láo lừa gạt đường long sẽ đụng vào đại đạo lợi thể, cho nên hắn nói chính là nói thật. Hắn không biết lao thái bà kia có cái gì thành thánh chi bảo. Tân hỏa trong tiệm sách nhỏ Tân hỏa, hắc vô thường nói thành thánh chi bảo là cái gì? Nhỏ Tân hỏa nắm kéo điểm đỏ, nốc manh suy tính chỉ chốc lát, không tính được tới. Chủ nhân, mảnh này minh thổ quỷ dị đông đảo phản phất có cái gì tại che lớp thiên cơ, ngươi phải cẩn thận. Ngươi thu lấy song minh thủy sau, tìm lao thái bà kia đánh một trầu, nhất định có thể bước ra nàng xuất ra bảo bối kia cùng ngươi chiến đấu. Coi như không lấy ra, chỉ cần để cho ta bắt được khí tức, ta cũng có thể suy tính đến. Tốt. Đường Long biết nhỏ tân hỏa thần thông, tự nhiên tin tưởng. Bên ngoài Đường Long rất kỳ quái một sự kiện. Hát tử, ngươi là thế nào đản sinh? Hát vô thường bướng bình lẻ lưỡi, trợn trắng mắt, một bộ người chết bộ dáng. Cái này trong minh thổ đản sinh một quả trứng bên trong. Đường Long sướng sỡ, ngươi là theo trứng bên trong ra đời. Đối với trứng đến từ chỗ nào? Trong minh thổ. Làm sao đàn sinh? Hắc Vô Thường bị hỏi đến một mặt một bước, không biết ta. Trong vực sâu này quái vật đều là theo chứng bên trong đàn sinh. Đối với các ngươi đều là chuẩn thánh cường giả, chẳng lẽ ngay cả mình xuất thân theo hậu đều suy tính không đến sao? Hắc Vô Thường một mặt vẻ xấu hổ, yếu ớt nói, lão thái bà kia biết. Đường Long hiếp mắt lại, nói như thế, lão thái bà kia làm mảnh này minh thổ mấu chốt. Là lão thái bà kia sau lưng đến tột cùng trông coi cái gì đâu? Chương 1293, khủng bố minh chứng. Chương 1293 khủng bố minh chứng chúng ta cũng muốn biết. Hắc Vô Thường một mặt thần sắc hướng tới, lao thái bà kia sau lưng không phải vực sâu, cũng không phải Hắc Á Minh thổ cùng màu vàng đất minh Hà nước, mà là một mảnh thiên địa mới. Bên trong có ta chưa từng thấy qua nhan sắc, nhìn qua rất đẹp, ta thật muốn đi vào nhìn xem. Đường Long Náo Hải bên trong có một cái nghi vấn, "Hắc tử, ngươi từ xuất sinh đến bây giờ, hết thảy gặp qua mấy loại nhan sắc?" Hắc Vô Thường rũa ra ba cái ngón tay, hai loại. Đường Long, quả nhiên, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Lúc trước, hắn cũng là theo thói quen nhiều rũa một đầu ngón tay so số. Bên cạnh, Bồ Đề không vừa mắt, đen đệ nếu là hai, ngươi dỗi ra ba tay đầu ngón tay làm cái gì? Hắc vô thường trừng mắt nhìn, lại rút về một đầu ngón tay, màu đen cùng màu vàng đất. cái khác coi như gặp qua cũng hình dung không ra. chập chập chập, bồ đề trong miệng chập chập có tiếng, đầy vẻ khinh bỉ, đen đệ, ngươi thật đúng là không có kiến thức. lời nói này đến không có tâm bệnh, nhưng là, bồ đề trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ chi ý loại kia đùa cợt ngữ khí, ngay cả yên nhiên công chúa đều cảm thụ được rõ ràng. Hắc vô thường gia hỏa này mặc dù không tin cũng phổi, nhưng là, hắn không phải người ngu. lập tức anh, Hắc vô thường liền nổi giận, lao ra đầu trọc ngươi là muốn chết sao? Ha ha ha! Bồ đề cười lạnh liên tục, không có Minh Thủy ngươi ta có thể đánh tạm cái. Hắn mãi mãi cũng quên không được tại Hắc vô thường trong tay ăn quả đắng sự tình. Bồ đề, thế nhưng là thủ rất dai kiệt kiệt kiệt. Hắc vô thường trợ mặt, từ con đầu, nơi này Minh Thủy chủ nhân còn không có thu lấy, nếu muốn đánh nhau, ngươi mới là muốn chết. Hắc vô thường trong tay liên tục khoa tay, trong Minh Hà bắt đầu lên sóng cả phảng phất là có ác long sắp xuất thế giống như. Ngoa tào, Bồ đề biến sắc, chủ quan, hắn quên đường long còn chưa thu lấy Minh Thủy, như đánh nhau hắn tất nhiên tại Minh Thủy hạ lần nữa bại trận. Làm sao bây giờ? hiện tại đâm lao phải theo lao lúc này hư đường long hừ lạnh một tiếng làm cản ý niệm của hắn khẽ động phanh phanh Bồ đề cùng hắc vô thường trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất hai người bưng lấy đầu lâu của mình đau đầu muốn nức bởi vì hôn hải của bọn hắn bên trong có chỉ hồn thủ tại bóp bọn hắn đau nhất thần kinh a hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn chủ nhân tha mạng Hư đường long cơn giận còn sót lại chưa tiêu các ngươi còn dám hay không nội chiến hai người đồng thanh nói không dám không dám, không dám. thật không dám đường long lúc này mới hủy bỏ trừng phạt lập tức Bồ đề cung hắc vô thường trong đầu cái kia đáng sợ đau đớn biến mất hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lẫn nhau nội chừng đối phương một chút cũng không dám lại nói động thủ lúc này lục đạo luân hồi tháp bay đến trong minh hạ ở giữa hậu thổ như là lăng ba tiên tử xuất hiện tại đỉnh tháp chủ nhân lũ ưu linh đã làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể lấy thu lấy minh thủy đường long gật đầu thu là lập tức lục đạo luân hồi tháp bên trong lũ ưu linh lại bắt đầu tại quên xuyên bên trên thế tự tiến đến mau vào nơi này minh thủy xếp thành biển tam sinh thạch phát sáng sáu đạo kèn cỡ lạt di nẹt nói ra hiện bắt đầu điên cuồng rút ra minh thủy lục đạo luân hồi tháp bên trong hoàng tuyển hà thủy vị tăng vọt để lũ yêu linh mừng rỡ như điên nửa ngày sau đầu này minh hà nước bị rút khô lộ ra màu vàng lòng sông đông nhiên xì xì xì đường long trong mắt tử điện lấp lóe nhìn xem khô cạn trong lòng sông phát sáng màu vàng đất vật thể hình bầu dục giống trứng gà hắn có chút ngạc nhiên hỏi là trứng sao hắc vô thường hưng phấn gật đầu đúng vậy chủ nhân chính là minh trứng nếu là có thể ấp bên trong sinh mệnh thủ hạ ngươi sẽ thêm một cao thủ đường long thân hình khẽ động xúc địa thành thốn một bước đi tới cái kia quả trứng lớn màu vàng bên người Hắn vươn tay, đem lòng bàn tay bao trùm tại trên trứng. Trong cảm giác, mì trứng không có chút nào nhiệt độ. Hắn như là sờ tại một khối vạn niên hàn băng bên trên, một cú có thể đem người bình thường cong đến vỡ ra âm lãnh thấu trứng mà ra, xông vào lòng bàn tay, bạo ngược khí tức điên cuồng phá hư thân thể. Cỗ này lực bá đạo mà hung tàn, giống như một đầu tại trong hầm băng tức tỉnh rắn độc, đang dùng ác độc nhất răng nhanh gặm cắn đường long. Loại này âm tuyệt đối là thiên hạ tuyệt độc một. Loại này lạnh tuyệt đối không chỉ âm bại đủ. Đường long đã phán đoán không ra cụ thể nhiệt độ trị số đây là một loại đường long chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt răng rắc đường long bị băng phong bất quá băng nhan sắc không phải trắng mà là một loại vàng trắng đen lục dung hợp nhan sắc nhìn rất là quỷ dị Hắc vô thường kinh hãi, không tốt đây là trong truyền thuyết viên kia minh chứng chủ nhân chết chắc chúng ta chạy đi Bồ đề trong mắt ánh mắt phức tạp chân nhẹ nhàng hướng về sau di động một chút đen đệ ngươi xác định Hắc vô thường khó được một mặt nghiêm túc xác định viên này minh chứng tên là minh thiên sứ đây là một viên trong truyền thuyết minh chứng cho tới bây giờ chưa từng ấp mà gặp được sinh mệnh của nó toàn bộ đều đã chết bù đề trong mắt vòng vo hai vòng nửa tin nửa ngờ ngươi dựa vào cái gì khẳng định là minh thiên sứ ha ha ha, Hắc Vô Thường lại kêu ngạo đứng lên. Nếu như hắn có cái đuôi, nhất định nô lên rất cao, bởi vì trong truyền thuyết, gặp được quả trứng này tu sĩ, đều là bị vàng, trắng, đen, lục bốn loại nhan sắc phong kín. Thì ra là thế. Bồ đề gặp trong băng đường lòng không có động tĩnh, đến từ Táng Tiên công chúa, ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Không. Tiên nhiên công chúa nhìn chằm chằm trong băng phong đường lòng, ta sẽ không cách chủ nhân mà đi. Quả trứng này không phải chủ nhân đối thủ. Ha ha ha. Hắc Vô Thường hí hừ nói, ngươi thấy được chủ nhân đã bị trứng xử lý, trong mắt đều không động một cái, ngọn củ đòi nhịp tim cùng nhiệt độ cũng không có hiện tại nếu như các ngươi dùng đầu ngón tay đâm đâm một cái nhất định sẽ đem hắn đâm vỡ thành tattered bã táng thiên công chúa không cần sợ hãi hắn chết chúng ta được tự do đây là lẽ thường dù sao chỉ cần không phải chúng ta giết hắn đại đạo lợi thể liền sẽ không tìm tới chúng ta thiên nhiên công chúa vẫn lắc đầu nếu như các ngươi còn muốn chạy liền đi đi thôi chúng ta chủ nhân ta tin hắn Bồ đề tổ sư trong mắt lóe lên một tia tuyệt quang táng thiên công chúa ngươi muốn lưu ở minh thổ không phải là bởi vì trung tâm đơn giản như vậy đi Tiên nhiên công chúa tâm tình phức tạp, bối xỉ cắn chặt môi đỏ, nhìn chằm chằm trong băng đường lòng, không nói gì. Lúc này, trong băng đường lòng cũng rất thoải mái, bởi vì cái kia kinh khủng âm lãnh chi lực bị đan điền quái thụ hấp thu. Quái thụ bên trong, giống như có một tấm miệng to như chậu máu, điên cuồng hấp thu trong trứng âm lãnh lực lượng. Sau đó đông đông đông, viên kia màu vàng trứng bắt đầu run dậy, giống như nhịp tim giống như thanh âm, vang lên đang khô héo trong minh hạ. Chương 1294, đẻ trứng nỗi khổ. Chương 1294 đẻ trứng nỗi khổ đông đông đông. Trứng bên trong tiếng tim đập càng ngày càng vang, đã từ từ có lôi âm, nhịp tim như lôi âm, chuyện như vậy chưa bao giờ thấy qua, không tốt. Hắc vô thường đem đầu lưới màu đỏ đều thu hồi trong miệng, quả trứng này bên trong tồn tại kinh khủng hẳn là muốn phá xác ra đời. Ta đoán vô tận tuế nguyện đến nay, trứng này bên trong tồn tại một mực không sinh ra, xác nhận không có hấp thu đến tương ứng năng lượng. Hiện tại, rất có thể. Hắc vô thường nói đến đây, sắc mặt biến đổi lớn, từ từ lui lại liền muốn trốn. Bồ đề sắc mặt trắng bệnh, toàn thân căng cứng, gót chân lặng lẽ lui lại, trong lòng còn tại xoắn xuýt chạy sao? Hay là không chạy? Nếu là chủ nhân chưa chết chạy khẳng định gặp nạn. Thế nhưng là, tại Bồ Đề trong cảm giác, đàn trung giật tràn ra minh khí so hắc vô thường càng thêm cường đại, làm hắn hãi hùng khiếp vía. Suy nghĩ cẩn thận ngay cả Lôi đình pháp tắc 99 cấp đường lòng chủ nhân đều có thể phong vấn lại, hắn sẽ là đối thủ sao? Dĩ nhiên không phải. Lộc cục. Bồ Đề nuốt nước miếng một cái, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, đen đệ, rất có thể là cái gì? Nói chuyện không thể chỉ nói một nữa. Oanh. Hắc vô thượng biến trở về bản thể, quay người liền bắt đầu chạy, như là một tòa hắc sơn dài quá chân, rất có thể, nó đi ra liền sẽ đại khai sắc giới. Căn cứ ta ra đời ký ức chúng ta sau khi sinh, đối đến ngay cả vỏ trứng đều sẽ ăn. Nếu như bây giờ không chạy, chờ nó phá trứng mà ra chắc chắn đem chúng ta toàn bộ ăn hết. Bồ Đề sắc mặt đại biến, thân như cung, bắn lên, cấp tốc phá không, hướng trên vực sâu bay đi, tốt, vậy liền chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, vậy mà tại trong chốc lát đuổi kịp Hắc Vô thường. Bồ Đề một mặt đăm chất, tự lầm bầm, lần này đi ra ngoài trước đó không có tính qua cắt hung thật sự là quá bất cẩn. Lần này sau khi trở về, ta chính là chết cũng sẽ không ra lại linh sơn. Thế giới bên ngoài đơn giản quá nguy hiểm. Đương nhiên Bồ Đề nghĩ đến một vấn đề hắn đã thoát khỏi chuẩn đề phân thân khống chế, còn muốn chủ động trở về cầu khống chế sao? Đáp án vâng tuyệt đối không quay về. Hiện tại, đại hoang nhân hoàng đường Long đã chết, hắn thật là thân tự do. Dựa theo hắn Bồ Đề bán thánh đỉnh phong thực lực, thiên hạ chi bằng đi đến. Lần này, hắn muốn dựa theo ý nghĩ của mình sống. Ha ha ha. Bồ Đề tổ sư càng nghĩ càng đẹp, không khỏi cười to lên, từ giờ trở đi, thiên địa mặc ta tiêu dao. Bên cạnh, một đạo mây đen cũng tại cấp tốc hướng trên vực sâu bay, chính là đồng dạng điên cuồng chạy trốn hắc vô thượng. Hắn nhìn xem một bên Đào Mệnh, một bên cười to Bồ Đề, không khỏi phun ra đầu lưỡi đỏ một mặt đồng tình biểu thị, thật sự là đáng thương đầu chọc lớn a, lại bị dọa điên rồi. Bồ đề tổ sư hay hắn một cái ta khoái hoạt, cái này Hắc Tử Vĩnh Viễn không hiểu. Lúc này, minh chứng nhịp tim càng ngày càng vang, như là thiên địa cọm minh. Trong băng phong đường Long Y nguyên không núc đích, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, như cũ tại cuồn hút lấy trong chứng năng lượng. Lúc này, trong chứng sinh mệnh đang điên cuồng rẽ rủa, hắc vô thường cùng bồ đề coi là trong chứng chuyển ra điên cuồng nhịp tim là nó sắp xuất thế. Nhưng kỳ thật không phải, là trong chứng sinh mệnh phát ra gào thét, nó tại trong chứng rẽ rủa không thoát, kháng cự không được cái kia cố quỷ dị hấp lực cái này khiến nó hoang hốt. bên ngoài đến tột cùng là ai? đến tột cùng là phương nào cao thủ? nó mặc dù một mực không có xuất thế, nhưng hắn lại một mực tại giám sát cái này âm lãnh thế giới, biết trong vực sâu này rất nhiều bí mật đồng thời, hắn biết mình rất lợi hại, liền xem như chuẩn thánh gặp được nó cũng chỉ có một chữ chết. cho nên, cho tới nay, hắn đều cho là mình là chuẩn thánh bên trong vương giả, nhà vô địch, cũng vô địch vô số tuyết nguyệt. từ hôn độn thời đại kết thúc đến bây giờ, chết tại nó bên ngoài vỏ trứng chuẩn thánh vô số cao thủ, thành tựu minh thiên sứ bi danh. chỉ là nó rất không minh bạch những tên kia vì cái gì gọi nó minh thiên sứ. cho nên. Khi khí tức giống như vĩnh sinh cảnh sơ kỳ đường long tiếp cận vỏ trứng sau, nó không chút do dự bắt đầu hấp thụ hàn tinh khí. Vừa mới bắt đầu, trong trứng sinh mệnh còn cảm thấy rất thuận lợi. Hắn cảm thấy mình rất may mắn, nó đói bụng liền có người đưa tới cửa. Nhưng lập tức hắn đã cảm thấy chính mình rất không may. Bởi vì một viên nhân đạo chân văn không biết dùng phương pháp gì xuất hiện tại trong trứng, tản ra vô tận uy áp, để hắn sinh ra khó mà kháng cự suy nghĩ. Ngay sau đó, viên tiêu nhân đạo chân văn liền tản mát ra vô tận thôn vệ chi lực, không chỉ có thôn vệ nó thôn vệ chi lực, còn bắt đầu phản thôn vệ, coi như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Sau đó. Căng kinh khủng chuyện phát sinh một, một viên lôi đỉnh chân văn sông vào trong vỏ trứng. Cổ thân ở trên. Nó thế nhưng là trải qua hỗn độn thời đại sinh mệnh, đã sớm hưởng qua diệt thế kiếp lôi lợi hại, tự nhiên nhận biết viên này chân văn lợi hại. Chỉ là, hỗn độn thời đại kết thúc, hỗn độn tiên lôi tiêu tán giữa thiên địa. Trong thiên địa này sao còn có hỗn độn diệt thế lôi xuất hiện? Xem tình hình, viên này pháp tắc chân văn còn đã tiếp cận viên mãn. Làm sao bây giờ? Đây chính là có thể chém hỗn độn thần mã lôi trùng A. Xì xì xì. Chữ lôi chân văn sông vào trong trứng sau, trực tiếp phóng xuất ra kinh khủng lôi đỉnh pháp tắc, đưa nó điện linh trí run lên hoàn toàn mất đi đối với chứng quyền khống chế, cho nên tim đập của nó đến càng lúc càng nhanh, Phản phất đã muốn ngắt thở, quá thống khổ. Phía ngoài tiểu nhân nhi đến tụt cùng là ai? Chẳng lẽ là thánh nhân nguy trang? Trong chứng sinh mệnh rối hận, sớm biết liền bất loạn ư ra. Làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho nó biết? Oan. Trong chứng sinh mệnh đã dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa, nhịp tim càng là nhanh nhảy ra vỏ trứng tách tách tách. Minh chứng bị dung ra từng kia từng kia vết rách. Nguyên bản, trong chứng sinh mệnh đã từng phát hạ qua thiên điệu đại thể không thành thánh không ra trứng, nhưng bây giờ không đi ra nhất định phải chết nó quyết định xuất thế, không quản được nhiều như vậy. đúng lúc này, một cái đầu đỉnh bím tóc trung thiên, người mặc cái yếm lốc manh tiểu nhân nhi xông vào trong trứng. Cổ thân ở trên đây là từ nó sinh ra đến nay, lần thứ nhất có hồn thể tiến vào nhà của nó trong trứng, mà lại khí tức là khủng bố như vậy. tiểu nhân nhi này phản phất chính là thiên đạo hóa thân, trên người hắn tràn ra khí tức rất mạnh, phản phất đại đạo ba nghìn tất cả nằm trong lòng bàn tay. thật là đáng sợ. lúc này anh chỉ gặp cái kia cái yếm tiểu nhân nhi vươn tay, khoa tay mấy cái thủ ấn, liền phong bế vỏ trứng vớt nước. trong vỏ trứng sinh mệnh khóc không ra nước mắt. cái này. Vẹn vẹn bắt đầu siêu. Lại có 3 cái thân ảnh xuất hiện tại trong trứng. Cổ thân ở trên đó là ba cái giống nhau như lúc phân thân, cùng bên ngoài cái kia người quỷ dị tộc tiểu nhân nhìn một dạng. Mỗi cái phân thân khí tức cũng khác nhau, nhưng lại một dạng cường đại. Cái kia màu vàng phân thân khí tức lưu hòa, nhưng lại phản phất tùy thời đều có thể cướp đi nó khí vận. Cái kia màu đỏ phân thân giống như một đoàn không diễm chi hỏa, phản phất tùy thời đều có thể đưa nó thiêu đến hồi phi yên diệt. Cái kia màu đen phân thân để nó mượn khóc. Nó lại cảm nhận được hủy diệt hỗn độn thời đại cổ khí tức kia. Màu vàng phân thân là Đường Long kiếp trước phân thân, hai tay làm ra một cái cự long phát ấn, thu ngươi công đức cùng số mệnh. Lập tức. Trong trứng sinh mệnh năng lượng bên trong, một chút khí thể màu vàng bị tách rời mà ra, bị Đường Long màu vàng phân thân hút vào trong miệng. Lập tức. Trong trứng sinh mệnh cũng cảm giác được vận mệnh hắc ám. Nó đang chiêu suy nghĩ tất cả đều là thống khổ cùng tuyệt vọng. Đẻ trứng giống như không có bất kỳ hy vọng gì. Vận may của hắn bị cái này màu vàng phân thân cấp đi. Về sau, vận mệnh của nó nhất định long đong cực kỳ. Không, nó khả năng chờ một chút, nó liền không có mệnh. Ngay sau đó Đường Long tiếp này phân thân vươn tay Ruốt ve tại trứng trên vách, hai vệt ngọn lửa màu đỏ sáng lên, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ngươi thôn phệ sinh mệnh, tuy là thiên tính, nhưng có tội, ngươi có thể hối hận. Hiện tại, liền để cái này hừng hực nghiệp hỏa vì ngươi đốt đi tội nghiệt đi." Hừng hực nghiệp hỏa, đốt ngươi thân thể tàn phế, sinh cũng không thú, chết cũng không lực, là tốt chứ ác, duy nghiệp hỏa cho nên hỉ nhạ sầu bi, đều là quy trần đất. Nghiệp hỏa, cháy lên đi." Roeng, ngọn lửa màu đỏ bắt đầu ở trong trứng tiêu đốt, từng tia lệ khí tại trong trứng tiêu tán, cũng tiêu đốt lên một chút năng lượng màu đen đong đong đong. Trong trứng sinh mệnh thống khổ đến không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể dùng càng thêm kịch liệt nhịp tim đến biểu thị đông đông đông. Lúc này Đường Long Tương lai phân thân rũi ra mà khí tiêu tán hạt thủ, nhẹ nhõm cắm vào trong vỏ trứng tầng thứ nhất trứng màng, thấy được một cái chưa từng thấy qua đồ vật. Chương 1295, Khát thượng công chúa. Chương 1295 Khát thượng công chúa. Lúc này, chỉ có Yên Nhiên công chúa cắn chặt hàm răng chưa chạy. Nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm trứng, nhịp tim đến cấp tốc, bộ ngực cao vút kịch liệt trên dưới chập trùng, tựa như ẩn như hiện xa y bên dưới rất làm mê người Đường Long mặc dù nhắm mắt lại, tinh lực tập trung ở trong trứng. Nhưng là Tình hình bên ngoài vẫn luôn tại trong cảm giác của hắn. Hắc Vô Thường cùng Bồ Đề Đào Tẩu hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Su lợi tránh hại, chính là sinh mệnh tiên tính. Không chỉ có là người, liền xem như động vật, chim bay, thủy tộc, cái khác dị loại sinh mệnh đều là như vậy. Chỉ là, tiên nhiên công chúa cắn răng lưu lại, mới thật để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dị tộc này công chúa đối với mình có mấy phần trung tâm trong lòng của hắn tự có phân tất. Nếu không phải lời thề ước thúc, công chúa này đoán chừng đã sớm chạy không có bóng dáng, nói không chừng đã trở về Táng Tiên đại lục. Hiện tại, tại đường long bị Hắc Vô Thường phán định tử vong, hai đại chuẩn thánh chạy trốn tình huống dưới nàng sừng sững bất động thật sự là lớn nhất dị thường giờ phút này chỉ gặp thiên nhiên công chúa vương ngọc thủ giải khai chính mình sao y lộ ra hai đoàn tròn trịa trắng mềm cao ngất như núi đẹp không sao tả xiết thân thể mềm mại như ngọc trước sau lồi lõm tóc vàng mắt xanh đẹp đến mức lóa mắt trên thân thể mềm mại của nàng cũng chỉ là tròn một kiện sao y mà thôi hừ đường long ở trong lòng hừ lạnh một tiếng tại như thế nguy cấp trước mắt cái này táng thiên công chúa vậy mà thoát đến trần trùng trục là không sợ lạnh hay là thật không sợ chết nàng đến tuổi cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ nàng muốn ngắt bổ quả trứng này đường long náo hải lý hiện lên rất nhiều không thể miêu tả hình ảnh. Sau đó chỉ thấy yên nhiên công chúa trần chuồng giang hai tay ra đi hướng bị âm khí băng phòng đường long đột nhiên ôm đi lên xì xì xì. Yên nhiên công chúa trong lỗ chân lông tiêu tán ra một loại màu trắng chi khí vậy mà có thể hòa tan minh băng. nàng nhắm mắt lại trong miệng thì thảo nói ta biết ngươi không có chết ngươi là nhiều như vậy cường đại không có khả năng chết tại một quả trứng trước mặt. lúc này đường long trong lòng rất là quái dị. Tháng thiên công chúa làm cái gì vậy thật chẳng lẽ yêu chính mình cho nên phấn đấu quên mình đến cứu giúp hoặc là cái này Táng Thiên Công chúa muốn ngắt bổ chính mình, ngay cả thi thể đều không muốn buông tha. Nếu là dạng này, liền thật ta ác ga. Bất quá, nhất làm cho Đường Long ngại vân không chỉ có không sợ âm lãnh đến cực điểm âm băng, ngược lại người mang khắc chế chi pháp, cho nên mới có thể hòa tan cái này trí âm chi băng. Cái này cùng lúc mới bắt đầu, một bộ em ngại mình khí sợ lạnh dã vẹ, khác nhau rất lớn. Có sự tình không giả chết, thật đúng là không cách nào biết được. đương nhiên Đường Long tin tưởng nàng Đường Đường Táng Thiên Công chúa, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Trên thân thủ đoạn khẳng định đông đảo. Nếu nàng không phải gặp chính mình, nhất định có thể tại Thần Hoang Đại Lục đi ngang. Làm sao? gặp gỡ chính là mệnh. lúc này ha ha ha. thiên nhiên công chúa răng bắt đầu run lên, ôm trí âm trì băng, thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. giờ phút này, thân thể nữ nhân hết thảy bí mật đều hiện ra ở đường long trước mặt đẹp như vẽ. mặc dù thân ở âm lãnh minh khí băng bên trong, đường long vẫn cảm giác kinh diễm, lỗ mũi có chút phát nhiệt, không thể không thừa nhận, nữ nhân đẹp nhất thời điểm chính là không mặc quần áo thời điểm. cái này thiên nhiên công chúa ngoại trừ bẻ gãy cánh có lông bên ngoài, thân thể không một dễ lông tơ, cùng bạch hổ công chúa một dạng đẹp như ngọc. đông nhân oanh. Tiên nhiên công chúa khí tức tăng vọt một đoạn, cánh kia xương gãy chỗ, một đôi mới cánh mọc đi ra, màu trắng loáng lông vũ tản ra hào quang, xinh đẹp phi phàm. Ngay sau đó rầm rầm rầm, Tiên nhiên công chúa mọc ra thứ hai đôi cánh, hiện tại thân có hai đôi cánh màu trắng, để Đường Long giật mình đây là tình huống như thế nào? Sau đó, Tiên nhiên công chúa không chế pháp tắc khí tức từ 50 cấp tăng vọt đến 60 cấp, thành công tấn cấp Táng Thiên pháp tắc. Lúc này, trứng bên trong Đường Long tương lai phân thân mở ra mình chứng tầng thứ nhất mặt sau, phát hiện nơi này lại là một cái không gian quỷ dị, phương viên nước chừng mười dặm, bên trong là một cái minh thủy hồ. Hồ bốn phía là tinh khiết minh thổ. so bên ngoài trong minh hà minh nước tinh khiết vô số lần loại kia. Lúc này, cái kia minh thủy hồ bên trong lôi đình lấp loé, giống như dùng lôi đình dệt thành lưới. Một cái kỳ quái minh thú ngay tại này thiên la địa vong chung khổ khổ kêu rên đông đông đông. Thanh âm như tâm nhạy. Về phân tiếng sấm, đó là đường long lôi đình phát tác. Lúc này, Nhỏ Tân Hỏa dẫn đầu tiến vào trứng màng bên trong, chủ nhân, thứ này dáng dấp còn thật thú vị đâu. Ngay sau đó Đường Long Tam đại phân thân nối đuôi nhau mà vào, đi đến bên hồ, nhìn xem lôi đình bên trong rẽ rủa quái thú, trong mắt tỏa ánh sáng, Nhỏ Tân Hỏa, đây là vật gì? chỉ gặp quái thú kia mọc ra một cái đầu chó, hai mắt tưởng đỏ giống như thỏ, hai tai dài nhọn, cùng quái thú cái kia không dài thân thể không sai biệt lắm, toàn thân tuyết trắng, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, trên thân tản ra tinh khiết minh khí. Tổng thể tới nói, đây chính là một cái mọc ra đầu chó thỏ thân minh quái, trắng đen xen kẽ, một chút cũng không có thiên sứ dáng vẻ. Cùng bên ngoài mỹ lệ vô song yên nhiên công chúa so sánh, phán như thiên vực. Trái ngược với một cái có thể bay liệng hắc cầu tử nhỏ tân hỏa, tra được không có thứ này đến tận cùng là cái gì? Đường long meo mắt lại, có thể ăn sao? Trư 1296, thiên cầu truyền thuyết. Trước 1296 thiên cầu truyền thuyết nhất định phải có thể ăn. Tiểu Tân Hỏa đáng yêu nháy máy mắt, "Chủ nhân, ngươi còn muốn lấy thịt chó hầm cái kia?" Đường Long từ chối cho ý kiến, nói một chút, "Thứ này đến tột cùng là cái gì?" "Siêu." Tiểu Tân Hỏa trong tay xuất hiện một bản ngọc thư, mở ra, "Chủ nhân, thứ này có thể là đầu thiên cầu. "Thiên cầu. Đường Long rất kinh ngạc, "Tiểu Tân Hỏa, nhỏ như vậy chỉ là thiên cầu thế sao?" Đối với Tiểu Tân Hỏa nghiêm túc nói, "Mặc dù ta còn không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là chỉ có thiên cẩu con non phù hợp thứ này là tụ." Ba cái Đường Long phân thân hai mặt nhìn nhau. Nghe nói qua cho là đẻ trứng sao? Không phải là thiên cầu mụ mụ trực tiếp mang thai sinh ra tới sao? Đường Long mặc dù tin phục Tiểu tân Hoa phán đoán, nhưng cũng sinh ra vô tận nghi hoặc. Tiểu tân Hoa, ngươi sẽ không lầm chứ? Tiểu tân Hoa chớp chớp mắt to, chủ nhân, ngươi gặp qua chân chính thiên cầu sao? Đường Long sững sờ, lắc đầu, đương nhiên chưa từng gặp qua. Bất quá tại trong truyền thuyết, thiên cầu khủng bố vô biên, có thể nuốt mặt trăng cùng thái dương, chính là giữa thiên địa hung nhất thú một trong. Giang đạo lý, nó không phải gả vị, làm sao lại sinh ra ở trong trứng? Hahaha, <cười> Tiểu Tấn Hoa thần sắc không hiểu, cười đến ngung ngơ, chủ nhân. Ngươi phải biết, trong truyền thuyết, khai thiên tích địa đại thần cổ cũng là sinh ra ở trong trứng a, trong trứng ra cao thủ a. Tiểu tân hỏa bưng lấy ngọc thư đạo, chủ nhân, Sơn Hải kinh bên trong nói tây ba trăm giảm viết âm sơn, trong tắm chi thủy gia chỗ nào mà nam lưu tại phiên trạch. Trong đó nhiều văn bối, có thú chỗ nào viết thiên cầu, nó trạng thái như lim mà đồ bạc, nó âm như lưu lưu, có thể ngự hung đường long một bên nghe một bên tự động phiên dịch thuật trong văn. Tại một cái tên là âm sơn địa phương, có một cái thú gọi là thiên cầu. Hôm nay chó đầu như là lim yêu, đầu lông tóc hiện lên màu trắng, là một loại có thể chống cự hung sát các thú. Lúc này. Tiểu Tân Hỏa thu hồi ngọc thư, chỉ vào trong hồ hung thú, "Chủ nhân ngài xem, cái này mình trong hồ hung thú, mặc dù mọc ra mặt chó, cũng trong truyền thuyết Ly Miêu mà không giống, nhưng là, ngươi nhìn nó đầu lông tóc tất cả đều là màu trắng. Đương nhiên, ngoại trừ cánh có một cái là màu đen, toàn thân đều là lông trắng. Mà lại, đầu giống chó không phải so mặt mèo thiên cầu canh sáng chó sao?" Đường Long nhạn rắc gân xanh không tự chủ được có vài mấy lần. Tiểu Tân Hỏa bá bá bá đau sắp nói, kém chút đem hắn vòng vào đi. Tiểu Tân Hỏa ý tứ rất đơn giản như trong sách nói mặt mèo dị thú đều gọi tiên cậu, hiện tại, cái này mọc ra một cái đầu chó, toàn thân tuyết trắng sau lưng mọc lên màu đen hai cánh minh thú không phải càng phù hợp thiên cẩu khí chất sao? còn gì nữa không? tiểu tân hỏa tiếp tục nói chủ nhân liên quan tới thiên cẩu chân thân truyền thuyết vô số tại từ từ trong dòng sông lịch sử ai cũng không biết thật giả đường long Trừng mắt nhìn phân biệt có cái nào người nói nghe một chút tiểu tân hỏa lại lấy ra một bản ngọc thư cái thứ nhất truyền thuyết thiên cẩu chân thân là thần thú chăm chú nghe chăm chú nghe ngoại hình như là một đầu chó trắng thông nhân tính có thể trừ tà tránh ác làm rõ sai trái có thể nghe âm phân biệt thế gian vạn vật nhất là giỏi về nghe người ta thông Tại trong truyền thuyết, chăm chú nghe là cấp thú, thân mang cửu khí, theo thứ tự là linh khí, thần khí, phúc khí, tài vận, nhuệ khí, vận khí, tinh thần phân chấn, khí lực cùng tốt khí, có thể trừ tả, tiêu thai, hàng phúc, hộ thân, đường long. Cái thứ hai chân thân truyền thuyết đâu? Cái thứ hai chân thân truyền thuyết là hỏa đấu. Tiểu tân hỏa đọc lấy ngọc thư bên trong nội dung, trong truyền thuyết, hỏa đấu là một đầu hắc quyển, là lưu tinh mảnh vỡ va chạm đại địa lúc xuất thế dị trùng. Trong truyền thuyết, hỏa đấu là thai tinh, chỗ đến đều là phát sinh hỏa hoạn, cho nên bị coi như điểm không may. Nếu nói chăm chú nghe là một đầu phúc chó cái tia hỏa đấu chính là một đầu hỏa chó. đường long gật đầu, nói như thế, xác thực như vậy. tiểu tân hỏa, cái thứ ba thiên cầu chân thân truyền thuyết quan hồ. trong truyền thuyết, quan hồ nguyên là một đầu hoa năm màu chó, trời sinh thông hiệu binh pháp, ưa thích đánh trận, chính là tướng xoáy chi tài. ba cái đường long phân thân suy tính chỉ chốc lát, nói cách khác, trong chú nghe, hỏa đấu, quan hồ đều có thể là thiên cầu huyết mạch. trong hồ cái này mặt chó con thọ thân minh thú cũng là. hắc hắc hắc, tiểu tân hỏa gật đầu, chủ nhân trí tuệ đủ để chiếu sáng của kim, quả nhiên một chút liền thông tấu. đường long, lúc này, minh thủy hồ bên trong xì xì xì. Cương đại lôi đỉnh pháp tắc ý nguyên bao phủ toàn bộ minh thủy hồ mặt. Trong hồ cầu đầu quái vật kêu rên lên tiếng, ngươi đến tụt cùng là ai? Đường Long phân thân châm miệng một lời hỏi, ngươi đoán. Cầu đầu quái vật rất phẫn nộ, nhưng là, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, bởi vì, nhân tộc này phân thân tà khí lâm nhiên, nắm trong tay sinh tử của nó. Minh bên hồ, Tiểu Tân Hỏa cùng ba cái Đường Long phân thân, tản ra khí tức một cái so một cái khủng bố, đều để cầu đầu quái vật cảm thụ được khí tức tử vong. Lúc này CCC si, si, si Đường Long ra tăng lôi đỉnh pháp tắc truyền vận. Lập tức, cầu đầu quái vật cảm giác đau gấp bội, thật sự là thật thống khổ không chỉ có như vậy, mấy cái kia người xâm nhập nhìn nó ánh mắt lục u u giống như muốn đem nó ăn sống nuốt tươi bình thường ánh mắt kia thật sự là đáng sợ cực kỳ. Cầu đầu quái vật trải qua tháng năm dài đằng đằng biến thiên, gặp qua không ít đối với nó tràn ngập ánh mắt phẫn hận đối với nó ác độc mà xem ánh mắt, tràn ngập chiến ý ánh mắt, muốn lộng chết ánh mắt của nó. nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy một đôi muốn gặm nó thịt, quất nó gân, uống nó máu ánh mắt, quá thâm chó. đông đông đông, minh hổ cái thú điên cùng dãy rùa, thịt của ta không có khả năng ăn, ta thật không thể ăn a. nó ở vào cường đại lôi đỉnh công kích đến, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy hao hết sau đó, từng đợt mùi thịt từ trong hồ bay tới, cương đại lôi đình phát tắc, đã cháy rủi cầu đầu quái vật lông tóc ra thịt đông đông đông. Minh thú khóc thút tin nói, nhân loại đừng có giết ta, chỉ cần người buông tha cho ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Đường Long từ chối cho ý kiến, vậy ta hỏi ngươi ngươi tên là gì? Tiểu Thiên Cẩu. Minh thú thống khổ không chịu nổi, thống khoái trả lời a. Tiểu Tân hỏa hít sâu một hơi, ta đoán chuẩn như vậy sao? Đường Long liếc qua Tiểu Tân hỏa, ngươi có phải hay không so với nó Tiểu Tân Hoa lắc đầu, ta nhưng so sánh đúng không ra Thiên Cẩu ghen. Đường Long một mặt không tin đừng nói cho ta ngươi thật toàn bộ nhờ đoán. Tiểu Tân hỏa lắc đầu, chủ nhân, ngươi phải biết, có chút tử trong viên đá cùng trong chứng đụng tới sinh mệnh, đều là không tại vận mệnh đĩa quay bên trong cường giả. Nếu là ta khôi phục hoàn chỉnh, trong tiệm sách tất nhiên sẽ có hoàn chỉnh thiên cầu gen có thể so với. Nhưng ta còn không có khôi phục hoàn chỉnh cho nên, nhìn trời cho loại này cường đại sinh mệnh, hoàn toàn dựa vào đoán. Bất quá, ta còn đoán được thật chuẩn. Nói xong, Tiểu Tân hỏa thân hình biến mất không thấy gì nữa, quay trở về Tân Hoa đồ thư quán, ta về trước đi. Chủ nhân, ngươi trước sửa trị cái này Tiểu Thiên Cầu. Đường Long nghĩ nghĩ, ngươi nếu là Tiểu Thiên Cầu. Cái kia tất nhiên có lao thiên chó, ở nơi nào đâu? Chân 1297 Minh Hồ Thủy, chân 1297 Minh Hồ Thủy tại Tiểu Thiên Cầu vừa mới phun ra một chữ Đông Nhiên Anh, Tiểu Thiên Cầu ngay tại đầy hồ lôi đình bên trong tự bạo hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, linh trí tiêu tán ai? Ba cái đường long u u khẽ than thở một tiếng, Nguyên lai, like, trên đời này không chỉ có Tiểu Thiên Cầu, thật đúng là có lao thiên chó. Mặc dù Tiểu Thiên Cầu cũng không nói gì, nhưng nó tự bạo nói rõ nó lời muốn nói xúc động lao thiên chó cấm kỵ, loại này khống chế thủ đoạn cũng không cam mình. Đường Long gặp quá nhiều đường Long nheo mắt lại, cái này tiểu thiên cổ chưa xuất thế đã là chuẩn thánh đỉnh phong nếu như không gặp chính mình, khả năng chính là chuẩn thánh bên trong nhà vô địch. Một cái chưa xuất thế tiểu thiên cổ đều lợi hại như vậy, cái kia xuất thế tiểu thiên cổ đâu? Cái kia lão thiên chó đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Lúc này, nhỏ tân hỏa thân hình xuất hiện lần nữa tại Minh Thủy hồ bên cạnh, "Chủ nhân, đây là tinh khiết nhất minh thủy, nhanh thu lấy." Cực kỳ tốt đồ đâu. Nếu là người dùng bên ngoài những cái kia minh hà thủy cho đại hoang chiến sĩ rèn luyện thân thể, nếu là một cái sơ sẩy, nếu không thành công, chiến sĩ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là dùng cái này minh hồ thủy thì lại khác cái này minh hồ thủy không có bất kỳ cái gì tạp chất không chỉ có thể để các chiến sĩ rèn luyện chất lượng cao hơn còn không có nguy hiểm như vậy lúc này tiểu thiên cầu bạo tạc năng lượng tán ở minh thủy hồ để trong hồ minh thủy càng thêm thuần phí siêu lục đạo luân hồi tháp xuất hiện ở trên mặt hồ hậu thổ thân ảnh xuất hiện chủ nhân cái này minh hồ thủy ta đơn độc để đặt để về sau lấy dùng hậu thổ khéo hiểu lòng là người làm cho đường long rất hài lòng ma hoàng lao tổ tông thật sự là mắt mù a tốt lục đạo luân hồi tháp bên trong lũ ưu linh lại bắt đầu tế tự lục đạo luân hồi tháp đỉnh dỗi ra sáu cái cái ống cắm vào trong hồ nước, bắt đầu hùng mạnh hấp thu. Sau đó đường Long Tam Đại phân thân đi xuống Minh Hồ, tùy ý Minh Hồ thủy ngâm thân thể, cảm thụ được biến hóa. lập tức, từng tia chi thuần ý lạnh từ trong lỗ chân lông chui vào, bắt đầu gột rửa lấy phân thân thân thể. nguyên bản Đường Long Tam Đại phân thân là thập nhị phẩm hỗn độn thanh liên thanh nén, tiên tiên vũ cấu, tư chất ngụy tiên, cùng chủ thể cùng hưởng bản lĩnh. nhưng ở ngâm cái này Minh Hồ thủy lúc Tam Đại phân thân vậy mà đồng thời cảm thấy thiên phú gia tăng đây là lịch thiên hiệu quả. mặc dù chỉ là từng tia, đủ thấy cái này Minh Hồ thủy thần kỳ. sau đó không lâu, trong trứng Minh Hồ biến thành lục đạo luân hồi tháp bên trong Minh Hồ trong trứng tầng kia trứng màng cũng bị lục đạo luân hồi tháp hút đi. sau đó, bởi vì trong vỏ trứng năng lượng biến mất, vỏ trứng vỡ tan, không gian pha toái. lúc này, lục đạo luân hồi tháp bên trong, cái kia trứng màng từ không trung lúc rơi xuống, lũ u linh liền bắt đầu gieo họ, trứng màng là không gian kỳ vật, quá tốt rồi, chúng ta muốn đi kiến thiết hoàng tuyển hà bờ bên kia, liền dùng trứng này màng đỡ một cây cầu đi. chúng u linh lao nhau, tốt, tốt, chúng ta tới bắc cầu, lũ u linh bắt đầu thi pháp, đem cái kia trứng màng luyện hóa thành một toà cổ lão cầu đá, khoác lên hoàng tuyển hạ bên trên tốt, thành, thành chúng u linh hưng phấn không thôi hậu thổ đại nhân ngươi là cây cầu kia lấy cái danh tự đi hậu thổ từ trên trời giáng xuống rơi vào trên cầu đá trung ương, cây cầu kia danh tự chủ nhân cũng sớm đã lấy tốt câu này liền gọi là mại hà tiểu nói xong câu ở giữa chợ hiện ba cái thần văn mại hà tiểu đương nhiên hậu thổ tâm sinh cảm xúc niệm lên đường long dã nàng từ ngữ mại hà tiểu bờ cô đơn mạnh bà thang không thể quên được ngày xưa truyền miên vong xuyên hà bên cạnh nhiệt lệ sóng gợn sóng gợn vong tình thủy tẩy không chỉ toàn hôm nay tưởng niệm nhớ tới nhớ tới trong mắt của nàng lại lên nước mắt trên thân lại tàn mắt ra đau khổ chi ý không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt lũ ưu linh cảm giác được hậu thổ thương cảm hậu thổ đại nhân ngươi thế nào là khổ sở sao nhân loại các ngươi cảm xúc thật đúng là kỳ quái nói một câu đều sẽ khổ sở ha ha ha hậu thổ lao đi khoẹt mắt nước mắt các ngươi ưu linh sẽ làm bị thương cảm ra sao lũ ưu linh lắc đầu sẽ không chúng ta sẽ chỉ cảm giác được sợ hãi phẫn nộ hậu thổ như có điều suy nghĩ nói vậy cái này giữa thiên địa tạo vật chủ thật đúng là thần kỳ nói xong Hậu thủ tay nắm phát ấn, đem tam sinh thạch từ đỉnh tháp hút xuống tới. Nàng nâng ở trong lòng bàn tay, đi đến mại hà kiều đầu cầu, đem tam sinh thạch đặt ở trên đầu cầu. Cái này tam sinh thạch liền để ở chỗ này, ai cũng không cho phép động. Chủ nhân nói qua, tương lai, nơi này sẽ có một cường giả giữ cửa ải, đạp vào lại hà kiều, liền sẽ để qua lại người quên mất hết thảy. Nếu là muốn khôi phục ký ức, cường giả liền sẽ vận dụng cái kia tam sinh thạch. Các ngươi nghe rõ ràng sao? Chúng U linh vội vàng đáp, nghe rõ ràng. Ngay sau đó, hậu thủ khí tức lại bắt đầu tăng vọt. Nàng hiện tại cùng lục đạo luân hồi tháp vui buồn có nhau. Lục đạo luân hồi hấp bên trong nhiều kiến tạo một cái kế hoạch song kiến trúc, nàng liền sẽ mạnh lên một lần, tấn cấp một lần. Xem như một loại khóa lại thức phương pháp tu luyện đường long trong hồn hải. Cái kia lục đạo luân hồi pháp tắc lại tinh tiến mấy phần. Một bên khác, Nguyên bản, Băng phong đường long minh băng mặc dù bị Yên Nhiên công chúa đã hấp thu không ít, nhưng là, ý nguyên còn rất dày. Nhưng theo tiểu thiên cẩu tự bạo, trong chứng năng lượng bị hút, bao khỏa đường long minh băng lập tức liền biến mất. Sau đó, Yên Nhiên công chúa cảm giác trong ngực gầm lãnh chi khí biến mất. Nàng ôm lấy một cái lựa nóng thân thể cường tráng một cỗ nam nhân vị thẳng hướng nàng trong lỗ mũi chui. Nguyên bản Tiên Nhiên công chúa đang tiêu hóa Minh Băng lúc nhắm mắt lại. Giờ phút này, nàng ngạc nhiên mở ra mắt to, trong con ngươi, một tấm khuôn mặt tuấn tú chính nhìn xem gương mặt xinh đẹp của nàng thân thể mềm mại chân dài a. Tiên Nhiên công chúa không chỉ có chưa bung ra đường lòng, ngược lại ôm càng chặt, nhếch miệng lên mỉm cười, "Chủ nhân, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Quả nhiên, cái này Minh Chứng không phải là đối thủ của ngươi." Một cái tóc vàng mắt xanh, còn rất dài cánh mỹ nhân nhi trong ngực, đây là rất hương diễm sự tình. Nhưng là Đường Long lại làm như không thấy, lạnh lùng hỏi, "Tiên Nhiên, Minh Chứng lúc xuất hiện, ngươi biết nó là cái gì đi?" Tiên Nhiên công chúa sắc mặt trở nên tái nhợt, bung ra đường lòng Có chút hoảng sợ bất an nói là: "Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta?" Đường Long lạnh lùng nói: "Ngươi là muốn mượn minh chứng giết ta?" "Tốt tự do thân." "Tiên Nhiên công chúa Trần Chuông lắc đầu, không, là bởi vì có cấm kỵ, ta không có khả năng xách tên của nó." Đường Long nheo mắt lại: trứng này bên trong cái vật giống như ngươi đã mọc cánh giữa các ngươi có phải hay không có liên quan gì?" Chương 1298: Mang tâm sự riêng. Chương 1298: Mang tâm sự riêng. Tiên Nhiên công chúa bối sỉ cắn chặt môi đỏ: "Ta không thể nói." Đường Long nhìn thật sâu nàng hai mắt: "Trong lòng ngươi có phải hay không hả ta?" thật ta đem ngươi từ cao ngạo công chúa biến thành tôi tớ muốn ta chết. Tiên nhiên công chúa đem môi đỏ cắn càng chặt hơn một chút đã xuất hiện từng sợi tơ máu nam nhân này là tảng đã sao đối mặt mỹ lệ chính mình thật không chút nào tâm động sao thân thể của mình không đẹp sao nam nhân này luôn luôn có thể đem dục vọng của mình áp chế lý trí đến kinh người. Tiên nhiên công chúa một mặt thất bại biểu lộ nàng dùng cánh ôm lấy mỹ lệ thân thể chủ nhân tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Tiên nhiên công chúa lấy dũng khí coi như ta không cởi sạch đã từng thấy qua nam nhân của ta ngoại trừ ngươi cùng đường chiến bên ngoài đều vì ta thần hồn điên đảo. Nhưng ngươi cùng đường chiến vì sao khác biệt? Chẳng lẽ các ngươi không phải nam nhân sao? Đường Long trên chán toát ra ba cây hắc tuyến, chúng ta đương nhiên là nam nhân. Tiên Nhiên công chúa mặt mũi tràn đầy không cảm tâm, ta không đẹp sao? Đẹp? Vậy ngươi vì sao không muốn chiếm hữu ta? Đây không phải Yên Nhiên công chúa tự luyến, mà là nàng chi sắc đẹp thật có thể ăn được. Tiên Nhiên công chúa có được nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp, khí chất cao quý cùng thân phận, rằng đạo lý chỉ cần có mắt đều cảm thấy đẹp. Đường Long trừng mắt nhìn, ngươi vấn đề này rất kỳ quái, cũng hỏi được không hề có đạo lý. Vì sao ngươi mỹ lệ ta liền muốn chiếm hữu ngươi? vì sao ta liền muốn thích ngươi ha ha ha yên nhiên ngươi quá tự luyến thích ta nữ nhân rất nhiều ngươi ở bên trong cũng không tính quá xuất chúng cho nên ta không muốn chiếm hữu ngươi rất bình thường nói đến đây đường long dừng lại một chút chúng chỉ ta và ngươi ở giữa không có khả năng sinh ra tình yêu ngươi hận ta như vậy là sẽ không do hận sinh yêu cho nên thư tình giả ý không cần ngươi làm tốt tôi tới bản phận liền tốt đối diện tiên nhiên công chúa không cam lòng mở ra cánh đem mỹ hảo ngọc thể lần nữa hiện ra tại đường long trước mặt không vừa mới bắt đầu ta hận ngươi nhưng trên đường đi Chẳng biết tại sao sự thù hận của ta một mực tại yêu bớt, hôm nay ngươi gặp nạn, sự thù hận của ta vậy mà kỳ quái biến mất. Chủ nhân, ta phát hiện ta phát hiện chính mình khả năng thích ngươi. Đường Long lắc đầu, tuyệt đối không tin, nữ nhân xinh đẹp chính là sẽ gạt người, yên nhiên, không cần cưỡng ép nói yêu. Ta có thể phân biệt thật giả. Nếu như ngươi là dùng loại phương pháp này để trốn tránh ta đối với ngươi trừng phạt, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Yên nhiên công chúa, nàng rất khẳng định nói, chúng ta tang tiên sư trời sinh sủng bãi cường giả. Chủ nhân là cường giả, ta tự nhiên sùng bái. Ta thích ngươi ngươi, vì sao không tin đâu? Đường Long không muốn lại thảo luận vấn đề này. Bất quá ý niệm của hắn khẽ động, từ tân hỏa trong tiệm sách xuất ra một bộ quần áo, mặc vào đi. Nơi này thời tiết mát, không cần bị thương tan cơ. Thiên nhiên công chúa trong đôi mắt đẹp dị sắc lóe lên, thần sắc trên mặt đẹp khẽ động. Chủ nhân, ngươi là bắt đầu quan tâm ta sao? Đường Long sững sờ, không cần tự mình đa tình. Ngươi bây giờ chiến lực tăng gấp bội, lại biết tình huống nơi này, nếu là đả thương ngươi căn cơ, chẳng lẽ muốn lương ta lấy ngươi đi xuống sao? Ta muốn tìm bảo bối kia còn chưa tìm được, không muốn hao tổn chiến lực. Thiên nhiên công chúa bối sỉ cắn chặt môi dưới, vô tình. Đường Long căn bản không tiếp vấn đề này, hiện tại, ngươi hẳn là nói cho ta biết ngươi cùng trong trứng sinh mệnh có quan hệ gì. Tiên Nhiên công chúa thẳng thắn, đây là tinh không cự thú chi đản. Quả trứng này bên trong sinh vật chính là tinh không cự thú con non. Huyết mạch rất tinh khiết loại kia, không có thoái hóa loại kia. Tinh không cự thú. Đường Long đối với đáp án này có chút giật mình, cái này tiểu thiên cẩu là tinh không cự thú. Táng Thiên Sư tinh không cự thú khó trách ngươi biết. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ. Táng Thiên Sư cùng tinh không cự thú quan hệ trong đó chính là người chăn nuôi cùng bầy dê quan hệ, khó trách Tiên Nhiên công chúa có thể hấp thu tiểu thiên cẩu năng lượng đối diện. Tiên nhiên lại kinh hãi. Nàng thất Thanh nói, chủ nhân, ngươi xác định là Tiểu Thiên Cầu. Đường Long gật đầu. Đối với là Tiểu Thiên Cầu. Tiên nhiên công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, thì thào nói, chẳng lẽ vật kia còn sống? Đường Long cổ rối ra, thuận hỏi, ai còn còn sống? Tiên nhiên công chúa lắc đầu, chủ nhân, tha thứ ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Đường Long náo hải bên trong linh quang lóe lên. Tiên nhiên, nơi này là ngươi đến Thần Hoang Đại Lục mục đích sao? Tiên nhiên công chúa gật đầu, là. Đống nhiên Đường Long trong mắt hàn mang lóe lên, ta trước triệu hồi cái kia hai cái cần ăn đòn tôi tớ nói xong đường long tâm niệm khẽ động, thản nhiên nói, bồ đề, hắc vô thường, các ngươi khi bản chủ nhân đã chết rồi sao? hiện tại, lập tức, lập tức cho ta chạy trở về đến. nếu không, chết. lúc này, bồ đề cùng hắc vô thường đã bay lên vực sâu, đi vào hắc vô thường minh hà bên cạnh hắc hắc hắc, vô thường âm hiểm cười nói, đầu trong lớn, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. ta muốn đi tìm có minh nước cùng minh thổ chỗ tu luyện. ha ha ha, bồ đề cười to, tốt. hiện tại, ta đã là tự do thần, có thể tự do tự tại bay lượn thiên địa. đen đệ, vậy chúng ta liền cáo tử. đương nhiên hai người trong hồn hải liền vang lên đường long thanh âm hiện tại lập tức lập tức cho ta chạy trở về đến hai người thần sắc đại biến không tốt nhân tộc kia tiểu nhân nhi chưa chết bo đem một mặt đắng chắc lúc này gặp chúng ta duồn bỏ hắn chạy trốn hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta ai hát vô thường tham tham thở dài một tiếng chúng ta chết chắc siêu siêu hai người chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đường cũ trở về trốn là trốn không thoát không quay về chính là chết một bên khác đường long cùng yên nhiên công chúa đều không có nói chuyện mang tâm sự riêng đứng đang khô héo lòng sông vừa chờ đợi đông nhân anh. Nơi xa một cỗ cổ sáng trùng thiên, mặt đất chấn động, thanh âm kỳ quái vang vọng tại trong vực sâu này. Chương 1299, Cựu tuyên Lệnh Vị Trí. Chương 1299 cựu tuyên lệnh vị trí đó là bạch trung mang đen của sáng, sông phá vực sâu xa xa hám, phi thường dễ thấy. Vực sâu chi không giống như bị sông phá, cảnh tượng dọa người. Một cỗ sát ý phô thiên cái địa, coi như cách rất xa, cũng xông vào đường long thần hồn, muốn diệt hắn hồn cung, rất là dọa người hừ đường long phát ra hừ lệnh một tiếng, thật sự là làm càn. Trong hồn hải, hồn cung tản mát ra một trận kim quang, đem xâm lấn hồn ngoại cung vách tường sắt ý toàn bộ vỡ nát. Ngay sau đó, ba cái đường Long phân thân kết thúc đối với pháp tắc thôi diễn, mở mắt, trong mắt có tinh hà lưu chuyển, sát ý lẫn nhiên, thật bá đạo. Cách xa như vậy liền muốn giết hắn, quả thực là không có đem hắn để vào mắt. ta. Không, là không có đem trong vực sâu tất cả tu sĩ để vào mắt. Dạng này không khác biệt công kích phi thường của ngạo đường Long nheo mắt lại, cảm nhận được một tia uy hiếp. Lúc này đang phi nước đại bồ đệ tổ sư cùng Hắc vô thường cũng cảm nhận được sát ý. Hừ hừ, hai người đem sông vào hồn hải sát ý xô tan. Hắc vô thượng giận dữ hét, "Lão thái bà, ngươi đơn giản quá làm càn. Chờ lấy ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là Chủ nhân của ta chưa chết, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Ngươi chờ. Nguyên bản Đường Long phục sinh, Hắc Vô Thường rất bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, hắn rất hưng phấn Đường Long chủ nhân thế, nhưng là ngay cả cái kia Minh Thiên sứ chứng đều có thể làm thắng tồn tại, nhất định có thể cùng Lao Thái bà kia một trận chiến. Nguyên bản, Bồ Đề cũng rất đề bài. Hắn đi xa du lịch mộng tưởng tan vỡ Sự do của hắn cũng không có. Tâm thật rất khó chịu. Nhưng là, Hắc Vô Thường gầm thét trực tiếp chọc cười hắn, "Đen đệ, ngươi đến tụt cùng là hi vọng chủ nhân chết đâu. Vẫn là hi vọng hắn còn sống a." Hắc Vô Thường sững sờ. Sau đó, Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta hy vọng hắn sống." Như thế Lao Thái bà kia liền gặp nạn rồi. Ha ha ha. Bồ Đề cười đến ý vị thâm trượng, "Không cần hy vọng chủ nhân hắn còn sống." Hắc Vô Thường tăng nhanh tốc độ, "Mau trở về đi thôi." Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt, tâm ta cam tình nguyện. Bồ Đề thở dài một tiếng, "Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể làm cái gì?" Sau đó không lâu siêu siêu. Hắc Vô Thường cùng Bồ Đề từ trên vực sâu nhảy xuống, rơi vào đường lòng trước mặt, thần tình kích động ô ô ô Hắc Vô Thường giống như là nhìn thấy thân nhân bình thường, "Chủ nhân, nguyên lai ngươi không có chết a. Thật sự là làm ta sợ muốn chết." Bồ đề ánh mắt phức tạp nói chủ nhân, ngươi không có chuyện liền tốt. Đường Long nhìn phía xa của sáng, Hắc Tử, làm ra cổ sáng kia chính là cao thủ gì? Hắc vô thường gặp Đường Long liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trong lòng trội dạ, chủ nhân, cổ sáng kia chính là cái kia đáng giận lao thái bà phát ra. Nhìn tư thế này, nàng nhất định là cùng cao thủ đánh nhau. Nàng mỗi lần đánh nhau đều là dạng này, xuất thủ liền sẽ làm ra một cây có thể bổ sung năng lượng của sáng, rất là quỷ dị. Nói xong, Hắc vô thường con ngươi đảo một vòng, chủ nhân, chúng ta đánh bại cơ hội của nàng tới. Chỉ cần đánh bại nàng, chúng ta liền có thể tiến sau lưng nàng thiên địa tẩm bảo thứ đường long lúc này mới quay đầu nhìn bọn hắn lạnh lùng nói vừa mới các ngươi có phải hay không cho là ta chết là hắc vô thưởng cùng bồ đề cúi đầu hoảng loạn sẽ giết bọn hắn sao hoặc là tra tấn bọn hắn phù phù hắc vô thưởng càng nghĩ càng thấy đến hậu quả nghiêm trọng trực tiếp quỳ xuống than thở khóc lóc chủ nhân kỳ thật chúng ta cũng nghĩ tới cứu ngươi nhưng là cái kia chứng tản ra khí tức thật đáng sợ ân truyền thuyết kia cũng quá đáng sợ ta sợ bị thôn vệ liền chạy phanh bồ đề cũng thẳng tắp quỳ xuống rất quang côn nói chủ nhân chúng ta sai nhận đánh cũng nhận phạt Đường Long không có mở miệng nói chuyện, thiên nhiên công chúa cũng không biết nên nói cái gì. Lập tức, khô cạn lòng sông bên cạnh quỷ dị yên lặng lại, chỉ có âm phong tại gào thét. Sa xa, xa cổ sáng càng ngày càng sáng, phô thiên cái địa sát khí càng ngày càng nặng, phản phất muốn diệt sát toàn bộ vực sâu sinh vật ngang ngang. ngang. Nơi xa truyền đến khó mà hình dung tiếng kêu, nghe rất là thê thảm. Hắc vô thường giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, chủ nhân, là thủ đầu này Minh Hà tên đại gia hỏa kia tại kêu thảm, bọn chúng tất nhiên đi vây công láo thái bà kia. Nói đến đây, Hắc vô thường bừng tỉnh đại nộ, có trách tên kia không có thủ tại chỗ này. Chủ nhân, chúng ta nhanh đi qua, thừa dịp hai bọn chúng bại câu thương thời khắc đưa chúng nó toàn bộ xử lý. Kiệt kiệt kiệt. Hắc Vô Thường càng nghĩ càng thấy đến sự tình có thể thực hiện, "Chủ nhân, ta dẫn đường, giúp ngươi ở chỗ này vô địch." Đường Long nghĩ nghĩ, "Đứng lên đi. Các ngươi lần này phản chủ mà chạy, ta trước ghi lại, nếu là có lần sau liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, ta đều sẽ đem bọn ngươi chém giết." "Là." Hắc Vô Thường cùng Bồ Đề lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhảy dựng lên cửa này, "Xem như qua, chúng ta tất nhiên sẽ trung tâm chủ nhân, sẽ không bao giờ lại vứt xuống ngươi chạy trốn." Hai người vô bộ lực tam đoàn bất quá đây chỉ là bọn hắn cho là vượt qua kiểm tra mà thôi đường lòng trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, nghiêng mắt nhìn qua hai người, ý vị thâm trường nói sau đó chúng ta tiếp tục đi tới là hắc vô thường thẳng hướng vọt tới trước chủ nhân đi mau chúng ta đi kiếm tiền nghi siêu siêu siêu đường lòng bù đề, tiên nhiên công chúa đi theo hắc vô thường tiếp tục đi tới, cấp tốc hướng minh thổ chỗ thâm nhi đi, sau đó không lâu đám người lại bay đến một cái bên vực sâu, phía dưới vẫn là mê vụ màu đen bao phủ, thấy không rõ trong vực sâu tình huống anh hậu thổ mang theo lục đạo luân hồi tháp xuất hiện hút sạch trong vực sâu mê vu màu đen sau đó đám người rơi xuống vực sâu vẫn không có bất luận sinh mệnh nào xa xa chiến đấu như cũ tại tiếp tục trong vực sâu sát ý càng ngày càng mạnh để yên nhiên công chúa kém chút sinh ra ảo giác hắt hắt hắt hắt vô thường một mặt tự tin suy đoán chủ nhân nơi này thủ hộ giả cũng không tại nếu như ta không có đoán sai những thủ hộ giả này tất nhiên đều đi vây công lão thái bạc kia cho nên bên kia mới có động tĩnh lớn như vậy đây thật là quá tốt rồi đồng nhiên bù đê trong đầu linh quang lóe lên đen đệ những này minh hà thủ hộ giả đều đi vì sao vẹn vẹn không có để cho ngươi vấn đề này rất đam tâm hắc vô thường sắc mặt cứng đờ một mặt phẫn nộ, đúng a, bọn chúng vì sao không gọi ta? bồ đề trong đầu lần nữa hiện lên linh quang, chẳng lẽ là ngươi không xứng? ngoa tào, hắc vô thường như bị bồ đề thọc cái mông, nhảy dựng lên quát, đầu chọc lớn, đồ vật có thể ăn vậy, lời không thể nói lung tung, là bọn chúng không xứng cùng ta làm bạn, là bọn hắn không xứng cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, là bọn hắn sợ sẽ ta, cho nên không dám tới gọi ta. những lời này nói đến trung khí không đủ, hắc vô thường có chút hụt hơi đường long, bồ đề, thiên nhiên công chúa đều thấy rõ, hắc vô thường bị cô lập, khu khu khu đường long khinh ho khan vài tiếng, hậu thổ bắt đầu hấp thu minh thủy đi là hậu thổ chỉ huy lục đạo luân hồi tháp bắt đầu hút nước sau đó tiếp tục bay xuống một cái vực sâu tiếp tục khái hoạt hấp thụ minh thủy chín lần về sau phong tuyển nha suối hoàng tuyển hàng tuyển âm suối ưu tuyển bên dưới suối khổ tuyển minh tuyển toàn bộ xuất hiện tại lục đạo luân hồi tháp bên trong cựu tuyển có đầu nguồn tại vòng xuyên đằng sau tại cầu nại hà bên dưới hợp lưu trùng trùng điệp điệp lao nhanh hậu thủ khí tức lại mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều rốt cục hắc vô thường dẫn đám người đi qua cựu tuyển vực sâu đi ngang qua chỗ minh thủy bị hút lòng sông làm minh thủ Minh Thạch bị đào không còn. Mặc dù, về sau chỗ đảo Chi Minh Tổ cùng Minh Thạch không có như vậy tinh kiết, nhưng đường lòng cũng không có buông tha. Một đoàn người những nơi đi qua, mặt đất hắt mô, giống như từng cái hố đạn. Rốt cục. mọi người đi tới cổ sáng phụ cận, tiếp cận địa phương chiến đấu. Chương 1300. Không được qua đây a. Chương 1300 không được qua đây a, lúc này xì xì xì đường long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, nhìn phía trước khung cảnh chiến đấu, đại thủ nâng lên, chậm. Liên ở chỗ này chờ đợi, là đám người dừng ở một khối minh thạch đằng sau, triển khai ẩn nấp công phu, vụ, vụt trộm tòi đầu ra, quan sát đến tình hình chiến đấu chỉ có đường long lộ ra toàn bộ thân hình, hai tay phía sau lưng, thản nhiên nhìn phía trước chiến đấu. hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó. nhưng tại hắc vô thường, bồ đề, tiên nhiên công chúa trong nhận thức hắn lại biến mất, hoặc là nói khí tức của hắn biến mất. vô luận bọn hắn như thế nào cảm ứng, do xét đường long trôi đứng chi địa cùng đất chống không có khác nhau. phản phất đường long đã dung nhập vùng thiên địa này, loại này quỷ dị để hắc vô thường, bồ đề, tiên nhiên công chúa thật sâu chấn kinh, không thể nghi ngờ vị chủ nhân này càng thêm sâu không lường được. lúc này lục đạo luân hồi trong tháp, lũ ưu linh tại quên xuyên bên trên tế tự mau nhìn, nhanh đi nhìn, phương này minh tổ chủ nhân đều có thể gặp. Thế là, Đường Long Lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái, Lục Đạo Luân Hồi cảm nộ tại tăng trưởng đồng thời. Lục Đạo Luân Hồi trong tháp sông ra một cô năng lượng, đem mọi người khí tức toàn bộ che đậy. Giờ phút này, nếu là từ người thứ ba góc độ nhìn bọn hắn đều ẩn thân, đều biến mất tại trong thiên địa này, cho nên đám người có thể không bị phát hiện nhìn về phía trước kỳ chiến. Giờ phút này, chỉ gặp cổ sáng kia bên trong là hắc quang cùng bạch quang lẫn nhau lưu chuyển, giống như một cái tuần hoàn, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại đồ án, rất là thần kỳ. Tại cổ sáng kia phía dưới, một cái mặt mũi hiền lành nhân tộc lao phụ chính lưng tựa cây cột, cùng tám cái quái vật chiến đến khó hòa giải. Chỉ gặp những quái vật này màu đen minh khí hộ thể, chiến đấu minh đạo pháp tắc âm phong trận trận, giống như vạn quỷ đang khóc, rất là quỷ dị giết hắn. Một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn, giống như con nhím quái vật to lớn gầm thét, "Chư vị, nếu như chúng ta lần này giết không chết lao thái bà này, vậy chúng ta đều sẽ chết. Cho nên, mọi người dùng sức." Một đầu mọc ra ba chi sừng màu vàng đất cự sa giận dữ hét, "Phá minh, đều tại người, nếu là để cho bên trên hắc vô thưởng tiền kia cùng đi đồ người, chúng ta cũng sẽ không chiến đến khổ cực như thế." hiện tại, người nói làm sao bây giờ? Con nhím quái vật gầm thét, hát vô thường ra hỏa kia nhát gan lại không hiểu phối hợp, gọi tới thảm hại hơn, không cần lao thái bà này phát động tuyệt mệnh công kích, là hắn có thể đem chúng ta trận hình phá hư. đến lúc đó, đã chết thảm hại hơn. Nguyên Dương, không cần đoán trách, giết chết lao thái bà này. Ha ha ha, cố sáng dưới lao phụ cười lạnh liên tục, chỉ bằng các ngươi muốn giết ta, đơn giản chính là nằm mơ. Vô Anh, chiến đấu để vết nứt không gian từng cái từng cái, minh thụ phong vân biến sắc, pháp tắc tu hành lẫn nhau xen lẫn sắc cơ, để vượt sâu thiên địa loạn thành một đống. Một bên khác vừa mới bắt đầu, Hắc vô thường nghe được mình tộc quái vật đề cập tên của mình lúc, rất vui vẻ. nhưng câu nói kế tiếp, để sắc mặt hắn cứng đờ, bắt đầu chửi mắng, những đồ chết tiệt này mới không hiểu cái gì gọi phối hợp đâu. để cho các ngươi đều chết ở chỗ này. đám người không nhìn thẳng Hắc vô thường xấu hổ. gia hỏa này, xem ra là thật không nhận đồng tộc chào đón. lúc này, si si si đường Long lôi đỉnh chi nhãn bên trong cổ sáng kia đằng sau, một cánh cửa như ẩn như hiện. trong cánh cửa kia, không còn là Hắc Ám Chi địa, mà là Xanh Lục Bát Ngác Chi địa, tràn đầy sinh cơ. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi khí, thỉnh thoảng từ trong cánh cửa kia xông vào mảnh này Minh thổ, để quang môn bên ngoài tĩnh mịch Minh thổ bên trên, thỉnh thoảng xuất hiện một chút hoa cỏ. Nhưng, đều như là phụ dung sớm nở tối tàn. Vừa mọc ra dễ tơi, lá tơi, nở hoa liền khô héo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền qua hết toàn bộ sinh mệnh. Bất quá, cái này đều không phải là Đường Long chú ý trọng điểm. Hắn đang suy nghĩ mảnh này tĩnh mịch Minh thổ bên trên, như thế nào xuất hiện một tên nhân tộc lão phụ? Là nhân tộc đại năng sao? Nàng vì sao ở chỗ này? Là ngăn cản minh tộc cái vật tiến vào cánh cửa kia sau thiên địa sao? Trong cánh cửa kia đến tụt cùng có cái gì? Đường Long thật tràn ngập tò mò. Lúc này rầm rầm rầm, tám đại quái vật dùng hết toàn lực cùng nhân tộc lao phụ liều mạng một lần. Phốc phốc phốc, tám đại quái vật cùng nhân tộc lao phụ toàn bộ thổ huyết, đồng đều bị thương không nhẹ. Bọn hắn khí tức toàn bộ bị bại. Trong không gian tung hoành lực lượng pháp tắc cũng yếu đi rất nhiều. Trong đó phốc phốc phốc, nhân tộc lao phụ thổ huyết số lần càng nhiều, khí tức vệ bại đến lợi hại hơn. Tám đại quái vật đại hỉ. Con nhím quái vật hưng phấn kêu to, "Chư vị, chúng ta mặc dù bị thương nặng, nhưng là lão thái bà bị thương so với chúng ta còn nặng." lần này chúng ta có hy vọng đánh giết nàng, mọi người thêm chút sức giết nàng vào bên trong tiên điệu tầm bảo, mảnh này minh thổ ta là ngấp đủ, tốt, chúng minh tộc quái vật nhao nhao hưng phấn lên, quả nhiên không gọi hắc vô thường gia hỏa kia tới là lựa chọn chính xác, quả nhiên chúng ta trước kia đánh không lại lao thái bà này đều là bởi vì hắc vô thường bản thân phá hư kết quả, hiện tại không có hắn, chúng ta liền có thể đổ lao thái bà thuận lợi vượt quan, liền để hắc vô thường vĩnh viễn lưu tại đây phiến tĩnh mịch minh thổ đi, minh thật sau, hắc vô thường vốn là đen kịt mặt, giờ phút này giống như có thể gạt ra mực nước đến những lời này như tiễn đem hắn pha lên tâm bắn nát chực chực chực. Bôi đen một mặt xem trò vui biểu lộ đen đệ những quái vật kia xem thường ngươi đây. Hắc vô thường cắn nát bờ môi xuất ra sau cùng cuột cường không bọn hắn là gen ghét bản lãnh của ta nhất định là như vậy cho nên mới có thể bôi đen ta. Bôi đen một mặt kinh ngạc ngươi cũng đen như vậy còn cần bôi đen sao? Hắc vô thường cái này đầu chọc lớn cùng cái kia tám đại như quái vật đáng giận. Lúc này Hắc vô thường hận không thể hạ tràng về phần giúp ai liền có nói phía trước phúc nhân tộc lão phụ thủ thương rất nặng ngăn cản tám đại quái vật lúc liên tục thua huyết bất quá nàng y nguyên kiên trì không lùi có ta ở đây các ngươi mơ tưởng tiến cánh cửa này kiệt kiệt kiệt con nhím quái vật nghe răng cười không chỉ lão thái bà cái này có thể không phải do ngươi giết không có hắc vô thường ra hỏa kia tới quậy rối ngươi lần này chết chắc lúc này đường long quay đầu nói hắc tử đến viên ngươi ra sân hắc vô thường trong mắt tử khí nổ bắn ra đi ra minh thạch một mặt không tình nguyện hỏi chủ nhân hay là giết cái kia lão thái bà sao đường long lắc đầu không giúp lão thái bà kia hắc vô thường đại hỉ tốt siêu hắc vô thường hưng phấn sông ra năng lượng vòng trong miệng kêu to chư vị đồng tộc, hắc vô thường tới. ngoa tào, giữa sân tám đại quái vật hoảng hốt, trăm miệng một lời giống to, ngươi không được qua đây a, ngươi không được qua đây a, ngươi thật không được qua đây. chương 1301, hắc vô thường cảm xúc. chương 1301, hắc vô thường cảm xúc kiệt kiệt kiệt. nghe tám đại quái vật thất kinh thanh âm, hắc vô thường mang theo treo chọc nhẹ răng cười, tâm tình lần tốt, cố ý thả chậm tốc độ, kéo dài tám đại quái thú kinh hoàng thời gian. chư vị đồng tộc, đừng hoảng, có ta tới giúp các ngươi, thắng chắc. ngoa tào, hắc vô thường lời này vừa ra, tám đại quái vật càng là kinh hãi nhìn xem đều muốn thắng cái này quay rối ra hỏa đến một lần định sinh biến số nó hiện tại đến giúp đỡ chính là quay rối đối diện cô sáng dưới nhân tộc lao phụ mừng rỡ trong lòng trên mặt lại ra vẻ sợ sệt cũng đi theo quát ngươi không được qua đây a trong lúc nhất thời chiến đấu song phương đều để hắc vô thưởng không cần đi qua kiệt kiệt kiệt Hắc vô thưởng tâm tình lại biến thành bực bội chẳng lẽ nó cứ như vậy không khai người chào đón sao trong khoảnh khắc cảm giác mảnh này minh thủ cùng bực sâu đối với hắn tràn đầy ác ý nó không phục lúc này hát vô thưởng trở thành toàn trường tiêu điểm nguyên bản dựa theo hiện tại chiến đấu tình thế đánh xuống bát đại minh tộc cái vật thắng chắc nhân tộc lao phụ chết chắc nhưng bây giờ không nhất định hắc vô thường lần nữa thả chậm tốc độ kéo dài tiến vào chiến trường thời gian chư vị đồng tộc không cần khách khí ta biết các ngươi là bởi vì sợ cái giầy ta nghỉ ngơi cho nên không có để cho ta cùng đi đổ lao thái bản này nhưng ta hắc vô thường là ai a ta là minh tộc bên trong coi trọng nhất đạo nghĩa chiến sĩ làm sao có thể để cho các ngươi tạm cái đồng tộc xuất lực mà ta ở hậu phương không duyên cớ hưởng thụ các ngươi chiến quả đâu nếu làm một chút lực đều không ra ta sẽ lương tâm bất an cho nên ta liền đến đừng hốt hoảng, có ta ở đây sao nhất định thắng giờ phút này trên chiến trường bầu không khí rất quỷ dị, tám đại quái vật gia tăng công kích lực độ, thật đừng tới, chúng ta tám cái liền có thể thắng. Hắc Hắc Hắc, Hắc vô thường cười đến rất quỷ dị, không, có ta ở đây, các ngươi mới có thể thắng. Theo Hắc vô thường tiếp cận, tám đại quái vật tâm như chìm vào vực sâu sâu không thấy đáy đầm nước, bọn chúng tám cái hợp chiến nhân tộc lão phụ, phối hợp thêm mặc dù không phải không chê vào đâu được, nhưng cũng không có sơ hở lớn. Như thêm một cái Hắc vô thường, tất nhiên sẽ đem hiện tại phối hợp toàn bộ xáo trộn đến lúc đó, nhân tộc lão phụ bắt được chiến trận sơ hở, liền tất nhiên để bọn chúng phí công nọc trước. Nói không chừng sẽ như trước kia giống như bại lui. Con nhím quái thú càng nghĩ càng không cam tâm, thanh âm vắt run, "Hắc vô thường, ngươi đậu ở chỗ đó nghe ta nói chúng ta đã đem lão thái bà đánh thành trọng thương. Ngươi đứng ở bên cạnh quan chiến liền tốt. Chỉ cần ngươi không đến tham chiến, chúng ta coi như ngươi xuất lực. Đến lúc đó, chúng ta thu hoạch chiến lợi phẩm phân ngươi một phần. Đối với Đối với Đối với cái khác minh tộc quái thú đều gầm rú đứng lên, chỉ cần ngươi không đến, tất cả thu hoạch đều tính lại một phần." Bọn hắn thế nói đến đều là nói thật, chỉ cần Hắc vô thượng không đi qua, bọn hắn liền thật phân Hắc vô thượng một phần, dùng huyết mạch thế đều được. Ngoa tào Hát vô thường trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bất quá trên mặt đen lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Các ngươi nói chuyện thật là. đương nhiên. Con nhím quái thú một bên dùng hết toàn lực phát động công kích, một bên hứa hẹn chúng ta có thể đối với Minh địa thể. Đối với, đối với, đối với. Cái khác Minh tộc quái thú cũng liền giúp đỡ Khang Kiệt kiệt kiệt. Hát vô thường tiếp tục từ từ tiến lên. Đồng tộc bọn họ không cần dạng này. Kỳ thật ta không cần các ngươi bố thí. Ta có thể bằng thực lực phân đến bả bối. Nói xong, Hát vô thường tăng nhanh tốc độ. Bát đại Minh tộc quái vật ngọ tạo gia hỏa này làm sao lại nghe không hiểu lời hữu ích đâu. con nhím quái thú lòng tham mệt mỏi. nó giận dữ hết. ta nói nơi này không cần đến ngươi. ngươi nghe không hiểu sao? một bên khác, Cô sáng dưới nhân tộc lão phụ một mực tại quan sát hắc vô thường gia hỏa này không thích hợp. nó đến tột cùng muốn làm cái gì? đột nhiên kiệt kiệt kiệt. hắc vô thường cũng không giả. anh, nó biến trở về to lớn bản thể, há mồm hét lớn một tiếng. không, ta liền muốn hỗ trợ. siêu. hắc vô thường đung nhiên gia tốc, từ trên trời giáng xuống, móng vuốt to lớn hung hăng hướng vòng chiến đập xuống. minh chi phát tác, mang theo vô biên tử khí không cần. Tám đại quái vật bị triệt để kinh hãi, tâm thẳng hướng chìm xuống, hỏng bét. Hắc Vô Thường một trảo này, trực tiếp đem bắt đại minh tộc quái vật chiến trận xáo trộn, để bọn hắn không thể không né tránh phong mang, trốn hướng bên ngoài vòng chiến đây là không khác biệt công kích. Tám đại quái vật thật tức giận muốn nguyên địa bạo tạc, thật muốn lộng chết Hắc Vô Thường. Oèn. Hắc Vô Thường một trảo này xuống dưới, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường đánh nổ. Minh chi pháp tắc tung hành, để trên chiến trường càng tăng thêm mấy phần tiêu sát chi khí. Nhân tộc lão phụ điên cuồng lui lại, đứng tại đó đạo lục cửa trước đó, cuối cùng thu được cơ hội thở dốc. Hắc Vô Thường, quả nhiên là phúc tinh của nàng a. Sau đó Hắc vô thường thân thể cao lớn rơi xuống đất, gặp tám đại quái thu đối với nó trợn mắt nhìn, trong lòng buồn thầm. Nhưng ý nguyên gia vẻ không hiểu hỏi, các ngươi thế nào? Các ngươi nhìn ta vừa ra tay, lao thái bà liền hụ chạy. Kiệt kiệt kiệt. Bát đại minh tộc quái vật bị tức đến nghe răng cười không chỉ. Bọn hắn thế nào? Bọn hắn muốn giết đáng chết Hắc vô thường. Giết! Bát đại minh tộc quái vật rốt cuộc không chế không nổi oán hận trong lòng, đối với Hắc vô thường xuất thủ, chúng ta muốn ngươi chết. Dầm dầm dầm! Bát cổ đầy mang hận ý minh chi pháp tắc của đầu Hắc vô thường, thậm chí mặc kệ nhân tộc lão phụ. Giờ phút này bọn chúng đối với Hắc vô thường hận càng sâu kiệt kiệt kiệt. Hắc vô thường cũng không giả, quay người liền hướng nhân tộc lão phụ chỗ bay đi. Truyền âm nói, lão thái bà, ta giải ngươi vây, mau mau cứu ta. Nhân tộc lão phụ ánh mắt ngưng tụ, truyền bầy hỏi, ngươi vì sao muốn giúp ta? Lúc này, cái kia Minh chi pháp tắc truy sát mà tới. Hắc vô thường hoảng hốt, bởi vì nhà ta chủ nhân là nhân tộc, là hắn để cho ta tới giúp ngươi. Cái gì? Nhân tộc lão phụ trong mắt thần quang nổ bắn ra, có người có thể vượt qua chín đại minh hà? Hắc hắc hắc. Hắc vô thường tiếp tục truyền âm nói, hiện tại, Minh điệu chín đại minh hà đã bị chủ nhân lấy đi. Tinh kết Minh Thổ cùng Minh Thạch cũng bị hắn lấy đi. Hiện tại hắn mới là Minh Địa Chủ Nhân. Nhân tộc Lão Phụ càng là kinh ngạc, truyền bầy hỏi, thật, thật không có khả năng lại thật. Chủ Nhân nhà ngươi là phương nào đại năng? Hắc vô thường không lý do có chút kiêu ngạo, hắn gọi đường lòng. Nhân tộc Lão Phụ cho mày, chưa nghe nói qua à? Hắc vô thường, Chủ Nhân nhà ta cốt linh chỉ có hai mươi nhiều tuổi. Cái gì? Ta nói, Chủ Nhân nhà ta chỉ có hai mươi nhiều tuổi. Hắn cũng là chuẩn thánh. Là, ngươi đánh công lại. Nói nhảm, nếu là ta có thể đánh thắng hắn liền là người của Tano. Hắn ẩn nấp tại cách đó không xa. Đối với, nhân tộc lão phụ trầm nghĩ, nếu là minh tộc sinh ra chi nguyên minh thủy bị người thu lấy vậy cái này, phiến minh thổ bên trên liền rốt cuộc sẽ không sinh ra minh tộc cường giả, chỉ cần giết cái này tám cái minh tộc quái vật, sau này liền có thể không cần thủ tại chỗ này. Nàng nghĩ nghĩ truyền âm, hát tử, chủ nhân ngươi là muốn cùng ta liên thủ đánh nổ cái này bắt đại minh tộc quái vật sao? Là, tốt, chúng ta cùng một chỗ giết chết bọn hắn. Lúc này, chỉ gặp nhân tộc này lão phụ đưa tay, một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng xuất hiện, từ minh điệu bên trong rút ra quang trụ kia, trực tiếp hung hăng đệm xuống, giết. Hắc Vô Thường cũng đi theo quay trở lại, công kích tám đại quái vật phản đồ. Bát Đại Minh tộc quái vật giận quá, Nguyên Lai ngươi cùng lão thái bà này là cùng một bọn, thật sự là đáng giận a. Khó trách chúng ta vẫn luôn đánh không lại lão thái bà này. Nguyên Lai là ngươi một mực tại giở trò quỷ. Bát Đại Minh tộc quái vật phảng phất tìm được trước kia chiến bại nguyên nhân giết. Lúc này Đường Long thanh âm tại Hắc Vô Thường trong đầu vang lên, Hắc tử, hỏi lão phụ tên gọi là gì? Chương 1302, Mạnh Bà truyền thuyết. Chương 1302 Mạnh Bà truyền thuyết. Lúc này Đoanh, chỉ gặp nhân tộc lão phụ thân thể bỗng nhiên biến cao bi lớn, giống như thổi phồng bánh chướng giống như trong chớp mắt, nhân tộc lao phụ liền dài cao trăm mét, biến thành một cái cự nhân, tay cầm cốt sáng, không sợ tám đại minh tộc quái vật, phi thường dũng mãnh xông vào vòng chiến đồng thời, nàng vẩy ra giọt giọt đục ngầu chất lỏng, doa đến tám đại minh tộc quái vật vội vàng né tránh, sợ không cẩn thận liền dính vào cái kia đục ngầu chất lỏng, phản phất so với nhân tộc lao phụ càng đáng sợ. một bên khác, hắc vô thường tảng đá màu đỏ đâm loạn, như là một thanh màu đỏ lợi kiếm, để tám đại minh tộc quái thú có chút kiêng kỵ, tuyệt không cứng rắn chống đỡ. trong lúc nhất thời, song vương chiến đấu cầm tự được. lúc này, hắc vô thường hỏi lần nữa, lao thái bà. Chủ nhân của ta đang thúc giục hỏi ngươi danh tự. Nhân tộc lão phụ trầm ngâm một chút, ta họ mạnh, sống được quá lâu, danh tự đều nhanh quên đi. Hắc vô thường nháy nháy mắt, ngươi là họ mạnh lao thái bà, cho nên ngươi hẳn là liền cứ gọi mạnh bà. Ta thông minh đi, ngươi đoán ta là thế nào đoán được? Nhân tộc lão phụ, a, khoe mắt nàng gần xanh co quắp mấy lần, tốt ta. Vậy ta gọi mạnh bà đi. Chỉ gặp Hắc vô thường miệng rộng kinh động, truyền âm cho Đường Long, chủ nhân, lao thái bà này nói nàng tên gọi mạnh bà. Kỳ thật, nhân tộc lão phụ trả lời, Đường Long đã rõ ràng nghe được đây là một cái họ mạnh lão phụ. Phía sau cái kia bà chữ là hắc vô thượng cứng nhắc gắn. Mạnh bà. Nhỏ Tân Hỏa, trong tiệm sách có Mạnh bà ghi chép sao? Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa chính nhàn chán nhìn xem chiến đấu, nghe vậy tay béo một chiều, một bản ngọc thư xuất hiện ở trong tay, "Chủ nhân, trong truyền thuyết, Mạnh bà là âm tào địa phủ bên trong âm làm, thường trú tại cầu ngoại hà bên cạnh, là tiến về đầu thai quỷ hồn cung cấp Mạnh bà thang, tiêu trừ quỷ hồn ký ức đường lòng nghị nghĩ nghĩ, truyền thuyết. Ngươi không nắm chắc được sao?" Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, "Chủ nhân, ta còn không có toàn tốt. Chờ ngươi đem trên trời chư thánh đánh bại, đoạt lại ta mảnh vỡ, để cho ta khôi phục hoàn chỉnh ký ức." Cái này tân hỏa trong tiệm sách liền sẽ không là truyền thuyết chi thư, mà hẳn là thần thoại sách sử. Đường Long tỏ ra là đã hiểu, mạnh bà lai lịch có ghi chép sao? Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, có hai loại truyền thuyết. Loại thứ nhất, truyền thuyết mạnh bà là đến từ hỗn độn thời đại thần ma, một mực cảnh thế không ra, về sau, bởi vì nhìn thấy thế gian sinh linh cả đời dù sao bị ân oán tình cũ dây dưa, cho dù chết cũng không chịu vùng xuống chấp niệm. Cái này để thiên địa tràn đầy oán khí, ảnh hưởng hoàn cảnh. Thế là, nàng liền đến đến âm tàu địa phủ vong xuyên hà bên cạnh, tại câu lại hà đấu dựng lên một ngụm nồi lớn, đem thế gian sinh linh không bỏ xuống được suy nghĩ hết thể luyện hóa thành mạnh ba thang. Sau đó, để đi âm tạo địa phủ âm hồn uống xong, để bọn chúng quên khi còn sống yêu hận tình cứu, rỡ xuống khi còn sống bao quần áo, đi vào kế tiếp luân hồi. Đường Long nhìn chằm chằm chiến trường nhân tộc lão phụ, nhỏ Tân Hỏa, nàng gây ra đục ngầu chất lòng có phải hay không để hắc vô thường mất trí nhớ một vạn năm quỷ dị chi thủy. Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, chủ nhân, chúng ta là anh hùng sở kiến lực đồng. Đường Long nháy máy mắt, nếu như cái này chuyện thần thoại xưa làm thật, vậy nàng là một cái hỗn độn thần ma. Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, nàng ẩn tàng rất sâu, không dễ phán đoán. Chủ nhân mời xem, nhân tộc này Lao phụ nhìn như bị trọng thương, một bộ nỏ mạnh hết đà bộ dáng, trên thực tế, nàng như cũng tại ẩn dấu thực lực. Tám cái so hắc vô thường càng mạnh minh tộc bán thánh hợp lực đều bắt không được nàng, nếu như không gặp chủ nhân, nàng hẳn là người vô địch. Cici đường long nhãn bên trong lôi đình lấp loé, rất là tán thành, nàng có thể biến thành trăm mét cự nhân, nhục thể không thể so với ta kém bao nhiêu, là rất mạnh. Nhỏ Tân Hỏa, liên quan tới mạnh bà cái thứ hai truyền thuyết đâu. Nhỏ Tân Hỏa lật ra thiên chương mới, cái thứ 2 trong truyền thuyết, nàng là hoa hạ trong lịch sử tần quốc mạnh Cương nữ. Mạnh Cương nữ. Đối với Nhỏ Tân Hỏa một mặt bắt quái bộ dáng, "Chủ nhân, Mạnh Khương nữ có sự thế, nhưng là Hoa Hạ dân gian tứ đại tình yêu cố sự một trong đâu. Muốn nghe sao? Ngươi nói một chút." "Cái này tình yêu cố sự rất dài." Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, tương truyền tại Hoa Hạ tần hướng thời điểm, có một hộ họ Mạnh người ta, trồng một gốc dưa, qua hương thuận tường leo đến khương gia kết dưa. Một ngày nào đó, dưa quen, một dưa vượt qua hai viện, một nhà chặt một nửa, thế là đem dưa chặt thành hai nửa, mở ra xem, bên trong có cái lại trắng lại mập tiểu cô nương. Thế là hai nhà vừa tức lượng, liền cho nàng một cái tên, gọi Mạnh Khương nữ đường long nhãn bỉ vừa nhấc, giữa bên trong ra đời mạnh cương nữ xuất sinh liền rất thần thoại a. Nhỏ tân hỏa tiếp tục thì thầm, về sau mạnh cương nữ trưởng thành ôn nhu thiện lương, an tâm tài giỏi thông minh lãnh lợi, có thể đánh đàn, làm thơ, viết văn, mười giảm tám hương đều nổi danh. khi đó Tân thủy hoàng khắp nơi bắt dân phu thon Giải thành một cái gọi phạm hỷ lương thư sinh là trốn lao dịch chạy đến mạnh gia trong hoa viên tránh né truy bình. về sau gặp mạnh cương nữ hai người vừa thấy đại yêu kết làm phu thê. bất quá thành thân ba ngày sau phạm hỷ lương liền bị trộm tới thon dài thành chuyến đi này không tin tức một năm sau. Mạnh Cương Nữ bước lên tìm Phu chi lộ, tuần khắp Thiên Sơn và Thủy, nhận hết cơ khổ, lại đạt được Phu quân chết đi tin tức. Thế là Mạnh Cương Nữ tiện tay đập Trường Thành, nghẹn ngào khóc giống lên. Vừa khóc này, khóc đến hàng ngàn hàng vạn dân Phu từng cái túi đầu rơi lệ, vừa khóc này, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Vừa khóc này, khóc đến nỗi gió thu buồn hạo, nước biển nổi sóng. Sau đó, một tiếng vang thật lớn qua đi, trước mặt nàng Thiên băng địa liệt, Trường Thành sụp đổ một đoạn lớn, lộ ra từng đống xương cốt người. Sau đó, nàng cắn nát ngón giữa, dì máu nhận thi cốt. Máu của nàng rất thần kỳ, vậy mà chỉ dẫn nàng tìm được Phạm Hỷ lượng thi cốt. Thình chi độc, mạnh như hổ, đau lòng lại khó tốt. Về sau, nàng nhảy sông tự sát chưa thành, vậy mà thần kỳ đi vào âm tào địa phủ. Mạnh cương nữ vì quên thống khổ, liền chế biến có thể tiêu trừ ký ức mạnh bà thang, để cho mình ăn vào quên thống khổ. Đồng thời, cũng làm cho tiến vào luân hồi đám âm hồn uống xong mạnh bà thang, có thể quên kiếp trước hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia cảm đạm, đây thật là một cái bi thương tình yêu cố sự. Nhỏ tân hỏa buông xuống ngọc thư, chủ nhân, ngươi cảm thấy hai cái này truyền thuyết, ai là thật? Đường Long nhãn bên trong hiện lên trí tuệ chi quang, hai cái truyền thuyết đều là thật. Nhỏ Tân Hỏa cảm giác kỳ quái, ngươi cảm thấy trước mặt cái này Mạnh Bà cùng hai cái này truyền thuyết có quan hệ sao? Chương 1303, Duy đen độc tôn. Chương 1303 Duy đen độc tôn không có. Đường Long rất khẳng định, cái thứ nhất trong truyền thuyết, Mạnh Bà là phi nhân hỗn độn thần ma sinh vật, nhưng cái này Mạnh Bà là thuần túy nhân tộc. Cái thứ hai trong truyền thuyết, Mạnh Bà chính là dưa bên trong xuất sinh, không thể nghi ngờ, là yêu không phải người. Cho nên, hai cái này truyền thuyết đều cùng trước mắt cái này Mạnh Bà không có quan hệ. Nhỏ Tân Hỏa càng thêm hồ đồ, "Chủ nhân, vậy ngươi vừa mới vì gì nói cái kia hai cái cố sự đều vì thật?" Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng, bởi vì, đó là ngươi Tân Hỏa trong tiệm sách ghi lại cố sự. Mặc dù, thương thế của ngươi còn không có khôi phục hoàn chỉnh, nhưng là, ngươi Ngọc Thư bên trong ghi lại cố sự, có tám điểm làm thật. Bất quá, này mạnh bà tuyệt đối không phải ngươi trong sách ghi lại mạnh bá, ta rất khẳng định. Nhỏ Tân Hỏa nháy nháy mắt, "Chủ nhân, chúng ta xuất thủ sao?" Đường Long lắc đầu, "Không cần. Có hắc vu thường ra hỏa kia quái rối, minh tộc bọn quái vật không chống được quá lâu. Đãi bọn hắn thắng lợi sau, chúng ta lại đi ra, tiến vào cái kia đạo màu xanh lá qua môn." "Tốt." Bên cạnh, Tiên Nhiên công chúa muốn nói lại rồi, nhìn xem Đường Long thân ảnh cao lớn nàng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng Bồ Đề phi thường giỏi về quan sát Tiên nhiên công chúa ngươi là có chuyện muốn đối với chủ nhân nói sao Tiên nhiên công chúa thu tầm mắt lại nặng nhề lắc đầu không có Bồ Đề nhưng ta luôn cảm giác ngươi có lời nói Tiên nhiên công chúa tiếp tục phủ nhận thật không có Đường Long nhĩ đoạt giật giật cũng không quay đầu cái này Tiên nhiên công chúa một mực có chuyện chưa mở miệng nàng đến tuột cùng muốn cùng chính mình nói cái gì đâu. nhất định là chuyện rất trọng yếu nhưng tuyệt đối cùng tình hình không quan hệ Đường Long trực giác luôn luôn rất chuẩn lúc này rầm rầm rầm phía trước rằng có chiến sự lại xảy ra biến hóa chỉ gặp nhân tộc lao phụ trong tay cổ sáng biến mất trong cổ sáng kia vật thể rốt cục có thể thấy rõ đó là một cái nồi sắt cũng không phải sắt như kim mà không phải kim bên ngoài đen bên trong trắng tản ra trắng đen xen kẽ quang mang xì xì xì đường long lôi đỉnh chi nhãn bên trong cái kia màu trắng trong nồi toàn bộ đục ngầu chất lỏng cùng nhân tộc lao phụ hiện tại tế ra chất lỏng giống nhau siêu siêu siêu chỉ gặp cái nồi kia xoay tròn cấp tốc sắt bén cắt vào tám đại quái thú trong chiến trận trong nồi đục nổi chất lỏng phô thiên cái địa vậy ra từng ly từng tí ở trong không gian cấp tốc xuyên thẳng qua uy tích như lưới rầm rầm rầm Chúng minh tộc quái thú kinh hãi, không tốt. Con nhím quái thú kêu to, Lao Thái bà lại bắt đầu liều mạng. Nhất định phải đứng vững, tuyệt đối không thể để cho cái này mất trí nhớ chất lòng cẩn thân, nếu không, chúng ta lại đem mất trí nhớ và năm mặc nàng xâm lược. Đứng vững. Chúng minh tộc quái thú biết hậu quả lần này nếu là thật sự mất trí nhớ, nhân tộc Lao Thái bà sẽ không bao giờ lại buông tha bọn chúng, chắc chắn đưa các nàng toàn bộ đánh chết. Cho nên, lần này phòng ngự sống còn rầm rầm rầm. Chỉ gặp minh tộc các quái thú riêng phần mình từ trong miệng phun ra một cây sương cốt, phía trên khắp đầy phù văn, tản ra từng luồng từng luồng hủy thiên diệt địa tự khí. Mà lại còn có từng cái khô lâu bóng dáng vây quanh xương kia xoay tròn, nhìn hình tượng, cùng u linh ngoại hình không kém bao nhiêu. căn này minh xương rất cổ quái ba. bát đại minh thú niệm chú ngữ, để giữa thiên địa tĩnh mịch chi khí càng thêm nồng đậm. một cỗ màu đen minh vụ từ dưới đất dâng lên, mang theo từng luồng từng luồng sát khí, khủng bố vô biên. lúc này siêu, tám cây minh xương bay đến nổi trung quanh, hợp thành một cái quỷ dị trận pháp, đem nó vây ở chính giữa. thế là đen trắng chi nổi cùng tám cây minh xương bắt đầu chiến đấu. song phương chiến đến khó hòa giải. bát đại minh thú gặp minh xương trận pháp đứng vững đen trắng chi nổi công kích, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. nhưng là bọn chúng quên đi. Nhân tộc lão phụ bên người còn có một tên phản đồ hắc vô thưởng. Động nhiên kiệt kiệt kiệt, hát vô thưởng đột nhiên gây khó khăn. Một cây hỏa hồng đầu lưỡi như kiếm, trực tiếp đâm vào một cái minh thú trong đầu, các ngươi đều đi chết. Hút, Hắc vô thưởng đánh chết minh thú hồn phách. Bắt đầu điên cuồng hấp thu minh thú năng lượng. Cái kia đầu lưỡi màu đỏ như là năng lượng chuyển tâm mang. Sau đó anh, cái kia minh thú tự bạo. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Một cái minh thú chết, bát đại minh thú chiến trận trực tiếp bị phá. Lúc này hát vô thưởng khí tức tăng vọt, thực lực mạnh hơn một phần, nắm giữ minh chi pháp tắc càng tinh thâm hơn một phần. Giữa sân doanh, một cây minh cốt bạo nổ, lập tức để lão phụ chi nổi lao ra khỏi vòng đây. Rợn rợn đục ngầu chất lỏng như là mũi tên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn vào minh thú bọn họ ra thịt, trong miệng. Lập tức, bảy đại minh thú ầm vang ngã xuống đất, minh xương rơi xuống đất, giống như con nhím minh thú trong hai mắt tràn đầy choáng váng trạng, lẩm bẩm tự hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Cái khác minh thú cũng giống vậy, tái diễn ba cái vấn đề. Trong lúc nhất thời, bảy đại minh thú đều đã mất đi ký ức, nhìn xem nhân tộc lão phụ cùng hắc vô thượng hỏi, các ngươi là ai? Thu Nhân tộc Lão Phụ một tiếng quát nhẹ, thu hồi đen trắng chi nổi, Hắc vô thường, ta biết ngươi thôn phệ đồng tộc liền sẽ càng cường đại. Cái này bảy cái minh thú liền là của ngươi chiến lợi phẩm, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lần này ta muốn bọn chúng chết. Hắc vô thường rất là kinh hỉ, tốt. Nhân tộc Lão Phụ nghĩ nghĩ, bất quá ngươi muốn đối với lấy Minh địa thể sau này không thể công kích ta. Tốt. Hắc vô thường lập tức phát ra lời thề. Sau đó, Hắc vô thường phun ra đầu lưới màu đỏ, từng cái hấp thu bảy đại minh thú năng lượng. Từ đó về sau, mảnh này Minh địa chỉ có một cái minh thú, đó chính là Hắc vô thường rầm rầm rầm. Hắc Vô Thường mỗi thôn phệ một cái minh thú, khí tức trong người liền tăng vọt một đoạn, càng phát ra cường đại. Cuối cùng anh, Hắc Vô Thường khí tức đạt tới cực hạn, đã chướng không thể chướng, đứng tại minh địa thượng, trên thân tản ra nồng đậm tử khí, giống như tử thần xuất thế. Một bên khác, Bồ Đề đối với Hắc Vô Thường gặp gỡ biểu thị hâm mộ, "Chủ nhân, cái này Hắc Tử thôn phệ tám minh thú, thực lực tăng vọt, kém một tia cơ duyên liền không có thể sờ đến thánh nhân bản chân nữa nha." "Vẫn khí thật tốt." Tiên Nhiên công chúa lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, "Chủ nhân, cái này Hắc Vô Thường thực lực tăng vọt, liệu sẽ phệ chủ?" "Ha ha ha, Đường Long tự tin cười một tiếng." Nó đã vụột trộm thoát khỏi nhận ta làm chủ lợi thể, lập tức liền sẽ phệ chủ. Yên nhiên công chúa giật mình, chủ nhân, chín đại minh thú quý nhất người có nắm chắc không? Đường Long từ chối cho ý kiến, hắn nếu là muốn phệ chủ ha ha ha sẽ rất thú vị. Lúc này, nhân tộc lão phụ ngồi ngay ngắn ở đó đạo lục sắc quang môn trước trước thương. Trước người nàng đen trắng chi nổi xoay tròn cấp tốc lấy, lại tản mát ra quang trụ đen trắng, rất là loa mắt. Phòng bị Hắc Vô Thường. Bởi vì, nàng cũng cảm thấy uy hiếp, rất xấu uy hiếp. Lúc này, Hắc Vô Thượng dung hợp chín đại minh thú lực lượng, nhìn xem Đường Long phương hướng, lại cuồng vọng Nhân tộc tiểu nhân nhi. Hiện tại, ta đã dung hợp 9 đại minh thú lực lượng, thoát khỏi ngươi lời thế yếu ớt. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội làm người của ta buộc. Nếu là ngươi dám phản kháng, ta liền đem ngươi đánh thành tàn bã. Đường Long lắc đầu, nét miệng lên một kia lạnh ý, một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, hấp tử, đây chính là ngươi tự tìm chương 1304. Không thể làm trái. Chương 1304 không thể làm trái kiệt kiệt kiệt. Hắc vô thường hai tay chống nạnh, trong miệng lưỡi đỏ luồn nôn. nhân tộc tiểu nhân nhi, hiện tại, bản tôn cảm giác một cái đầu ngón tay liền có thể đem trời chọc ra một cái lỗ thủng. Gái đuôi một cái liền có thể để đại địa lật lũ. Nói mà tóm lại, nói tóm lại bản tôn vô địch. Lúc này, Hắc vô thường sắc mặt càng lộ vẻ kiêu ngạo, cho nên bản tôn có thể hóa giải đối với ngươi phát hạ thiên địa lại thể, có thể phản bội đối với ngươi lời thể mà không bị đại đạo trừng phạt. Hiện tại, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt ta, thỉnh cầu làm người của ta bộ. Không phải vậy, ta sẽ đánh chết ngươi. Kiệt kiệt kiệt vô địch cảm giác thực tốt ta. Nói đến đây, Hắc vô thường lại có chút phạm tiện hỏi, nhân tộc tiểu nhân nhi, ngươi vừa vặn rất tốt kỳ thể độc là thế nào hóa giải sao? Đường Long lắc đầu, không muốn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắc vô thường sắc mặt cứng đờ, ngươi vẫn là như vậy đáng giận. Nhanh lên làm lựa chọn. Nói cho ngươi, bản tôn thế nhưng là rất không có kiên nhẫn. Bên cạnh, nhân tộc lao phụ chăm chú nhìn nhảy lên không mà đến thân ảnh. Quả nhiên cốt linh chỉ có hai mươi nhiều tuổi, thật sự là thiên tài a. Chẳng lẽ truyền thuyết kia muốn chiếu vào thực tế sao? Trong mắt nàng ánh mắt phức tạp, đưa tay cơ lấy đen trắng chi nổi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là không biết nàng là muốn đối với đường long xuất thủ, hay là muốn đối với hắc vô thường xuất thủ, hoặc là đều có lúc này sư đường long một bước đi đến hắc vô thường trước mặt hắc tử ngươi đem vừa mới nói lời lặp lại lần nữa không lý do hắc vô thường bị đường long khí thế chấn nhiếp thanh âm có chút trộn dạng nói liền nói hiện tại bản tôn cho ngươi hai lựa chọn một là chết hai là làm người của ta buộc ha ha ha đường long cười lạnh nói cách khác ngươi muốn phệ chủ muốn triệt để vi phạm lời thề hắc vô thường rối ra ngón tay nhẹ lay động ta đã hóa giải vì ngươi phát hạ thể độc cho nên không tồn tại vi phạm mà nói có đúng không đường long nhãn bỉ vừa nhắc thật sự là người không biết không sợ Ngươi cho rằng dùng bí thuật đem lợi thể chuyển rời đến tử vong minh trên thân thú coi như hóa giải? Hắc vô thường một mặt tiêu hành, ta có phải hay không rất lợi hại? Đường Long một mặt đồng tình nhìn xem Hắc vô thường, Hắc tử, nếu như ngươi hiểu rõ hơn ta một chút xíu, liền tuyệt sẽ không có vẽ chủ ý nghĩ. Hắc vô thường, ta hiện tại liền muốn vẽ chủ, ngươi có thể đem ta thế nào? Đường Long nết miệng lên một tia chảo phúng chi ý, thiên địa ở trên, đại đạo hằng dài, hiện có tôi tớ minh thú Hắc vô thường muốn vẽ chủ, xin nhấn lời thể trừng phạt. Đường Long thanh âm trong sáng, chuyên gia rất xa kiệt, kiệt kiệt. Hắc vô thường kiệt ngạo bất tuần, đều nói qua cho ngươi lời thể đã không quản được ta, vừa dứt lời a, hắc vô thường cũng cảm giác hốc mắt đau đớn một hồi, một con mắt không lý do mục nát, thống khổ toàn tâm, thống khổ vạn phần đây là đại đạo trừng phạt, đối với nó vi phạm lời thể trừng phạt, không có khả năng. hắc vô thường một mặt vẻ sợ hãi, độc nhãn nhìn qua vực sâu chi thiên, ta rõ ràng đã rời đi lời thể a, đại đạo trừng phạt vì sao hay là ta, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, trong gói u minh có cố lực lượng đem hắc vô thường định tại nguyên chỗ, để nó khó có thể di động mảy may, không thể kháng cự. hắc vô thường tâm thẳng hướng chìm xuống, nó biết đó chính là đại đạo đã hoàn toàn khóa chặt nó, đem thể độc chiếu vào hiện thực, cho nên nó trước nát con mắt. Dựa theo lời thể, sau đó chính là nát cái mũi. Quả nhiên vấp, hắn vô thưởng cái mũi không lý do rơi xuống, để nó phát ra thống khổ trút lên, lòng tràn đầy khốc phục. Vì sao lời thể chuyển di chi thuật sẽ thất bại à? Vì cái gì? Lúc này, Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa thi pháp hoàn tất, chủ nhân, may mắn không làm được mệnh. Ta đem thể độc quay lại nó thân, Đường Long biết, lịch chuyển đại đạo lời thể sự tình, đối với Nhỏ Tân hỏa tới nói căn bản không có. Nó hoàn hảo lúc, thế nhưng là khống chế ba đại đạo Nhỏ Tân hỏa. Hiện tại, nó mặc dù còn chưa khôi phục hoàn chỉnh, nhưng đem đại đạo lời thể quy vị chuyện nhỏ này làm hay là nhẹ nhõm. Cho nên, Hắc Vô Thường nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ đến Đường Long có nghịch chuyển lời thể năng lực. Sau đó, Hắc Vô Thường cái mông liền nát. A Hắc Vô Thường phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại minh thổ trong vực sâu truyền ra rất rất xa, làm cho người nghe ngóng run sợ. Nó sợ, nó hối hận. Phù phù. Hắc Vô Thường quỳ gối Đường Long trước mặt, hai cái trống không hốc mắt chảy ra huyết lệ, cầu khẩn nói, "Chủ nhân, ta sai rồi." Hắc Vô Thường sai, "Ta không nên bợ vì thực lực tăng vọt liền phản bội ngươi." Van cầu ngươi, thả ta một mạng. Đường Long hai tay phía sau lưng, trực tiếp đi qua Hắc Vô Thượng, đi vào nhân tộc lao phụ trước mặt, trong mắt thần quang nổ bắn ra, ngươi là phệ chủ tôi tớ, làm sao tha? Nếu là tha ngươi ngươi về sau lại phệ chủ nên làm cái gì? Ta cho là, hay là ngươi chết tương đối sạch sẽ. Ta cũng có thể ra khẩu khí này. Ô ô ô. Hắc Vô Thượng răng bắt đầu rơi xuống, nói chuyện hở, chủ nhân, ta thật không dám đeo phản ngươi. Lưu ta một mạng ta có thể vì ngươi giết hết giữa thiên địa hết thảy địch. Hiện tại, ta đã là chân chính chuẩn thánh đỉnh phong, có thể giúp ngươi chinh chiến thiên hạ xem ở ta còn có một chút dùng phân thượng tha ta, huống chi ta vệ chủ cũng không có thành công a. lần này, hắc vô thường cảm nhận được vi phạm đại đạo lợi thể đáng sợ thật sẽ chết đường long thản như nói, ngươi đã không xứng làm ta tôi tớ. từ giờ trở đi, ngươi phân ra một sợi phân hồn cho hậu thổ không chế, vĩnh viễn tại lục đạo luân hồi trong tháp tu luyện, sinh hoạt, làm việc, nghe theo hậu thổ mệnh lệnh làm việc, ngươi khả năng làm đến. ngươi có bằng lòng hay không? hắc vô thường không chút nĩn ngợi, chủ nhân, ta nguyện ý. phúc, hắc vô thường một cái chân cũng mục nát, nó thất binh, chủ nhân, mau gọi đại đạo trưởng phạt đình trị, nếu không, ta toàn thân đều mục nát. Đường Long lúc này mới nói, đại đạo trừng phạt, đình chỉ đi. Lập tức, Hắc vô thường trên người hư thối đình chỉ. Chính là thần khí như vậy. Siêu, Hậu Tổ xuất hiện tại Lục Đạo Luân Hồi Đình Tháp, hạ tử, vào đi. Tiến đến đối với Lục Đạo Luân Hồi Tháp thể là Siêu, Hắc vô thường thuận theo bay vào Lục Đạo Luân Hồi Tháp. Lúc này Đường Long mới thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân tộc lão phụ hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Trong này, đến tụt cùng là địa phương nào? Chương 1305, Viễn cổ bộ lạc. Chương 1305 Viễn cổ bộ lạc ta là ai? Nhân tộc lão phụ trong mắt tràn đầy hồi ức chi quang ta chỉ nhớ rõ chính mình họ mạnh, danh tự không muốn lại ức. dựa theo ngươi cái kia đen minh thú cách gọi ngươi có thể gọi ta mạnh bà. tân hòa trong tiệm sách, Nhỏ tân hòa nhắc nhở chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút, ta vậy mà dò xét không ra cái này mạnh bà cốt linh, là nhân vật rất nguy hiểm. đường long trong lòng căng thẳng, ta đã biết. đối diện, mạnh bà đã từ trong hồi ức thoát ly mà ra, nhìn từ trên xuống dưới đường long, hiền hòa trong đôi mắt tràn đầy vẻ hân hưởng. hải tử, ngươi tên là gì? đường long, ngươi rất tốt. mạnh bà càng xem càng ngứa thích, ngươi là bà bà thấy qua hải tử bên trong, tư chất tốt nhất, tiềm lực mạnh nhất đông nhiên đường lòng cảm thấy mạnh bà nhìn thuận mắt rất nhiều, ngươi có thể nhìn ra tiềm lực của ta là mạnh bà ôn hòa cười một tiếng, bà bà bản sự có chút đặc thù, vô luận là trùng tộc gì, xem xét một cái chuẩn, Hai tử, ngươi rất đặc biệt, ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi một nửa tiềm lực đã làm cho bà bà rung động, ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, ta nhân tộc liền sẽ thêm ra một cái chấn áp thiên hạ cao thủ, ngươi hoa cái chi khí trong suốt, xem ra một đường đều vô địch, chấn áp một đời thật rất tốt, thật tốt, mạnh bà ôn nhu ngữ khí làm cho đường long cảm thấy rất dễ chịu, cùng nàng nói chuyện với nhau giống như cùng một cái trí thân trưởng bối giao lưu đường long không tự chủ được trầm tĩnh lại hiện tại hạ tại mạnh bà trên thân không cảm giác được sát khí chỉ có ôn nu loại này ôn nu khí tức để đường long nghĩ đến trong tộc những lao nhân kia cùng hắn giao lưu lúc cũng là như vậy cái này mạnh bà nhìn mình ánh mắt tựa như là nhìn xem chính mình hài tử cháu trai ánh mắt ha ha ha đường long tuấn lãng cười một tiếng chắp tay hành lễ chính thức giới thiệu chính mình ta gọi đường long đến từ thần hoang nhân tộc xin hỏi bà bà ngươi đến từ nơi nào mạnh bà gặp đường long chắp tay lễ có chút thú vị cũng học chắp tay hòa lễ ta gọi mạnh bà bà đến từ cái nào đó không thể nói rõ nhân tộc Đường Long Trừng mắt nhìn, "Mạnh bà bà, nhân tộc cũng có không thể gọi thẳng tên tồn tại sao?" Mạnh bà lắc đầu, "Không có. Cái kia có không thể gọi thẳng tên bộ lạc hoặc là quốc gia." Mạnh bà gật đầu, "Có." Đường Long hai mắt tỏa ánh sáng, "Lại có cường đại như thế quốc gia?" Mạnh bà cười lắc đầu, "Không, là bộ lạc. Cường đại bộ lạc." Đường Long trong mắt hảo quang càng sâu, "Là viễn cổ." Mạnh bà gật đầu, "Là ở nơi nào?" Mạnh bà chỉ chỉ trong quan môn, "Ngay ở chỗ này. Bà bà kia ngươi thủ tại chỗ này là thủ hộ cái này viễn cổ bộ lạc môn hộ sao?" Mạnh bà gật đầu, "Đối với cái này một thủ Năm tháng dần dặc, cũng không biết bao lâu, ta đã thói quen canh giữ ở mảnh này Minh thổ, trải qua cô tịch sinh hoạt. Lúc này Đường Long Náo Hải bên trong hiện lên một tia linh quang, cho nên, ngươi không nỡ giết Minh thổ bên trên chín đại minh thú. Ngươi sợ giết bọn chúng, ngươi sẽ càng cô độc. Ha ha ha. Mạnh Bà cười đến nếp nhăn tại khóe mắt sâu hơn mấy phần, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là thông minh đâu. Đúng vậy a, nếu là giết cái này chín đại minh thú, ta sẽ càng cảm giác tịch mịch. Nói đến đây cái vấn đề, Đường Long có rất nhiều vấn đề hỏi, Mạnh Bà bà, cái kia có đầu trong Minh hạ, có một cái minh chứng, chuyện này ngươi biết không? Mạnh Bà gật đầu, ta biết. Là ta từ trong bộ lạc lấy ra, đặt ở trong minh hạ. Nguyên bản, đây chẳng qua là một cái trứng chết. Ta chỉ là muốn nhìn xem cái kia trứng tại trong minh hạ sẽ sinh ra biến hóa gì. Nguyên bản, ta phỏng đoán cái kia trứng tại ngàn vạn năm sau, tất nhiên sẽ trở thành tảng đá, hoặc là bị minh thủy hòa tan thành hư vô. Ta duy nhất không có nghĩ tới vâng nó lại bị minh hạ ấp. Nói đến đây, mạnh bà trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng là đạo lý gì đâu? Trứng là trứng chết, minh thủy là nước động, làm sao lại có thể ấp quả trứng kia đâu? Ha ha ha, Đường Long một mặt chí dạ dáng tươi cười, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Vậy cũng là tìm đường sống trong chỗ chết. Thiên hạ sự tình, có khi chính là kỳ quái như thế. Mạnh bà thưởng thức đường lời nói, vật cực tất phản tìm đường sống trong chỗ chết hai tử, ngươi nói chuyện dáng vẻ cực kỳ giống tộc trưởng nhà ta. Trong lời nói tràn đầy đạo lý. Đường Long nhìn xem trong quang môn màu xanh biết giật rào, Mạnh bà bà, ngươi nếu tại mảnh này trong minh thổ cảm thấy tịch mịch, vì sao không trở về bộ lạc, thay người đến chấn thủ nơi này? Trong nháy mắt ha ha ha. Mạnh bà trong tiếng cười tràn đầy thê lương, bởi vì bộ lạc của ta chỉ còn lại có ta một người. Cái gì? Đường Long thu hồi khuôn mặt tươi cười, có chút độc dung, chuyện gì xảy ra? Mạnh bà quen người, thâm tình nhìn xem trong quan môn, bởi vì chiến tranh, có cường đại dị tộc xâm lấn chúng ta bộ lạc. Cuối cùng, chúng ta mặc dù giết chết dị tộc, nhưng bộ lạc chỗ bí cảnh bị đánh rơi vực sâu, chỉ còn lại có một mình ta. Đường Long trầm ngâm một lát, mạnh bà bà, lấy ngươi chuẩn thánh đỉnh phong tiếp cận nhà vô địch tiêu chuẩn, thực lực tại các ngươi bộ lạc sắp xếp thứ mấy? Mạnh bà bà nghĩ nghĩ, trăm tên tà hữu. Cái gì? Đường Long thật rất giận mình. Mạnh bà rất mạnh, một người có thể đánh chín đại chuẩn thánh minh thú. Lấy thực lực của nàng vậy mà chỉ có thể ở bộ lạc sắp xếp trăm tên vậy nàng bộ lạc đến tận cùng cường đại cỡ nào? Chân chính coi là cường giả vô số đi. Cường đại như vậy bộ lạc, vậy mà diệt tại dị tộc xâm lấn bên trong, cái kia xâm lấn dị tộc cường đại cỡ nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Mạnh bà bà, cái kia xâm lấn bộ lạc dị tộc có bao nhiêu số lượng? Mạnh bà giơ lên một ngón tay, một cái. Cái gì? Đường Long đơn giản không dám tin, vậy chúng ta bộ lạc có bao nhiêu người? Mạnh bà trong mắt lóe lên vẻ tưởng nhớ, 1000000 chúng, liền xem như hải tử, cũng là người mang vạn cân tự lực thiên tài. Tộc trường dù chưa thành thánh, lại là có thể chiến thánh tồn tại. Chúng ta bộ lạc, là thời đại kia người cường đại nhất tộc bộ lạc, cường đại đến làm cho vạn tộc sợ sệt. Chỉ là Cái kia xâm lấn dị tộc quá mức hung tàn, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Nếu không phải tộc trưởng lựa chọn tự bạo, liền ngay cả ta cũng không sống nổi. Đường Long cảm thụ được mạnh bà trong lòng thống khổ, mạnh bà bà, vậy cái này trong quan môn, không còn có người sống sao? Không có. Mạnh bà thống khổ đầy tại trong mắt, cho nên, rốt cuộc không ai có thể thay thế ta thủ vệ môn hộ. Vô số tuế nguyệt đến nay, ngươi là người thứ nhất đi qua Cửu U suối, tới chỗ này người. Nhìn thấy ngươi, bà bà rất vui mừng. Ta nhân tộc, đến tiếp sau có người, ta cũng còn có tộc nhân, cho nên, ta cũng không cô đơn. Trong lúc nhất thời Đường Long không biết nên an ủi ra sao Mạnh Bà. Hắn chợt nhớ tới giao cơ xuống địa ngục chi môn sự tình, Mạnh Bà bà, trước kia có một nữ tử tới qua Cửu U suối, ngươi biết không? Mạnh Bà gật đầu, có, không chỉ một. Chỉ bất quá, các nàng chịu không được minh thổ tử khí ăn mọn, ngay cả đạo thứ nhất minh tuyển bên cạnh đều đi không đến. Mà lại, các nàng còn chuyển xuống đến rất nhiều lồng giam, bên trong có một ít cường đại hồn phách. Nhưng là, cuối cùng đều chịu không được tử khí, rời ra ngoài. Nơi này là minh, hấp thu quá nhiều minh khí, liền sẽ sinh ra ảo giác. Những cái kia xuống linh tộc nữ tử đều coi là được bảo bối mà về, nhưng trên thực tế đều là được một chút bình thường hóa vàng. Đường Long có chút không hiểu, có mấy cái nữ tử là nhân tộc a? Bà bà vì sao nói các nàng là linh tộc? Ha ha ha! Mạnh bà cười ngạo nệ, hai tử, các nàng mặc dù là nhân tộc nhục thân, nhưng linh hồn lại là bán linh tộc nửa người. Bà bà suy đoán các nàng nếu không phải từ linh tộc cứng rắn tu luyện thành người, chính là dùng linh tộc hố phách chuyển sinh trưởng thành. Bất kể như thế nào, hình dạng của các nàng, nhục thân là người, linh hồn vĩnh viễn cùng người có khác nhau. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, các nàng gọi là giát tình giả. Mạnh Ba trong mắt lóe lên một tia dị sắc, giát tình giả những dị tộc này cũng thật có ý tứ. từng cái xem ta nhân tộc là huyết thực, từng cái lại muốn làm người. đông nhiên đường long nghĩ đến một vấn đề, mạnh bà bà, ngươi đến tuột cùng ở chỗ này trong bao lâu? chương 1306 đại phá diệt thời đại. chương 1306 đại phá diệt thời đại ha ha ha. mạnh bà lại nhớ lại một lát, hai tử, ngươi biết huấn độn thời đại sao? đường long gật đầu, biết. sau đó, suy đoán, mạnh bà bà, chẳng lẽ ngươi là đến từ huấn độn thời đại người? nhân tộc, đến tuột cùng là từ đâu mà đến? mạnh bà nhìn xem trong quan môn, ta cũng không biết nhân tộc từ đâu mà đến. bất quá. Chúng ta bộ lạc tiên tổ biết rất nhiều hỗn độn thời đại sự tình. Đường Long chân kinh, chẳng lẽ người thật đến từ hỗn độn thời đại? Chẳng lẽ tại 3000 thần ma xưng bá hỗn độn thời đại, liền có người? Chẳng lẽ tại cổ khai thiên tích địa trước đó, liền có người? Cho tới nay, Đường Long đều đang tìm kiếm nhân tộc khởi nguyên, nghe vậy có chút kích động mạnh bà bà, ta biết một cái truyền thuyết. Hỗn độn thời đại có 3000 thần ma tồn tại, về sau, một cái gọi cổ thần ma sinh ra, giết 3000 thần ma, bổ ra hỗn độn thế giới, kết thúc hỗn độn thời đại là thật sao? Mạnh bà lúc đầu, ta không biết thật giả. Ta sinh ra ở hỗn độn thời đại kết thúc về sau. Hôn độn thời đại rất nhiều chuyện đều là cấm kỵ, rất khó biết chân tướng. Đường Long cũng không thất vọng, ánh mắt ngược lại càng sáng hơn. Mạnh bà bà, vậy các ngươi bộ lạc có khả năng hay không truyền thừa tại hôn độn thời đại? Mạnh bà lắc đầu, tuyệt đối không phải. Tộc sử lưu truyền, chúng ta bộ lạc là truyền thừa từ hôn độn thời đại kết thúc về sau. Đường Long cũng không hết hy vọng, nhân tộc đến tận cùng là tự nhiên sinh ra, hay là có đại năng sáng tạo? Chân chính nhân tổ đến tận cùng đản sinh tại khi nào? Bên cạnh ha ha ha. Mạnh bà nghe Đường Long tự hỏi, từ tường cười một tiếng, hai tử, ngươi truy tìm chân tướng dáng vẻ cùng gia tộc ta giải thật rất giống các người cũng hoài nghi nhân tộc là từ hỗn độn thời đại truyền thừa xuống chúng tộc nhưng ở năm đó tộc trưởng nhà ta tại trước khi chết đã từng nói hỗn độn thời đại kết thúc là đại phá diệt thời đại lúc kia thiên địa mới hoàn toàn tĩnh mịch ngoại trừ sống sót hỗn độn thần ma cùng hỗn độn thần thụ thần hoa thần thảo bên ngoài thiên địa hỗn loạn tương mừng không có sinh mệnh người trừ phi là hỗn độn thời đại thần ma nếu không không có khả năng tại trong đại phá diệt sống sót cho nên ta nhân tộc có thể là tại đại phá diệt sau mới sinh ra tân hỏa trong tiệm sách tiểu tân hỏa ngươi thấy thế nào tiểu tân hỏa khổ não ngồi tại tân hỏa thư viện cửa ra vào một cái tay mập nhỏ nâng hầm dưới, có chút khổ não liếc nhìn ngọc thư, chủ nhân, ta chỗ này liên quan tới nhân tộc khởi nguyên ghi chép đều quỷ dị biến mất, bao quát nữ hoa tạo ra con người những truyền thuyết kia, một chút ghi chép cũng không tìm tới. cái gì? đường long là thật giật mình, loại chuyện này lần thứ nhất phát sinh ở tân hỏa trong tiệm sách, liên phang phất có đại năng xóa sạch tiểu tân hỏa liên quan tới phương diện này ghi chép giống như suy nghĩ tỉ mỉ cử sợ, tân hỏa trong tiệm sách đến tận cùng xảy ra chuyện gì? lúc này tiểu tân hỏa hỏi chủ nhân, ngươi nói có thể hay không chân chính nhân tổ là ta không có khả năng ghi lại tồn tại chỉ có như vậy mới có thể giải thích ta chỗ này dị thường. Đường Long thâm tư, chân chính nhân tổ sẽ mạnh như vậy. Tiểu Tân Hòa gật đầu, hoàn toàn có khả năng. Ta nói không phải Đại Hoang nhân tổ. Tiểu Tân Hòa, ta biết. Ta nói tới là giữa thiên địa người đầu tiên. Đường Long nghĩ nghĩ, quyết định không còn xoắn xuýt vấn đề này. Bởi vì hiện tại không chiếm được đáp án. Tiểu Tân Hòa, ta ngược lại thật ra cảm thấy giữa thiên địa như xuất hiện người, nhất định là một đôi, không phải một mình. Nếu không làm sao sinh con? Tiểu Tân Hòa chớp chớp lốc man mắt to, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua nam nhân có thể sinh con sử tình? Cái gì? Đường Long sướng sở, nam nhân làm sao sinh? H H H. Tiểu tân hỏa cười đến có chút hèn mọn, xuất ra một bản ngọc thư, trên đó viết thiên địa kỳ trí, chủ nhân, trên quyển sách này ghi chép, giữa thiên địa có một đầu thần kỳ sông, tên là Tử Mẫu Hà. Trong sách ghi chép, con sông tia nước sông rất thần kỳ, chỉ cần là có linh trí sinh mệnh, uống xong liền có thể sinh con, vô luận giống được hay là giống cái, chỉ cần dám uống, liền có thể sinh. Cho nên, coi như thế gian chỉ xuất hiện một người, chỉ cần uống xong cái này nước Tử Mẫu Hà, cũng giống như vậy có thể sinh con, kéo dài hậu đại, sinh ra nhân tộc tộc đàn. Tử Mẫu Hà. Đường Long cảm thấy rất quen hay, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, tiểu tân hỏa cảnh giới, ta chuẩn bị tiến quang môn này, hiện tại còn không biết mạnh bà bà sẽ hay không ngăn cản. Nếu là nàng ngăn cản, một trận đại chiến khó tránh khỏi. Ngươi giúp ta chấn áp nàng. Tốt. Tiểu Tân Hỏa cất kỹ ngọc thư, sửa sang lại một chút tiếng đỏ, ma quyền sát trưởng lớn tiếng, chủ nhân liên tâm, ta tùy thời chuẩn bị vì ngươi xuất chiến. Ta ngược lại muốn xem xem trong bí cảnh này viễn cổ bộ lạc là bộ dáng gì. Bên ngoài Đường Long trực tiếp mở miệng nói, mạnh bà bà, ta phải vào bí cảnh này tìm tòi hư thực có thể chứ? Ha ha ha. Mạnh bà ánh mắt phức tạp, Từ khi ngươi đứa nhỏ này hiện thân, ta liền biết ngươi muốn vào bộ lạc của ta. Ta cũng thật lâu, thật lâu chưa có trở về nhà. Hiện tại, cũng không biết bên trong biến thành bộ dáng gì. Nói đến đây, Mạnh Ba mở miệng thử thăm dò, "Hai tử, ngươi muốn vào ta trong bộ lạc tầm bảo sao?" Đường Long từ chối cho ý kiến, "Ta đang tìm kiếm một cái cửa vào. Mạnh Ba ánh mắt sáng lên, "Ngươi đang tìm kiếm quy khư lối vào." Bỗng nhiên Đường Long trong mắt thần quang nổ bắn ra, "Mạnh bà bà, nơi này có quy khư lối vào sao?" Mạnh Ba lắc đầu, "Ta cũng không biết. Bất quá, bộ lạc bí cảnh rơi xuống ở chỗ này sau, trong bí cảnh xuất hiện một chút kỳ quái thông đạo." không biết cùng quy khư cửa vào có quan hệ hay không. Chương 1307, Mạnh Bà Thương. Chương 1307 Mạnh Bà Thương. Đông nhiên Đường Long có một vấn đề muốn hỏi, Mạnh Bà bà, trong miệng ngươi quy khư cùng trong miệng ta quy khư là chỉ cùng một nơi sao? Mạnh Bà sửng sở, hai tử, ta chỉ quy khư là một cái không gian thần bí. Căn cứ tộc sử ghi chép, quy khư là hết thệ bắt đầu, cũng là hết thệ kết thúc, huyền diệu khó giải thích. Không biết ngươi nói quy thư, có phải hay không không gian thần bí này đâu? Đường Long thì thảo nói, hết thệ bắt đầu, hết thệ kết thúc chúng ta nói hẳn là cùng một nơi. Giữa thiên địa châu bí ẩn nhất, ha ha ha. Mạnh bà Ôn Nu cười một tiếng, "Hài tử, trong truyền thuyết, cái chỗ kia thần bí khó lường, đi vào đại năng thập tử vô sinh, chỉ gặp tiếng người, không thấy đi ra người, giống như là có thể thôn vẻ sinh mệnh tuyệt địa. Ngươi tại sao muốn tìm nó đâu?" Đường Long ánh mắt cực nóng nhìn xem Quan Môn, bởi vì ta có thanh kiếm mất đi tại quy khư bên trong. Mạnh bà rất là kinh ngạc, kiếm của ngươi như thế nào ném vào quy khư? Đối với Mạnh bà tới nói, cái này có chút không thể tưởng tượng, Đường Long trong mắt lóe lên ngông nên thần kiếm dáng vẻ, kỳ thật, ta cũng không quá xác định nó phải chăng tiến nhập quy khư. Nhưng ở ta suy tính bên trong, nó sớm muộn sẽ tiến vào quy khư thốt ta mạnh bà bà đoán được đường long suy nghĩ chính là ngươi muốn tiến vào ta bộ lạc thăm dò đồ vật đường long gật đầu là ngươi muốn cho ta cùng ngươi trở về mạnh bà bà trốn tránh không phải biệt pháp ai mạnh bà nhìn xem quang môn thở dài một tiếng nhắm mắt lại trên mặt thống khổ chi ý càng ngày càng đậm lúc này nàng xuất ra một cái cổ lão bình ngọc lắc lư mấy lần lắc lư tiếng nước vang lên bên trong giống như chứa một con sông mạnh bà lay động rất có vận luật tay có chút run rẩy phản phất nội tâm rất dễ dùa một lát sau mạnh bà đình chỉ lay động gỡ ra nắp bình đem trong bình ngọc chất lòng uống một hơi cạn sạch đường lòng cảm ứng được đó chính là mạnh bà dùng cho công kích tám đại minh thú mất trí nhớ dịch mạnh bà bà ngươi uống sẽ mất trí nhớ sao mạnh bà đem bình giống ném vào trong quan môn vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ hiện tại sẽ không cho nên ta muốn chế biến lợi hại hơn mất trí nhớ thuốc mới được mới có thể để cho ta quên hết mọi thứ thống khổ nhưng ngươi đem minh thủy lấy đi ta liền đã mất đi mất trí nhớ nước tài liệu chính ngươi bảo ta làm sao xử lý lúc này mạnh bà thống khổ biểu lộ cũng không có gì cả hậu thổ rất giống rất giống khu khu khu đường long kinh ho khan vài tiếng đánh gây mạnh bà thống khổ hồi ức Mạnh bà bà, ta mặc dù có thể cảm nhận được ngươi thống khổ, nhưng không phải ngươi, làm không được tuyệt đối cảm động lây. Bất quá, có một người cùng ngươi kinh lịch tương tự, có lẽ các ngươi có thể lẫn nhau ấm áp lẫn nhau tâm. Mạnh bà ánh mắt sáng lên, là ai? Lúc này, Lục Đạo Luân Hồi đỉnh tháp, hậu thủ thân ảnh cô đơn xuất hiện tại trên đỉnh tháp, là ta. Ta cùng kinh nghiệm của ngươi có chút giống nhau tộc diệt, thân nhân chết hết, người yêu vô tình sinh không thể luyến. Hiện tại, ta tại cái này Lục Đạo Luân Hồi trong tháp tu hành. Đồng nhiên, Mạnh bà ánh mắt sáng lên, hải tử, ta có thể hay không cũng tiến vào ngươi Lục Đạo Luân Hồi tháp tu luyện dạng này ta đã có mất trí nhớ thuốc vật liệu cũng có thể tại lục đạo luân hồi trong tháp cùng nàng làm bạn đường long đại hỉ mạnh bà bà đương nhiên có thể tân hỏa trong tiệm sách Nhỏ tân hỏa hai tay liên tục bấm đốt ngón tay trong miệng thì thào nói cái này lại tính là gì lời nói này đến không đầu không đuôi đường long có chút hiếu kỳ nhỏ tân hỏa ngươi đang nói cái gì Nhỏ tân hỏa buông xuống một đôi tay mập nhỏ chủ nhân ta đang suy tính lục đạo luân hồi trong tháp sự tỉnh chủ nhân lấy được trước sáu đạo cùng luân hồi hồn thú sau đúc thành lục đạo luân hồi tháp lại về sau đến thiên địa cối xây ren đúc bì muôn quan đến các loại vật tư đúc thành hoàng tuyệt lộ Vọng hương đại, Vong xuyên, chín đạo hoàn tuyển, cầu đại hạ, lục đạo luân hồi trong tháp, trước có hậu đất thành thông xoáy, sau đạt được u linh thành tiểu tốt, thu phục một cái đầu lươi thật dài hắc vô thường. Hiện tại gặp một cái tên là mạnh bà cao thủ, muốn tại cầu đại hạ bên cạnh luyện chế mất trí nhớ nước. Cái tiêu mất trí nhớ nước không phải liền là trong truyền thuyết mạnh bà Thăng sao? Nói đến đây, nhỏ tân hỏa đột nhiên giật mình, chủ nhân, chẳng lẽ trong truyền thuyết âm tào địa phủ là ngươi thành lập? Ngươi lại bởi vậy thành thánh sao? Đường Long nháy mấy mắt, phát hiện nắm giữ lục đạo luân hồi pháp tắc càng cường đại rất nhiều. Bất quá Đường Long Tam Đại phân thân suy tính ra một ít chuyện, muốn thành thánh không dễ dàng. Nếu như ta thật hoàn thiện lục đạo luân hồi, câu thế gian chi hồn vào luân hồi, không chỉ có muốn cùng thánh nhân đánh nhau, cũng không chỉ có là cùng trên trời vị kia đánh nhau, có thể sẽ cùng giữa thiên địa cường đại nhất ý chí đánh nhau. Nhỏ Tân Hỏa mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Chủ nhân, trên trời vị kia còn không phải giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất?" Đường Long lắc đầu, "Nếu như ta suy tính không sai còn không phải, chỉ là trên trời vị kia một lòng muốn tranh đoạt thiên địa quyền hành, muốn trở thành giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất mà thôi." Nhưng, hắn khả năng vĩnh viễn chỉ làm lão nhị. Nhỏ Tân Hỏa một mặt hiếu kỳ, Chủ nhân, ngươi đến tột cùng suy tính ra cái gì? Ha ha ha, Đường Long hăng hái, thiên cơ bất khả lộ. Nhỏ Tân Hỏa. Bên ngoài, Mạnh Bà gặp Đường Long phát lăng, "Hải tử, ngươi thế nào?" Đường Long ôn hòa cười một tiếng, bà bà, ngươi tiến vào ta Lục Đạo Luân Hồi Tháp ta là vui vẻ. Nhưng là, ngươi nhất định phải cống hiến một giọt tâm đầu tinh huyết, thủ ta chi phối, cùng ta tâm thần tướng liên mới được. Nếu không, Lục Đạo Luân Hồi Tháp sẽ không để cho ngươi tiến vào." Ta cũng không yên lòng. Ha ha ha. Mạnh Bà từ từ cười một tiếng, "Ta biết. Ngươi động tiên này chí bảo còn tại giai đoạn trưởng thành, quy tắc còn chưa hoàn thiện." cho nên nếu không thụ khống chế của ngươi sinh mệnh tiến vào bên trong, bên trong quy tắc sẽ không tán động. coi như ta có thể vào, cũng sẽ bị bên trong quy tắc xa lánh. cho nên ta nguyện ý. ta dâng ra tinh huyết. đường long tùng thở ra một hơi đối đại nhân tộc tiền bối, chỉ cần không phải địch nhân, hắn đều là lấy lễ để tiếp đón, mạnh ba bà, bà không cần nhận chủ, chỉ là một cái ước thúc là được. mạnh ba mặt mang mỉm cười, từ đầu ngón tay bước ra một dọn tâm đầu tinh huyết, để vào đường long lòng bàn tay. ta ở tại ngươi động thiên trong chí bảo, nhất định phải để cho ngươi an tâm mới được. nhìn ra được, ngươi là một cái tâm địa thiện lương hảo hải tử. thu đi. Đường Long cũng không già muộn, tiếp nhận để vào trong đan điển, mới phát hiện đây là một giọt nhận chủ tinh huyết. Lúc này anh, giọt tinh huyết kia ở trong đan điển hóa thành một cái nhỏ mạnh bà, nhìn xem trong đan điển quái thụ cùng lôi tỉnh, chấn kinh văn phần, lại là gốc cây kia. Đường Long đại hỉ, mạnh bà bà, viên này là cái gì cây? Ngươi không biết? Mạnh bà một mặt kỳ quái hỏi, nó liền sinh trưởng tại trong cơ thể của ngươi, ngươi vậy mà không biết nó là cái gì cây? Đường Long lắc đầu, ta thật không biết, ta gọi nó quái thụ. Ha ha ha, mạnh bà tinh huyết tiểu nhân cười to, ngươi danh tự này lấy được có chút thủy khuất nó, bất quá ta không có khả năng nói thẳng ra tên của nó. Nếu không, nhất định có chi cường cao thủ sẽ cảm ứng được sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi lấy cây. Ác như vậy, Đường Long đại kinh, cây này có chân quý như vậy. Mạnh Ba gật đầu, đương nhiên, nó là trên đời này độc nhất vô nhị quái thụ. Hai tử, ta trước mang ngươi về bộ lạc bí cảnh. Chương 1308, Viễn cổ bí cảnh. Chương 1308 Viễn cổ bí cảnh chờ một lát. Đường Long Triệu Hoán nói các ngươi đều đến đây đi. Bồ Đề cùng Yên Nhiên công chúa đã sớm ở phía xa quan sát, bởi vì không có nghe được Đường Long Triệu Hoán, một mực chưa dám tới gần siêu siêu hiện tại không kịp chờ đợi bay tới tham kiến chủ nhân. Đường Long giới thiệu nói gặp qua mạnh bà bà. là. Bồ đề. tiên nhiên công chúa nghiêm túc nói gặp qua mạnh bà bà. mạnh bà cười nói đầu chọc lớn nguyên lai là cái tây a. Bồ đề không ngạc nhiên chút nào. nhân tộc này lão phụ có thể lấy đánh chín mạnh hơn hắn quá nhiều. nếu là chuẩn thánh thực lực chia làm phổ thông, trung cấp, cao cấp, vô địch bốn đẳng cấp lợi nói. nói nhiều nhất xem như trung cấp. mà nhân tộc này lão phụ nhất định là vô địch cấp. cho nên có thể thấy rõ bản thể của hắn cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài là. hắn không dám ở mạnh bà trước mặt làm cản sau đó, mạnh bà nhìn xem yên nhiên công chúa như mày, táng thiên tộc nhân, hai tử, tôi tới này ngươi từ nơi nào thu lại? bọn chúng bộ tộc này rất quỷ dị ưa thích thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm, thải bổ sau, bình thường liền sẽ giết chết đối phương. cái này táng thiên nữ xinh đẹp như vậy ngươi hay là khắc chế một chút, không nên bị nàng chiếm tiện nghi. mạnh bà lúc nói lời này, một bộ hiền lành lao nãi nãi dạy bảo cháu trai bộ dáng ha ha ha đường long thuận theo cười một tiếng, bà bà, ta biết. tiên tâm, nàng dụ hoặc không được ta. ha ha ha, mạnh bà chợt nhớ tới cái gì, là bà bà ta hồ đồ rồi lấy tư chất của ngươi cùng tâm tính, còn có quái thủ kia tại, nhất định là sẽ không bị dụ hoặc. Liền xem như tang tiên tộc công chúa đến cũng không được. Tiên nhiên công chúa, có chút thất lạc. Nàng có thể thể coi như Đường Long muốn thân thể của nàng, nàng cũng sẽ không thải bổ, bởi vì rất có thể thải bổ bất động bị phản vệ. Cơ thể người đàn ông này mạnh đến mức làm nàng sợ sẽ khụ khụ khụ Đường Long gặp bầu không khí có chút xấu hổ, bà bà, chúng ta đi vào đi. Tốt. Mạnh bà trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo đường vân tại trong quang môn hội tụ, biến thành từng đầu kinh khủng trận văn, tản ra khí tức nguy hiểm đây là một loại thượng cổ trận pháp. Nếu là có người dám xâm loạn không chỉ có sẽ gặp phải cường lực ngăn cản, sẽ còn lọt vào công kích nhất là cùng mạnh bá thực lực cùng so sánh công kích. Nói cách khác, như vừa mới tám đại minh thú chiến thắng mạnh bá, tùy tiện xông vào quan môn, sẽ chết rất khó coi đường long đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Nhất là loại này từ thượng cổ truyền xuống trận pháp xì xì xì đường long trong mắt điện quang đại phóng, muốn nhìn rõ kết quả, liền thấy hào diệu bên trong, học được một cái dung hợp phong cấm cùng công kích là một thể trận pháp. Loại trận pháp này, thích hợp bố trí tại dã ngoại lúc tu luyện, thuận tiện mà cường đại. Lúc này Đoanh, chỉ thấy hết trên cửa xuất hiện một cái cổ lão thần văn, long lanh chín lần. Sau đó Trong môn quang mang biến mất, trận pháp biến mất. Một mảnh mặt đất màu xanh lục không trở ngại chút nào xuất hiện tại đường long trước mắt theo ta đi. Mạnh bà dẫn đầu bay vào trong môn, ta cũng đã lâu chưa có trở về bộ lạc bí cảnh, cho nên trong này có thể có chút biến hóa ngay cả ta cũng không biết. Các ngươi phải cẩn thận. Đường long, yên nhiên công chúa, Bồ đề cảnh giáp đuổi theo. Xuyên qua cái kia đạo nhập cảnh bí môn, trước mắt sáng tỏ thông suốt hồng hồng trời, xanh biếc nước hồ, cao ngất thanh sơn, thật dài thanh đẳng, cổ thụ khổng lồ, hết thảy đều tràn ngập sinh cơ. Nhưng làm cho đường long cảm giác kiểm chế vâng bên trong ngoại trừ thực vật có sinh mệnh khí tức bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì động vật. Không có động vật, côn trùng, thủy tộc, chim bay khí tức, không có thu giống. không có chim hót, không có sâu kiến bò sát thanh âm. Trong nước không có hung ngư du động lúc động tĩnh. Bầu trời chỉ có từng đó từng đó màu đỏ mây, như là từng đó từng đó máu tươi biến thành. Không sai. Mảnh bí cảnh này lấy màu xanh lá làm chủ, nhưng bầu trời mây là màu đỏ, giống như trong mây ẩn giấu một viên hỏa hồng thái dương. Còn có, vùng đất là màu nâu đỏ, yêu diễm màu nâu đỏ bên trong tản ra mùi máu tươi. Mặc dù rất nhỏ, nhưng một chuyến này đều là khai khiếu người, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Mạnh Bà trong mắt có nước mắt trào động, "Hài tử, lúc đầu trong bí cảnh, bốn đất là màu vàng, bầu trời là lam, mây là màu trắng. Nhưng ở diệt tộc chi chiến bên trong, chúng ta cùng dị tộc máu nhuộm đỏ đại địa, cũng nhuộm đỏ bí cảnh bầu trời." Liên biến thành bộ dáng bây giờ. Đường Long có chút chấn kinh, "Bà bà, năm đó đại chiến sau, trong này ngoại trừ cây, dây leo, cỏ bên ngoài, liền không có vật sống sao?" Mạnh Bà gật đầu, "Đối với năm đó đại chiến, trong tộc cao thủ cùng dị tộc chi huyết đều rất bá đạo." diện tuyệt hết thảy trừ cây, dây leo, có bên ngoài hết thảy sinh mệnh. Hiện tại, có vẻ như cũng là như thế. Bất quá, trong thiên địa này mùi máu tươi ngược lại là phai nhạt rất nhiều. CCC đường long lôi đỉnh chi nhãn bên trong những thanh đằng kia phía dưới, có rất nhiều vết dị loang lổ bình khí, cũng có rất nhiều không chọn vẹn công cụ. Càng có một ít sụp đổ phòng cơ cùng một chút bị ăn mòn mạch cốt, khắp nơi đều có. Cho nên, có thể tưởng tượng năm đó trận đại chiến kia thảm liệt. Mã Ba nhịn không được lại uống xong một bình mất trí nhớ dịch, "Hai tử, nơi này chỉ là năm đó đại chiến bên ngoài. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi năm đó chiến đấu trung tâm." Đi dị tộc kia nơi thắng thân, nơi đó có rất nhiều dị tượng, có thể cùng ngươi tìm kiếm quy cơ có quan hệ. Siêu, Mạnh Bà lại tăng nhanh tốc độ, đám người vội vàng đuổi theo. Có lẽ, bọn hắn là từ Mạnh Bà sau khi rời đi, duy nhất xuất hiện ở nơi này không phải sinh mệnh thực vật. Thật lâu sau, chân trời xuất hiện một tòa sơn mạch, cao vóc trong huyết vân, không nhìn thấy đỉnh. Dài, cũng không biết mấy vạn dặm, lấy đường long lôi đỉnh chi nhãn cũng đo không ra chiều dài, giống như một con cự thú nằm sấp trên mặt đất. Lúc này, Tiên Nhiên công chúa nhịp tim bắt đầu tăng tốc, lòng của nàng bắt đầu phát nhiệt. Dãy núi này là nó sao? trươn 1309, nghìn hóa đá cửu thú trươn 1309 nghìn hóa đá cửu thú tòa này dãy núi to lớn hoàn toàn bị nham thạch cùng thực vật bao trùm nhưng là đường long lại cảm thấy dị dạng dãy núi này cho hắn một loại cảm giác cổ quái phàm phất không phải thuần túy núi đống nhiên đường long Náo hải bên trong linh quang nói lên bà bà chẳng lẽ đây chính là dị tộc kia mạnh bà trong mắt nổi lên huyết sắc chi quang nhẹ tay xoa ngược thân trong mắt tràn đầy hận ý là nó lớn như vậy mạnh bà gật đầu dị tộc này thân thể khổng lồ vô biên thực lực đạt tới thanh cấp vừa mới bắt đầu Nó dùng trên đầu độc giác và sụp bộ lạc bí cảnh không gian bít lũy chỉ luồn vào một cái đầu lâu, rồi ra đầu lưỡi đỏ thắm, một quẹt liền lên vào người, ngay cả nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt vào. Dị tộc này quá mạnh, chiến tranh lúc bắt đầu, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thôn phệ tộc nhân. Loại cảm giác vô lực kia ta cũng không tiếp tục muốn kinh lịch lần thứ hai. Mạnh Ba Mặc dù nói đơn giản, nhưng Đường Long có thể tưởng tượng loại kia cảm giác lực bất tòng tâm sẽ cho người nhập ma. Giờ phút này xì xì xì, tại Đường Long lôi đỉnh chi nhãn bên trong, dãy núi này cùng phổ thông dãy núi không có khác biệt. Không, có chỉ lệnh trong dãy núi này ẩn chứa linh khí rất đặc thù cũng càng nồng đậm Đạo hóa thành sương mù vây quanh dãy núi phiêu đang rầm rầm bốn mà lại không bao lâu liền có một trận linh vũ rầm rầm bên dưới xanh biết linh vũ gột rửa lấy cây cối thanh đẳng cỏ xanh cũng gột rửa lấy trong đất bùn vết máu rất có vài phần không sơn tân vũ sau cảm giác linh khí hóa dịch thiên địa dị tượng kinh người bồ đề trong mắt thần quang đại phóng thì thào nói chủ nhân nếu là bồ đề có thể cắm dễ ở chỗ này tu vi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh thiên nhiên công chúa cũng cho rằng như thế đường long nhìn thật sâu nhìn dãy núi này không ngươi nói sai Nếu là ngươi cắm rễ ở chỗ này, chắc chắn khô héo. Bồ Đề một mặt không phục, vì cái gì? "Ha ha ha." Mạnh Ba cười lạnh, bởi vì vùng núi này đều là huyết nục hóa đá mã thành, bên ngoài nhìn xem giống như là nham thạch, nhưng bên trong có hay không toàn bộ hóa đá ai cũng không biết. Bồ Đề cổ co rụt lại, "Cũng là a. Bất quá, có nhất định, bọn hắn đều rất xác định, dị tộc này đã chết, quái vật khổng lồ này không có khả năng còn sống." Bồ Đề có chút lúng túng trừng mắt nhìn, "Chủ nhân, chúng ta muốn đi vào vùng núi này sao?" Lúc này, Mạnh Ba dừng tại dãy núi trước đó, đám người cũng theo dừng lại hải tử dị tộc này sau khi chết hình thành trong dãy núi ta chưa từng có đi vào qua cũng không biết bên trong có cái gì ngươi khẳng định muốn đi vào tìm kiếm cái kia thông hướng quy khư chi lộ sao đường long gật đầu là tân hỏa trong tiệm sách Nhỏ tân hỏa nhìn xem yên nhiên công chúa có chút kỳ quái nói chủ nhân cái này táng thiên nữ buộc biểu lộ có chút kỳ quái nàng phảng phất biết cái gì đường long trong lòng hiểu rõ từ khi nàng nhìn thấy minh chứng sau liền tim đập nhanh hơn biểu hiện dị tưởng, hẳn phải biết dị tộc này bí mật nếu như ta không có đoán sai cái kia minh chứng cùng dị tộc này có quan hệ bất quá nhọt tân hỏa Ngươi xem một chút dị tộc này sau khi chết hình thành dãy núi, giống hay không một con chó, có đúng không? Đường Long không nói, nhỏ Tân hỏa còn không có quá để ý, chuyển di ánh mắt, nhìn xem trước mặt đỉnh núi, đỉnh núi này thật đúng là giống đầu chó, chính là trên đầu nhiều một chi sừng. Đường Long trong lòng có một chút suy đoán, bà bà, dị tộc kia dáng dấp ra sao? Mạnh Ba hỏi lại, hai tử, ngươi tại cái kia minh trong chứng nhìn thấy cái gì? Đường Long thẳng thắn, thấy được một cái tiểu thiên cầu. Sau đó Đường Long đầu ngón tay ngưng tụ linh quang, lấy lư không là vải vẽ, nâng không vẽ tranh, đem tiểu thiên cầu dáng vẽ vẽ ra, rất sống động giống như lúc, ha ha ha, mạnh ba nhìn xem tiểu thiên cẩu dáng vẻ cười to, ngươi xưng loại hình này dị tộc là chó sao? đường long gật đầu, đối với, mạnh ba học đường long dáng vẻ, cũng là đầu ngón tay ngưng linh quang, tại hư không vẽ tranh, kết quả, vẽ ra một đầu nửa bên đen, nửa bên trắng, trên đầu dài độc giác, mi tâm dài quá con mắt thứ ba, mọc ra một đen một trắng hai cái cánh lớn thiên cẩu. so tiểu thiên cẩu càng thần tuấn, so tiểu thiên cẩu càng thêm đẹp mắt, cái này thiên cẩu không còn là thỏ thần, mà là chân chính có cẩu thần, đuôi chó, bốn quả ra bờ môi răng nhanh, phóng xuất ra đầy trời khí thế hung ác. Mặc dù chỉ là một bức họa, lại có thể khiến người ta cảm nhận được thiên cầu đáng sợ. Tân Hỏa trong tiệm sách Đường Long Náo Hải bên trong hiện lên một đáp án, "Nhỏ Tân Hỏa, ngươi có cảm giác hay không cái này Đại Thiên Chó là một cái tinh không cự thú?" Nhỏ Tân Hỏa vẻ mặt thành thật nghiêm trọng, "Chủ nhân, không cần cảm thấy đây chính là một cái to lớn vô biên tinh không cự thú. Là so tử vi hợp thể lợi hại hơn tinh không cự thú." Đường Long đồng ý, "Nhỏ Tân Hỏa, như thứ này là tinh không tự thú, vậy ngươi nói hoa hạ dân gian những hậu thiên chó phệ nhật, thiên cẩu phệ nguyệt truyền thuyết có phải thật vậy hay không?" Nhỏ Tân Hỏa sửng sợ, "Vậy liền tuyệt đối là thật. Tinh không cự thú Thôn vệ tinh thể không thể bình thường hơn được. Đống nhiên, nhỏ tân hỏa trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Chủ nhân, ta quét hình đến trong vùng núi này tâm có sinh mệnh khí tức, không phải thực vật. Bên ngoài đường long trong mắt bắn ra hai đạo tử mang. Tiên nhiên, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tiên nhiên công chúa trong đôi mắt đẹp một trận kinh hoảng, Chủ nhân, ta là biết một chút tinh không này cự thú chính là mục đích của ngươi tới sao? Làm sao ngươi biết đây là tinh không cự thú? Tiên nhiên công chúa kinh hãi, chủ nhân, ngươi sẽ đọc tâm thuật sao? Ha ha ha đường long cười khẽ, sẽ không. Nhưng ta biết các ngươi táng thiên sư cùng tinh không cự thú quan hệ. Tinh thú lạc viên là bị các ngươi thuần dưỡng chiến thú bí cảnh. Tinh không cự thú chính là các ngươi chiến thú. Ta không có nói sai đâu. Tiên nhiên công chúa thần sắc phức tạp, không có. Đường Long tiếp tục suy đoán, ngươi đường đường một cái táng thiên đại lục công chúa, lại là là cái này tinh không cự thú mà tới vậy con này tinh không cự thú tất nhiên không tầm thường. Nói cho ta biết, cái này tinh không cự thú dựa vào cái gì đáng giá ngươi táng thiên công chúa xuất mã. Lúc này, Tiên nhiên công chúa trên mặt vẻ kinh hoàng biến mất, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Si Ngọc nhìn xem dã núi nói chủ nhân, trí tuệ của ngươi thật sự là đáng sợ. Không sai, cái này thiên cẩu chính là tinh không cự thú chi tổ. Ta tới đây chính là vì nó. Đường Long không chút ngoài ý mến, thì ra là thế. Ngươi tìm tinh không này cự thú chi tổ là vì cái gì? Tiên nhiên công chúa, hiện tại, tinh thú lạc viên bên trong tinh không cự thú đã toàn bộ thoái hóa, cần tinh không cự thú thủy tổ chi huyết để bọn chúng phản tổ. Nếu không, tinh không cự thú chủng tộc này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đường Long minh bạch, chỉ là tinh không này cự thú thủy tổ đã biến thành hóa thạch, khả năng không có chân huyết tổ đại. Tiên nhân công chúa bối xỉ khẽ cắn môi đỏ mọng nói, có. Đường Long ánh mắt sáng lên, ở nơi nào? Chương 1310, viên thứ hai trứng. Chương 1310 viên thứ hai trứng ta không thể nói. Tiên nhiên công chúa bối sỉ cắn chặt môi đỏ, "Chủ nhân, nói ra những này đã là cực hạn của ta. Nếu là ta nói tiếp liền vi phạm với lời thề, sẽ tự bạo mà chết." Nàng cũng không có nói lời nói dối. Đường Long cũng không ép, để cho ta đoán xem viên kia minh trong trứng tiểu thiên chó chính là tinh không cự thú thủy tổ sinh ra tới trứng. Nếu như ta không có đoán sai, viên kia là huyết mạch không tinh tiết. Nếu như tinh không cự thú thủy tổ là đẻ trứng, vậy cái này lao thiên cẩu tất nhiên không chỉ sinh một viên trứng có một viên huyết mạch thuần chính nhất trứng, tất nhiên giấu ở vùng núi này một nơi nào đó, rất có thể tại trong bụng. Đường Long nhãn bên trong tử quang đại phóng, mạnh bà bà, ngươi quả trứng kia có phải hay không từ lao thiên cầu trong bụng móc ra? để cho ta ngấp lại. mạnh bà bà trong mắt dị sắc lóe lên, ngươi không đề cập tới chuyện này, ta đều nhanh quên lãng. lúc trước, chúng ta bộ lạc cao thủ lấy tự bạo đến đối kháng tinh không cự thú thủy tổ, vừa mới bắt đầu, căn bản đánh không lại, cũng nổ không thương tổn nó. vậy sau, tinh không này cử thú chẳng biết tại sao phần bụng không ngừng chảy máu, liền sinh ra ngươi thôn vẹt viên kia minh chứng. lúc này mới cho tộc trưởng nhà ta cơ hội. Toàn tộc cùng nó đồng quy vu tận. Lại về sau, ta ở trong máu tươi nhặt được quả trứng này, đem nó đưa đến Minh Thủ, để vào Minh trong nước. Lúc đó, tinh không này cự thú dù chết, nhưng nó thể nội năng lượng của bố, khó mà tiếp cận. Ta không có đi moi tim móc phổi. Mặc dù năm đó ta rất muốn đem nó chém thành muôn mảnh, nhưng cũng chính là ngấm lại mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, tinh không này cự thú thủy tổ lúc trước không ngừng chảy máu sinh ra trứng đến, chẳng lẽ mang thai? Đường Long trong hai mắt tràn đầy tuyệt quang, hẳn là dạng này. Tuy nhiên, ta hiện tại hỏi ngươi đến áp, nếu là không thể trả lời vấn đề, ngươi trực tiếp lắc đầu. Là. Tinh không này cự thú thủy tổ là được hay là cái? Không có được cái phân chia. Vậy nó làm sao đẻ trứng? Vấn đề này để Yên Nhiên công chúa xử sở, không biết. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một đạo tuy quang, chẳng lẽ thế gian này thật có nước tử mẫu hạ. Bồ Đề hiếu kỳ hỏi, "Chủ nhân, nước tử mẫu hạ là cái gì?" Đường Long lắc đầu, "Là một loại thần kỳ nước. Về phần công dụng chính là để cho ngươi có thể sinh con." Bồ Đề cổ co rú lại, "Cái này cái gì mẫu hạ nước quỷ dị như vậy? Nghe liền tốt đáng sợ." Một bên khác Đường Long tiếp tục hỏi, "Yên Nhiên, tinh không cự thú đều là đẻ trứng sao?" Yên Nhiên công chúa lắc đầu, không hoàn toàn là, tinh không cự thú thủy tổ là đẻ trứng, nó truyền thừa hậu đại cũng là đẻ trứng. Nhưng, đời thứ hai tinh không cự thú liền có phân chia được cái, biến thành đẻ con. Đường Long rốt cục hỏi hạch tâm vấn đề, tinh không cự thú thủy tổ một thai có thể sinh mấy cái trứng? Hai cái. Đường Long nhãn thần sáng lên, cho nên, khả năng còn sót lại tại lao thiên cầu trong bụng trứng, mới là nó nhất tinh khiết hậu đại. Tiên nhiên công chúa không có trả lời, thần sắc rất phức tạp, giống như là có chút tiếc nuối, cũng giống là giải thoát. Mọi người ở đây thấy vậy, đã biết đáp án. Đó chính là, tại tinh không cự thú thủy tổ lão thiên cầu trong bụng còn có một viên người thân chi đản bên trong khả năng dưỡng dục mới thiên cầu tinh không cự thú bộ tộc mới thủy tổ nhưng là phải chăng đã biến thành hóa thạch ai cũng không biết lúc này tân hỏa trong tiệm sách Nhỏ tân hỏa mắt bốc thần quang một bên dò xét lấy tinh không cự thú dây núi một bên nói chủ nhân ngươi bây giờ thôn phệ tinh không cự thú thủy tổ chứng thể chất có hay không tiến hóa đường long nghiêm túc nói có Nhỏ tân hỏa có chút ngẩng ngưỡng đường long trở nên càng mạnh nó càng hư vấn về sau cùng thiên thượng vị kia một trận chiến thắng lợi khả năng càng lớn hơn đường long cảm thụ thân thể một cái từ khi thôn phệ viên kia minh chứng sau ta cảm giác nhục thể mỗi cái tế bào đều rất đói khát, hấp thu năng lượng càng nhiều. Nhọt tân hỏa hưng phấn không thôi, chủ nhân, tế bào thân thể nhu cầu càng mạnh, tiêu chí lấy thân thể của ngươi càng mạnh. Đường Long đồng ý, ta cũng là cho rằng như vậy. Kỳ thật, biến hóa lớn nhất chính là một thân thể khác khí quan. Nhọt tân hỏa sử sở, cái nào khí quan? Giang, Đường Long rất nghiêm túc nói, ta cảm giác giang càng kiên cố cùng sắc bén, Phản phất một ngụm liền có thể cắn nát trên đời này cứng rắn nhất kim loại. Nhọt tân hỏa, chân chính tinh không tự thú, là có thể thôn vệ tinh cầu tồn tại, giang có thể cắn nát kim loại đúng là bình thường. Chủ nhân, nếu ngươi lần sau gặp được những cái kia tinh không cự thú hậu duệ, ngươi liền trực tiếp cùng bọn chúng so đấu răng, xem ai cứng rắn. Đường Long, chủ nhân, ta đem tinh không này cự thú dãy núi đã toàn bộ quét hình hoàn tất, trong dãy núi đều là hóa thạch, không có quét hình đến một viên khắc trứng. Tình huống như vậy chỉ có hai loại giải thích, một là quả trứng kia đã thành hóa thạch. Loại thứ hai có thể là cái kia trong trứng tinh không cự thú đời thứ hai đã xuất sinh, đã sớm không tại trong vùng núi này. Đường Long lắc đầu, không, còn có loại thứ 3 khả năng, chính là quả trứng kia có bản thân ẩn nấp công năng. Loại thứ tư khả năng, bị trận pháp che đậy bên ngoài đường long mở miệng bà bà người dẫn ta đi tinh không cửu thú phần mục chỗ tốt mạnh bà thân hình nói lên hướng dậy núi trung tâm bay đi đi theo ta đường long tiên nhiên công chúa bổ đề theo thật sát một đi ngang qua chỗ trong mắt đều là to lớn hố trời cùng động đá vôi bên trong thạch lũ là màu đỏ yêu dị làm cho người khác kinh hãi đường long yên lặng suy tính những ngày này hố cùng động đá vôi xác nhận lao thiên cầu năm đó bị thương trải qua tuế nguyệt hóa đá, biến thành hiện tại bộ dáng giảng đạo lý thánh nhân cảnh giới đã sớm là kim cương bất hoại chi thần lao thiên cầu cho dù chết nhục thân hư thối đem thiên địa nguyên khí trả về Nhưng xương cốt mãi mãi cũng sẽ không mục nát biến chất. Nhưng mảnh này nhân tộc bí cảnh rất đặc thù vậy mà có thể đem thánh nhân cảnh giới tinh không cự thú toàn bộ hóa đá. Khó trách có thể cùng thánh nhân tấn cấp lão thiên cầu đồng tuy vô tận. Phi hành nửa ngày sau, mảnh bà rơi vào một sơn quốc khổng lồ bên trong. Nơi này cổ thụ che trời, Giá đằng trắng kiện, cỏ xanh như kiếm, tràn ngập một cô hung sát chi khí. Mặt đất, không có đất, toàn bộ là màu nâu đỏ nham thạch, lại sinh trưởng ra một mảnh cây xanh, lực lượng sinh mệnh thị vượng không gì sánh được siêu siêu siêu đường long, yên nhiên công chúa, Bồ đề rơi xuống đất, cảm giác một cô hung sát chi khí từ gan bản chân rốt vào làm cho người nhỏ nhói nhói. Trước mắt là một cái cự đại động đá vôi. huyết hồng, vết động như là huyết sắc giống như hổ phách mỹ lệ. Thạch nhũ dựng ngược tại đỉnh động, như là từng thanh từng thanh lợi kiếm, dày đặc không gì sánh được. Đông nhiên đông đông đông, vang dội tiếng tim đập từ trong động đá vôi truyền ra. Chương 1311. Trong động kỳ cảnh. Chương 1311 trong động kỳ cảnh. Lúc này, một đoàn người đều biết, trong động này có một trái tim đang đập nhót, nhưng vô luận như thế nào cảm ứng cũng không cảm ứng được. Nhỏ Tân Hỏa một mặt thất bại biểu lộ đám người không có tùy tiện nhập động xì xì xì đường long nhãn bên trong tử điện lấp lóe bà bà ngươi nói bên trong hang núi này là quả trứng kia nhịp tim sao hay là tinh không cự thú thủy tổ tâm số lại mạnh bà nhắm mắt lại lặng lặng nghe trong động tiếng tim đập không phải tinh không cự thú thủy tổ nhịp tim tinh không cự thú thủy tổ là thánh nhân cảnh giới nhịp tim như là thiên lôi có thể đánh chết đế cấp trở xuống tu sĩ như thế yếu ớt nhịp tim tám thành là quả trứng kia có nhịp tim đường long nheo mắt lại hoặc là quả trứng kia đã vỡ tan một đầu tiểu thiên chó ngay tại bên trong hang núi này đây là tiếng kêu của nó mạnh bà trong mắt tràn đầy hận ý rất có thể đi vào xem nói xong mạnh bà kiên quyết đi vào sân động đường long bù đẻ tiên nhiên công chúa đi sát đằng sau phía sau ngay sau đó một cỗ nồng đậm gió tanh đập vào mặt rót vào đám người trong lỗ mũi để đám người nhũ mẩy vào sân động giống như tiến nhập một phương thiên địa khác bên trong rộng lớn vô biên cao có vài mét khó phân đông nam tây bắc trong sân động không có bất kỳ cái gì đồ vật chỉ có vô biên vô tận hóa thạch giờ phút này nam ngang ở mọi người trước mắt là một cây hóa thạch trụ lớn giống như một đạo đột một dãy núi hướng lòng núi hai bên kéo dài vô hạn không Nếu như Đường Long không có đoán sai đây cũng là tinh không cự thú ruột. Chỉ gặp cái kia ruột hiện tại là trong suốt màu hổ phách, rất trong suốt, bên trong các loại vật chất đều có, trong đó hóa thạch quang trạch hòa nhan sắc cũng không giống nhau. Càng làm cho Đường Long âm thầm khiếp sợ vầng căn này, ruột bên trong vật chất hắn cũng không nhận ra nhỏ tân hỏa, ngươi biết sao? Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ tân hỏa chăm chú phân biệt lấy trong hóa thạch vật thể, đại bộ phận đều là hỗn độn thời đại vật chất. Chủ nhân, những vật chất này coi như biến thành hóa thạch, nhưng cũng bắn ra rất mạnh hủy diệt năng lượng, ngươi coi chừng. Đây cũng là trong động không có thực vật nguyên nhân. Đường Long Yên lặng suy tính, nói cách khác, tinh không này cự thú thủy tổ đến từ hỗn độn thời đại. Nhỏ Tân Hòa gật đầu, là, nếu như ta không có tính sai tinh không cự thú thủy tổ cũng là 3000 thần ma một trong, chỉ bất quá, trở thành Táng Tiên chi chủ chiến thú. Nói đến đây, Nhỏ Tân Hòa nhắc nhở, chủ nhân, ngươi phải tăng gấp bội coi chừng Táng Tiên chi chủ. Hắn rất có thể là từ hỗn độn thời đại sống sót thần ma, là phi thường tồn tại kinh khủng. Chỉ sợ liền xem như trên trời vị kia, cũng không nhất định là đối thủ của nó. Đường Long Thâm chấp nhận, ta biết. Đáng người bay qua hình trụ hóa thạch, đập vào mi mắt là một đầu to lớn huyết hà chiều rộng ngàn mét, không biết sâu bao nhiêu, ngay tại lặng yên không tiếng động chảy xuôi. trong huyết hà, dọa chính vẫn là tĩnh mịch giống như an tĩnh, bên trong không có sinh mệnh hoạt động vết tích xiu xiu xiu. mạnh bà, đường long, bồ đề, yên nhiên công chúa rơi vào bờ sông, lặng lặng nhìn huyết hà chảy xuôi. bọn hắn đều cảm nhận được, trong huyết hà ẩn chứa năng lượng cường đại, từng cái kinh hãi, cái này máu còn có hoạt tính, không cần đoán đây chính là tinh không cự thú chi tổ máu tươi. kinh lịch vô số tuyến nguyện, y nguyên có được hoạt tính đám người trong đầu hiện lên vô số nghi hoặc. nhớ ngày đó, tinh không cự thú thủy tổ là thánh nhân cảnh giới, gì máu liền có thể trùng sinh. Máu của hắn chưa chết, tại sao lại bị diệt? Có lẽ giải thích duy nhất là linh hồn đụng phải đả kích chí mạng, tử vong lúc không có bất kỳ cái gì một sợi hồn phách may mắn thoát khỏi, dẫn đến náo tử vong. Liên xem như trùng sinh cũng là một cái khác sinh mệnh nhỏ tân hỏa, ngươi cảm thấy ta cái này phân tích có đạo lý hay không? Nhỏ tân hỏa gật đầu, chủ nhân phân tích đến mức hoàn toàn chính xác. căn cứ ta chỗ này không hoàn chỉnh ghi chép, thánh nhân cảnh giới cao thủ, nếu là thực lực tương tự, rất khó giết chết đối thủ, cũng rất khó từ trên nhục thân tiêu diệt đối phương. Cho nên diệt hồn diệt phách liền thành phương thức tốt nhất chỉ cần có thể lập tức diệt đi đối thủ hỗn phách, liền có thể tiêu diệt ý thức của đối phương, coi như đối phương nhập thân bất tử bất diệt đều không dùng." Đường Long nhãn bị vừa nhất. "Nếu là bị người diệt sát linh hồn, coi như nhục thân bất tử đó còn là hắn sao? Dĩ nhiên không phải." Sau đó, hắn chính chiến Cửu tiên khả năng liền sẽ đối đầu một ít thánh nhân cảnh cao thủ đường Long thử dò sẽ nói, "Nhỏ Tân Hỏa, ta muốn tại hồn cùng trung thiết trí trận pháp ngươi có dạng này trận pháp sao?" Nhỏ Tân Hỏa một mặt không hiểu, "Chủ nhân, hồn của ngươi cùng đối với đối thủ tới nói chính là đầm rồng hang hộ khẳng định muốn thiết trí trận pháp phòng hộ, mà không phải bỏ vào đến thôn vệ hết." Nhỏ Tân Hỏa dừng lại một chút nói chủ nhân, nếu là địch nhân có thể một quyền đánh nổ đầu của ngươi, ngươi tại trong hồn hải thiết trí mạnh hơn trận pháp cũng không hề dùng. Ngươi hiểu không? Đường Long trừng mắt nhìn, tựa như là đạo lý này. Đúng lúc này anh. Lục đạo luân hồi tháp từ Đường Long trên thân đằng không mà lên, bay đến huyết hà trung đường, hậu thổ huyện chuyển thân ảnh xuất hiện tại trên đỉnh tháp, chủ nhân, những này máu cùng minh nước có chút liên hệ, chúng ta đem nó thu nhập lục đạo luân hồi bên trong đi. Đường Long bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Bồ Đề. Tại lúc trước, ngươi dùng lục đạo hồn bị tạo ra con người thời điểm dùng chính là cái gì máu? Bồ Đề sắc mặt cứng đờ, chủ nhân Ngươi cũng biết, tại ngươi không có tiêu diệt trong đầu ta cái kia sợi phân hồn trước đó, ta chỉ là một cái nghe lệnh làm việc khôi lỗi à? Chuyện này không nên thanh toán tại trên người của ta. Đường Long sầm mặt lại, hiện tại ta không thanh toán ngươi tạo ra con người sự tình, ta chỉ là muốn biết các ngươi lúc trước thử tạo ra con người, vật liệu là từ đâu mà đến? Bồ Đề lúc này mới chấn định rất nhiều, báo cáo chủ nhân, Tây Thiên Linh Sơn ban đầu là rút lấy nhân tộc máu tươi, cũng đã giết rất nhiều hung thú, hung nương, hung điểu lấy máu, hỗn hợp lại cùng nhau, những cái kia tạo ra con người chi nhục đâu? Bồ Đề sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh lướt ra. Chủ nhân bớt giận. Trong nháy mắt Đường Long sắc mặt liền trở nên khó coi, các ngươi dùng thịt người? Là, dùng một bộ phận thịt người. Đông đông đông. Bồ Đề tại trên hóa thạch điên cuộn đầu, chủ nhân tha mạng a. Lúc trước, ta là bị trên trời vị thánh nhân kia khống chế, sau đó làm ra a. Tuyệt đối không phải bản ý của ta. Ta bồ đề thể, nguyện ý cả đời hiệu trung nhân tộc, chủ tội. Cầu chủ nhân tha thứ. Đường Long nhắm mắt lại. Hắn trầm mặc một lát, mới lại mở to mắt, lạnh lùng nói, chuyện này, ra khỏi nơi này mà lại. Ta ân chủ nhân. Bồ Đề len lén lén lau khô mồ hôi, như được đại xá, chủ nhân Căn cứ nghiên cứu của ta, nếu là muốn tạo ra sinh mệnh, nhất định phải có rất tốt huyết dịch. Tinh không này cự thú thủy tổ huyết dịch chảy qua vô số tuế nguyệt không tiêu tán, không khô cạn, bên trong tất nhiên ẩn chứa không có gì sánh kịp năng lượng. Như chủ nhân về sau thành thánh, muốn trở thành tạo vật chủ, máu này không dung bỏ lỡ, đáng giá hảo hảo nghiên cứu. Không sai, cái này thần hoang bên trên thánh nhân, phản phất từng cái đều muốn trở thành tạo vật chủ đây là đường lòng cảm giác. Bồ đề có lẽ biết được càng nhiều hắc hắc. Bồ đề vì mạng sống, cố gắng hiện ra giá trị của mình, chủ nhân, lui thêm bước nữa nếu đem những này vĩnh viễn không ma diệt huyết dịch mang về đại hoàng dùng cho đại hoàng chiến sĩ huấn luyện, tất nhiên cũng là tốt nhất tôi thể thần dịch. Đường Long tâm động. Hậu thổ thu lấy, là lúc này, chỉ gặp lục đạo luân hồi thác bên trên, sáu cái đen nhánh cái ống vươn vào trong huyết hải, như là lục bộ mã lực to lớn máy bơm, bắt đầu cùng bánh hấp thu. Hậu thổ hai tay bắt ấn, chủ nhân, ta ngay tại vòng xuyên bên trong tái tạo một cái huyết hải, đến tương lai tìm tới nơi thích hợp, ta lại di chuyển. Tốt. Đường Long hoàn toàn đồng ý. Động nhiên đông đông đông. Trong động cái kia kịch liệt tiếng tim đập càng vang, giống như đang gầm thét. Chương 1312, tìm tung tích trên 1312 tìm tung tích Đường Long ngoắc ra lôi thần chi truy, bay xuống tại lục đạo luân hồi tháp bên trên, cùng hậu thổ vai sai bay, bày ra phòng ngự tư thế đây là đường Long quen. Đã biến thành đại hoang quân giáo điều, tại địch tình không rõ trước đó, đều hẳn là toàn lực cảnh giới. Mặc kệ đối thủ mạnh yếu, một khi phát động công kích, đều hẳn là xuất ra sư tử vồ thọ tư thế, đối với địch nhân nhất kích tất sát. Lúc này Siêu Siêu, mạnh bà, Bồ Đề cũng lăng không bay lên, tại lục đạo luân hồi tháp bên ngoài cảnh giới. Chỉ có yên nhiên công chúa một mặt xoán suất, đứng tại bờ sông không hề động đường Long hơi đoán được tâm tư của nàng, yên nhiên Nếu là ngươi cảm thấy giúp ta lấy huyết dịch này làm ngươi khó xử, sẽ vi phạm ngươi lời thề, ngươi liền đứng tại chỗ không nên động. Ta không trách ngươi." Hô. Tiên Nhiên công chúa trùng điệp thở ra một hơi, "Ta ơn chủ nhân, tiên nhiên ngay ở chỗ này bất động. Nàng vốn là vì những huyết dịch này mà đến. Hiện tại, huyết dịch gần ngay trước mắt, nàng lại không thể động thủ thu lấy, kẹp ở Đường Long cùng trong nhiệm vụ ở giữa, thực sự khó xử đương nhiên, cũng không làm khó. Nàng dám khẳng định chỉ cần nàng dám động thủ tranh đoạt huyết dịch, Đường Long liền sẽ không lưu tình chút nào giết chết nàng. Tuyệt đối sẽ không mềm lòng." Dung chủ nhân Đường Long lời nói tới nói tuyệt sẽ không thương hương tiếng ngọc lúc này đông đông đông trong động tiếng tim đập càng ngày càng vang dội bất quá thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến để đám người phán đoán không đến nhịp tim phương vị đường long cũng không nóng nảy tại huyết hà này không có hút sạch sẽ trước đó hắn tuyệt không khởi hành đương nhiên tinh không cự thú thủy tổ chứng hắn cũng tình thế bắt buộc coi như biến thành tiểu thiên cầu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mười chim tại rừng không bằng một chim nơi tay hắn trước đem cái này máu đem tới tay lại nói trong cõi u minh đường long có cảm ứng tương lai những huyết dịch này sẽ có rất trọng yếu tác dụng cho nên tuyệt đối không thể buông tha hút. cứ như vậy Lục đạo luân hồi tháp mở rộng hấp thụ. Từ từ, trong huyết hà máu liền trở nên càng ngày càng ít. Lục đạo luân hồi tháp bên trong, vong xuyên biên giới. Giờ phút này, một cái huyết hải ngay tại mở rộng, quái dị mùi máu tươi để lũ U Linh rất hưng phấn, từng cái ngồi tại huyết hải bên cạnh tu luyện. Không bao lâu rầm rầm rầm. Lũ U Linh liên tiếp không ngừng đột phá, thậm chí xuất hiện mấy cái U Linh Vương đường lòng cùng hậu thổ một mực tại cảm ứng đến trong tháp tình huống. Gặp tình hình này, đồng đều không khỏi đại hỉ. Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, lời muốn nói tất cả đều trong im lặng đông nhiên đường long phát hiện hậu thổ trong mắt bi thương cùng lúc trước so sánh phảng phất ít đi rất nhiều trên mặt của nàng nhiều một sợi ý cười quả nhiên quên mất bi thương phương pháp chính là cố gắng làm việc chính là để đầu óc suy nghĩ mới sự tỉnh không có thời gian đi xuân đau thu buồn để tâm từ từ đi ra thống khổ không thể không nói trên mặt có ý cười hậu thổ trở nên càng đẹp mấy phần đường long nhịn không được nói hậu thổ ngươi cười lên so vẻ mặt đau khổ đẹp cho nên ngươi muốn bao nhiêu cười hậu thổ sững sờ nu cười trên mặt tận nấc không thấy chủ nhân trên đời này làm cho người bi thương sự tỉnh càng nhiều có thể làm cho ta cười chưa ha ha ha, Đường Long ôn hòa cười một tiếng, hậu tổ, ngươi phải nhớ kỹ nhân sinh không như ý sự 89 phần 10. Cười qua là một ngày, khóc qua cũng là một ngày. Tha rằng như vậy, sao không cười qua đây?" Hậu tổ Tuyệt Mỹ sắc mặt xuất hiện vẻ rễ rượi, "Cười qua là một ngày, khóc cũng là một ngày, ta sao không cười qua?" Sau đó, vết kia từ trên mặt nàng ngẩn ngơ dáng tươi cười lần nữa hiện hiện, "Ta nhớ kỹ, chủ nhân trí tuệ, đủ để chiếu rọi cổ kim." Đường Long khẽ miệng cứng đờ, câu nói này cùng đường chiến học. Ha ha ha. Hầu tổ phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện vui, cười đến cực kỳ xinh đẹp. Đối với ta cảm thấy đường chiến đỉnh thú vị. đường long không khỏi nói sang chuyện khác. hậu thổ, ngươi bây giờ còn đoán ta ma hoàng lao tổ tông sao? hậu thổ sắc mặt cứng đờ, chủ nhân, có thể không đề cập tới hắn sao? nâng lên tên của hắn, ta đã cảm thấy chính mình là một kẻ mù loà, là một cái có mắt không chồng vu nữ. nói xong, hậu thổ huyện chuyển thân ảnh biến mất tại đỉnh tháp, trở lại lục đạo luân hồi tháp bên trong, cẩn thận quan sát lũ U linh tiến hóa. có được huyết hải sau, lũ ưu linh phảng phất muốn phát sinh cái gì khó lường biến hóa. bên ngoài, hấp thụ huyết hà hành động như cũ tại tiếp tục. huyết hà không làm, sáu đạo không thu đông đông đông. Trong động tiếng tim đập càng ngày càng vang, uy hiếp ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhưng là Đường Long căn bản không nhận uy hiếp. Nếu là chứng này hoặc là tinh không cự thú đời thứ hai có thể đi ra đã sớm đi ra. Không cần nút trong bóng tối phát ra ý uy hiếp. Cứ như vậy Đường Long yên lặng tính toán thời gian xoáy mọn. Ba ngày đi qua. Trong huyết hà máu đã khô cạn, lộ ra phía dưới hóa thạch mặt đất là một đầu mạch máu tạo hình Đường Long thu hồi lục đạo luân hồi thác. Lúc này, trước kia từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng tim đập đã biến mất. Trong động yên tĩnh rất quỷ dị. Mạnh bà, Bồ đề, tiên nhân công chúa đều nhìn Đường Long, chờ lấy chỉ thị của hắn. Tân hỏa trong tiệm sách, đung nhiên, nhắm mắt dưỡng thần nhỏ Tân hỏa mở to mắt, thần quang nổ bắn ra. Chủ nhân, ta phát hiện quả trứng kia tung tích. Nếu là ta không có tính sai huyết thủy này có được cực mạnh ẩn nấp công hiệu, chính là nó đang một mực che giấu quả trứng kia hành tung. Đường Long đại hỉ, quả trứng kia ở nơi nào? Nhỏ Tân hỏa tay béo một chỉ, thuận tay ta chỉ phương hướng nhìn lại, ba ngàn giằng bên ngoài trong lòng sông có một viên to lớn trứng vàng, chính là chúng ta mục tiêu. Bên ngoài đường Long nhãn bỉ vừa nhất tìm tới tung tích của nó. Đi theo ta. Đám người đại hỉ, theo thật sát. Ba ngàn bên ngoài giờ phút này đang có một viên cao ngàn mét, đường kính trăm mét dách dưới cự đạn tại cấp tốc di động vị trí, giống như là một cái giòn rẽ tiểu lâu. trứng 1313 trong trứng sinh mệnh, trứng 1313 trong trứng sinh mệnh, trứng không dám càn rỡ trốn, bởi vì sợ địch nhân cảm giác được tung tích của nó. trứng thế nhưng là rất tinh minh, nhưng giờ phút này nó nội tâm là sụp đổ, bởi vì dựa vào trưởng thành tinh không cự thú thủy tổ chân huyết bị người đánh cắp đi, nó không có khả năng lại vu vạ trong trứng không ra ngoài. nguyên bản nó muốn mượn tinh không cự thú thủy tổ chân huyết tu luyện tới thánh cảnh mới ra trứng hiện tại xem ra đã không làm được. hiện tại vì sinh tồn và trưởng thành, nó nhất định phải phá sát mà ra, tìm kiếm mới năng lượng. suy nghĩ một chút, trứng liền muốn khóc. suy nghĩ một chút, hay là chạy nhanh đi. địch đến nếu có thể hút sạch cấp thánh nhân chân huyết, liền có diện sát lực lượng của nó. tốt nhất tại không bị phát hiện tình huống dưới chạy đi. chỉ là có một chút, nó tuyệt đối không ngờ rằng nó đã bị nhỏ tân hỏa phát hiện. một lát sau siêu siêu siêu đường lòng, mạnh bà, tiên nhân công chúa, bộ đề rơi vào trứng trên đường chạy trốn. mạnh bà trong mắt tràn đầy hận ý, thật sự là nghĩ không ra thật đúng là một viên nát trứng. Ha ha ha, trời xanh có mắt ta. Năm đó, ta mặc dù không có khả năng tự tay giết tinh không cự thú thủy tổ, nhưng hôm nay, ta có thể đổi trứng của nó. Không sai, quả trứng này quanh thân tất cả đều là vết rạn, là một viên chính cống nát trứng răng rắc răng răng 4. Vỏ trứng chấn động, phản phất tùy thời đều có thể vỡ tan. Trong trứng sinh mệnh phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá xác mà ra hoành. Mạnh bà thân hình giống như quỷ mị lóe lên, xuất hiện tại nát trứng trên không, lật bàn tay một cái, lang không đánh xuống, chẳng cần biết ngươi là ai. Đều đi ra cho ta. Oanh. Trong vỏ trứng tuôn ra một cỗ hung sát thôn vẻ lực lượng phát tác lấy cực nhanh tốc độ tại trên vỏ trứng hình vuông thành một cái phòng ngự chặt pháp, giống như một tấm diện rộng, trực tiếp thôn phệ mạnh bá lực lượng hư. Mạnh bà vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà ăn một điểm nhỏ thua thiệt, bị trứng thôn phệ pháp tắc phản phệ siêu. Mạnh bà bay ngược mà quay về, rơi vào đường long bên người, liên tục lui rất nhiều bước. Sau đó tê, Mạnh bà mặt đã nứt ra. Không, là Mạnh bà mặt nạ trên mặt đã nứt ra. Ngay sau đó, trên đầu nàng tóc giả cũng đã nứt ra. Sau đó, một đầu thật dài tóc đen từ tóc giả bên trong bạo liệt mà ra, mềm mại bóng loáng, rất là phi thường mà tại đầu kia tóc đen phía dưới là một tấm thiên kiều bá mỹ gương mặt xinh đẹp mày như núi xa mắt vượng thanh tịnh mi tâm một viên nốt rồi son một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ ửng rất là đáng yêu đây là một cái tư sắc không thua hậu thổ tuyệt thế mỹ nữ nay mặt vừa ra mạnh bà trên người giàn môi chi khí biến mất không còn tâm tích thấu thể mà ra chính là sức sống thiên nhiên công chúa rất là giận mình mạnh bà bà nguyên lai ngươi là một nhân tộc mỹ nữ a vậy mà đem chúng ta đều lừa qua thật là lợi hại ngụy trang chi thuật bù đề đồng ý gật đầu nói nàng ngụy trang chi thuật đã nhập đạo là rất lợi hại đường long cũng có chút giận mình bà bà Hay là A tỷ? Mạnh bà có chút câu nệ sửa sang bên thái sợi tóc, vẫn là gọi bà bà đi. Năm đó, ta ăn một gốc chú nhan thần dược, đem khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại tại 18 tuổi lúc. Về sau, bộ lạc chỉ còn một mình ta đằng sau, ta liền mang lên trên mặt nạ, ngụy trang thành nhân tộc lão phụ. Qua nhiều năm như vậy, ta đều nhanh quên hình dáng của mình. Ha ha ha, Đường Long cũng không trách móc, bà bà không có sai, không cần tâm hoài hãy nấy. Đánh trước bại trước mặt cái này quái đàn lại nói. Mạnh bà ngón tay nắt trứng, "Hải tử, quả trứng này thôn vệ pháp tắc rất quỷ dị, thần thông cùng tình không cự thú thủy tổ cơ hồ giống nhau như lúc" ta vừa quá bất cẩn, mặc dù ăn một chút thiệt tỏi nhỏ, nhưng cũng không lo ngại. hiện tại, liền để ta đập nát nó. lúc này khoanh, mạnh bà trong mắt thần quang nổ bắn ra, thân hình như là thiểm điện, một đi ngang qua chỗ sinh ra vô số huyễn ảnh. ngọc trưởng thượng lực lượng pháp tắc thế như trẻ tre, phá nát trứng phòng ngự, trực tiếp đập nện tại trên vỏ trứng, phá cho ta. gian rắc. nát trứng phá thoái, vỏ trứng thành cho. mạnh bà thân hình không ngừng, ngọc trưởng trực tiếp giết vào trong vỏ trứng, trong mắt hận ý càng đậm, muốn đem trong vỏ trứng sinh mệnh đánh giết. lúc này, toàn bộ trong vỏ trứng đều là cho bụi, mê mê mang mang, cảnh tượng có chút quỷ dị đông đông đông trong vỏ trứng tiếng tim đập vang lên lần nữa, một cái thanh âm non nớt giận dữ hét, nữ nhân, người muốn chết sao? phanh, mai ba ngọc trưởng cùng một cọng lông ngóng đút chạm vào nhau, lần nữa bay ngược mà quay về, rơi vào đường long bên người. lúc này, màu xám mê vụ tan hết, một cái thần tuấn sinh vật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, không sai, Cùng đường long phỏng đoán trung tướng cùng, đây là một đầu nửa bên đen, nửa bên trắng, trên đầu dài độc giác, mi tâm dài quá con mắt thứ ba, mọc ra một đèn một trắng hai cái cánh lớn thiên cầu, một cái thân dài chỉ có mười mét, cao chừng năm mét thiên cầu. lúc này, thiên cầu chính hồng liếc trong mắt. Dung Hồn Lực đặt câu hỏi, các ngươi đến tuột cùng là ai? Bả tôn cùng các ngươi không hoán không cừu, vì sao đoạt ta tu luyện chi huyết còn truy sát ta? Ha ha ha! Mạnh Bà gắt gao nhìn trầm trầm Thiên Cầu, không che giấu chút nào trong mắt sắc ý, cười lạnh liên tục, không hoán không cừu. Ngươi nếu kế thừa tinh không cự thú thủy tổ toàn bộ huyết mạch, liền đã kế thừa thù hận của nó. Thiên Cầu đầy mắt mê mang, ai là Thiên Cầu? Mạnh Bà mí mắt vừa nhấc, ngươi a? Ta không phải Thiên Cầu. Thiên Cầu biểu thị phủ nhận, trên mặt chó tràn đầy ngạo kiều, Bả tôn là đến từ trong hỗn độn tinh không cử thú. Trên đời này chỉ có hỗn độn thú danh tự này xứng với ta. Đường Long lắc đầu, không. Ngươi chính là một con chó. Thiên Cầu có chút phẫn nộ nhân loại, ngươi là đang vũ trụ ta sao? Đường Long lắc đầu, đương nhiên không có. Nhìn xem đầu chó của ngươi, cậu thân, đuôi chó, cùng truyền thuyết chó giống nhau như lúc, tuyệt đối sẽ không sai. Đối diện, Thiên Cầu rất phẫn nộ, nhân loại, hỗn độn sinh vật danh tự đều là hỗn độn ý chí sở định, không phải có thể loạn khởi loạn đều. Nếu là ngươi loạn đổi tên của ta, chính là đang gây hấn với hỗn độn ý chí. Ta cùng ngươi đem không chết không thôi. Ha ha ha, Đường Long tư không sợ chút nào, cười to không thôi. Ngươi muốn cùng ta không chết không nứt cũng không không có vấn đề. Vấn đề là, ngươi có tư cách gì cùng ta không chết không thôi. Đường Long nhãn bên trong sát ý càng ngày càng đậm, cho tới nay, dám cùng ta không chết không nghỉ sinh vật đều chỉ có một loại hạ trạng. Thiên Cầu khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi, là chỉ có tử vong hạ trạng sao? Ngươi đừng đến một bộ này. Bản tôn không nhận uy hiếp. Ha ha ha, Đường Long nhãn bên trong dị sắc trợn lóe lên, ngửa đầu cười to. Thiên Cầu, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là lao Thiên Cầu đâu? Hay là Tiểu Thiên Chó? Bên cạnh, Mạnh Ba sắc mặt đại biến, hai mắt trừng trừng, hai tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ? quả chứng này bị Lão thiên cầu đoạt xá. Lão thiên cầu vẫn luôn không có chết. Trước 1314. Thiên cầu lai lịch. Trước 1314 thiên cầu lai lịch. Tân hỏa đổ thư quán bên trong. Nhọ tân hỏa trong mắt thần Quang nổ bắn ra, chủ nhân, ta rất xác định cố này hấu tiểu thiên cầu thể nội, có một cái linh hồn rán mua. Rất có thể là Lão thiên cầu lưu lại chuẩn bị ở sau. Si si si đường long lôi đỉnh chi nhãn nhìn từ trên xuống dưới thiên cầu, nhọ tân hỏa, ý của ngươi là. Lão thiên cầu dùng rác tỉnh giả chiêu số. Nhọ tân hỏa gật đầu, không sai biệt lắm. Hôm nay chó khí tức mặc dù cùng rất tỉnh giả khác biệt, nhưng cũng rất giống. Bên ngoài đường Long kiến Thiên Cầu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiếp tục ép hỏi, nói a. Mạnh Bà quay đầu nhìn xem Đường Long, Nhất Trương Tiếu khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi, Hải Tử, ngươi xác định sao? Đường Long gật đầu, bà bà, ta xác định. Hôm nay chó cốt linh tuy nhỏ, nhưng nó thể nội lại có một cái linh hồn gián mua. Mạnh Bà hốc mắt đỏ lên, nàng nhìn chăm chăm Thiên Cầu, xuất ra một cái bình ngọc, đung đưa bên trong đục ngầu chất lỏng, chuẩn bị phát động công kích cường đại nhất. Trong lòng hận chỉ có dùng máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch. Một bên khắc xiu. Bồ đề thân hình loé lên, trực tiếp xuất hiện ở trên trời chó hậu phương siêu. Tiên nhiên công chúa như quỷ mỹ xuất hiện ở trên trời chó mặt bên, cùng đường long mạnh bả bồ đề hợp thành một vòng vây, đem thiên cầu vây vào giữa xì xì xì đường long móc ra lôi thần chi truy, lôi đỉnh màu tím loé sáng, để hắn giống như ma thần. Lập tức không khí trong sân liền ngưng trọng, đông đông đông, thiên cầu há mồm gầm rú vài tiếng, cảm xúc khẩn trương. Sau đó siêu một cái hồ lô màu đỏ từ trên trời trong mồm chó phun ra, tản ra ánh sáng màu đỏ, không thể nghi ngờ đây là một kiện bả bối. Đường long nhạn thần nhất lượng lão thiên cầu. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường tuyển. Một đầu chính là bị chúng ta đánh giết, nhận hết tra tấn mà chết, máu bị ta cầm lại nhà rèn luyện thân thể, thịt bị ta hầm thành chó canh thịt, ra chó làm dày. Con đường thứ hai chính là nói cho chúng ta biết năm đó ngươi vì sao muốn công kích nhân tộc này bị cảnh. Ngươi đến tuổi cùng có âm mưu gì? Nếu là ngươi thẳng thắn, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút, không gãy mỏi ngươi. Đống Nhân Vực, Thiên Cầu mở ra miệng rộng, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong xen lẫn một cây xương quất cụt cụt Thiên Cầu ho kịch liệt vài tiếng sau, miệng nói tiếng người, các ngươi sai lầm, ta không phải Lão Thiên Cầu. Lão Thiên Cầu tại lần kia trong chiến đấu đã cùng các ngươi nhân tộc đồng quy vu tận, ta chỉ là một sợi dung nhập tinh không cự thú chứng tan hồn, thu được tái tạo nhục thân cơ duyên mà thôi. A, đám người sưng sờ, mạnh bà khí thế một tiết, thật. Thiên Cầu dơ lên vuốt chó, ta có thể làm lấy đại đạo thể nói tới hết thể đều vì thật, nếu không liền để đại đạo giết ta. Rầm rầm rầm, Bí cảnh bầu trời vang lên tiếng sấm nổ đây là thiên đạo đáp lại, chỉ có lôi âm không có lôi đình đánh xuống. Bào ngày mai chó chưa hề nói lời nói dối đường lông meo mắt lại, vậy ngươi là ai? Ha ha ha. Thiên Cầu trong mắt lóe lên thời gian đơn ký, nhân tộc thiếu niên, coi như ta cho ngươi biết danh tự ngươi cũng không biết ta là ai, bởi vì ta ra đời niên đại đó khoảng cách hiện tại, thật sự là quá xa xưa. Hừ, mạnh bà trên khuôn mặt Tuấn Tiếu che kín hàn dương, chẳng lẽ ngươi là trước khi đại phá diệt sinh vật, đại phá diệt thời đại? Thiên Cầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đó là cái gì thời đại? Chính là hỗn độn thời đại vừa lúc kết thúc. Thiên Cầu phảng phất minh bạch, đoạn thời gian đó rất dài, ta hẳn là vượt qua hỗn độn cùng đại phá diệt hai cái đoạn thời gian. Ngọa Tạo, mạnh bá chấn kinh, nói như thế, ngươi xuất sinh do so ta còn sớm. Thiên Cẩu thật thà gật đầu, "Là, vậy ngươi đến tụt cùng là ai?" "Ai?" Thiên Cẩu khẽ than thở một tiếng, "Tên ta là Hồng Vân." Mạnh Ba một mặt mở mịt, chưa nghe nói qua. Bồ Đề cũng là một mặt mở mịt, ta cũng không có nghe qua. Tiên nhiên công chúa hai tay bãi xuống, "Ta không phải thần hoang đại lục tu sĩ, cho nên ta càng không biết." Bất quá đường long nhưng trong lòng tràn đầy rung động. Hồng Vân cái tên này như sấm bên tai, để hắn tâm thần quấy động. Nếu như hôm nay cho thật sự là trong truyền thuyết Hồng Vân trùng sinh vậy hắn lần này có thể kiêm lớn. Bởi vì, hắn biết đến cái kia Hùng Vân là một cái giàn đúc tông sư, có thể phòng chế thiên hạ tất cả chí bảo uy lực còn không thể so với chính phẩm yếu ta bên ngươi. Đường Long lời vừa nói ra, thiên cầu chấn kinh vạn phận, cái này sao có thể? Nhân tộc thiếu niên, ngươi cốt linh bất quá 20 nhiều tuổi, sao có thể có thể nghe nói qua tên của ta? Ha ha ha, Đường Long chắc chắn cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, thiên cầu, tại ngươi thời đại kia gọi Hồng Vân nhiều không? Thiên cầu lắc đầu, chỉ một mình ta, tên của ta là Thiên Diệu ý chí châu lấy, độc nhất vô nhị, cái này đúng rồi. Nhỏ Tân Hoa, trong tiệm sách có Hồng Vân láo tổ ghi chép sao? Tân Hoa đổ thư quán bên trong, Nhọ Tân Hoa xếp bằng ngồi dưới đất, tay mập nhỏ vu lên một bản ngọc thư xuất hiện trên tay, tên sách Hồng Vân truyện ký, chủ nhân Hồng Vân đạo nhân thế nhưng là đại nhân vật, trong tiệm sách có truyện ký. Lúc này Đường Long ba cái phân thân đều mở mắt, vậy liền dựa theo ngọc thư bên trong ghi chép nói một chút Hồng Vân lai lịch đi. Là, nhỏ Tân Hỏa lật ra Hồng Vân truyện ký thanh âm thanh thúy đọc chậm nói tại bản ngọc thư bên trong, Hồng Vân lão tổ là hỗn độn 12 hóa thân một trong, là hỗn độn thời đại đoá thứ nhất linh vân, thực lực là chuẩn thánh cảnh giới. Hồng Vân tiên tính tiện lương, cũng rất thích tản nhận tranh đấu trừ hỗn độn thần ma khác biệt, rất thụ thần ma tôn tính. Nhưng là, bởi vì hắn khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm, Tại Chư Hỗn Độn Thần Ma bên trong, thực lực kém cỏi nhất. Về sau, cổ cùng 3000 Hỗn Độn Thần Ma đại chiến, không thích đánh nhau Hồng Vân lão tổ cũng không có tham gia. Cho nên, hắn bình an từ Hỗn Độn thời đại sống đến khai thiên đằng sau, cũng chính là sống qua đại phá diệt thời đại. Về sau, Hồng Vân bởi vì muốn trở thành thánh, trở thành trên trời vị kia 36 môn nhân một trong. Lại về sau, tại thành thánh chi chiến bên trong, hắn bị côn bằng tổ sư đánh lén, nhục thân bị diệt, linh hồn bị diệt, thân tử đạo tiêu. Đường Long nghĩ nghĩ, nhỏ tân hỏa, hiện tại xem ra, Hồng Vân lúc trước bị côn bằng tổ sư đánh lên sau, linh hồn cũng không có toàn diệt tàn hồn còn tại lao thiên cầu khi chết, mượn cơ hội trốn vào thiên cầu trong trứng. Sau đó, liền biến thành hiện tại tiểu thiên chó. Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, xác nhận như vậy. Hồng Vân truyện ký bên trong còn có một đoạn văn cái gọi là mây chi vô hình, vô hình chính là bất diệt, đại đạo 50, thiên diện 49, bộ chạy thứ nhất là vì biến số. Truy tìm, số 1, chạy trốn, Hồng Vân sẽ chết. Truy tìm, số 1, chạy trốn, Hồng Vân sẽ xảy ra. Đường Long sững sở, có ý tứ gì? Chương 1315, hỗn độn truyện cũ. Chương 1315 hỗn độn truyện cũ không biết Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, hai câu này rất thâm ảo đâu. Bản Tân Hỏa cũng lý giải không được, có lẽ muốn hỏi bản tôn mới được. Đường Long còn có một nỗi nghi hoặc, Nhỏ Tân Hỏa, tại ta biết trong truyền thuyết, có thể sơn trại người khác pháp bảo đại năng gọi là Vân Trú Tử. Nó cùng Hồng Vân lão tổ có quan hệ sao? Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, ta chỗ này không có ghi chép. Nói đến bắt trước gen đúc pháp bảo vấn đề, Đường Long liền nghĩ đến rất nhiều hàng nhái để hắn ấn tượng sâu nhất, là nữ hoa nương nương Giang Sơn Xá tác hình hàng nhái đây chính là động thiên trí bảo a. Vậy mà đều bị phản phất. Tình thế tương tự, cái kia gen đúc này hàng nhái đại năng giả hẳn là mấy a? nghĩ tới đây đường long ánh mắt lửa nóng nhìn lên trời chó sẽ là gia hỏa này tạo thành sao từ từ đường long trên người sát ý tiêu tán hồng vân lúc trước ngươi là thế nào tiến vào tinh không này cự thú chứng nguyên bản đường long coi là gia hỏa này là bị tinh không cự thú thủy tổ đoạt xá. cái kia tất sát bất quá như hôm nay chó linh hồn là hồng vân lại coi là chuyện khác ai thiên cầu thở dài một tiếng ta là bị một cái hỗn độn thần ma đánh lén mà chết là ai nói ngươi cũng không biết đường long thử thăm dò nói là côn bằng sao a thiên cầu hít sâu một hơi thanh âm méo ngoe làm sao ngươi biết côn bằng tên nhân tộc thiếu niên ngươi cùng côn bằng là quan hệ như thế nào? là hắn nói cho ngươi sao? trong máy mắt, thiên cầu trong mắt vẻ cảnh giác càng nặng, nó nhìn chăm chăm vào đường long, dơ lên móng vuốt to to, là hắn phái ngươi đến hại ta sao? ha ha ha đường long đại cười không chỉ, hai tay phía sau lưng, một phái mây trôi nước chảy chi sắc, dĩ nhiên không phải, ta cùng côn bằng yêu sư có thủ, ta cùng hắn từng làm qua một trận, kết quả hắn trốn vào quy khư bên trong, lúc này cái gì? thiên cầu chấn kinh, các ngươi là thế nào đối đầu? đường long nhớ tới ngông nênh thần kiếm, nói rất dài dòng, ta hỏi ngươi lúc trước côn bằng vì sao muốn đánh lén ngươi? Thiên Cầu ánh mắt phức tạp, việc này nói rất dài dòng. Đường Long khí định thần nhàn nói vậy liền từ từ nói, ta có thời gian. Thiên Cầu lúc này mới nói, năm đó hỗn độn thời đại phá diệt, hỗn độn linh khí biến mất không còn tâm tích, thần hoang thiên điệu tân sinh, quy tắc tự nhiên khác biệt, cho nên hệ thống sức mạnh cũng phát sinh biến hóa. Sống sót hỗn độn thần ma, ngoại trừ nục thân cường đại, tu vi toàn bộ về không. Lúc này thần hoang tân thiên điệu bên trong xuất hiện không ít chủng tộc mới chúng ta xưng là hậu thiên sinh linh. Đường Long tiếp lời nói, cái kia từ hỗn độn thời đại sống sót thần ma liền gọi là tiên thiên sinh linh. Đối với Thiên Cầu tán thưởng. Ngươi thật thông minh. Khi đó, tiên tiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh đều ở vào tu luyện cùng một hàng bắt đầu, ai trước nắm giữ thần hoang tân thiên địa quy tắc chi lực, liền có thể trở thành thần hoang chi vương. Tại thần hoang tân thiên địa bên trong, không có bất kỳ cái gì công pháp tu luyện cùng kén chốt, tất cả mọi người đang tìm đòi. Tất cả mọi người nghe được rất nhập thần. Từ hỗn độn thời đại sống sót thần ma đều là biến chất thạch, nghe một chút những sự tình kia có thể mở mang tầm mắt đường long như có điều suy nghĩ nói tại thời đại kia, nhục thân cường đại hỗn đốn thần ma hẳn là sẽ chiếm ưu thế đi. Thiên cầu gật đầu, đối với hỗn đốn thần ma bọn họ ỷ vào nhục thân cường đại ngay từ đầu liền chiếm cứ thần hoang từng cái động tiên phúc địa, sừng bá một phương. Đồng thời, bởi vì huấn độn thần ma bọn họ kinh nghiệm tu luyện phong phú hơn, lục lọi ra không ít phương pháp tu luyện. Về mặt tu luyện, đi tại hậu thiên sinh linh phía trước, cho nên hậu thiên sinh linh chỉ có thể mặc cho huấn độn thần ma bọn họ nô dịch. Chờ một chút. Nói đến đây đường long đánh gãy thiên cầu giảng thuật, hồng vân, huấn độn thời đại có nhân tộc tồn tại sao? Ha ha ha! Thiên cầu trong mắt cười đến rất có thâm ý. Có. Doanh đường long hồn hải chấn động, có chút thất thần. Ai? Thiên cầu nhớ ra cái gì đó, dạo điệu cùng đường long có chút tương tự. Ngươi đoán? Đường long nếu là hỗn độn thời đại liền có nhân tộc vậy đã nói rõ vị nương nương kia tạo ra con người sự tình là giả thiên cầu phảng phất biết đường long nói tới ai đương nhiên là giả bất quá vị nương nương kia xác thực đã từng thử qua tạo ra con người nàng cũng không phải vì tạo ra nhân tộc mà là vì phục sinh một người nghiên cứu tạo ra con người chi thuật đường long nhãn bên trong thần quang nổ bán ra phục sinh ai thiên cầu lắc đầu không thể nói không cần phải nói thiên cầu không thể nói khẳng định có kiên kỵ đường long liền dùng đoán là ta nhân tộc chi tổ đối với đường long nhãn thần quang mang đại phóng hỗn độn thời đại bên trong cái kia thủy tổ đối với hắn hình dạng thế nào? Hắc hắc hắc, thiên cầu cười đến cao thâm mặt chắc, rất có mấy phần treo chọc ý vị, ngươi hình dạng thế nào? hắn liền hình dạng thế nào? Một dạng, một cái đầu, hai con mắt, một cái cái mũi, một cái miệng, hai cánh tay, hai cái chân. Nhân tộc thiếu niên, người nhà ngươi tổ hình thể cùng ngươi giống nhau, khuôn mặt thấy không rõ. vì sao? bởi vì người nhà ngươi tổ quá mức cường đại, căn bản nhìn không thấu diện mục thật của hắn. đường long, ngươi nói tiếp, thần hoang về sau xảy ra chuyện gì? tốt. thiên cầu tiếp tục nói, về sau hậu thiên đản sinh tu sĩ bên trong xuất hiện một vị đại năng giả. Hắn tự xưng là Thiên đạo sứ giả, nói chính hắn là Thiên địa quy tắc sứ giả. Đường Long hội ý chỉ vào bầu trời, là trên trời vị kia sao? Thiên cầu kinh ngạc ngươi đây cũng biết. Đương nhiên. Về sau thế nào? Về sau, cái này Thiên đạo sứ giả ngay tại thiên trụ phía trên mở ra một cái đạo tràng, danh xưng 33 ngày. Sau đó, hắn lại đang đạo tràng trước viết ba cái phủ văn cổ xưa tự tiêu cung. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, nguyên lai thượng cổ thần văn là trên trời vị kia sáng tạo. Ngươi thật thông minh. Thiên Cẩu trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, bất quá, ngươi đoán sai. Thiên đạo sứ giả nói. Những thần văn này đều là 3.000 đại đạo tại thần hoang thiên địa hiển hóa chi hình, chỉ cần có thể hiểu rõ thần văn chi ý, liền có thể nắm giữ trong thần văn thiên đạo pháp tắc. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia tuyệt quang, thì ra là thế. Thiên Cẩu mỹ mắt vừa nhấc, nhân tộc thiếu niên, ngươi lại biết cái gì? Đường Long chắc chắn nói, đây chính là pháp tắc chân văn nơi phát ra. Cho nên, ta tu luyện lôi đỉnh pháp tắc, trong thân thể liền sẽ khắc lên lôi đỉnh pháp tắc chân văn. Thiên Cẩu rơi lên lông sù móng nuốt huy vũ mấy lần, ngươi thật đúng là thông minh đầu. Không sai, từ đó trở đi, thần hoang liền mở ra đạo pháp thời đại tu luyện. Sau đó thì sao? Thiên Cẩu nói tiếp, về sau. Thiên đạo sứ giả ngay tại Tử Tiêu cung truyền ngôn thần hoang thiên hạ, như muốn học tới Tôn đạo pháp, liền tiến đến nghe hắn giảng đạo. Có thể làm cho hậu thiên sinh linh có được cùng tiên tiên sinh linh chống lại bản sự. Nhân tộc thiếu niên, ngươi đoán về sau xảy ra chuyện gì? Ta gọi Đường Long. Tốt, Đường Long thiếu niên, ngươi đoán sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Chương 1316. Trong Tử Tiêu cung sự tình. Chương 1316 trong Tử Tiêu cung sự tình. Ba cái Đường Long phân thân thôi diễn lấy thiên cầu nói tới nói như vậy nhìn phải chẳng có vi phạm lẽ thường chỗ ta đoán, những cái kia tiên tiên sinh linh khẳng định không ngần ý. Thiên cẩu gật đầu, đối với lúc đó, thiên đạo sứ giả muốn truyền đạo tin tức truyền khắp thần hoàng, để hậu thiên sinh linh thấy được thoát khỏi bị nô dịch hy vọng. nhưng là cũng làm cho lúc đó thống trị thần hoàng tiên thiên sinh linh bọn họ tức hận hận. xuất hiện dạng này một cái dám dẫn đầu phản kháng bọn hắn thống trị tu sĩ cùng minh mối nhất định phải hết thảy mà sát. cho nên bọn hắn điểm binh mã trực tiếp giết tới tử tiêu cung. kết quả cái tiêu thiên đạo sứ giả liền đứng tại tử tiêu cung ba chữ bên dưới, sử dụng đạo pháp đem tất cả kẻ xâm lấn trọng thương, một cái không có giết, đặt ở chỗ đó tiêu diệt, chấn nhiếp thiên hạ. lần này thần hoàng chấn động, thiên đạo sứ giả chi lợi hại thiên hạ đều biết. Vô luận là tiên tiên sinh linh cùng hậu tiên sinh linh, đều chạy tới tử tiêu cung nghe đạo, muốn nắm giữ cường đại đạo pháp. Đường Long nghe được rất nghiêm túc. Sau đó thì sao? Thiên Cẩu lâm vào thật sâu trong hồi ức, lúc đó ta cũng là một cái trong đó. Nói đến đây, Thiên Cẩu có chút bất an. Đường Long thiếu niên, ngươi là có hay không, có thể thi triển che đậy chi pháp ngăn cách nơi này cùng thiên địa liên hệ? Ta phía dưới giảng lời nói, dính đến trên trời một chút thánh nhân, hô kỳ danh, chắc chắn bị cảm ứng. Nhưng nếu không hô kỳ danh, lại nói không rõ ràng lân đoán. Đường Long không chút do dự nói, có. Vành Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn vật tế linh đỉnh xuất hiện ở trong động, các loại lóng lánh quang mang phủ văn sông ra trong đỉnh, đem mọi người, thiên cầu cùng thiên địa cách biệt. Thiên cầu trong mắt dị sắc lóe lên, nguyên lai thứ này tại ngươi nơi này hiển hóa a, khó trách ngươi sẽ mạnh như vậy. Hắc hắc không sai, vậy ta liền có thể tin tưởng ngươi. Lời nói này đến không đầu không đuôi, để Đường Long lại đốt đi không ít tế bảo nào huyền vân, đừng bảo là đến rơi vào trong sương ngủ, có chuyện liền nói rõ. Hắc hắc hắc, Thiên cầu há mồm cười một tiếng, lộ ra trắng non răng nành. Đường Long thiếu niên, nếu như tất cả mọi chuyện đều cùng ngươi nói rõ ràng, vậy ngươi người còn sống có ý gì đâu? Đường Long không khỏi im lặng không nói rõ liền có ý tứ. Có. Coi như ngươi không nói, ta sớm muộn cũng có thể đoán được. Thiên Cẩu từ chối cho ý kiến, ngươi còn muốn nghe Thiên Đạo sứ giả sự tình sao? Đương nhiên. Nói đến càng kỹ càng càng tốt. Tốt. Lúc trước, đại phá diệt sau, ta không có chiếm núi làm vua, cũng không có đi tiến đánh 33 ngày, mà là nhóm đầu tiên đi nghe đạo tiên thiên sinh linh. Coi ta lúc chạy đến, 33 ngày trong Tử Tiêu cung để đó sáu cái bộ đoạn, bên trong lẫn chứa ta quen thuộc hỗn độn linh khí. Ta lúc đó đã hỉ, trực tiếp đi qua tòa hạ. Lúc đó, Tử Tiêu cung trong đại điện đã có năm tên tu sĩ nhưng lại chỉ chiếm bốn cái vị trí của bổ đoàn một người nhưng không có ngồi mà là canh giữ ở trên bổ đoàn nữ nhân bên người phán phất là vì bảo hộ nàng đường long nghĩ đến một chút cái gì ba vị trí đầu cái bổ đoàn bên trên là tu sĩ gì thiên cầu trong mắt lóe lên ba đạo thân ảnh đó là ba người mô hình nhân dạng linh tộc bản thể cùng ta có chút cùng loại giống như là linh tinh khí thể tu luyện mà thành xem như tiên thiên sinh linh ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng bọn họ có phải hay không về sau đạo đức thiên tôn nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ thiên cầu kinh ngạc đường long thiếu niên chẳng lẽ ngươi cũng là huấn độn thần ma tu thành người đường long lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Chẳng lẽ ngươi cũng từng ở Tử từ Tiêu cung nghe đạo? Hiện tại chủ sinh." Đường Long tiếp tục lắc đầu, "Ngươi không cần đoán, đều không phải là. Ta chính là một cái cốt linh 20 nhiều tuổi nhân tộc thiếu niên, bởi vì một ít cơ duyên xào hợp, biết một chút viễn cổ sự tình." Thiên cầu đầy mắt hiếu kỳ, tiếp tục nói, "Vậy ngươi đoán cái thứ tư vị trí là ai?" "Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng, "Cái thứ tư trên bộ đoàn, nhất định là nữ hoa nương nương. Người phía sau hắn chính là ta nhân tộc tiên tổ một tròng, là Phục Hy sao?" Thiên Cẩu chấn kinh. Đối với Đường Long nhíu mày, "Nếu thật là Phục Hy tiên tổ việc này thật đúng là kỳ hoạch." Thiên Cẩu chợt phát sinh lòng hiếu kỳ, cái gì kỳ quặc? Đường Long cũng không có nghĩ rõ ràng, ngươi nói tiếp, về sau xảy ra chuyện gì. Về sau, ta ngồi lên bổ đoàn sau, một sợi hỗn độn linh khí từ trong bổ đoàn sông vào trong cơ thể ta, lập tức để cho ta rõ ràng cảm ngộ đến tân thiên địa quy tắc chi lực, giống như muốn lập địa thành thành giống như. Lúc đó, ta cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó, một bóng người cao to đi đến, ngươi biết là ai chăng? Đường Long rất chắc chắn, là Côn Bằng yêu sư. Không sai. Thiên Cẩu trong mắt lóe lên một tia hận ý, chính là cái kia yêu tà gia hỏa. Hắn đi tới sau, sát bên ta ngồi xuống chạm cứ cái thứ 6 bổ đoàn. Nhưng là, côn bằng sau khi ngồi xuống, lại chưa như ta giống như hấp thu cái kia sợi hỗn độn linh khí. Cho nên, hắn ngay tại trên bổ đoàn dày vò không ngớt, làm cho tất cả tu sĩ dãy mắt. Đúng lúc này, trong Tử Tiêu cung lại tới hai cái tu sĩ. Đường Long thiếu niên, lần này, ngươi còn biết là ai chăng? Đường Long gật đầu, chính là hiện tại Tây Thiên Nhị giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Thiên cầu, không sai. Bọn hắn tới đằng sau, vỡ tại bên thái ta lại nhảy bọn hắn là như thế nào cần vị trí này, nếu như ta có thể làm cho tỏa, bọn hắn sẽ dùng rất nhiều bảo vật cảm tạ ta. Ta lúc kia mang hai mềm, tăng thêm trong bộ đoàn hồng mông tử khí đã bị ta hấp thu. Thế là, ta liền hào phóng tặng cho bọn hắn. Hai cái này vong lên phụ nghĩa ra hỏa, thẳng đến ta bị côn bằng đánh lén, bọn hắn đều không có thực hiện trong tử tiêu cung lời hứa. Ha ha ha, Đường Long cười lạnh đạo, hai tên này chính là cường đạo, cũng là tiểu nhân. Nếu như ngươi tin tưởng lời của bọn hắn, thua thiệt chỉ có chính ngươi. Đúng vậy a. Thiên cầu tràn đầy cảm xúc, nhưng là, bọn hắn là tiểu nhân chân chính. Bọn hắn chiếm chỗ ngồi của ta sau, liền bắt đầu cùng côn bằng nói tốt, muốn côn bằng phái vị. Thế nhưng là côn bằng không phải ta, căn bản bất vi sở động. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lập tức liền trợn mặt rồi, trực tiếp vây công Côn Bằng. Kết quả, Côn Bằng không phải là đối thủ của bọn họ, bị đánh ra bổ đoàn, bị thương nặng, một mặt phẫn hận ngồi ở bên cạnh ta. Lúc này, Thiên đạo sứ giả bắt đầu lần thứ nhất giảng đạo. Ta lập tức lâm vào đốn ngộ bên trong, tại cái kia sợi hỗn độn linh khí trợ giúp bên dưới, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, làm cho trong điện tu sĩ chấn kinh. Lúc này, tâm thần hoàng hốt Côn Bằng lại phảng phất tại trên người của ta cảm nhận được cái gì chương 1317. Hồng Vân chim ưu. Chương 1317 Hồng Vân chim ưu đường lòng tiếp lời nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Côn bằng nhất định là cảm nhận được trong cơ thể ngươi hỗn độn linh khí, lên lòng xấu xa. Bỗng nhiên ha ha ha, Thiên cầu cười ra mấy phần thê lương chi ý, "Đúng vậy a. Trước tiên nói lúc đó, ta coi là Bồ đoàn kia tác dụng chính là chất chứa hỗn độn linh khí, chỉ cần đạt được cái kia sợi hỗn độn linh khí, Bồ đoàn kia vị trí liền có thể có thể không. Nhưng là, ta sai rồi." Bên cạnh, Bồ Đề hiếu kỳ hỏi, "Chẳng lẽ Bồ đoàn kia còn ẩn chứa thâm ý?" Thiên cầu gật đầu, "Có thiên đại thâm ý. Bởi vì đó là thiên đạo sứ giả đệ tử vị, nếu có thể ngồi vước vàng, không chỉ có thể nghe đạo, còn có thể trở thành thiên đạo sứ giả đệ tử." có được thành thánh cơ duyên. Đáng tiếc, lúc đó ta không biết, Bồ đề đánh vỡ nỗi đất hỏi đến tuột cùng, đến tuột cùng cơ duyên gì có thể thành thánh. Thiên Cầu ưu Doán nhìn lên đỉnh động, chính là cái kia sợi hỗn độn linh khí. Tại Tân thiên Địa quy tắc bên dưới, như muốn thành thánh, nhất định phải luyện hóa một sợi hỗn độn linh khí, luyện thành hỗn độn thánh thể mới được. Thiên đạo sứ giả lần thứ nhất giảng đạo bên trong, nâng lên việc này lúc, để cho ta hối hận không thôi. Nghe xong thiên đạo sứ giả đả âm sau, ta vội vàng trở lại nơi tu luyện của mình, bắt đầu luyện hóa hỗn độn linh khí, muốn thành thánh. Sau đó thì sao? Đường Long mặc dù đã biết sau cùng kết cục Nhưng hắn hay là muốn biết quá trình. Đương nhiên, Thiên cầu mặt lộ ra vẻ thống khổ, nâng lên vuốt cho ôm lấy nhấc đầu kêu lên, ngao ngao ngao. Tiếng kêu có chút giống sói đường lòng trong mắt lôi đỉnh chi quang nổ bắn ra, ngươi thế nào? Thiên cầu mãnh liệt lắc đầu, năm đó, ta chỉ là tàn hồn có thể đào thoát, cho nên, bị mất rất nhiều ký ức. Mỗi lần nghĩ tới đây đều sẽ đau đầu một nước. Nói thêm gì đi nữa, nói không chừng đầu đều sẽ bạo tạc. Thì ra là thế. Đường Long đã không cảm thấy kinh ngạc. Một đường đi tới, bên cạnh hắn đều là một chút đầu có vấn đề tu sĩ. Nhỏ Tân Hỏa chính là một cái điển hình ví dụ. Một lát sau, Thiên Cầu trên mặt vẻ thống khổ biến mất, buông xuống nút chó, hai mắt đấm lệ mông lung nói đường Long thiếu niên, bản tôn thật không thể trở về ước, rất thống khổ. Đường Long tỏ ra là đã hiểu, Hồng Vân kia tiền bối, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiên Cầu lắc đầu, một mặt mờ mịt, nguyên bản ta chuẩn bị tại trong trứng hấp thu tinh không, cự thú thủy tổ chân huyết, tu luyện tới thánh nhân chi cảnh tái xuất quan. Nhưng bây giờ chân huyết đã bị ngươi lấy đi, ta mất đi tài nguyên tu luyện, ở lại đây không có chút ý nghĩa nào. Nói đến đây, Thiên Cầu phát ra thỉnh cầu, Đường Long thiếu niên, có thể làm cho ta tiến vào ngươi động Thiên Chi Bảo Biên trong tu luyện sao? nếu là ta có thể tu luyện thành thánh, tất nhiên trợ lực ngươi nhân tộc, báo ngươi ơn này. Thiên Cẩu trong mắt tràn đầy thần sắc thành khẩn, đường long nhãn thần sáng lên. Hồng Vân tiền bối, ngươi không phải đã nói tại tân thần hoàng quy tắc bên dưới không có huấn độn linh khí không cách nào thành thánh sao? Chẳng lẽ ngươi có thể từ tinh không cự thú thủy tổ trong máu tươi đạt được huấn độn linh khí? Hoặc là trong cơ thể ngươi cái kia sợi huấn độn linh khí còn tại? Thiên Cẩu lắc đầu, đều không phải là. Lúc trước ta sau khi chết, thể nội cái kia đạo huấn độn linh khí liền không hiệu thấu biến mất. Nếu không, côn bằng khẳng định sẽ rút ra. Hắn nếu là được, đã sớm hẳn là thành thánh nhưng hắn không có thành thánh, cho nên nói rõ, nó cũng không có đạt được. Đường Long hơi nhún mày, cái kia sợi hỗn độn linh khí đến tận cùng đi nơi nào đâu. Đống nhiên, Thiên Cầu thân hình nói lên, xuất hiện tại Đường Long trước người, duỗi ra lông sùi đầu chó, cái mũi liên tục ngửi nghe. Đường Long thiếu niên, ta thế nào cảm giác ngươi người mang hỗn độn linh khí đâu? Cái gì? Thiên Nhiên Công chúa cùng bồ đề ánh mắt sáng rõ, bốn con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Đường Long, giống như nhìn chằm chằm tuyệt thế chân bảo lộ bộ Đường Long nhớ tới một ít chuyện cũ, từ chối cho ý kiến, Hồng Vân tiền bối, ngươi cảm ứng sai đi. Thiên Cầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tự lẩm bẩm, hẳn là sẽ không. Ngươi trong máu thì tần chứa hồn độn khí tức ta có chút quen thuộc, chẳng lẽ là từ trên người ta chạy trốn đạo kia? Ngoa tào, đường long nháy máy mắt, hồng vân tiền bối, thuốc có thể ăn vậy, lời không thể nói lung tung a? Thiên cầu trong mắt ánh mắt phức tạp, nếu như là ngươi thu được cái kia sợi hồn độn linh khí, cũng là cơ duyên của ngươi, ta sẽ không cướp. Ai? Tính toán, ta đều là chết qua một lần lão gia hỏa, không còn xoan xuyệt. Thiên cầu tự lẩm bẩm nửa ngày mới nói đường long thiếu niên, coi như ta cái kia sợi hồn đốn linh khí ở trên thân thể ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng không có cái gì ý nghĩ. Bất quá, ta vẫn là thỉnh cầu ngươi để cho ta tiếp tục tại tinh không cự thú thủy tổ trong máu tươi tu luyện đi. Đường Long Tâm hỏa nóng đứng lên, trên mặt biểu lộ lại là tương đương khó xử. Hồng Vân tiền bối, ngươi hẳn phải biết như muốn tiến vào người khác động thiên trong trí bảo tu luyện, nhất định phải cho là chủ mới có thể. Cho nên, ngươi yêu cầu này là vì khó ta. Hahaha, <cười> Thiên Cầu cười đến ý vị thâm trưởng, Đường Long Thiếu Niên, bản tôn rất am hiểu chú khí, biết ngoại trừ nhận ngươi chi chủ bên ngoài, còn có một cái phương pháp có thể làm cho ta tiến vào người động thiên chi bảo. Đường Long sắc mặt cứng đờ, phương pháp gì? Thiên Cầu bình chân như vậy nói không thể nói, chỉ có thể dùng, không thể truyền, chỉ có thể tự mình biết. Nếu là không cần nhận ngươi làm chủ nhân, lại có thể tiến vào ngươi động tiên chi bảo bên trong tu luyện, ngươi nguyện ý không? Đường Long sầm mặt lại, không nguyện ý. Thiên Cẩu, vì sao? Đường Long nghiêm túc nói, thứ nhất, tinh không cự thú thủy tổ máu tươi là ta muốn dẫn về đại hoang cho các chiến sĩ tu luyện trọng yếu vật tư chiến lược, ta và ngươi không thân chẳng quen, vì sao muốn đưa cho ngươi tu luyện? Thiên Cẩu hai mắt trừng trừng, cái này có thể nguyên lai like là đồ của ta đâu? Là ngươi cấp đi. Ha ha ha, Đường Long tiếng cười rất lạnh, không sai. Cấp được ta động thiên trong chí bảo, vậy chính là ta. Thiên Cẩu, vậy ý của ngươi Nhất định phải ta nhận ngươi làm chủ nhân mới khiến cho ta đi vào tu luyện. Ha ha ha, Đường Long nửa mặt lên trời cười to, nói đến chăm chú, không. Coi như ngươi nhận ta làm chủ, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không cầm chân quý như vậy tài nguyên cho ngươi tu luyện. Nếu là ngươi đối với ta hoặc là nhân tộc có trợ giúp, ta là nguyện ý. Nếu là không có có lỗi với, coi như ngươi nhận ta làm chủ cũng không được. Lúc này, Thiên Cầu lại toàn thân căng cứng trong hai mắt tràn đầy cảnh giới. Đường Long thiếu niên, từ hôn độn thời đại đến bây giờ, ta Hồng Vân chưa từng có làm qua tổn thương ngươi nhân tộc sự tình. Cho nên, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Cái này không công bằng. Ha ha ha, Đường Long hai tay phía sau lưng, đối với công bằng hai chữ khịt mũi coi thường, từ xưa đến nay, tại khối này thần hoàng trên đại địa, sao là công bằng mà nói? Hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Nếu là ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, hẳn là đã sớm giết tới phản đoạt tinh không cự thú thủy tổ chân huyết. Ngươi tuyệt đối sẽ không lấy chính mình thương tâm chuyện cũ đi ra tranh thủ đồng tình. Thiên cầu trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ta không phải loại kia động một tí liền kêu đánh kêu giết thần ma. Đường Long nhãn bị vừa nhấc, ta biết. Bởi vì, tính cách của ngươi ôn hòa, là một cái đáng giá kết giao tu sĩ. Nhưng, ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thiên cậu không có cam lòng, Đường Long Thiếu Niên, đã ngươi cũng cho là ta đáng giá kết giao, làm gì nhất định phải đem sự tình làm được như thế tuyệt đâu. Đường Long ý chí kiên định, ngươi không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này cùng làm tuyệt sự tình không quan hệ. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nhận ta làm chủ, làm ta tôi tớ, nếu như ta tâm tình tốt, sẽ để cho ngươi tại Tinh Không cũng thú thủy tổ chân huyết bên trong tu luyện. Lựa chọn thứ hai, chết. Biến thành một đầu chó chết. Ngươi làm sao tuyển? Chương 1318, Hỗ Lâu kia. Chương 1318 Hỗ Lâu kia. Kỳ thật Đường Long đối với Hồng Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Đều nói Hồng Vân là một tính cách ôn hòa, xúc vô hại người hiền lành, nhưng trên thực tế đâu? Hồng Vân là một cái dạng gì tính cách tu sĩ, hắn cũng không hiểu rõ. Luôn mười. Không không không được nói. Coi như Hồng Vân nguyên lai là một tính cách ôn hòa người hiền lành, nhưng ở đã trải qua côn bằng đánh lén bỏ mình, tàn hồn đào vong sự tình tâm tính có hay không phát sinh biến hóa hoặc là vẫn vậy đâu, ai cũng không biết. Hành tẩu thần hoang, Đường Long từ đầu đến cuối nhớ kỹ một cái nguyên tắc, gặp người chỉ nói ba phần nói, không thể toàn ném một mảnh tâm. Vừa mới bắt đầu, Hồng Vân bắt đầu kể ra chuyện cũ lúc liền đưa tới đường long cảnh giác, gia hỏa này rõ ràng là dùng chuyện cũ tranh thủ đồng tình. mặc dù xu lợi tránh hại là tất cả sinh mệnh bản năng, bản thân không tồn tại tuyệt đối đúng sai, nhưng ở không có biết rõ trước mặt cái này hồng vân thiện hay ác trước đó, lại thế nào coi chừng đều không đủ. cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, coi chừng mới có thể tại trong khe cống ngầm không lật thuyền. ô, thiên cầu hai mắt gấp trường đường long, làm ra công kích tư thái, phát ra nguy hiếp, đường long thiếu niên, ngươi không nên ép ta. ha ha ha đường long bất vi sở động, ta buộc ngươi thì đã có sao? thiên cầu giận dữ hét, vậy ta liền liều mạng với ngươi. đông nhân anh. Thiên Cẩu liền biến thân lại, mọc ra hai cái đầu lâu, biến thành một thể tam cầu đầu quái vật. Ngoa Tào, Đường Long thất thanh nói, địa ngục tam đầu khuyển. Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt quát, ta là tu sĩ Hồng Vân, đừng loạn hô. Ha ha ha, Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba phụ tại mọi người cùng Thiên Cẩu đỉnh đầu vạn vật tế linh đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giam ở ba cái to lớn đầu chó bên trên. Lúc này, chỉ gặp Sen vào hư thực ở giữa, hơi mở vạn vật tế linh trong đỉnh toát ra liên tiếp phủ văn cổ lao, giống như ba cây xích chó bọc tại ba đầu cổ chó bên trên. Ngay sau đó, Đường Long Giơ lên trong tay lôi đỉnh lập loại truy, một bước hướng về phía trước xúc địa thành thốn. Như là thuần di, Đường Long Giơ cao lôi thần chi truy, xuất hiện ở trên trời chó trước mặt, hung hăng nện ở một vớt chó bên trên, lạnh lùng quát hỏi, nói, ngươi đến tụt cùng làm sao tuyển? Là muốn sống hay là chết? Phanh. Lôi thần chi truy đập nát thiên cầu trái tay trước, Lục ma tại bay loạn, nhưng đều bị bám vào trên đó lôi đỉnh đốt thành cho bụi, biến thành khói đen biến mất không còn tâm tích. Tay chó liên tiếp cho tâm ngao ngao ngào. Thiên cầu 3 tấm miểu rộng đồng thời tại vạn vật tế linh trong đỉnh tiêu diện, Đường Long thiếu niên, nếu ta có thể còn sống rời đi, về sau ta nhất định sẽ cắn chết ngươi, cùng ngươi không chết không lất. Thiên Cẩu miệng còn rất cứng. Thư Đường Long lần nữa dơ lên lôi thần chi truy, đối với Thiên Cẩu vớt phải nện xuống, ta đếm ngược 3 cái số, nếu ngươi còn không làm ra lựa chọn, ta cứ dựa theo đánh chết kết quả xử lý. Ba phanh. Thiên Cẩu phía trước bên phải chấn nát. Ba Mất đi hai cái bàn chân trước, Thiên Cẩu ầm ầm ngã xuống đất, ngã một chó đực cước. Vạn vật tế linh trong đỉnh, ba cái đầu chó trùng điệp đụng vào khô cạn lòng sông dưới đáy răng rắc, bốn quả răng nhanh bước gãy, Thiên Cẩu ba cái miệng bên trong máu tươi chảy ra ngao ngao ngao đầy cạn để Thiên Cẩu thống khổ đường long thiếu niên, ta và ngươi liều mạng, giống song chỉ thấy thiên cầu trên da long hiện ra từng đầu trận văn màu đỏ, từng đợt khí tức cực nóng từ trên trời trên thân chó truyền ra, phản phất có kinh khủng hỏa diễm sắp xuất thế xì xì xì đường long nhãn bên trong tử quang nổ bắn ra, nguyên lai like ngươi đem thân thể của mình xem như linh bảo tu luyện, còn khác họa lợi hại như vậy đại trận thật là làm cho ta hưng vân a, ngao ngao ngao, thiên cầu tại vạn vật tế linh trong đỉnh gầm thét, hiện tại ta muốn để nguyên đếm thử ta một mình sáng tạo hồng vân trận, hô hô hô, từng đóa từng đóa đó hỏa diễm bị dị phù văn từ trên trời long chó lỗ bên trong phun ra, hỏa diễm pháp tắc đối kháng vạn vật tế linh đỉnh áp chế nhưng là vạn vật tế linh đỉnh trải qua đường long và dưỡng hỏa diễm pháp tắc căn bản là không có cách tới đối kháng đốt không nổi đường long phi lâm thiên cầu chân trái sau lôi thần chi truy không có lập tức đánh xuống mà là ngữ hàm thâm ý uy hiếp hồng vân tiền bối nếu ngươi còn có cái gì bạn sự liền mau xuất ra nếu không ngươi nhưng liền không có cơ hội lần ta quá đáng thiên cầu mãnh liệt vung vạn vật tế linh đỉnh đường long thiếu niên vậy ngươi cũng nên cẩn thận ta trí bảo này xuất thế dựa theo ta trạng thái hiện tại cũng vô pháp không chế nếu là giết chết ngươi cũng đừng oán hận ta nói xong anh Một cái đỏ bừng như ngọc hồ lô từ trên trời đôi chó bên trong bay ra, một cỗ làm cho người hít thở không thông lửa nóng khí tức hướng đường lòng đánh tới. Chỉ gặp hồ lô cao có ba thước ba tấc, toàn thân có pháp tắc chi hỏa thiêu đốt, dị tượng liên tục, rất là bất phàm. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ tân hỏa thấy vậy hồ lô, trong mắt thần quang nổ bắn ra, "Chủ nhân, là trong truyền thuyết cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô." "Chủ nhân, đây chính là hồng vân tử trong hỗn độn mang ra tiên thiên linh bảo, uy lực vô biên, như cùng ngươi còn chưa triệt để luyện thành hình vạn vật tế linh đỉnh va trạng, có thể sẽ lưỡng bại câu thương." "Muốn ta động thủ sao?" Đường Long thoải mái cười một tiếng, "Không cần." ta nếu thật muốn giết hắn, liền sẽ không cho hắn sử xuất cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô cơ hội. ta chỉ là muốn xác nhận thân phận của hắn, cũng thuận tiện xác nhận tâm tính của hắn. đường long tâm niệm khai động, vạn vật tế linh đỉnh trở về cơ thể. thân hình hắn tránh gốc, rời xa cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô. hồng vân tiền bối, dừng tay đi. một bên khác, ba viên đầu chó thoát ly vạn vật tế linh đỉnh chấn áp sau, hai cái đầu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một đầu hai cái mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm đường long hỏi, vì sao không giết ta? siêu đường long vung ra một viên ngàn vạn năm phần quả nhân sâm, bởi vì ngươi đối với ta không có sát tâm. Tại sử xuất bảo bối trước còn tại nhắc nhở ta, thiên cầu có chút thống khổ vươn đầu lưỡi, đem nhân sinh quả cuốn vào trong miệng, ta cũng không có cảm nhận được sát ý của ngươi, cho nên mới nhắc nhở ngươi, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta là đồ đần đi. Đường Long cười không đáp, gia hỏa này không phải người ngu, nhưng thật là cái người hiền lành, tâm hoài lòng dạ đàn bà. Đúng lúc này vang, trong động xuất hiện một tiếng vang thật lớn, một đạo cầu vòng từ trong hư không bắn ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở trong động. Trương một quy khư sứ giả. Trước 1319 quy khư xứ giả đó là một đạo mơ mơ hồ hồ quang ảnh, mang theo không có gì sánh kịp Thánh uy mà đến. Thánh ép như là thiên đạo ý chí giáng lâm, để cho người ta không hứng nổi tâm tư phản kháng. Bất quá đạo này Thánh uy cùng Đường Long trong tưởng tượng rất khác biệt. Lúc này, chỉ gặp đạo cầu vòng kia từ từ ngưng thực, phía trên đạo quang ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, phản phất là tại do hư chuyển thực. Đó là một cái cự đại như núi quái vật, khí thế khủng bố kiệt kiệt. kiệt. Quái vật phát ra tiếng cười âm lãnh, các ngươi thật sự là thật to gan, cũng dám ở chỗ này đánh nhau, là muốn chết sao? Đường Long nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Tuyệt kiệt kiện. Quái vật ngữ khí ngạo kiểu, liền ngươi dạng này phàm nhân, không xứng hỏi bản tôn tên. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục với vi đại quy khư sứ giả, đi theo ta nhập quy khư, trở thành quy khư nô bộc. Đường Long nhãn bỉ vừa nhất, lựa chọn thứ hai đâu? Tuyệt kiệt kiệt buồn. Quái vật rũa ra ngón tay, điểm phá trước mặt hư không, từ thải hồng tiểu bên trên đi ra, xuất hiện tại đường Long trước mặt, lựa chọn thứ hai chính là tử vong. Ta sẽ dẫn lấy linh hồn của các ngươi trở về hư, để cho các ngươi linh hồn trở thành quy khư hồn bộc. Thiên cậu, Bồ Đề, tiên nhân công chúa, mạnh bà đều là thần sắc căng cứng mặt trầm như nước, toàn bộ ở vào tình trạng đề phòng, chống cự quái vật mang tới uy áp. Lúc này, quái vật rốt cục lộ ra chân dung là một cái cùng hắc vô thường dáng dấp rất tương tự khổng lộ dị tộc. Cộng đồng đặc điểm là đều có một cây thật dài đầu lưỡi màu đỏ, lúc nói chuyện phun chơi. Khác biệt chính là cái này trên thân dị thú không có tử vong minh khí, không phải minh thú, mà lại toàn thân tuyết trắng, cùng hắc vô thường hình thành so sánh rõ ràng kiệt kì tiệt. Cự thú màu trắng cơ móng nuốt, hung tợn nói, "Bản tôn cho các ngươi thời gian bà hơi thở cân nhắc, là sống lấy làm nô bộc, hay là chết làm nô bộc." Lúc này, Tân Hỏa trong tiệm sách Nhỏ tân hỏa trong mắt thần quang liếc nhìn qua quái vật màu trắng, chủ nhân, không nên bị gia hỏa này trên người Thánh Uy hù dọa. Gia hỏa này không phải Thánh Cảnh cao thủ, chỉ là một cái chuẩn Thánh đỉnh phong mà thôi, thực lực cũng liền cùng hất vô thường tương tự. Chỉ bất quá, trên người hắn có một kiện có thể tản mát ra Thánh Uy bảo vật, nếu như không cẩn thận phân biệt, sẽ cho người ngộ nhận là nó là Thánh Cảnh cao thủ. Lần này, Đường Long nắm chắc trong lòng. Ha ha ha, Đường Long nét miệng lên một tia cao thâm mạn chất chi ý, cung kính hỏi, xin hỏi vị này quý khư Thánh sứ sương hô như thế nào? Giờ phút này đối diện, dị thú màu trắng cũng mới thấy rõ mọi người và thiên cầu thực lực. Trong lòng của hắn kinh hãi vạn phần ở đây tu sĩ, ngoại trừ cái kia tóc vàng mắt xanh Táng Thiên sư bên ngoài, đều là chuẩn thánh đỉnh phong đều là thực lực không kém gì cao thủ của hắn. Ngoa tạo, hắn, chủ quan, Nguyên bản, hắn vẫn luôn ở vào trạng thái ngủ say. Thằng đến bị bên này không gian ba động bừng tỉnh. Thế là, nó liền tức giận liền bỏ ra. Sớm biết bên này nhiều như vậy chuẩn thánh cao thủ, nó là đánh chết cũng sẽ không tới. Hiện tại, làm sao bây giờ? Nếu là không có khả năng chấn trụ mấy cao thủ này, bị vây công phiền phức liền lớn. Nói không chừng rời giường khí không có ra đến, sẽ còn chết ở chỗ này. Quái thú màu trắng trong mắt lóe lên một tia giảo hoặc chi sắc, liều mạng tôi động trên người thanh khí, nho nhỏ nhân tộc chuẩn thánh, ngươi vì sao hỏi bản tôi tên? Đường Long vẻ mặt thành thật nói đương nhiên là vì tốt xương hô thanh sứ, ngươi nhất định là quy khư bên trong vĩ đại nhất cao thủ, ta muốn biết tên thật của ngươi, sau đó sùng bái ngải. ta cũng không thể xưng hô ngải là màu trắng quái thú đi. Ngoa tạo. Mọi người và thiên cẩu nhịn không được nhìn thật sâu một chút Đường Long cái này quái thú màu trắng nếu là trí tuệ không cao, tất nhiên liền muốn xui xẹo. Đối diện, dị thú màu trắng bị thổi phồng đến lâng lâng, mở trừng hai mắt, đương nhiên không có khả năng. Nghe cho kỹ, bản tôn gọi là bạch vô thưởng đột nhiên lộn buộc đường long ánh mắt liền trở nên rất sáng thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa vừa mới được một cái h vô thưởng hiện tại liền có một cái bạch vô thưởng đưa tới cửa trang đại cá thật sự là thật tốt đường long hai mắt tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái vĩ đại bạch vô thưởng thánh giả chúng ta nếu là tiến vào quy khư là buộc có thể làm cái gì đâu bạch vô thưởng cơ móng đuôi nói quy khư rất lớn nô bộc rất nhiều sự tình rất nhiều phân công đều có khác biệt bất quá xem ở các ngươi tôn kính như vậy mức của ta ta liền để các ngươi đi quản lý những cái kia tử hồn đường long nhãn thần nhất lượng quy khư bên trong có rất nhiều tử hồn sao nghe được vấn đề này bạch vô thường lại khôi phục kiêu ngạo đương nhiên các ngươi có nghe nói hay không qua một cái truyền thuyết cái gì truyền thuyết quy khư là hết thề bắt đầu cũng là hết thề kết thúc sinh hồn đến từ quy khư chết hồn quy khư đường long lắc đầu chưa từng nghe qua nói là chúng ta cô lậu quả văn nhìn ra được bạch vô thường mặc dù vóc dáng lớn thực lực mạnh nhưng kinh nghiệm giang hồ đúng là tiểu bạch loại hình trong lúc lơ đãng liền nói ra quy khư bí mật đường long tiếp tục lấy lòng bạch thánh nhân quả nhiên lợi hại vậy mà có thể ở loại địa phương này làm sứ giả thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Quả nhiên, bạch vô thường càng kiêu ngạo hơn mấy phần, người hâm mộ cũng không hề dùng. Bởi vì, người dạng này phàm nhân chỉ có thể làm nô buộc. Đường Long thuận theo biểu thị, đó là, đó là, ta có thể nào cùng vĩ đại bạch thánh làm so sánh đâu? Bất quá, ta rất hiếu kỳ ngài là làm sao từ quy khư tới chỗ này, nơi này cũng không phải quy khư đâu. Kiệt kiệt kiệt, bạch vô thường cười đến càng thêm kiêu ngạo, ta là quy khư sứ giả, trời sinh thần thông có thể bài trừ quy khư cùng thần hoang thiên địa hàng dạo, tự nhiên có thể tới lui tự do. Tốt, nếu như các ngươi không có vấn đề theo ta trở về khu làm nô bộc đi. Đường Long Tay bãi xuống, chậm. Vĩ đại Bạch Thánh làm, tại quy khư bên trong, như ngài lợi hại như vậy cao thủ nhiều không? Vấn đề này vừa ra, Bạch vô thường trên mặt kiêu ngạo thần sắc biến mất không còn tâm tích nhiều. Quy khư bên trong, thanh cảnh trí tôn rất nhiều, đều là vô địch tồn tại. Cho nên, coi như trên trời vị kia danh sương thần hoang nhà vô địch, nhiều lần trùng kích quy khư đều là trọng thương mà về. Ngoại ta một, Bạch vô thường lời này mang theo lượng tin tức to lớn Đường Long Thuận Bạch vô thường lời nói, ngón tay chỉ chỉ đình động, ý của ngươi là nói, vị kia nửa dung thiên đạo tồn tại cũng không phải quy khư đối thủ. Bạch vô thường hai mắt to lớn chừng một cái, ngươi cũng biết trên trời vị kia. Đường Long gật đầu, dưới cơ duyên xảo hợp, biết hắn, cũng biết hắn là trên trời chư thánh nhân chi sư, là trưởng quản lý thần hoang thiên địa chí cao tồn tại. Bạch vô thường nhịn không được đối với Đường Long nhìn với con mắt khác, nguyên lai ngươi thật biết. Đường Long gật đầu, thật biết. Cho nên ta biết trên trời vị kia là một vị cường đại cỡ nào tồn tại. Cho nên ta không tin các ngươi quy khư bên trong cao thủ có thể đả thương hắn, để hắn nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về. Thất bại tan tác mà quay trở về. Bạch vô thường có chút không hiểu cái từ này ý tứ. Bất quá. Hắn đại khái có thể đoán được cái từ này ý tứ kiệt kiệt kiệt. Bạch vô thường gặp Đường Long không tin, không khỏi nghe răng cười liên tục. Ngươi phải biết, trên trời vị kia là rất cường đại, nhưng quy khư bên trong những tồn tại cường đại kia chính là chấn áp vạn cổ tồn tại. Coi như trên trời vị kia hoàn toàn hòa vào thần hoang thiên đạo, cũng đánh không thắng quy khư. Bạch vô thường không có nói sai. Hắn đối với quy khư bên trong thực lực có mê chi tự tin, cho nên Đường Long xác định quy khư bây giờ không phải là hắn có thể đi vào địa phương. Bởi vì cả trên trời vị kia đi vào đều muốn bị thương nặng, theo thực lực của hắn bây giờ đi vào chỉ là muốn chết Đường Long trầm ngâm một lát. Xem ra. Quy Khư chỉ có thành thánh sau mới có thể đi vào. Hiện tại, trước tiên đem cựu trọng thiên kiếp lại lại đi tìm kiếm quy khư bí mật, lại đi tìm về chính mình ngông nên thần kiếm. Bất quá, cái này bạch vô thường nhất định phải đi lục đạo luân hồi tháp cùng hắc vô thường làm bạn. Trư 1320 đại kiếp nguyên do. Trư 1320 đại kiếp nguyên do. Lúc này, bạch vô thường cơm mắm nước, phàm nhân cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự là vui sướng. Thật tốt, ngươi tiến vào quy khư là buộc. Chúng ta có nhiều thời gian trò chuyện. Hiện tại, thời gian ba hơi thở đã đến, ngươi làm tốt lựa chọn sao? Mọi người và thiên cầu đều không mở miệng đưa ánh mắt về phía Đường Long. Vừa mới, bọn hắn yên lặng nhìn xem Đường Long bộ cái này quái thú màu trắng lời nói, cũng nghe đến Đường Long truyền âm. Bọn hắn đối với quái thú màu trắng trên người tán phát ra thánh uy sớm không e ngại, còn lặng lẽ đem quái thú màu trắng vây quanh ở giữa. Chỉ cần Đường Long ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền đem xuất thủ phát động công kích, đem cái này quy khư thánh xứ lưu tại đây trong sân động. Bọn hắn mặc dù trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng đối với Đường Long có lòng tin vĩ đại quy khư Bạch Thánh làm, chúng ta đã làm tốt lựa chọn. Đường Long một mặt thuận theo nói chúng ta quyết định còn sống tiến vào quy khư, nghe theo sắp xếp của ngươi. Tuyệt kiệt tuyệt. Bạch vô thường rốt cục kiên lòng, bình chân như vậy nói rất tốt. Đã các ngươi như vậy nghe lời, tiến vào quy khư sau, ta cho các ngươi tìm một cái tương đối tốt việc cần làm. Hiện tại, liền để ta trước phong ấn lực lượng của các ngươi, đi theo ta bên trên thải hồng tiểu tiến vào quy khư. Đúng lúc này đường long não hải bên trong linh quang lóe lên, hắn giơ tay lên, chờ thêm chút nữa. Bạch vô thường vung vẩy móng đuốt cứng đờ, ngươi thì thế nào? Đường long mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi, vĩ đại chí tôn trắng sứ giả, không chỉ không biết trắng sứ giả, ta còn có cuối cùng hai vấn đề, hỏi xong chúng ta liền theo ngươi đi. Bạch vô thường một mặt bất mãn, nhưng lại không dám mạnh đến, hỏi mau. Quy khư thế giới là hỗn độn thời đại sau khi kết thúc mới có sao? Bạch Vô Thường lắc đầu, không biết. Quy khư bên trong những cái kia trí tôn cũng xưa nay không nói. Đường Long cũng không thất vọng, tiếp tục hỏi, trên trời vị kia hết thể tiến đánh quy khư bao nhiêu lần? Bạch Vô Thường giơ lên ngón út, tiến lặng đến mấy lần, ba lần. Đều là lúc nào? Bạch Vô Thường nghĩ nghĩ, đều tại các ngươi thần hoang mấy lần đại kiếp trước. Văn Đường Long tâm thần rung mạnh, không gì không biết Bạch Thánh làm, ngươi biết thần hoang chúng phát sinh mấy lần đại kiếp. Bạch Vô Thường ngạo nghễ nói, đương nhiên biết. Tổng cộng là 3 lần. Trên trời vị kia tại 2 lần đại kiếp trước, tiến đánh quy khư 2 lần nhiều lần đều là trọng thương mà về. Ta là quy khư phía ngoài nhất sứ giả, hắn mỗi lần đánh tới đều kém chút giết chết ta, thật sự là đáng hận cực kỳ. Đường Long ánh mắt càng sáng hơn, tiếp tục vuốt mũi ngựa. Ngải quả nhiên là không gì không biết. Đó là quy khư sứ giả sẽ ghi chép phát sinh ở thần hoang đại lục sự tình. Đương nhiên sẽ, bạch vô thường nết lên cái đuôi, mặt mang vẻ đắc ý, chúng ta sẽ đem thần hoang tiên địa phát sinh đại sự ký ghi chép tại trên miếng ngọc, hình thành ghi chép, truyền tống cho quy khư các chí tôn. Lúc này Đường Long tâm thần chấn động, nhọt tân hỏa, tân hỏa trong tiệm sách ngọc thư không phải là từ quy khư bên trong tới đi, tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa trên mặt béo cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Hắn tự lầm bầm, đây quả nhiên là một đại vấn đề trong quán Ngọc Thư từ đâu mà đến đâu. Vì sao ta không có phương diện này ký ức? Chẳng lẽ là bởi vì ta còn không có hoàn toàn khôi phục duyên cơ? Đường Long gặp nhỏ Tân Hỏa lầm vào khổ thư, không có hỏi nhiều nữa. Bên ngoài, Bạch Vô Thường tiến nhập lắm lời hình thức, thần hoang trên trời vị tồn tại kia mặc dù nhiều lần đánh không vào quy khư, nhưng hắn chỉ cần không chết, liền chắc chắn lần lượt trùng kích quỹ hư. Vì cái gì? Cất Chí Tôn nói hắn chúng ta quỹ hư thế giới có hắn muốn chỉ bảo. Là cái gì? Ta không biết. Bạch Vô Thường trong mắt cũng có vẻ tò mò cho nên các chí tôn phải dùng thần hoang biến hóa đến suy tính hắn khi nào sẽ đến tiến đánh quy khư. Câu nói này mang theo to lớn lượng tin tức đánh thẳng vào đường long thần hồn. Quy khư bên trong đến tuột cùng có cái gì? Hắn hít sâu một hơi, vĩ đại bạch thánh làm thần hoang thiên địa hết thảy phát sinh qua mấy lần đại kiếp. Bạch vô thường rơi lên móng vuốt, hết thảy phát sinh qua ba lần đại kiếp. Đường long mừng rỡ, quy khư ngọc thư là như thế nào ghi lại? Bạch vô thường, lần thứ nhất chúng ta mệnh danh là khai thiên lượng kiếp, chính là hỗn độn đại phá diệt, thần hoang thiên địa tân sinh, hỗn độn ma thân diệt, vạn vật sinh. Một lần kia đại kiếp sau, trên trời vị kia hành không xuất thế. Hắn xuất thế sau, làm chuyện thứ nhất là công kích ta quy khư thế giới, trọng thương mà về. Sau đó, hắn liền chạy tới Thần Hoàng Tiên trụ Bất Chu Sơn bên trên sáng lập tử tiêu cung, truyền tân tiên địa đạo, truyền pháp cho Thần Hoàng Sinh Linh. Chúng ta chí tôn suy tính hắn là muốn bồi dưỡng giúp đỡ. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia tuyệt quang, xác nhận như vậy. Bạch Vô Thường tiếp tục nói, hắn truyền đạo pháp không lâu sau, Thần Hoàng Tiên địa liền phát sinh đại kiếp, chúng ta đem lần đại kiếp nạn này mệnh danh là Rồng Hán sơ kiếp. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc ỷ vào tiên phú cường đại, là bá quyền mã chiến. Nhưng đến cuối cùng, tam tộc không chỉ có chưa xứng bá Thần Hoàng còn kém chút diệt tộc đã mất đi thần hoang tân thiên địa bá quyển. trận chiến kia long tộc phượng tộc kỳ lân tộc huyết chạy thành sông sau khi chết chi hồn đều không có tiến vào quy hư mà là bị trên trời vị kia cho cưỡng ép bắt đi sau đó trên trời vị kia mất tích chúng ta trí tôn suy tính hắn đi bế quan chữa thương nói đến đây đường long thôi diễn ra một ít gì đó không gì không biết bạch thánh làm vậy kế tiếp đại kiếp đâu lại xảy ra chuyện gì bạch vô thường không thể đậu thủ chỉ có thể nói tiếp chúng ta đem thần hoang lần thứ ba đại kiếp sương là vu yêu lược kiếp thần hoang yêu tộc cùng vu tộc đại chiến đánh ngã thiên trụ bất chu sơn Hồng thủy dị thế, đập nát thần hoang thiên địa, thiên băng địa liệt. Lần này, trong đại kiếp chết đi linh hồn y nguyên bị trên trời vị kia tồn tại cường đại đột đi. Hồ Đường Long thật sâu thở ra một hơi, nếu là ta không có đoán sai lần này Vu yêu lượng kiếp trước, trên trời vị kia lại tiến đánh quy cơ thế giới. Kết quả, lần nữa trọng thương mà về. Bạch Vô Thường không khỏi đối với Đường Long nhìn với con mắt khác, ngươi quả nhiên thông minh. Không sai, chính là như vậy. Tân Hỏa trong tiệm sách nhỏ Tân Hỏa, ta nghĩ ta tìm được thần hoàng thượng cách một đoạn thời gian liền muốn phát sinh đại kiếp nguyên do. Nhỏ Tân Hỏa cùng Đường Long tâm có linh tê, chủ nhân, khả năng chính là như ngươi nghĩ. Bên ngoài Vạch vô thường tại tiếp tục nói, hiện tại, trên trời vị kia lần nữa xuất thế để thần hoang quý nhất, đúc lại thiên trụ bất chu sơn, ở phía trên sáng tạo cựu trọng thiên. Ta muốn, thần hoang lần thứ tư đại kiếp sắp bắt đầu. Chương 1321, trở mặt. Chương 1321 trở mặt đường long nhãn bên trong hiện lên một tiếng ngưng trọng chi quang, đúng vậy a, thần hoang thiên địa đại kiếp lại đem đến. Hai năm sau cựu trọng thiên chi chiến, chính là đại kiếp bắt đầu. Vùng thiên địa này lại sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa thiên địa lại đem tràn ngập vũ hồn. Kiệt kiệt kiệt. Bạch vô thường gặp Đường Long không có chút nào theo hắn đi ý tứ, nhẹ răng cười trong mang theo mấy phần xấu hổ. phàm nhân, ngươi bây giờ có thể theo ta đi đi. Đường Long từ chối cho ý kiến, không gì không biết Bạch Thánh làm a? Giống hắn sơ kiếp, thiên địa bá chủ long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc cơ hồ dị tộc. Vũ yêu lược kiếp, thiên địa bá chủ yêu tộc cùng vũ tộc cơ hồ dị tộc. Hiện tại, thần hoang trên đại địa ta nhân tộc thực lực trải rộng đông tây phương, xem như cường tộc một trong. Ngươi nói lần này, trên trời vị kia làm ra đại kiếp có phải hay không nhằm vào chúng ta nhân tộc, muốn thu hoạch ta nhân tộc linh hồn. Giờ phút này. Bạch vô thường sắc mặt rất khó coi, nó điên cuồng truyền vận lấy Thánh uy chỉ có uy hiếp mọi người và thiên cẩu đi vào khuôn khổ, hắn có thể đổi bình an lui về quy khư bên trong. Chỉ cần đi vào quy khư, mọi người và thiên cẩu sinh tử liền mặc cho nó nắm. Nhưng là, nếu là Đường Long không đi theo hắn đi, hắn thật đúng là chỉ có thể đóng vai một cái ngoài mạnh trong yếu quy khư thánh tử, không dám tùy tiện xuất thủ bại lộ thực lực của mình. Trừ phi là muốn chết. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục trả lời Đường Long vấn đề. Nếu là không trả lời cũng chỉ có thể cường ngạnh trở mặt. Hậu quả, có thể sẽ bị đánh chết. Rất có thể vĩnh viễn không thể quay về quy khư không sai. Bạch vô thường kiên trì trả lời, căn cứ quan sát của chúng ta, Thần Hoang 3.000 nghìn mảnh vỡ quý nhất, nhân tộc tộc đàn khổng lồ nhất, vô số cao thủ, chiếm cứ vô số động thiên phúc địa, chính là hiện tại Thần Hoang mạnh nhất chủng tộc một trong. Lần này Thần Hoang đại kiếp, có 5 thành tỷ lệ là hướng về phía các ngươi nhân tộc mà đến. Đường Long có chút hiếu kỳ, còn có 5 thành cho ai? Bạch vô thường, là từ vĩnh sinh chi địa trở về cổ thần quân đoàn. Đường Long nhãn tình nhíu lại, cổ thần quân đoàn. Đối với bọn hắn xây dựng liên hợp quân đoàn, hiện tại giấu ở Thần Hoang thiên địa bên trong, đang đợi thời cơ xuất thế. Đường Long nhăn bên trong hiện lên nguy hiểm chi quang, thì ra là thế. Ta còn có một vấn đề, không gì không biết Bạch Thánh làm, ngươi có thể trả lời ta sao? Bạch vô thường bất đắc dĩ, vấn đề gì? Đường Long theo dõi hắn hỏi, quy cư thánh sứ có thể tùy ý từ thần hoang thiên địa đi tới đi lui quy cư sao? Bạch vô thường trầm mặc một lát, vốn là không thể, nhưng lần này trên trời vị kia tiến đánh quy cư lúc năng lượng tiêu tán, đem quy cư cùng thần hoang hàng rào đâm xuyên không ít, để hai cái thiên địa nhiều rất nhiều thông đạo, cho nên hiện tại tới lui đều rất thuận tiện. Đường Long gật đầu, thì ra là thế. Bạch vô thường, ta hỏi xong. Bạch vô thường. Bạch Vô Thường trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, ngươi vì sao không xưng hô ta là không gì không biết Bạch Thánh làm? Ha ha ha, Đường Long cười lạnh, bởi vì ngươi không phải thánh cảnh cao thủ, ngươi chỉ là một cái chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Ngươi vĩnh viễn nhớ ký cao thủ là trang không ra được. Ngoa tạo. Bạch Vô Thường tâm thẳng hướng chim xuống. Bị khám phá. Bạch Vô Thường tâm tình tâm thần bất định, ngươi thật sự là vô tình. Cần ta giải đáp vấn đề thời điểm, ngươi liền nói bản thánh làm không gì làm cũng được. Giải đáp xong vấn đề của ngươi, ngươi liền gọi thẳng tên của ta ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bạch Vô Thường cố làm ra vẻ quát, nói cho ngươi bản thánh làm xa so với ngươi tưởng tượng, tượng cần mạnh nếu như ngươi không cùng ta trở về khư ta cam đoan để cho ngươi đã chết rất khó coi có đúng không đường long nhãn bỉ vừa nhất động thủ rầm rầm rầm bạch ba bồ đề thiên cầu tiên nhiên công chúa đồng thời động thủ trong động pháp tác tung hành tản ra các loại quan mang uy xem đầy trời không bạch vô thường sắc mặt đại biến cơ to lớn móng đuôi thô to chống cự các ngươi cũng dám đối với quy khư thánh sứ xuất thủ đơn giản chính là muốn chết quy khư nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi phanh nói còn không có giống song Thiên Cẩu cựu cựu tán phách hồ lô liền đem Bạch Vô Thường chấn áp tại nguyên chỗ không nút đứt được. Bạch Vô Thường thực lực chỉ là cùng hắc Vô Thường tương đương, so mạnh bà, Thiên Cẩu kém xa, trực tiếp bị chấn áp, thân thể của nó bị phong ấn, đã mất đi năng lực công kích siêu đường lòng phi bên trên Bạch Vô Thường đỉnh đầu. Bạch Vô Thường hiện tại, bổn tộc trưởng cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục với ta, làm ta tôi tớ, có thể sinh. Thứ hai, bị ta giết chết. Lúc này siêu, Bạch Vô Thường cưỡi mà đến thải hồng tiều chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vô Thường sắc mặt đại biến, thê lương quát, thải hồng tiều, không cần bỏ xuống ta nhưng trên thực tế, nó đã bị ném bỏ Đường Long cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn xem Thải Hồng Tiểu biến mất không còn tăm tích, trong hư không thông đạo cũng biến mất không còn tăm tích Đường Long có chút tức giận, cầu vòng kia cầu có thể tại Thần Hoang Thiên Địa cùng quy khư ở giữa xuyên thẳng qua, tất nhiên là không tầm thường thần vật, cũng hẳn là đều là chiến lợi phẩm của hắn. nhưng bây giờ không phải là tâm tình của hắn thật không tốt, Bạch vô thường, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi không nguyện ý thần phục ta liền đem ngươi Thiên Đao vạn quả móc xuống con mắt của ngươi, cái mũi, miệng, trái tim, đem thịt của ngươi dùng muối ướp gia vị về so từ từ ăn, ngoan táo. Bạch Vô Thường hai mắt trừng trừng, nó nhìn xem Đường Long nhãn thần, như là nhìn xem một cái ác ma đáng sợ. Xì xì xì, Đường Long móc ra Lôi Thần chi truy, trên thân lôi đỉnh lấp loé, như là thiên thần, nói: "Ngươi đến tụt cùng lựa chọn thế nào?" Lôi Thần chi truy mặc dù không có đánh xuống, nhưng phóng thích ra lôi đỉnh lại làm cho Bạch Vô Thường toàn thân tê liệt, không có lực phản kháng chút nào ta lựa chọn thần vụ. Bạch Vô Thường thống khổ không chịu nổi lựa chọn sinh tồn. Sự thật chứng minh, tu sĩ sống được càng lâu càng sợ chết. Hiện tại, Bạch Vô Thường thần phục, chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản. Quy Cổ cũng, hắn trước đối với đại đạo phát đường Long tự mình dạy đơn giản thế độc đồng giản. Bạch Vô Thường bị đáng sợ lời thề cả kinh lệnh cả người. Đáng sợ như vậy lời thề chủ nhân đến tụt cùng là thế nào nghĩ ra được? Ngẫm lại vi phạm lời thề hậu quả, Bạch Vô Thường trong lòng các loại bất mãn liền tan thành mây khói. Hay là lựa chọn kỹ càng việc tốt đi. Hiện tại, Bạch Vô Thường cảm thấy đầu rất choáng hôm nay đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao mơ mơ màng màng liền từ quy khư tuần cảnh sứ giả biến thành nhân tộc tôi tớ? Đây coi là phản bội quy khư sao? Tương lai sẽ gặp phải thanh toán sao? Bạch Vô Thường trong mắt ẩn chứa hối hận nước mắt. Như thời gian có thể làm lại, nó tuyệt đối sẽ không xông ra quy khư im lặng tại quy khư đi ngủ không tốt sao? Bạch Vô Thường, ngươi bây giờ còn có thể hay không tiến vào quy hư? Bạch Vô Thường gật đầu, có thể. Bất quá, phải tốn một chút thời gian tìm kiếm thông đạo. Đường Long nghĩ nghĩ, ngươi trước tiến vào Lục Đạo Luân Hồi trong tháp tu luyện. Có việc, ta biết tìm ngươi. Là. Bạch Vô Thường thân hình hóa thành một đạo lưu quang xông vào Lục Đạo Luân Hồi tháp, rơi vào trước quỷ môn quan, nhìn trước mắt tối say khổng lồ. Nó sợ ngây người. Cái này viễn cổ cối xay vì sao ở chỗ này? Chủ nhân đến tụt cùng muốn làm cái gì? 3 triệu chữ. Cảm ơn mọi người một đường nâng theo. Nho nhỏ tác giả cầu chút lễ vật. Phi thường cảm ta trước 1.322 cao thủ tụ tập trước 1.322 cao thủ tụ tập bạch vô thường mang theo khiếp sợ tâm tình đi vào quỷ môn quan nó vây quanh sau cái túi xây khổng lồ đi dạo ánh mắt phức tạp có thể cùng trong truyền thuyết này túi xây ở vào cùng một mảnh động thiên bí cảnh liền xem như bị quy khư truy sát cũng đáng giá ta có nên đi vào hay không để nó mài nhỏ lại xây lại đâu bạch vô thường trong giọng nói ẩn chứa to lớn tin tức bất quá hắn vẫn là không có mạnh lãng mà là rời đi túi xây đi vào hoàng tử lộ nhìn xem vong xuyên trung ngũ linh càng thêm ngưng phẫn có linh trí tử hồn cái này sao có thể đồng nhiên hậu thổ huyện chuyển thân ảnh xuất hiện tại bạch vô thường trước mặt ngươi biết cái kia sáu cái cối đá lai lịch bạch vô thường gật đầu sáu cái cối say bằng đá lai lịch xa so với các ngươi biết đến càng kinh khủng ta không thể nói nói liền sẽ tự bạo hậu thổ trong mắt lóe lên một sợi tuyệt quang tỏ ra là đã hiểu tốt ngươi có thể không nói các loại chủ nhân lớn lên đủ cường đại lúc có thể phù hộ ngươi không tự bạo lúc ngươi lại mở miệng nói đi tốt quy khư bên trong cũng có ưu linh sao bạch vô thường gật đầu kỳ thật ta nói tới tử hồn chính là ưu linh bất quá quy khư bên trong ưu linh không có chút nào sức sống không có cảm xúc, là tính mịch, không, có linh trí. Nhưng nơi này u linh khác biệt, bọn hắn có linh trí, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lập tức, hậu thổ đối với mấy cái này u linh chân quý thổ tính, nhận biết đến càng thêm khắc sâu so quy khư bên trong u linh cao cấp hơn. Sau đó, Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm vòng xuyên trung đất đen, hứng phấn không thôi, tinh kiết nhất minh thổ cùng minh nước. Đây chính là có thể thay nén minh thú thổ địa a. Đây chính là ngay cả quy khư đều không có thần thổ đâu. Bạch Vô Thường hít hà lục đạo luân hồi tháp bên trong âm lãnh hương vị, chủ nhân, có như ngươi bây giờ đuổi ta ta cũng sẽ không đi. Ta muốn ở chỗ này tu luyện ta muốn ở chỗ này trở nên cường đại. hậu thổ rất kỳ quái, ngươi là quy khư sứ giả, phụ trách giám sát thần hoang thiên hạ, chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy sắt vách từ u minh bộ sâu? bạch vô thường gật đầu, chúng ta cũng không phải là vật năng. lúc này a, hắc vô thường xuất hiện, bạch vô thường, ngươi vì sao dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc? dùng chủ nhân lời nói tới nói chẳng lẽ giữa chúng ta có cái gì liên hệ máu nổ sao? bạch vô thường cũng rất tò mò, đúng a, ngươi làm sao có thể cùng ta giống nhau như lúc? chẳng lẽ ngươi cũng là từ quy khư chạy vừa đi ra sứ giả? hắc vô thường gật đầu, dĩ nhiên không phải. bất quá. Ngươi có thể đoán một chút ta từ đâu mà đến?" Bạch Vô Thường lắc đầu, "Ta không muốn đoán." Hắc Vô Thường không buông bỏ, "Nếu như ngài chịu đoán, ta liền mang ngươi đi dạo cái này Lục Đạo Luân Hồi Tháp." Lúc này, đường long thanh âm từ Lục Đạo Luân Hồi Tháp đỉnh truyền xuống, "Bạch Vô Thường, quy khư bên trong cũng có minh thổ, minh nước sao?" Bạch Vô Thường ngẩng đầu lên, "Có, rất nhiều." "Bất quá, không có Lục Đạo Luân Hồi Tháp bên trong tinh việt." Đường Long nghĩ đến rất nhiều thứ, "Nhỏ Tân Hỏa, ngươi thấy thế nào?" Nhỏ Tân Hỏa một đôi tay béo bưng lấy mặt, ngồi tại Tân Hỏa thư viện ngưỡng cửa, một mặt khổ tư bộ dáng, "Quy cơ thế giới, chẳng lẽ là một mảnh minh thổ?" Đường Long cũng tại đoán, đánh vào đến liền biết. Nhỏ Tân Hỏa ngốc manh nháy nháy mắt, "Chủ nhân, uy khư thế nhưng là cả trên trời vị kia đều không đánh vào được địa phương, Chứ phi ngươi có thể siêu việt thánh cảnh." Đường Long sững sờ, "Thánh cảnh phía trên còn có đường." Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, "Không biết, chờ ta thương thế tốt lên sau, ngươi liền sẽ biết." Bên ngoài Đường Long ra lệnh, "Các vị, chúng ta phân tán ra, tại trong động này tìm bảo bối." Tốt. mọi người và thiên cầu phân tán ra tới tìm bảo. Chỉ có Yên Nhiên công chúa theo sát lấy Đường Long, không rời tà hữu. Sau đó không lâu đám người một lần nữa tụ tập, không có tìm tìm được bất luận cái gì bảo vật bên trong hang núi này ngoại trừ hóa thạch bên ngoài liền hay là hóa thạch. bất quá đường long cũng không thất vọng, kiềm kê hắn một lần bí cảnh chi hành, thu hoạch to lớn, to lớn nhất thu hoạch, lấy được tinh không cự thú thủy tổ chân huyết, lấy về chính là đại hoang chiến sĩ cùng chiến thú bọn họ tôi thể thần dược đệ nhị đại thu hoạch, hắn hấp thu tinh không cự thú thủy tổ chi đản, thực lực trở nên càng thêm cường đại, cũng kiến tạo lại hà tiểu. trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được tinh khiết nhất minh thổ tu kiến vong xuyên, đạt được chín đầu minh hà nước kiến tạo hoàng tuyên hạ, hắn còn chiếm được có được linh trí hiệu tu luyện lưu linh. Có thể làm cho lục đạo luân hồi tháp trở nên càng cường đại đây hết thảy, càng làm cho hậu thổ thực lực thẳng tắp tăng lên. Sau đó đệ tam đại thu hoạch, thu phục hắc bạch vô thường. Trong truyền thuyết, âm đào địa phủ câu hồn sứ giả đã đụng đối với. Trong cõi u minh phảng phất đã nhất định bọn chúng gặp được chính mình. Lớn thứ tư thu hoạch, hắn gặp chuẩn thánh vô địch cảnh giới mạnh bà, một cái cùng hậu thổ giống như số khổ tuyệt thế mỹ nữ. Trên mại hà tiểu, cái kia chế biến mạnh bà tha người đã tìm tới. Cuối cùng, hắn còn chiếm được hồng vân tán hồn chuyển kiếp thiên cổ. Một cái ma thần trùng sinh là tinh không cự thú đời thứ 2 nếu là trưởng thành, tương lai đều có thể trở thành chí tôn không là giấc mơ. Trọng yếu nhất chính là đường long đã đoán được thần hoang thiên địa sẽ phát sinh đại kiếp nguyên nhân. Cho nên trong lòng của hắn có một việc quan hệ nhân tộc đại kế kế hoạch. Lần này đại kiếp hắn không muốn nhân tộc làm thế lực khắp nơi côn cờ. Hắn muốn dẫn lấy tộc nhân làm kỳ thủ. Cho nên hắn cần làm kỳ thủ thực lực. Không chỉ có là hắn phải cường đại. Đại hoang quân đội đồng dạng phải cường đại mới có thể quét ngang thiên hạ. Sau đó về đại hoang, hắn điên cuồng hơn tu luyện đại hoang chiến sĩ cũng muốn điên cuồng tu luyện đường long trong mắt thần quang nổ bắn ra. Hai năm sau, cựu thiên chi chiến, hắn muốn đổ thánh. Ha ha ha, Đường Long trong lòng hào hùng sinh, cười to không chỉ để mọi người và Thiên Cầu ghé mắt. Mạnh Bà trong đôi mắt đẹp tràn đầy quan tâm chi sắc, Hải Tử, ngươi thế nào? Không phải là cử chỉ điên rồi đi? Đường Long lắc đầu, bà bà, ta chuẩn bị mang ngươi ra ngoài, ngươi là cùng tại đằng sau ta hay là tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Tháp? Mạnh Bà cười nhạt một tiếng, ta vẫn là tiến Lục Đạo Luân Hồi Tháp tu luyện đi. Ta phải dùng Minh Thủy luyện thuốc đâu? Nói xong, Mạnh Bà tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Tháp, ngồi tại Mại Hà kiều đầu, thiếu kỳ đánh giá hết thảy, nhấc lên nàn nổi. Bên ngoài Đường Long quay đầu, Hồng Vân tiền bối, ngươi đây? Thiên Cầu không chút nghĩ ngợi ta cũng muốn tiến vào lục đạo luân hồi tháp tu luyện. tốt. thiên cầu thân hình thoát một cái, xuất hiện lục đạo luân hồi tháp bên trong. tại huyết hải vừa bắt đầu tu luyện đường long hỏi lại bồ đề, người đây. bồ đề nghĩ nghĩ, ta muốn đi vào lục đạo luân hồi tháp trung ẩn nạp tung tích. nếu không, chuẩn đề tên kia sẽ cảm ứng được ta. nói xong, bồ đề cũng bay vào lục đạo luân hồi tháp. tại ngoại hà tiểu bên cạnh hóa thành một gốc to lớn bồ đề thụ cắm dễ tại tam sinh thạch bên cạnh. giờ phút này, lục đạo luân hồi tháp bên trong, cao thủ tụ tập đều đang khổ luyện. đường long bên người chỉ còn lại có yên nhiên công chúa. lúc này. Tiên nhiên công chúa cởi xuống quần áo, lộ ra trắng nõn ngọc thể, trước sau lồi lõm, mê người không gì sánh được nói chủ nhân, nếu như ở chỗ này cùng ta song tu, ngươi sẽ còn đạt được một dạng trí bảo. Cho nên, ngươi nguyện ý không? Chương 1323. Tiên nhiên đánh cược. Chương 1323, Yến nhiên đánh cược, hai đường long thâm thẳm thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, từ Tân Hỏa đổ thư quán bên trong xuất ra quần áo, mặc vào lại nói tiếp, không nên hơi một tí ngay tại trước mặt ta thoát ý áo, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thật bất quá. Tiên nhân công chúa lại phát hiện một ít dấu hiệu cũng không có lập tức mặc xong quần áo, chủ nhân, ngươi nếu đối với ta không cũng có hứng thú, vì sao gặp ta thân trần lại nhắm mắt? ngài là không phải cũng có chút tâm động đâu. Thừ đường long sầm mặt lại, nếu ngươi lại không mặc quần áo áo, đừng trách bản chủ nhân của ngươi. tiên nhiên công chúa mặt ngọc đỏ lên, có chút thẹn thùng nói chủ nhân, tại chúng ta táng thiên sư trong thế giới, nếu là nam táng thiên sư nói muốn quất nữ táng thiên sư chính là muốn thân thể của nàng. chủ nhân, hẳn là ngươi cũng là ý tứ này. tiên nhiên công chúa nói, động tình đem thân thể đầu nhập đường long ôm ấp, một đôi cánh tay ngọc ôm đường long cổ, ôn nhu môi đỏ tiến đến đường long bên hai, chủ nhân. Tinh không cự thú thủy tổ có một viên thanh châu, ngay tại tòa này hóa thạch dãy núi nơi nào đó. Chúng ta tăng thiên sư có bí thuật có thể đem nó hút ra đến. Nhưng là thực lực của ta không đủ, cho nên ta cần phải mượn chủ nhân lực lượng. Tiên nhiên công chúa thổ khí như lan, mùi thơm cơ thể điên cuồng đưa vào đường long lỗ mũi, làm cho người ngứa. Trong ngực một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân tuyệt thế kề sát ra thịt, một bộ nhậm quân thải cật mềm mại bộ dáng, đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều khó mà khất chế huyết khí dâng lên. Giờ phút này đường long nhịp tim cũng sắp lấy nhịp, muốn đem cái này tuyệt thế xinh đẹp đặt ở dưới thân suy nghĩ không lý do xuất hiện. Trịnh Phục cùng Trừng phạt suy nghĩ tại quanh quần hô đường Long trùng điệp thở ra một hơi, chẳng lẽ ngươi có thể từ cùng ta trong lúc song tu mượn dùng lực lượng của ta? Tiên Nhiên công chúa nhu hòa đem vầng trán tựa ở đường Long đầu vai, "Không, chủ nhân, ta là đem loại tiên phú này thông qua song tu truyền cho ngươi, để cho ngươi đem cái kia thánh châu hấp thụ đi ra, vì ngươi thành thánh tận một phân tâm." Đường Long nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có một loại này phương pháp? Tiên Nhiên công chúa gật đầu, hai tay vây quanh đường Long chi eo, phản phất muốn đem chính mình đưa vào thân thể của hắn, "Là, chỉ có thân thể của chúng ta hòa làm một thể, mới có thể đem loại tiên phú này truyền cho ngươi." Yên nhiên công chúa thân thể mềm mại có dáng kinh người, hai đoàn tròn trịa mềm nhắn kề sát tại đường long lồng lực, một đôi đôi chân dài kề sát mà lên, da thịt đụng vào nhau ở giữa, giống như một đầu xà mịn nữ cuốn quanh mà lên. Thân thể mềm mại của nàng lửa nóng, da thịt phím hồng, giống như quả táo chín hử đường long ánh mắt thanh minh, toàn thân lực lượng bùng phát, đem yên nhiên công chúa đánh bay, đường tới một bộ này. Nói, ngươi đến tối cùng muốn làm cái gì? Mười mét bên ngoài phanh, tiên nhiên công chúa rơi ầm ầm cứng rắn mặt đất, tiếng va đập rất vang phúc, nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chủ nhân, ngươi đến cùng có phải hay không một người nam nhân? Đường Long sắc mặt tối sầm, nói ra loại phương pháp thứ hai, nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Ha ha ha. Tiên nhân công chúa lau khô máu trên vẻ miệng, đứng dậy, động thủ mặc vào đường Long xuất ra quần áo, thật sự là vô tình. Chủ nhân, chờ một chút, ta cho ngươi một lời giải thích. Nàng mặc tốt sau, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, trong miệng thì thào nói, á phụ, tiên nhân đã tận lực. Nếu ta đánh không lại chủ nhân, tính toán chủ nhân cũng thất bại, ngươi tinh không cự thú thủy tổ chi huyết cùng thánh châu ta cũng không có đoạt lại hy vọng. Thứ hôm nay sau, ta xuất phát trước lời thề liền hết hiệu lực. Từ giờ trở đi, nếu là chủ nhân không giết ta, Ta liền toàn lực phụ trợ hắn xứng bá tinh không. Ngươi coi như nữ nhi chết đi." Nói xong đông đông đông. Tiên Nhiên công chúa dập đầu chín cái mới đứng dậy, "Chủ nhân, Tiên Nhiên vừa sắp dụng ngươi, chính là đánh cược lần cuối. Nếu ngươi hiện tại muốn giết ta ta tuyệt không phản kháng. Nếu ngươi lưu ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ ngươi thẳng đến ta tu luyện được mạnh mẽ hơn ngươi, thoát ly ngươi không chế." Mấy câu nói đó, Tiên Nhiên công chúa nói đến âm vang hữu lực, rất thẳng thắn. "Ha ha ha, Đường Long hai tay áo phía sau lưng, mí mắt vừa nhấc, khuôn mặt ngẩng lên hiện lên 45 độ sừng, ngạo nghễ nói, "Đây mới là Táng Tiên công chúa khí độ nên có cùng phong phạm." Đã ngươi thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi ngươi đoán chừng mãi mãi cũng không có khả năng thoát ly ta nắm trong tay. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn đuổi không kịp ta tiến lên bộ pháp. Tiên nhiên công chúa trong mắt còn có ánh sáng, chủ nhân, ta thừa nhận ngươi là tuyệt thế thiên tài. Ngươi tốc độ tu luyện cũng nhanh đến mức kinh người. Nhưng là, cũng không phải là không có khả năng siêu việt. Ta yên nhiên cũng là Táng tiên trong sư đoàn tuyệt thế thiên tiêu, luận tư chất cùng tài nguyên tu luyện, ta đều không kém ngươi. Coi như sau này trở thành người nữ bộc, ta cũng sẽ không nhận thua. Tiên nhân công chúa hoàn toàn không có trước đó cúm núm thái độ. Ha ha ha, Đường Long một mặt vẻ hân thượng. Ta không giết ngươi nếu về sau ngày nào đó, ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại. Ta liền giải trừ trên người ngươi chủ tớ chi thể, thả ngươi tự do. Tiên nhiên công chúa ánh mắt sáng lên, như thế vẫn chưa đủ. Ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiên nhiên công chúa đẩy mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Đường Long hai mắt, ta muốn ngủ ngươi, sau đó thải bỏ ngươi, trở thành ngươi cái cuối cùng nữ nhân. Đường Long, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá, đây là ngươi mãi mãi cũng làm không được sự tỉnh. Nếu như ngươi tu luyện không nhanh, khả năng ngay cả ta tiến lên bóng dáng đều không nhìn thấy. Tiên nhiên công chúa bích trong mắt tràn đầy chiến ý không thử một chút làm sao biết đánh bại chủ nhân hiện tại chính là ta mục tiêu đường long lôi đỉnh chi nhãn quét mắt một lần sấn động trong vùng núi này thật có thánh châu sao yên nhiên công chúa gật đầu có tinh không cự thú thủy tổ thánh châu bên trong ẩn chứa nó một nửa lực lượng nếu là có thể đạt được có thể làm cho chủ nhân sớm trải nghiệm thánh cảnh lực lượng cường đại đối với chủ nhân thành thánh vô cùng có trợ giúp đường long minh bạch thánh châu chân quý bất quá yên nhiên tinh không cự thú thủy tổ đã chết đi vô số tuyến nguyện ngay cả huyết đục xương cốt đều biến thành hóa thạch nó thánh châu sẽ không hóa đá sao yên nhiên công chúa lắc đầu sẽ không Các loại chủ nhân lấy được thánh châu sau, liền biết thánh châu có bao nhiêu là thủ. Đường Long trong lòng lửa nóng, hiển nhiên, hiện tại ngoại trừ chúng ta song tu bên ngoài, còn có cái gì phương pháp có thể đưa nó hấp dẫn ra đến đâu? Hiên Nhiên công chúa lắc đầu, không có. Bất quá, trước đó ta muốn cùng chủ nhân song tu đem thánh châu gọi ra đến, vốn là muốn mượn thánh châu dẫn động ta a phụ cảm ứng, cho hắn biết tình cảnh của ta, tốt giúp ta thoát khốn. Hiện tại, ta ngược lại khuyên chủ nhân không cần đem thánh châu tê gọi đi ra. Nếu không, không chỉ có là ta a phụ sẽ thông qua thánh châu chú ý ngươi, cái này thần hoàng thánh cảnh cao thủ đều đem nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi sau này chi lộ liền khó đi. Lời này vừa rứt siêu. Một viên màu xanh hạt châu từ trong hư không bay ra, xuyên thủng thải hồng tiểu vừa mới xuất hiện vị trí, giống như lụng nát không gian, biến mất không thấy gì nữa, chứ 1324. Bí cảnh trở về. Chứ 1324 bí cảnh trở về đường Long biến sắc, Bạch Vô Thường đi ra. Siêu. Bạch Vô Thường từ tân hỏa đồ thư quán bên trong xung ra, rơi vào đường Long trước mặt, chủ nhân, ngươi la lên ta chuyện gì. Lúc này, Bạch Vô Thường đã biến hóa thành người chiều cao lưỡi bộ dáng. Cùng Hắc Vô Thường giống như huynh đệ sinh đôi, chỉ là da thịt màu sắc khác nhau xì xì xì đường long hai mắt tử quang lập lòe, nhìn chằm chằm hạt châu biến mất hư không, đem vừa phát sinh sự tỉnh từng cái cáo chi, Bạch Vô Thường, hạt châu kia là tiến đụng vào quy khư chi cảnh sao? Bạch Vô Thường gật đầu, "Là, nó đi ta đi ra thông đạo." "Chủ nhân, ngươi là muốn tiến quy khư bên trong tìm kiếm sao?" Đường Long lắc đầu, "Không muốn, ngươi trở về đi." "Là?" Bạch Vô Thường đáp ứng rất sung sướng, bay thẳng hồi thứ 6 đạo luân về tháp tiên nhân, vừa mới xuất hiện viền kia hạt châu, thật sự là thánh châu sao? Tiên nhân công chúa một mặt tiếc nuối, "Đúng vậy, chủ nhân, Đường Long hận hận trừng mắt hư không, một ngày nào đó, ta sẽ giết vào quy hư, đưa nó cầm ra đến luyện hóa. Tiên Nhiên công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, chủ nhân, chúng ta bây giờ trở về sao? Đường Long ý chí kiên định, về. Tiên Nhiên công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hân hưởng, chủ nhân có thể bỏ được, tương lai tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều. Ha ha ha, Đường Long cười đến ý vị thâm trường, bảo vật thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn. Ta cũng không muốn được bảo bối lại vô phúc tiêu thụ. Đi. Đường Long một bước phóng ra, tốc độ thành thốn, bay ra sơn động, bay trở về hô. Tiên Nhiên công chúa mở ra cánh, đi sát đằng sau tại Đường Long sau lưng thần sắc buông lỏng, cao thẳng, cái mũi nhũ một cái khẽ hốc, bộ dáng say mê đường lòng cảm giác có chút quái gì, thiên nhiên, ngươi làm cái gì vậy? Thiên nhiên công chúa nhất thiếu bách bị sinh, chủ nhân, ngươi thật không biết chính mình rất thương không? đường long hơi nhướng mày, có ý tứ gì? thiên nhiên công chúa nghiêm túc nói, trong cơ thể ngươi có hỗn độn linh khí A. đường long hơi kinh ngạc, ngươi có thể cảm ứng được hỗn độn linh khí? ha ha ha, thiên nhiên công chúa kích động lấy trắng loáng cánh lông vũ, si ngó cười nói, chủ nhân, ở trên trời chó hồng vẫn chưa từng xuất hiện trước, ta chỉ cảm thấy đáp lời trong cơ thể ngươi có cô năng lượng rất cường đại, cách ngươi càng gần, tốc độ tu luyện liền càng nhanh trước lúc này ta cũng không biết đó là huấn độn linh khí nhưng hôm nay thiên cầu hồng vân đề tỉnh ta cái kia năng lượng chính là trong truyền thuyết huấn độn linh khí ta rất khẳng định cho nên đi theo bên cạnh ngươi có trợ tu luyện đường long không sai hắn lúc trước từng chiếm được một sợi huấn độn linh khí hoặc là gọi là hồng nông tử khí lúc đó toàn diện tăng lên hắn tư chất tu luyện bổ túc nguyên khí của hắn trúc lao căn cơ của hắn sau đó cái kia sợi huấn độn linh khí liền tiềm phục tại trong cơ thể của hắn thẳng đến về sau tâm can tỷ phổi thận bên trong thần thụ hấp nhất biến thành trong đan điền quái thụ Cái kia sợi hỗn độn linh khí liền xông vào trong cây, thúc giục cây sinh trưởng, thúc giục trái cây thành thụ. Đúng như anh, hắn trong đan điền, quái thụ nổ bắn ra một cỗ khí vụ màu tím, chính là hỗn độn linh khí. Ngay sau đó, quái thụ hấp thu hắn trong đan điền pháp tắc chân khí, phun ra từng luồng từng luồng hỗn độn linh khí. Hắn nguyên bản đỉnh trệ nhục thân lực lượng lại đang tăng cường. Thể chất của hắn đang kéo dài mạnh lên. Hắn ra thịt mặt ngoài kim quang lập lòe, rất là chói mắt đồng thời. Quái thụ bên trên một cái trái cây đang nhanh chóng lớn lên, phản phất muốn thành thục. Giờ phút này Đường Long trong lòng chờ mong cực kỳ. Lần này, nếu như quái thụ bên trên trái cây thành thục bên trong thai nén là cái gì đây phía sau hắn yên nhiên công chúa trong mắt thần quang đại phóng chủ nhân trong cơ thể ngươi hỗn độn chi khí càng ngày càng nồng đậm đâu như ngày đó cho hồng vân nói tới làm thật hỗn độn linh khí là thành thánh chi cơ chủ nhân kia thành thánh ở trong tầm tay mà lại đi theo người của ngươi cũng có thành thánh chờ đợi đây cũng là yên nhiên công chúa hiện tại khăng khăng một mực đi theo hắn nguyên nhân một trong mặc kệ là thần hoang tu sĩ hay là táng thiên sư thành thánh đều là mục tiêu cuối cùng một trong chỉ có thành thánh mới có thể đi đến cùng trời cao bằng địa phương mới có thể thoát khỏi làm thiên địa quân cờ vận mệnh mới có thể khống chế mệnh của mình ha ha ha đường long đại cười, hào hùng tỏa ra, vậy ngươi liền hảo hảo đi theo ta. Thành Thánh, cũng không phải ta điểm cuối cùng. Côn Lôn Sơn cốc bên trong, cửa địa ngục trước siêu siêu đường long cùng yên nhiên công chúa thân ảnh từ trong hư không xuất hiện đi ra. Hồng vận công chúa, quả táo nhỏ, Đường Chiến, Diệp hồng tụ, Diệp Mẫu, khỉ nhỏ kinh hỉ. Thời khắc này Côn Lôn Sơn, dãy núi nguy nga, thiên trụ uy nguyên cao vút trong mây bừng, dị tượng kinh người. Nhưng là, Tây Vương Mẫu đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu Tiên huyền nữ, Bàn Ti, giao cơ đã biến mất không thấy gì nữa. Côn Lôn quân đoàn cũng biến mất không còn tăm tích chỉ có một ít thủ sơn côn lôn chiến sĩ trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. xa xa trên sườn núi một đầu bên thác nước lục áp đạo nhân chính lăng không bay lượn đứng xa xa nhìn đường long phiêu phiêu dục tiên đường long cũng xa xa nhìn hắn một cái lục áp đạo nhân khí tức trên thân càng ngày càng cao sâu khó lường thần hoang quy nhất sau ẩn nấp trong năm tháng tồn tại cổ lao từ từ nổi lên mặt nước thực lực của bọn nó đều đang từ từ khôi phục sau này thần hoang tất nhiên sẽ xuất hiện đại đế nhiều như chó vĩnh sinh khắp nơi trên đất đi cảnh tượng nghĩ tới đây đường long nhán bên trong hiện lên một tia hàn quan còn có cái tia ẩn không ra cổ thần quân đoàn lại có bao nhiêu cao thủ đâu Hai năm sau đại chiến, trên trời vị tiên nếu muốn xây tân thiên đỉnh, tất nhiên sẽ để hắn thánh nhân đệ tử mang đại quân tranh đoạt cựu trọng thiên. Suy nghĩ một chút việc này, Đường Long đã cảm thấy áp lực rất lớn. Bất quá, cũng không sợ. Sau đó không lâu, Nhân Hoàng Hào trên chiến hạm, đám người vây quanh Đường Long ngồi một vòng, nghe hắn giảng lần này bí cảnh chi hành, nghe được trong mắt dị sắc liên tụ. Hùng Vận Công chúa đẩy mắt yếu kỳ, Đường Long, đem Hắc Bạch vô thưởng từ lục đạo luân hồi tháp bên trong kéo đi ra để cho ta nhìn xem. Đường Long nhẫn ngậm thâm ý nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào. Nhưng Hùng Vận Công chúa lại hiểu ngay lập tức nàng cầm ra một thanh mùi thuốc xông vào mũi thần quả, nhanh lên, ta liền muốn xem bọn hắn bộ dáng. Đường Long tiếp nhận, sảng khoái nói tốt đâu. Hắc Bạch vô thường đi ra nhìn một chút Hồng Vận Công chúa. Siu Siu, Hắc Bạch vô thường từ lục đạo luân hồi tháp bên trong bay ra, hình người lưỡi dài, quái dị bộ dáng để Hồng Vận Công chúa đầy mắt hiếu kỳ, đến nôn cái đầu lưỡi cho bản công chúa nhìn xem. Hắc Bạch vô thường mấy chục ngày sau, nhân hoàng hào rốt cục về tới Trường An Thành. Đường Long đứng tại Trường An Thành bên dưới, nhìn xem trên tường thành giống như như ma thần lạ lẫm thân ảnh. Nhịp tim có chút nhanh chẳng lẽ là hắn trở về, chương 1325. Trở về Trường An. Chương 1325 trở về Trường An. Giờ phút này, trên tường thành thân ảnh cao lớn kia cũng đang nhìn Đường Long, trên dưới do xét, thấy rất cẩn thận, để Đường Long cả người nổi da gà lên. Bất quá, hắn nhưng không có gì động. Bởi vì ở cửa thành, Đường Vũ, Đường Tố Tố, Đường Mục, Đường Công, Kỳ Hoàng, Hoàn Thiên, Đường Vũ, Đường Kiếm, Lôi Cốt, Đường Phong, Đường Trắng, Đường Hà, đường bá các loại cả đám đã mỉm cười nhìn xem hắn, chắp tay hành lễ, cung nghênh nhân hoàng đại nhân về thành. Đường Long cười đến rất vui vẻ, chắp tay hoàn lễ, gặp qua A Công, A Phụ, A Mẫu, A Vu, ta rốt cục hoàn thành nhiệm vụ trở về. Siêu, Vương Tinh Thần phá hư không mà ra, lôi kéo Diệp Mẫu tay, kích động nói: Ngươi, rốt cục trở về. Diệp Mẫu nhăn nhương nhương, bờ môi run rẩy, ta trở về. Từ hôm nay trở đi, chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn không tách ra. Vương Tinh Thần đối với Đường Long chắp tay hành lễ, cảm ơn A Long. Đường Long vội vàng hoàn lễ, đều là dồng phải làm. Sư công không cần như vậy. Sau đó, Vương Tinh Thần cho đám người thi lễ một cái, mang theo Diệp Mẫu cùng Diệp Hồng tụ biến mất tại nguyên chỗ. Một nhà ba người đoàn tụ đi. Sau đó Đường Long đem hồng vận công chúa, Tiên Nhiên công chúa, quả táo nhỏ giới thiệu cho mọi người. Trong lúc nhất thời, cửa thành vô cùng náo nhiệt tham kiến nhân hoàng đại nhân. Chẳng biết lúc nào, trên tường thành đã đứng đầy tộc nhân, từng cái vẻ mặt tươi cười chắp tay, nhân hoàng đại nhân và thuế. Nhân hoàng đại nhân và thuế. Trong thành cũng bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô nhân hoàng đại nhân và thuế. Ngoài thành, các bộ lạc chiến sĩ, thương nhân, người mang tin tức giật ra cuống họng gầm rú nói nhân hoàng đại nhân vạn và thuế. Đường Long cười đến giống một đứa bé, khí vận đang điền, hét lớn, các tộc nhân của ta vạn và, và thuế. Vạn thuế, Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Ha ha ha. Trong thành bên ngoài đều là tiếng cười, tâm tình vui sướng, tại trong thành trường An nước ngoài tràn. Trường An thành đằng sau, Ngọc Kinh Sơn L, vô số con khỉ màu vàng cười hì hì hướng dưới núi quân doanh điên cuồng ném trái cây, cực kỳ vui vẻ. Ngao ngao ngao, cự long tiếng hô vang vọng chân trời. Ngay sau đó t t t, vô số long mã tiếng hô vang lên, phản phất tại đáp lời giống như o o o đám cự nhân tại trong trụ sở giật nảy mình, muốn tung ra doanh địa, lại sợ bị phạt. Trường An thành trung quanh, các đại quân doanh đều đánh trống reo hò đứng lên, muốn ra nên tiếp đường long, nên đón bọn hắn chủ soái. Nhưng là Đại hoang trong quân quy tắc so thiên đại, không có mệnh lệnh, ai cũng không dám một mình ra doanh. Lúc này, trước cửa thành siêu trên tường thành cái kia thần ma giống như thân ảnh bay xuống tại đường Long trước mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một mặt thưởng thức, thật sự là một cái không sai hải tử. Đường Long nhãn bên trong thần quang lóe lên là chuẩn thánh đỉnh phong. Ngươi là ai? Đường Long phi thường có lễ phép, Đường Long xin ra mắt tiền bối. Chỉ gặp cái kia thần ma giống như nam tử trí ít có cao 2 mét, lưng hùng vai gấu, mặt trứ quốc, hô hấp bên trong mang theo bá khí ha ha ha. Nam tử cười to, ta không phải tiền bối của ngươi. Ta là ngươi tổ tông lời này nghe có chút giống như là mắng chửi người nhưng đường long biết không phải là bởi vì trước mặt nam tử này khả năng thật sự là tổ tông của hắn nhân tổ ha ha ha đường vu tiểu thiếu che miệng cười một tiếng lão tổ tông ngươi cũng đừng treo chọc a long nàng giới thiệu nói a long đây là ta đại hoang nhân tổ chúng ta thi tổ ngươi đi không lâu sau nhân tổ liền từ thiên ngoại trở về trải qua mấy ngày nay nhờ có có lão tổ tông tỏa chấn những cái kia từ thiên ngoại trở về cổ thần mới không dám tại đại hoang hành động thiếu suy nghĩ đường long chăm chú chắp tay hành lễ gặp qua lão tổ tông Nhân tổ cũng chắp tay nói, gặp qua đương đại nhân hoàng. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ đều không nói bên trong đường lòng cười, nhà có mở giả, như có một bạo. Tại Cửu Trọng Thiên đại chiến bắt đầu trước, nhân tộc lại có cường đại chiến lực xuất hiện, đáng giá vui vẻ đại hoàng nhân tổ cười một tiếng, là đến tiếp sau có người, truyền thừa bất diệt. Sau đó Đường Long nhìn chằm chằm Hy Hoàng, khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc, "Hy Hoàng lão tổ, lần này đi phương đông, biết được ngươi một ít chuyện chờ một chút, muốn cùng ngài thật tốt tâm sự." Hy Hoàng đầy mắt mỉm cười, "Ta liền biết, có một số việc ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, ta cũng không có dự định giấu giếm ngươi." chỉ là thần hoang sau khi vỡ vụn thực lực điên cuồng rơi xuống không dám nhắc tới năm đó chí dũng đường long xem thấu hi hoàng cảnh giới bây giờ hi hoàng lao tổ tông người bây giờ đã khôi phục lại vĩnh sinh cảnh đỉnh phong có thể nói một chút năm đó hi hoàng gật đầu hiện tại thần hoang quý nhất thực lực của ta cũng dần dần khôi phục có thể nói năm đó sự tình. lúc này nhân tổ quay người đối với hi hoàng thi lễ một cái hi hoàng lao tổ tông tổ cũng muốn biết người năm đó sự tình. không sai tại thần hoang tân thiên địa sơ khai lúc hi hoàng liền đã tại tử tiêu cung nương theo nữ oa nương nương nghe đạo chính là đã biết nhân tộc cổ xưa nhất tồn tại tự nhiên cũng là đại hoang nhân tộc láo tổ tông ha ha ha khi hoàng cười to tốt vậy tối nay liên do ta cho các ngươi giảng một cái cố sự là sau đó không lâu đường long trở lại nhân hoàng đại điện ngồi tại chính giữa nhân hoàng vị bên trên đại hoang nhân tộc cao tầng cơ bản đến đông đủ đường long thần sắc ngưng trọng nói ta lần này đi phương đông hành đầu đã cùng phương đông các quốc gia kết minh hai năm sau trên chín tầng trời chúng ta sẽ cùng phương đông tam quốc kể vai chiến đấu ta lần này đi qua hứa hẹn cùng phương đông tam quốc bù đắp nhau lấy vật đổi vật a vu ngươi phái ra thương đội trực tiếp vượt qua có gấu dây núi cùng phương đông tam quốc tiến hành giao dịch là Đường vu lĩnh mệnh. Lúc này Đường Long Thần sắc càng thêm nghiêm túc, "Chư vị, cách chinh chiến Cựu Trọng Thiên chỉ còn thời gian 2 năm. Tại 2 năm này trong lúc đó, chúng ta điên cuồng hơn luyện binh, dự trữ hiếu chiến chuẩn bị vật tư, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Là, đám người chiến ý tăng vọt đánh trận cái gì, có nhân hoàng tại, thật không sợ đây là đánh ra tới tự tin một. Lúc này anh, có thể tẩy tinh phạt tụy tinh khiết minh nước xuất hiện ở trong đại điện. Có thể rèn luyện thân thể tinh không cự thú thủy tổ chân huyết xuất hiện ở trong đại điện. Có thể tăng lên điên cuồng các chiến sĩ cảnh giới tu luyện, ngàn vạn năm phần quả nhân sâm, hồn quả xuất hiện trong đại điện. Trừ cái đó ra, một tòa dược sơn cùng một tòa bảo vật chi sơn cũng xuất hiện ở trong đại điện. Tân hỏa trong tiệm sách bảo vật, đường long lưu lại một bộ phận nhu yếu phẩm sinh hoạt cùng mình vũ khí, còn lại toàn bộ đều đem ra đường vu trong đôi mắt xinh đẹp dị sắc chớp liên tục, nhìn chính là tuyệt thế chân bảo đầu. Có những vật này, các chiến sĩ tu luyện liền sẽ tiến triển cực nhanh. Đường long nao nẽ gật đầu đương nhiên. Hai năm sau, chúng ta muốn đem cựu trọng thiên thu sạch nhập trong túi. Trong đại điện, bọn hắn bị đường long xuất ra đồ vật sợ ngây người. bất luận cái gì một dạng đều là tuyệt thế bảo vật ta, không cần ăn, không cần sở, bằng cảm giác liền biết. Quả nhiên. Tộc trưởng đại nhân đi ra ngoài một chuyến, trở về tất nhiên thu hoạch tràn đầy. Ngay sau đó đường vũ bắt đầu cho các quân đoàn cùng nhân hoàng học cung phân phát tài nguyên tu luyện. Sau đó không lâu siêu siêu đường Long mang theo Hi Hoàng đi ra ngoài, bay đến Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Hi Hoàng lao tổ tông, nói một chút người sự tình đi. Tốt. Hi Hoàng nhìn xem hư không, chậm rãi nói đến, Thần Hoang mới mở lúc, ta ra đời. Đồng thời vị nương nương kia liền đứng ở bên cạnh ta. Đường Long nhãn bên trong tràn đầy bát quái chi sắc. Hi Hoàng lao tổ tông, các ngươi là huynh đội. Hi Hoàng lắc đầu, không phải. Ta là nhân tộc, nàng là linh tộc, chúng tộc khác biệt, huyết mạch khác biệt làm sao có thể là huynh nguội? Đường Long nháy máy mắt, vậy các ngươi quan hệ thế nào? Khi Hoàng chăm chú trả lời, nàng đem ta ấp quan hệ. Cái gì? Đường Long rất khiếp sợ, ngươi là đệ trứng? Khi Hoàng hơi nhướng mày, cái gì đệ trứng? Chính là theo trứng bên trong đụng tới. Khi Hoàng, không phải, ta là từ một khối trắng đen sen kẽ trong viên đá ra đời, ta là một giọt máu trung sinh. Đáng tiếc, ta quên đi trước khi trùng sinh hết thảy. Đường Long hồn hải bên trong, ba cái phân thân thôi diễn đến một ít chuyện, nhao nhao khiếp sợ mở to mắt, Thi Hoàng lao tổ tông, trước khi trùng sinh ngươi đến tận cùng là ai? chương 1326 khi hoàng thân phận chương 1326 khi hoàng thân phận đường long thôi diễn đến một chút làm cho người kinh hại chân tướng khi hoàng không thể nghi ngờ nhất định là sinh ra ở trong huấn độn tồn tại cường đại khả năng chân thân chết tại huấn độn trong đại phá diệt nhưng có chân huyết dấu tại trong đá trùng sinh tại thần hoang tân thiên địa hắn đến tột cùng là ai không cần đoán nữ oa nương nương khẳng định là biết đến khi hoàng lao tổ tông nói a ngươi ở trong huấn độn thân phận ra sao là ta nhân tộc chân chính thủy tổ sao ha ha ha khi hoàng cười to không chỉ hắn là đi Đường Long hơi nhướng mày, "Hẳn là vị nương nương kia có hay không nói cho ngươi thân phận của ngươi?" Khi Hoàng lắc đầu, "Không có. Để cho ta trùng sinh tạng đã là một khối ngũ sắc thần thạch, là vị nương nương kia mới có thể luyện chế đặc biệt thần thạch. Ta có thể trùng sinh đều là công lao của nàng." Đường Long lặng lặng nghe, "Ngươi lai, khi hoàng cùng nữ ba nương nương quan hệ cũng không phải là trong truyền thuyết cái dạng kia, không phải huynh muội, không phải vợ chồng, càng giống là người hộ đạo cùng bị hộ người quan hệ trong đó." Khi Hoàng nhìn lên trên trời phiêu động mây, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc, lúc sinh ra đời, ta hỏi nàng trước khi trùng sinh ta đến tụt cùng là ai? Nhưng vô luận ta như thế nào ép hỏi, vị nương nương kia chính là không nói. Cuối cùng, ta làm cho gấp, nàng mới nói chỉ cần nàng nói ra thân phận của ta, ta liền tuyệt đối không sống tới sau một khắc. Đường Long hơi nhíu mày, nhìn trời, khi hoàng Lao tổ tông, theo như cái này thì, ngươi trước khi trùng sinh, tất nhiên là thiên đạo tiểu nhân. Cũng chỉ có thiên đạo mới có thể tùy thời diễn sát ngươi. Khi hoàng từ chối cho ý kiến, hẳn là đi. Đường Long không khỏi có chút hiếu kỳ, khi hoàng Lao tổ tông, ngươi lúc sinh ra đời ngay tại lúc này bộ dáng sao? Khi hoàng gật đầu, là Ta từ trong viên đá đụng tới lúc, chính là cái bộ dáng này trải qua tuyết nguyệt bề ngoài ngoại trừ tiểu tụy một chút không có gì thay đổi lúc này khi nhỏ từ trong túi đường thú chui ra nhảy lên đường long bả vai một đôi mắt nhìn chầm chầm hi hoàng vò đầu bước hai nói hi hoàng lao tổ tông nguyên lai like ngươi cùng khỉ nhỏ xuất thân một dạng a đều là từ trong viên đá đủ tới hi hoàng tiểu lục hai vậy chúng ta là đồng tộc hi hoàng từ đường long đầu vai cầm lên khỉ nhỏ một mặt mỉm cười ôm vào trong lực từ xuất thân đã nói chúng ta thực sự là bộ tộc bất quá ngươi là hỗn độn không chết vượn huyết mạch mà ta là nhân tộc cho nên cũng khác biệt với Tiểu Lục Thai Kim tình hỏa nhãn bên trong thần quang nổ bản ra, "Chủ nhân, ta cũng là tại trùng sinh tại ngũ sắc thạch bên trong. Chẳng lẽ ta cũng là vị nương nương kia che chở trùng sinh?" Đường Long nháy nháy mắt, xác nhận rằng này. "Các ngươi đều tại vị nương nương kia ngũ sắc thạch bên trong xuất sinh, ứng đều là chịu vị nương nương kia trùng sinh chi ân." Tiểu Lục Thai ngại ngẩn nói, "Các loại khỉ nhỏ nhìn thấy vị nương nương kia, nhất định phải thật tốt cho nàng đập hai cái đầu." Đường Long cười một tiếng, "Thất nhiên là hả Khi hoàng lão tổ tông, sau đó thì sao?" Khi hoàng tiếp tục hồi ức, ta sau khi sinh, trực tiếp mở miệng gọi vị nương nương kia a mỗ. Nhưng là Vị nương nương kia lại nói không chịu được nổi. "Để cho ta gọi nàng a muội." "Nàng gọi ta đại ca." Đường Long lông mày càng nhăn càng sâu, "Vì cái gì?" "Nàng không nói." Khi Hoàng lão tổ tông, lần đầu tiên trông thấy vị nương nương kia lúc nàng là thân người đội rắn sao? Khi Hoàng gật đầu, "Đối với là thân người đội rắn, về sau nàng đem đôi rắn tu luyện thành đôi người." Người nói tiếp, "Về sau, vị nương nương kia cũng có chút thất vọng nhìn ta nói ta tuy nhiên chủ sinh, cũng đã không phải hắn, để cho ta sống ở kiếp này, làm chính mình liền tốt." Lại sau đó, ta theo nàng tại Tử Tiêu cung nghe đạo, học được một chút đạo pháp, có sức tự vệ Về sau, nàng liền từ bên cạnh ta biến mất. Ngẫu nhiên, nàng hay là sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta, cùng ta nói chuyện phiếm nửa ngày, sau đó lại rời đi. Thằng đến Vũ Diêu đại chiến, thiên chủ đoạn, thiên hà nước chảy ngược, thần hoang phá toé nàng tại bổ thiên sau biến mất không còn tăm tích. Ta cũng bị công kích, bản thân bị trọng thương ẩn ngất không ra. Nói đến đây, Đường Long rất ngạc nhiên hỏi, "Khi Hoàng lão tổ tông, năm đó Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đại chiến, ngươi ở đâu?" "Khi Hoàng, ta tại trong bí cảnh bế quan tu luyện." Đống Nhiên oanh đường Long toàn thân tóc gáy dựng đứng. Trong cõi u minh, hắn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình. Hỉ Hoàng sắc mặt vui mừng, nhìn lên hư không quát, A Muội, là ngươi đã đến sao? Lúc này siêu, một đạo ôn nhu bạch quang từ trong tầng mây bắn ra xuống, đem Hi Hoàng bao phủ ở bên trong siêu đạo thứ hai bạch quang từ trong tầng mây bắn ra xuống, đem trong thành trường An Hoàng Thiên bao phủ ở bên trong siêu đạo thứ ba bạch quang từ trong tầng mây bắn ra xuống, đem đại hoang nhân tổ bao phủ ở bên trong. Sau đó, ba người như là phi thăng giống như, thân thể tại trong bạch quang đằng không mà lên, từ từ bay lên tầng mây xì xì xì đường long trong mắt lôi đình lấp lóe, toàn thân căng cứng, giống như một cái săn thức ăn con báo, tay cầm lôi thần chi truy, chuẩn bị đối với bạch quang phát động công kích chủ nhân không nên công kích, đây là viên mãn quang chi pháp tác, là thánh nhân chi lực." Nhỏ Tân Hoả nhắc nhở, "Nếu như ngươi tùy tiện công kích, chắc chắn để cho ngươi bản thân bị trọng thương." Lúc này, một cỗ thánh uy từ trên trời giáng xuống, như là một toàn đuôi lớn, đặt ở đường long trên thân, để hắn không thể động đậy đường long đại hải. Là có thánh nhân động thủ với hắn sao? Là ai, chương 1327, thánh nhân giải hoặc. Chương 1327 thánh nhân giải hoặc. Là trên trời vị nương nương kia sao? Căn cứ hi hoàng biểu hiện bây giờ đến xem, khả năng này rất cao. Nhưng, vì sao đè ép chính mình a? Vành đường long trong lỗ chân long phun ra nồng đậm khí huyết, chuẩn thánh cực cảnh lực lượng toàn bộ triển khai đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lôi đỉnh chân văn, Nhân đạo chân văn, Lục đạo luân hồi chân văn liền muốn xuất động, tùy thời có thể phát ra công kích. Ngay sau đó Hoành. Trong cơ thể hắn vạn vật tế linh đỉnh hoành không xuất thế, nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn, ngăn cản đầy trời thành uy. Lúc này Hoành. Trong đan điền quái thụ phun ra một cỗ thần kỳ xương mù màu tím. Trong nháy mắt đường long đối với các loại pháp tắc lý giải nâng cao một bước. Lúc này đã tân cấp đến 99 cấp Lôi đỉnh chân văn đang điên cuồng hấp thụ xương mù màu tím. Không, hẳn là thuần chính hỗn độn linh khí. Chuyện này, nói ra nhất định có thể chấn kinh toàn bộ Thần Hoang Thiên Địa. Từ khi huấn độn thế giới phá diệt, huấn độn linh khí liền cực kỳ chân quý. Cho nên, trên trời vị kia Giảng Đạo Thu Đồ đệ mới có thể dùng huấn độn linh khí đến khảo thí đệ tử tư chất cùng số phận, đặt vững các đệ tử của hắn thành Thánh Chi Cơ Đường Long mừng rỡ trong lòng. Nếu như có thể hấp thụ nhiều mấy lần huấn độn linh khí cảm nộ lôi đình pháp tắc cảm giác có thể lên tới 100 cấp, hắn có thể thành thánh. Huấn độn linh khí bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh các loại huấn độn pháp tắc, có thể tăng lên hắn cản nộ Thần Hoang Thiên Địa pháp tắc tốc độ, tốc độ thật rất nhanh, rất nhanh. Tân Hỏa trong tiệm sách, nhỏ Tân Hỏa vẻ mặt nghiêm túc, tay mập nhỏ nắm chặt tiếng đỏ, "Chủ nhân, uy áp ngươi không phải vị nương nương kia. Nếu thật là nàng đến, nhất định là bên người nàng thánh cảnh cao thủ." Vành Đường Long hai mắt trừng trừng, nhìn lên chân trời, lục đạo luân hồi tháp bộc phát ra lực lượng luân hồi, cùng vạn vật tế linh đỉnh cùng một chỗ xoay quanh tại Đường Long đỉnh đầu, chống cự lại trên trời Thánh uy. Giờ phút này Đường Long trụ nhưng không có đem nhỏ Tân Hỏa gọi ra bên ngoài, đã dốc hết toàn lực chống đỡ. Nhưng ở thành uy phía dưới, y nguyên áp lực lớn như núi, không cách nào động đậy. Lúc này hừ, một người nam nhân tiếng hừ lạnh truyền vào Đường Long lỗ tai, "Tiểu tử Ngươi mặc dù thiên phú không tồi, bạo vật đông đảo, nhưng dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Ngươi gánh không được ta huy áp. Si si si, đường Long nhãn bên trong tử quang lập lòe, lại tìm không thấy bất kỳ tung tích nào, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ha ha ha! Giọng Nam cười đến rất là tùy tiện, ngươi không xứng hỏi ta tính danh, trừ phi ngươi có thể thành thánh. Bất quá, đây là việc không thể nào. Ngươi phàm nho nhỏ, tại cái này không có hỗn độn linh khí thời đại, ngươi mãi mãi cũng không cách nào thành thánh. Đường Long tư không chút nào làm mà thay đổi, làm mạ tương bí tịch người sáng tạo, biết rõ vừa xung động liền sẽ đẩy người sơ hở. Có lẽ. Nam kia âm thanh liền đang chờ lấy hắn lộ ra sơ hở, mà lại trong đan điền của hắn có quái thụ hết lần này tới lần khác liền có thể sản xuất hốn độn linh khí. Gốc cây kia hẳn là so hốn độn linh khí càng thêm chân quý đường long càng nghĩ tâm càng rộng, không nhúc nhích chút nào, ta nhất định có thể thành thánh. Ta một ngày nào đó sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ha ha ha! Phách lối giọng nam càng cười càng cuồng, tiểu tử, ta chờ ngươi. Đương nhiên, một cái ôn nhu giọng nữ dễ nghe truyền vào đường long lỗ thay, đại hoang nhân hoàng, ngươi đỉnh này cùng một tháp rất có ý tứ đâu? Có thể hay không nói cho ta biết bọn chúng là cái gì? Không khỏi. Đường Long đã cảm thấy cô gái này âm thanh rất thân cận. Phản Phật là hàng xóm đại tỷ tỷ tại Ôn Nhu đặt câu hỏi: "Loại cảm giác này, rất mỹ diệu." Nhưng là Đường Long lạnh lùng trả lời: "Ta không nói cho ngươi." Trong cõi u minh, loại kia bị không hiểu nhìn chăm chú cùng dò xét trực giác lại xuất hiện. Lúc này Đường Long hoảnh quyết tâm hỏi: "Ngươi là nữ hoa nương đương sao?" Giọng nữ hỏi lại: "Ngươi hy vọng thật là ta?" Đường Long tâm tình có chút phức tạp chờ mong, tâm thần bất định: "Ta hy vọng ngươi là." "Vì cái gì? Nếu như ngươi là, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài." Giọng nữ trầm mặc một lát: "Vậy ngươi coi như ta là, ngươi có vấn đề gì?" Đường Long nhịp tim nhanh hơn rất nhiều. Câu nói này liền thừa nhận giọng nữ là nữ hoa nương nương sự thật. Nhưng câu nói này cũng để lộ ra nữ hoa nương nương còn có thân phận khác. Nương nương, ta muốn biết ngươi là nhân tộc hay là linh tộc. Giọng nữ, ta không phải nhân tộc, cũng không thể đơn giản quy về linh tộc. Ta chính là ta, thiên địa duy nhất. Về sau, ngươi gặp ta lúc liền có thể minh bạch. Đường Long thích nhiên nói như thế, ngươi không phải ta nhân tộc thủy tổ. Không phải. Ta nghe qua một cái truyền thuyết là ngươi tạo người. Không phải. Giọng nữ tiếp tục phủ nhận. Ta chỉ là đang tiến hành một chút nếm thử. Liên Như là ngươi dùng đỉnh đầu cái đỉnh kia cùng tháp tiến hành đếm thử một dạng. Đường Long hơi co suy đoán, ngươi muốn phục sinh nhân tộc thủy tổ sao? Giọng nữ không có trả lời, hỏi cái khác. Đường Long trong lòng đã có đáp án, trong truyền thuyết, ngươi cho chúng ta nhân tộc một chút đồ vật đặc biệt, cho nên chúng ta mới được xưng là vạn tộc chi linh. Không phải? Giọng nữ trầm lặng nói, cái kia vốn là là thuộc về các ngươi nhân tộc thiên phú, chỉ là mất đi tại bên trong dòng sông thời gian, ta đảm bảo một đoạn thời gian, trả lại cho các ngươi nhân tộc mà thôi. Đường Long nhãn bên trong thần quang nổ bắn ra, ngươi vì sao đối với chúng ta nhân tộc tốt như vậy? Giọng nữ lại trầm mặc chỉ chút lát, Nàng trong thanh âm có kết thúc nói chuyện ý tứ, tiểu đường long, ngươi hỏi được nhiều lắm, ngươi biết tên của ta. Ha ha ha, Giọng nữ cười đến rất hài lòng, đương nhiên, từ ngươi từ trong miệng phun ra tên của ta bắt đầu, ta liền chú ý ngươi. Bất quá, cũng chỉ là tại ngươi la lên tên của ta thời điểm nhìn lên một cái mà thôi. Bởi vì vận mệnh của ngươi không trong phiến thiên địa này, nếu không phải ngươi sách tên của ta, ta cũng không tìm tới tung tích của ngươi. Ngươi rất tốt, có ngươi nhân tộc thủy tổ phong phạm, đường long nhãn bên trong có ánh sáng, nhân tộc thủy tổ là giả gì? Dọa nữ cũng không muốn trả lời, ngươi còn có vấn đề sao? Như thế giải hoặc cơ hội tốt, Đường Long tự nhiên không chịu buông tha, ta nhân tộc thủy tổ sinh ra lúc, là một nam một nữ sao? Không phải? Giọng nữ trong thanh âm có cảm xúc, chỉ là một người nam nhân. Đường Long sững sờ, vậy hắn là thế nào kéo dài ta nhân tộc huyết mạch? Ha ha ha. Giọng nữ cười đến rất là vui vẻ, chuyện này, chính ngươi đi truy tìm chân tướng đi. Đường Long cắn răng một cái, nương nương, chẳng lẽ là bởi vì uống một loại có thể sinh con nước sông sao? Giọng nữ không còn trả lời, mà là cắn dặn, tiểu Đường Long, 2 năm sau Cửu Thiên đại chiến, nếu ngươi nhân tộc có thể tại Cửu Thiên tranh đến một chỗ cắm rủi, nhân tộc có cơ hội khả năng Ngươi có thể chân chính biết ở giữa thiên địa này bí mật." Đường Long thần sắc ngưng trọng hỏi, "Nếu là không có khả năng đâu." Giọng nữ nương khí thận trọng, "Nhân tộc này diện." Đường Long nhãn bì vừa nhấc, "Lần này thần hoang đại kiếp, là trên trời vị kia cố ý nhằm vào chúng ta nhân tộc sao?" Chương 1328. Các phương chuẩn bị chiến đấu. Chương 1328 các phương chuẩn bị chiến đấu. Giọng nữ trầm mặc. Đường Long truy vấn, "Nương nương, là thế này phải không?" Một lát sau, nữ hoa nương nương lại lần nữa lên tiếng, "Tiểu Đường Long, truy vấn những chuyện này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Ngươi chỉ có trở nên càng mạnh mới có thể dẫn đầu nhân tộc vượt qua lần đại kiếp nạn này, để nhân tộc thiếu đồ máu, để tộc đàn có thể kéo dài." Đường Long trịnh trọng trả lời, "Đương nhiên, ta chỉ là muốn biết trên trời vị kia xuất thế, có phải là hay không chủng tộc nào cường đại liền nhằm vào chủng tộc nào, hay là chúng ta chỉ là hắn chữa thương thuốc?" "Ngừng." Nữ Hoa nương nương quát bảo ngừng lại Đường Long, "Đừng nói nữa, ngươi bây giờ thực lực nhỏ yếu, biết được càng nhiều, đã chết càng nhanh." Đường Long hít sâu một hơi, "Nương nương, 2 năm đằng sau cựu trọng thiên chi chiến, thánh nhân cùng thánh nhân môn hạ đều sẽ xuất thủ sao?" "Đương nhiên." Nữ Hoa Nương Nương đã được đến tin tức, trên trời Cửu Trọng Thiên cũng không phải là đơn giản động thiên phúc địa, mà là trên trời vị kia dùng hết tất cả lực lượng chế tạo khí vận chi địa, chính là Thần hoang Thiên Điệu tổ mạch chỗ. Bên thắng sẽ tại Cửu Trọng Thiên xây thiên đỉnh, trở thành Thần hoang chi chủ. Cái bại, chết. Đường Long Nhịn không được thăm dò, như vậy xem ra, trên trời vị kia lần này bị thương không nhẹ a. Làm sao ngươi biết? Nam kia âm thanh rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân, có thể nào biết trên trời vị kia sự tình. Lúc này, trong hư không ba đạo bạch quang biến mất. Kỳ Hoàng, Hoàn Thiên Đại Hoang nhân tổ biến mất ở trong hư không, ha ha ha, Đường Long lưng ngẩng đến căng thẳng, như là một thanh kiếm sắc, ta biết có thể nhiều. Ngươi muốn nghe sao? Lúc này, nữ hoa nương nương thanh âm truyền đến, "Tiểu Đường Long, đã ngươi biết một chút đại kiếp tân bí, vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ thành thánh đi. Nếu là ngươi có thể thành thánh, nhân tộc liền có một chút hy vọng sống." Đường Long song quyền nắm chặt, "Ta nhân tộc vận mệnh do chính mình không do trời." "Nương nương, ngươi nhìn xem ta sẽ trở thành thánh." "Vô địch loại kia." "Dương Nam, thật sự là cồn vọng phàm nhân a." Đường Long khó được để ý đến hắn, một vấn đề cuối cùng 2 năm sau Cửu Thiên chi chiến. Nương nương sẽ giúp ta nhân tộc sao? Nữ hoa nương nương không trả lời thẳng. Tiểu đường long, ngươi khỉ nhỏ này cùng ta quan hệ không tầm thường. Hiện tại, ta đưa nó mang về tu luyện. Hai năm sau, ta sẽ thả nó trở về giúp ngươi. Lời con chưa dứt, một cái trắng loáng như ngọc chi thủ xuất hiện tại đường long bả vai, dùng hai ngón tay cầm lên tiểu lục hai, biến mất ở trong hư không đường long cũng không có ngăn cản. Vất vả nương nương. Nữ hoa nương nương không có thanh em đường long biết bọn hắn đã đi. Hắn song quyền nắm chặt, nhìn lên thương thiên, trong miệng thì thảo nói, ngươi muốn dùng ta nhân tộc chi hồn đến chữa thương sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không chúng ta hai năm sau cựu trọng thiên đạo đường long tâm niệm khéi động thu hồi vạn vật tế linh đỉnh cùng lục đạo luân hồi tháp một bước phóng ra về tới trường an thành chuyển âm nói đại hoang đại quân hai năm đàm huấn chính thức bắt đầu ngao ngao ngao quân long gầm rú long mã gào thét cự nhân đấm ngực tộc nhân hưng phấn đại hoang sóng gió nổi lên bốn. cựu trọng thiên phía trên tây côn lôn quân đoàn ngay tại nơi nào đó cùng một đám màu vàng đất quái thú tắc chiến giết tây vương mâu đứng tại một con hung thú phía trên quát các con giết chết những dị thú này từ giờ trở đi nơi này chính là lãnh địa của chúng ta chúng ta so chủng tộc khác 2 năm trước đi lên làm bố trí, xem như chiếm trước tiên cơ. 2 năm sau, cái này cựu trọng thiên chính là chúng ta thiên hạ, thiên đình. Lúc này lấy ta tây côn lôn làm chủ. giết. Tây côn lôn quân đoàn thế công mạnh hơn, từng cái hưng phấn không thôi. giết a. chúng ta chính là thiên đình chi chủ. nơi xa. cựu thiên huyền nữ, bà ti, giao cơ đang cùng dị thú tướng lĩnh đại chiến, giết đến máu me khắp người, nhưng lại không lui bước đối diện. dị thú thủ lĩnh miệng phun thần hoang nữ điệu. các con, những này từ bên ngoài đến quái vật không kiên chỉ được bao lâu? bởi vì cựu trọng thiên còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành. Nơi này cuồng bạo linh khí chỉ có chúng ta có thể tiêu thụ, những này từ bên ngoài đến quái vật gánh không được. Giết a. Dị thú đại quân không sợ chút nào, cùng Tây Côn Lôn quân đoàn giết đến khó hòa giải. Máu chảy thành sông đối diện. Tây Vương Mâu mí mắt vừa nhấc, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, thì thào nói, "Dã thú chính là dã thú, coi như bị vị kia tồn tại vĩ đại rót vào cường đại huyết mạch, hay là một đám không có đầu góc gia hỏa? Nếu như không thể dùng những này cuồng bạo linh khí tu luyện, ta còn dám mang Tây Côn Lôn quân đoàn đi lên sao?" Giết. Chúng ta thắng chắc, bốn. Tây Thiên động thiên trong bí cảnh, cao cao dưới linh sơn. Một cái đầu chọc lớn chính nội trận lôi đỉnh, đáng chết bổ đề. Đêm ta trí bảo toàn bộ mất không được không nói, còn cùng ngoại nhân diệt ta phân hồn, nếu như không phải là bởi vì hai năm sau cựu thiên tri chi chiến ta hiện tại liền xuống dưới giết ngươi. Thật sự là đáng giận a. Này đầu chọc chính là chuẩn đề đạo nhân. Lúc này, một cái diện mục giữ tận đầu chọc lớn từ trong linh sơn bay ra, quỳ gối chuẩn đề đạo nhân trước mặt nói sư thúc, sư phụ nói hắn ngộ được mới Phật pháp, để cho ngươi hao tâm tổn trí ở bên ngoài huấn luyện Tây Thiên đại quân, hắn vừa xuất quan liền đem mới Phật pháp truyền thụ linh sơn đệ tử. Thật tốt chuẩn đề đạo nhân trên mặt vẻ giận dữ diệt hết nếu như sư phụ ngươi Phật pháp đại thành chúng ta liền có thể không làm lần đại kiếp nạn này quân cờ chúng ta liền có thể đối kháng hắn ha ha ha thật sự là thật tốt La Hán cho ta truyền lệnh Linh Sơn tu đại quân tu Phật pháp luyện quân trận là sau đó không lâu trong Linh Sơn lít Nha lít nhít động phủ tu luyện mở ra từng cái mọc ra cái đuôi đầu chọc sông ra động phủ rơi vào chuẩn đề đạo nhân trước mặt bắt đầu thao luyện quân trận bốn một động thiên khắc trong bí cảnh nơi này là rộng lớn vô biên hải dương vô số đảo nhỏ tọa lạc ở trong đó chi chi khắp nơi mỗi cái hòn đảo đều là phúc địa, đều có tu sĩ đang tu luyện. chỉ gặp những tu sĩ này ngoại hình khác nhau, cũng không phải là cùng một chủng tộc, rất là lộn xộn. tại hải dương trung tâm nhất có một tòa kim quang lóng lánh đại đảo, phía trên có vô số to lớn ba ba tại du ngoạn. một tòa cung điện hùng vĩ tọa lạc tại hòn đảo này trung tâm. trên cửa đại điện treo một khối bằng hiệu, phía trên điêu khắc ba cái văn tự cổ lao bích du cung đại điện chính giữa, ngồi ngay thẳng vạn tên tu sĩ đang tập trung tinh thần lắng nghe đạo âm. mở miệng giảng đạo người là một cái tuấn giật trung niên đạo nhân, dưới chán ba sợi râu xanh, một bộ phiêu giật xuất trần thái độ đạo chính là pháp, pháp chính là đạo. Ngộ Mộ Đạo sẽ nhất pháp, sẽ nhất pháp, có thể thông ba ngàn đại đạo các ngươi có thể hiểu. Chúng đạo nhân cùng nhau trả lời, đã hiểu. Tuấn giật đạo nhân gật đầu, có chút vui mừng, hai năm sau, cựu trọng thiên đại chiến định thiên đình, giáo ta tuyệt không thể thua. Thiên đình hẳn là bằng vào chúng ta làm chủ. Các ngươi có lòng tin hay không? Chương 1321, Động thiên Tam Giáo. Chương 1321 Động thiên Tam Giáo có. Chúng đệ tử điên cuồng quát, giáo ta vô địch, giáo ta vô địch, giáo ta vô địch. Nam tử Tuấn Dật sờ lấy ba sợi râu xanh, một mặt tự tin nói đương nhiên, giáo ta vô địch. Đa bảo một cái mập mạp nam tử từ trên bồ đoàn đứng lên, sư tôn, xin phân phó. nam tử tuấn giật trong mắt lóe lên một tia tuyệt quang, từ hôm nay trở đi, do ngươi thao luyện chúng đệ tử. sau đó, siêu. một miếng ngọc từ nam tử tuấn giật trong tay hão bán ra, rơi vào đa bảo trong lòng bàn tay. đây là ta mới sáng tạo ra vạn tiên đại trận. tại cựu trọng thiên trước khi lại chiến, ngươi nhất định phải dẫn đầu chúng đệ tử hoàn thành thao luyện. là. đa bảo tràn đầy tự tin lĩnh mệnh, sư phụ yên tâm. hai năm sau cựu trọng thiên, không có thế lực sẽ là giáo ta đối thủ. nam tử tuấn giật gật đầu, ta tin tưởng. các đệ tử, thao luyện đứng lên. là ở trên đảo chúng đệ tử Hưng vân quát thao luyện đứng lên hai năm sau giáo ta chính là thiên đỉnh, chúng ta chính là khống chế thần hoang quyền lợi cẩu giả giáo chủ là thiên đế chúng ta chính là thiên đình thần bốn một cái khác đạo tiên bên trong chỉ có một tòa cung điện to lớn vô biên vô hạn không nhìn thấy bờ tại cung điện ở giữa có một tòa đại điện bên trong ngồi 12 cái tu sĩ từng cái khí vũ hiên ngang tướng mạo bất phàm mặc dù đều là hình người nhưng một chút cũng có thể thấy được bọn hắn là linh tộc bởi vì không có nhân khí lúc này một cái đầu đỉnh vòng sáng người khoác vô số thải quang nghiêm túc láo giả đi vào đại điện. Ti mị đến một chút, có 72 chủng sắc thái tham kiến Sư Tôn. Trong đại điện 12 tu sĩ tham viếng, Sư Tôn Vật phúc. Hừ. Nghiêm túc lao giả khí phảng phất rất không thuận, càng lộ vẻ uy nghiêm, quan thanh tử, ngươi ngược lại là nói một chút vì sao Tiệt giáo có thể thu đến nhiều như vậy tinh anh, mà ta Xiển giáo thu đệ tử như vậy khó khăn. Một cái khí khái hào hùng bừng bừng đạo nhân suy nghĩ một lát mới nói Sư Tôn, Tiệt giáo thu đệ tử là ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận tâm tính qua lại, chỉ cần thiên phú mạnh là được. Mà ta Xiển giáo từ Sư Tôn sáng tạo bắt đầu, vẫn hà thiếu không đủ. Đối với đệ tử tâm tính coi trọng nhất cho nên chúng ta thu nhận đệ tử ít, nhưng sư tôn yên tâm, chúng ta tuyển giáo đệ tử mặc dù thiếu, nhưng là đều là tinh anh, không sợ tiệt giáo đệ tử nhiều. nghiêm túc lao giả từ chối cho ý kiến, các ngươi có lòng tin liền tốt. hai năm sau ta muốn ngồi lên thiên đỉnh chí cao vị trí, các ngươi có nắm chắc không? lúc này chúng đệ tử đều không có dám lên tiếng ha ha ha. nghiêm túc lao giả trong mắt có ánh sáng, một mặt sát ý nói nếu như không thể đối đầu, cũng chỉ có thể dùng trí. hai năm này thời gian các ngươi cũng không cần tu luyện, coi như tu luyện cũng đánh không lại tiệt giáo những hôn trưởng kia. sau đó toàn bộ đi xuống cho ta nhân gian dưới. Đi bố cục. Các ngươi hiểu ý của ta không? Dũng trí. 12 cái môn đồ ánh mắt sáng lên, minh mạch. Nghiêm túc lao giả rất vui mừng, vậy các ngươi liền đi nhân gian dưới đi. Chú ý, không cần bại lộ thân phận. Là. Xiển giáo 12 cái môn đồ thân hình chấn gấp, biến mất tại trong động tiên bốn. Lại là một động tiên trong bí cảnh. Nơi này dãy núi như rồng, cổ thụ che trời, vô số dị thú thần cầm bay múa, một phái tiên gia khí tức. Tại mảnh đại lục này trung ương, có một tòa cung điện, vật liệu chính là thanh đồng chế thành, tản ra hoành hoánh thanh quang. Nhưng, có thể phát sáng đều không phải là phổ thông thanh đồng. Cho nên Đại điện cũng không phổ thông, phía trên khắc họa lấy vô số đồ án, nhân vật chính đều là một cái cự nhân, ôm một thanh lôi búa, sát khí khắp động trời. Mà tại cung điện kia trên cửa chính phương, có một khối cổ lão bảng hiệu, hình chữ nhật, bốn phía có khắc kim liên hoa văn ở giữa, nhưng không có danh tự. Nói cách khác, đây là một tòa không có danh tự cung điện. Lúc này, cửa cung điện trước, cả người dài chín thước, người mặc đạo bảo màu vàng lão giả đang đứng tại cửa ra vào, ngước nhìn động thiên chi thiên, ngón tay liên tục bấm đốt ngón tay, phảng phất tại suy tính lấy cái gì. Chỉ gặp lão giả đồng nhan hạ phát, trong mày, người mặc một thân đạo bảo, khuôn mặt chất phát như phổ thông lão nông bất quá lão giả lông mày mọc ra năm tấc, hai dài bảy tấc, đầu sau có vòng sáng xem xét liền không tâm đường lúc này đại điện trước cửa thưa thất đứng đấy mấy chục người cúi đầu một mặt sợ sệt dáng vẻ ai lão giả một tiếng tham thầm thở dài thanh lưu ngươi nói là ta vô năng vẫn là bọn hắn vô năng nói lão giả chỉ vào trước mặt không dám ngẩng đầu đám người vì sao tu luyện lâu như vậy một cái đồng cấp nhà vô địch đều không có lúc này một cái đứng thẳng hành tẩu lớn thanh lưu từ cửa cung điện hậu chuyển đi ra lưu tiềm thượng tràn đầy cứ thế sắc nhìn qua giống đầu có chút không hiểu niệm loại kia khí chất rất đặc biệt tầm ẩm Lớn Thanh Nhu như là khoe khoang giống như, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ sương ngủ, "Chủ nhân, ta có thể nói lời nói thật sao?" Lão giả gật đầu, "Đương nhiên." Lớn Thanh Nhu nhãn trừng đến cực hạn, như là hai cái bóng đèn lớn, ánh mắt đảo qua trước mặt đám người, "Chủ nhân, kỳ thật ngươi có vấn đề. Ngươi thu đồ đệ cũng có vấn đề." Lão giả sắc mặt chầm xuống, trong lòng không thoải mái, cố nén, "Ngươi nói tiếp." Lớn Thanh Nhu tiếp tục nói, "Ngươi vốn là lười, còn sáng tạo người này dạy làm cái gì? Dạy lại dạy không tốt. Thu hồi lại nhân tộc đồ đệ, cả đám đều hiểu sự bẹp, không có một cái nào có ích." nếu như là ta lão nhu dạy bảo bọn hắn đã sớm từng cái giống chết thật nhìn xem bọn hắn rùa đen này giống như tu luyện tiến cảnh ta mỗi lần đều muốn dùng sừng trâu đỉnh phổi của bọn hắn lão giả khỏe mắt gần xanh kịch liệt rung động mấy cái nét miệng lên một kia bất tiện chi sắc ý của ngươi là nói tan lên giải tán nhân giáo đối với lớn thanh nhu không có chút nào phát hiện nguy hiểm tại ở gần chủ nhân giải tán nhân giáo ngươi cùng ta liền có thể như là trước kia giống như ngao du thiên địa ở giữa không còn là những phạm nhân này quan tâm đó là cỡ nào hài lòng sinh hoạt ta ngươi xem một chút sát vách tuyệt giáo người ta thu hơn vạn đệ tử mỗi cái đều là tinh anh luận thực lực có thể đem chúng ta nhân giáo một quyền đánh nát. chủ nhân ngươi thường thường nói có lúc chỉ dựa vào cố gắng là không có ích lợi gì cho nên mặc kệ cái này còn giữ lại hai năm nhân giáo cố gắng như thế nào đều là đánh không lại thì giáo cho nên từ bỏ đi thanh lão giả thực sự nhịn không được một cước đem lớn thanh lưu đá vào trong cung điện phế vật châu nhát gan châu mu mu trong cung điện truyền ra thống khổ châu hồng âm thanh chủ nhân ngươi không nói đạo lý ngươi đã nói có thể tùy tiện nói lão giả không để ý tới thanh lưu một mặt buồn bực biểu lộ quét mắt chúng đệ tử chẳng lẽ ta thật sẽ không dạy đệ tử Chỉ có thời gian 2 năm a. Nếu như không có khả năng ngăn lại lão sư điên cuồng ta nhân tộc ngươi cũng, nên làm cái gì? Đương nhiên. Tay của lão giả dừng ở trên ngón tay cái, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, túi đầu xuống, nhìn xem động thiên mặt đất giống như xem tấu thời không. "A lão giả kỳ quái nói, kẻ lẫnh nhất đại hoang khu vực, nhân khí làm sao lại vượt nhất? Ngàn vạn năm này đến, cái chỗ kia đến tột cùng sẽ ra chuyện gì?" Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Sau đó khụ khụ khụ. Lão giả ngẩng đầu khiển trách, "Các ngươi những này bất tranh khí gia hỏa, ăn vị sư nhiều như vậy thần dược, thần quả, dùng nhiều như vậy tài nguyên." Từng cái lại tiến cảnh trầm trọng, đơn giản để cho ta quá thương tâm. Nói cho các ngươi biết, hai năm sau, thần hoang đại kiếp sắp tới, chủ yếu là thu hoạch ta nhân tộc nhân mạng. Nếu như các ngươi không có khả năng bảo hộ nhân tộc, chính là phế vật. Ta dạy cho các ngươi dạy rất mệt mỏi. Cho nên, ta quyết định từ giờ trở đi, chính các ngươi tu luyện. Muốn làm sao tu luyện liền tu luyện thế nào. Hai năm sau, chúng ta sẽ cùng thế lực khắp nơi quyết chiến. Nếu như các ngươi không có bản lĩnh, đó chính là cái chết. Cho nên, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, lão giả thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ta có việc muốn đi nhân gian dưới. Nếu như các ngươi đám rác rưởi này có việc, trực tiếp tìm các ngươi đại sư huynh." Là đám nhân giáo đệ tử một mặt cung kính nói, cung Tiễn sư tôn. "Chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, bảo hộ ta nhân tộc." Chương 1322, Trên tường luận bất mệnh. Chương 1322 trên tường luận bất mệnh. Trong lúc nhất thời, thần hoàng phong vân động. Thế lực khắp nơi đều tại dục dịch, muốn tại hai năm sau cựu Trọng Thiên chi chiến bên trong đạt được thắng lợi. Thần hoàng thiên địa, từ xưa đến nay thực lực vi tôn. Mọi người muốn thành lập Tân Tiên Đỉnh, trở thành Tân Tiên Đế, chính mình tộc đàn có thể thống trị thần hoàng. Lúc này, Trường An thành bốn phía Long kỵ sĩ gào thét, tinh linh mũi tiên động, cự nhân múa lao, lòng mã đang gọi. Gió đang giống, chiến ý vĩnh cửu đường Long đứng tại trên tường thành, nhìn xem Trường An thành bốn phía các quân huấn luyện, trong lòng hào tình vạn trượng. Cái này, chính là hắn quân đoàn. Mỗi một khắc đều có chiến sĩ tại đột phá. Mỗi một khắc, đại hoang quân đoàn thực lực đều có tiến bộ. Mỗi một khắc, đều có từng tia trong cõi u minh khí vận tại hướng đại hoang tụ lại đây là đại đế cảnh mỹ điển na ở bên cạnh hắn nói tới. Từ khi mỹ điển na tiến vào đế cảnh sau, khống chế vận mệnh pháp tất càng ngày càng mạnh, thôi diễn chi thuật càng thêm lợi hại. Nàng ngoại trừ suy tính không ra đường lòng vận mệnh bên ngoài, Những người khác vận mệnh có thể nhìn ra ba thành. Vận mệnh bao giờ cũng đều đang thay đổi. Có thể nhìn thấy một người ba thành tương lai đã rất kinh người. Đương nhiên đây hết thảy đều được nhờ vào Đường Long sinh mệnh chi dịch, để Mỹ Điển Na mỗi lần nhìn trộm Thiên Cơ đều có thể toàn thân trở ra, không thương tổn nguyên khí đại ca. Mỹ Điển Na bồi tiếp Đường Long đứng tại trên tường thành, giọng dịu dàng hô, "Ngươi nhìn ta cùng trước kia có cái gì khác biệt?" Đường Long cười nhạt một tiếng, nhìn xem duyên dáng yêu tiểu Mỹ Điển Na, theo thời gian cao ngất áo ngực, tiểu nha đầu, ngươi trưởng thành, không phải tiểu nữ hải, là một thiếu nữ. Ha ha ha. Mỹ Điển Na dí giọng thẻ lưỡi, "Đại ca còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gặp nhau tình hình sao? Đường Long trong mắt lóe lên một chút đoạn đắn, đương nhiên, ta mới vừa lên thần giới, phi chư hạ lạc trực tiếp đặt ở trên người của ngươi. nói đến đây Đường Long nhớ tới lúc trước cái kia gậy như quét bụi, nguyên khí đại cường, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua không còn sống lâu nữa. Tiểu nữ hải, tiểu muội, ngươi vì sao không kêu ta sư minh? Hắc <cười> hắc hắc, mỹ điển na hôm nay tâm tình phi thường tốt, sư phụ ở thời điểm, ta liền hô sư minh. sư phụ không tại, ta liền hô đại ca, so sư minh thân thiết. giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, màu đỏ ánh mặt trời chiếu tại trên tường thành, một nam một nữ đứng ở trên tường thành giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. giờ phút này mỹ điển na trên thân đang phát sáng, đẹp đến mức lóa mắt. nàng sung bái nhìn xem đường long, nhìn thấy rất chuyên chú đại ca. lúc trước ngươi cứu ta lúc ngươi biết ta cầu nguyện điều gì sao? đường long trong mắt lóe lên một tia dị sắc, có thể không nói sao? đương nhiên không được. mỹ điển na nở nụ cười xinh đẹp, có kiểu thiên huyền nữ phong thái. đại ca, năm đó ngươi cứu ta lúc, ta liền thề, nếu như ta có thể trưởng thành, liền gả cho ngươi. đường long đầu đau, duỗi ra bàn tay to, vò rối mỹ điển na tóc, tiểu nha đầu, chuyện này ngươi cũng nói một lần. đó là thần hoang chưa về nhất thời phát hạ lời thề khi đó thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, không tính toán gì hết. Ha ha ha! Hiện tại thần hoang quý nhất, thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh. Đại ca cho phép ngươi một lần nữa cầu nguyện. Mỹ Điển Na vươn tay, nắm đường Long và táo, như là mấy năm trước cái kia nắm đường Long và táo tiểu nữ hải, ta không. Ta lời thề không quan hệ thiên đạo phải trang hoàn chỉnh, chỉ liên quan đến tâm ta. Ai Đường Long tham thầm thở dài một tiếng, thật sự là nữ lớn mười tám biến, càng đổi càng chọc người ghét. Đại ca, Mỹ Điển Na biết Đường Long đang nói dỗn, âm cuối kéo rất dài, ta nói là thật. Đường Long nuốt một cái nàng đẹp đẽ cái mũi. Ngươi là ta đại hoang lợi hại nhất vận mệnh sư có hay không tính qua tương lai sẽ gả cho ai đâu?" Mỹ Điển Na thần sắc sửng sờ, "Tính qua?" Đường Long không khỏi hứng thú, "Ngươi sẽ gả cho ai?" Đột nhiên, Mỹ Điển Na trên người hoạt bát không thấy. "Đại ca, ta tính tới ta chết tại Cửu Trọng Thiên Chi chiến bên trong." Mỹ Điển Na tâm tình rất nặng nề, mỗi lần tính đều là kết quả này, ta sống không lâu. "Ô ô ta phải chết." Đường Long tâm siết chặt, lại rũa ra tay, lần nữa bừa bãi tóc của nàng, "Đừng lo tính. Sự do người làm, nhân định thăng thiên. Vận mệnh chỉ là ngươi tự hiện tại đủ loại trong sự tình." Suy tính ra tương lai sẽ phát sinh chuyện khả năng rất suất lớn, ngươi liền cho rằng là vận mệnh, là tương lai ngươi vận mệnh. Trên thực tế, không chính xác. Mỹ Điển Na ánh mắt sáng rõ, "Thật sao?" Ha ha ha Đường Long hất lên ống tay áo, hai tay tiêu sái phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn hư không, "Đẹp trai bức người, đương nhiên. Ngươi đại ca lúc nào đã nói láo? Ta nói, tức là chân lý." "Thật ta. Mỹ Điển Na lập tức hồi phục sức sống. Nếu đại ca nói như vậy, vậy nàng tương lai tại Cửu Trọng Tiên chiến tử sự tình liền có chuyển cơ. Bởi vì, tại trong lòng của nàng Đường Long chính là trời. Đường Long chính là nàng vận mệnh. Mỹ Điển Na đem vầng trán tựa ở đường long trên cánh tay, gương mặt xinh đẹp ma sát mấy lần. Đại ca, dùng ngươi nói tới nói ngươi là thật tự luyến. Ngươi là ta thân nhân duy nhất, ta hy vọng chúng ta vinh viễn cùng một chỗ. Đống nhiên ha ha ha. Một cái đồng nhân hạ phát, như là lão nông giống như lão giả xuất hiện tại đường long tốt đẹp Điền Na bên người, nói hay lắm. Vận mệnh đều tại người dưới chân. Cho nên, một người có vô số loại vận mệnh, chỉ là nhìn ngươi lựa chọn loại nào. Lão giả này tới vô thanh vô tức, vây đường long khiếp sợ trong lòng, như cùng ở tại trong đầu bò ra một viên đạn hạt nhân có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn tuyệt đối là thánh cảnh phía trên tồn tại, hay là loại kia cực đoan lợi hại mới được, nếu không, không có khả năng để nhỏ tân hỏa đều không cảm ứng được. Lão giả này là ai? Đúng lúc này, một đầu to lớn thanh lưu xé rách hư không mà ra, trong lưu nhãn tràn đầy phẫn nạn, "Chủ nhân, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta à. Không có ngươi, lão lưu Ngư sẽ phát cuồng." Ngoa đảo, Đường Long nhìn trước mắt lão giả cùng lớn thanh lưu, trong lòng hiện lên một cái tên. Chẳng lẽ là đại năng kia? Là hắn sao? Chương 1323. Thánh nhân giáng lâm. Chư 1323 thánh nhân giáng lầm. Sau đó Đường Long nhìn chằm chằm đầu kia thân cao chừng 3 mét, bóng loáng không dính nước, cơ bắp bạo dạng lớn thanh lưu. Chuẩn Thánh Đỉnh Phong tu vi Đường Long ánh mắt trên dưới dọ xét cảnh giới này thị châu nhất định ăn thật ngon. Hắn âm thầm phỏng đoán, mà lại, hắn thật đúng là chưa từng ăn qua Chuẩn Thánh Đỉnh Phong thị châu. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, Đường Long cũng cảm giác trong bụng cơ lửa thiêu đốt, ánh mắt trở nên lục cô u u đố diện. Lớn Thanh Lưu chỉ cảm thấy một cố ý lạnh tại lưng bên trong tán loạn. Nó ngưu nhãn chừng chừng, đối mặt Đường Long ánh mắt phàm nhân này ánh mắt vì sao xanh lét? Thật sự là thật kỳ quái. Không đối Lớn Thanh nhu cảm giác đường long ánh mắt tràn ngập đến nức ý, Phạm Nhân, ngươi trừng mắt bản Niu làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi coi trọng bản Niu khối cơ thịt? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn bản Niu? Hừ, Lớn Thanh nhu cảm thấy trước mặt Phạm Nhân này quả thực là chán sống. Nó là ai a? Chủ nhân của nó ai vậy? Hả lại Phạm Nhân này có thể treo chọc tồn tại? Khư khư khụ đường long nghe vậy, vội vàng ngẩn tàng thu hút thèm ánh mắt, ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ. Niu tiền muối, ngươi hiểu lầm. Ánh mắt của ta xanh lét là biểu thị sùng bái. Lớn Thanh Niu đầy mắt nghi hoặc, là như vậy sao? Đương nhiên. Vậy ta vì sao cảm giác lưng phát lạnh? Đường Long vẻ mặt thành thật nhìn trời một chút, hẳn là đại hoang mùa đông nhiệt độ không khí khá thấp. Lưu Tiền bối mới từ bốn mùa như mùa xuân động thiên bí cảnh bên trong đi ra, còn không quá thói quen quan hệ. Có đúng không? Lớn Thanh Lưu nhìn dưới mặt đất Hàn sương, cảm thụ được đại hoang Hàn Phong, quả thật có chút lạnh. Bất quá, ngươi thế nào biết ta mới từ trên trời động thiên bí cảnh bên trong đến? Đường Long ngậm miệng không nói, nếu như ta nói là dựa vào đoán ngươi tin hay không? Lớn Thanh Lưu lắc đầu, không tin. Chủ nhân, tiểu tử nhân tộc này giống như có chút không đơn giản đâu. Bên cạnh, lão giả đối với Đường Long lỏng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Đường Long, đối với lão giả này, Đường Long rất tôn kính. Như hắn thật sự là trong truyền thuyết người kia hắn xem như nhìn thấy sống được. Ngươi gặp qua ta sao? Đường Long lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Vậy ngươi nghe nói qua ta? Đường Long trầm mặc một lát, nếu ngươi là trong tưởng tượng của ta người kia vậy liền nghe nói qua. Nếu là không có lời nói, liền không có nghe nói qua. Lão giả nhìn một chút đần độn lớn thanh nhu, ta cùng đầu này châu nóc đứng chung một chỗ, ngươi sẽ nghĩ tới cái gì? Ha ha ha, Đường Long cười đến ý vị thâm trường, một tên nhân tộc lão giả tại Trân Châu. Lão giả, hừ hừ. Lớn thanh lưu trong lỗ mũi phun ra hai đám lửa. Phát ra phẫn nộ gầm, nhân tộc tiểu tử, bản lưu trí tuệ ngoại trừ chủ, chủ nhân bên ngoài, chính là thiên hạ đệ nhị, thực lực chính là chuẩn thánh bên trong nhà vô địch, là cường đại thanh lưu tuấn giả, không phải giữa rừng núi đần độn man lưu. Nói như ngươi vậy, chính là vũ nhục bản lưu ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nhìn ra được lớn thanh lưu khoác lác cũng bình thường, đường long không để ý đến phẫn nộ của nó, mà là đối với lão giả chắp tay hành lễ, đại hoang nhân hoàng tham kiến thánh giả. Ha ha ha! Lão giả trong tay xuất hiện một thanh trắng đoan quạt lồng, quạt gió mát cởi to, tốt một cái nhân tộc hầu bối, vậy mà có thể tham dò cảnh giới của ta, quả thực bất phàm. Sau đó lão giả nhìn xem trường an thành bốn phía thao luyện trong mắt dị sắc chớp liên tục đây đều là ngươi đại hoang binh tướng đường long tự hào nói là lão giả lòng tràn đầy cảm thái linh của ngươi đem một cái thực lực mặc dù nhỏ yếu nhưng thao luyện đi ra quân trận sắc thực lợi hại chiến tâm cùng chiến ý bất phàm tại ta đã thấy trong quân đội tiểu tử ngươi binh tướng mãnh liệt tính đầu một phần lời này từ lão giả trong miệng nói ra chính là thiên đại ca ngợi đường long không có kiêu ngạo mà là vẻ mặt nghiêm túc nói hai năm sau ta đem mang những chiến sĩ này trình chiến cửu thiên mặc dù ta quân trận sát bén tướng sĩ cũng dùng mệnh nhưng không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết ở trên trời. Lão giả mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Đường Long, xem ra tiểu tử ngươi là thật tâm yêu ngươi bình tướng. Khó trách đại hoang nhân khí như vậy thịnh vượng, khó trách thần hoang khí vận tại hướng ngươi nơi này tụ. Không sai, thực là không tồi. Có người như ngươi tộc Hỗ Bối, ta rất vui mừng. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia thâm dò chi sắc, thánh giả, ngươi là ta nhân tộc tiền bối sao? Lão giả gật đầu, là. Đường Long đại hỉ, ngươi đến từ trên trời. Là. Đường Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ta có thể hỏi thánh giả tiên sao? Lão giả trong mắt ánh mắt phức tạp, trầm ngâm chốc lát nói, ta chính là nhân tộc chi giả cũng là nhân tộc chi tử ngươi liền gọi ta lão tử đi. Quanh đường Long hồn hải chấn động, lão tử, lão giả gật đầu, đây là ta cho mình mới lấy tên. Đường Long muốn nói lại thôi như lúc này xưng hô hắn là đạo đức thiên tôn sẽ như thế nào. Lão tử tiên bối, ngươi lần này tới trường an thành là tìm ta sao? Trường an thành, đối với, ý là lâu dài bình an chi thành, một tòa an toàn nhân tộc chi thành. Ha ha ha, lão tử cười to nói, tốt một cái trường an thành a. Ngươi lấy danh tự, là, danh tự này gì a? Lão tử ngắm nhìn bốn phía, không sai, ta chính là tới tìm ngươi. Ta ở trên trời nhìn mặt đất gặp đại hoang nhân khí cường thịnh, cho nên mới nhìn xem, thì ra là thế. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, lao tử tiền bối, ngại khó được xuống đến đại hoang, xin mời cùng dòng đến. Bên cạnh, lớn thanh lưu trừng mắt hai mắt hỏi, đi theo ngươi chỗ nào? Đường Long tuấn lãng cười một tiếng, đương nhiên là tận tình địa chủ hữu nghị, để lao tử tiền bối bò nhật bản tiền bối nếm thử ta đại hoang mỹ thực, rượu ngon. Tốt. Lớn thanh lưu được nghe rượu ngon hai chữ, hai mắt tỏa ánh sáng, đi mau. Bản lưu thích nhất uống rượu, lao tử cũng có chút thèm rượu, vậy liền đi. Đường Long ấm hỉ, mời đi theo ta. Sau đó không lâu chưa An trong tiểu lâu đồ ăn phiêu hương, rượu phiêu hương. Lão tử không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, trước dót chính mình một bầu hầu nhi tiểu, dễ uống. Ta trong đại điện cũng có hầu nhi tiểu, phần lớn là thần quả cất, nhưng vì sao so ra kém ngươi hầu nhi tiểu đâu? Đường Long một mặt thần bí dáng tươi cười, lão tử tiên bối, cất rượu là một môn việc cần kỹ thuật. Trương An thành phía sau núi khỉ con, lúc mới bắt đầu cũng chỉ sẽ bằng bản năng cất rượu, mặc dù tốt uống, nhưng còn kém chút ý tứ. Về sau ta nghiên cứu ra một loạt cất rượu chi pháp, toàn bộ truyền thụ cho bọn chúng. Hiện tại bọn chúng ngủ ra hầu nhi tiểu đều là trong rượu thánh phẩm. Lão tử bừng tỉnh đại ngộ càng xem đường lòng càng cảm thấy thuan mắt, thì ra là thế. tiểu tử ngươi ngay cả con khỉ đều có thể huấn luyện ra cất rượu, huấn luyện người tất nhiên là không thành vấn đề. có một việc ta muốn thương lượng với ngươi. lao tử muốn nói lại thôi, trên mặt có chút vẻ xấu hổ đường lòng không khỏi hiếu kỳ, lao tử tiền bối mời nói. rốt cục, lao tử không nể mặt ra hỏi, thần hoang sau khi vỡ vụng, ngàn vạn năm này đến, ta sáng tạo mở giáo, tên là nhân giáo. trong giáo đệ tử không nhiều, nhưng đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ người, cũng coi như được từng cái là thiên tiêu. nhưng chỉ cần bọn hắn thao luyện quân trận hợp kích chi thuật, tình huống không ngừng chiến lược không chỉ có sẽ không mạnh lên, ngược lại sẽ bởi vì lẫn nhau cản trở, để chiến lược yếu bớt. Cùng ta sư huynh đệ hai người sáng tạo chi giáo so sánh, chúng ta giáo thực lực yếu nhất. Cho nên, ta hiện tại hỏi ngươi có thể nguyện nhập chúng ta giáo. Chương 1324, lão tử rất gấp. Chương 1324 lão tử rất gấp, đường lòng trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, lão tử tiền bối, nhân giáo hiện tại có bao nhiêu đệ tử? Vấn đề này vừa ra, lão tử trên mặt càng là số hổ, trước mắt ta chỉ lấy một cái đệ tử thân truyền. Đệ tử ngoại môn có 36 người, hết thảy 37 người. Nói đến đây Lão tử giống như là nhớ ra cái gì đó, chỉ vào lớn thanh lưu nói nhân giáo còn có một cái hộ pháp, chính là đầu nại châu nốc. Lớn thanh lưu một mặt khương phục, ta không muốn nốc. Lão tử không để ý tới lớn thanh lưu, vẻ mặt thành thật mời, đường long tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý nhập chúng ta giáo, ta liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi chính là của ta nhị đệ tử. Ngươi đại hoang nhân tộc tinh anh đều có thể nhập giáo, đều có thể trở thành nhân giáo đệ tử. Đường long tử chối cho ý kiến, lão tử tiền bối, ngài đại đệ tử là ai? Ha ha ha đường long vấn đề này, rốt cục để lão tử tìm về một chút mặt mũi, hắn gọi huyền đô, chính là tuyệt thế thiên tài. Quả nhiên, là hắn, Huyền Đô đại pháp sư. Đường Long trong lòng cảm xúc phức tạp, lão tử tiền bối, ngươi vì sao nhìn chúng tại ta? Vấn đề này đâm trúng lão tử tâm sự. Ai? Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, Đường Long tiểu tử, ngươi có biết ta vì sao chỉ có Huyền Đô một người đệ tử? Đường Long lắc đầu, nghĩ đến, có điều bí ẩn. Lão tử gật đầu, từ hôn độn thời đại phá diệt, thần hoang thiên địa mới mở, ta nhân tộc xuất hiện thiên kiêu không ít, nhưng chỉ cần xuất hiện vô địch tuyệt thế thiên tài, liền sẽ không hiểu thấu tử vong. Ta truy tìm việc này thật lâu, cũng không có tìm tới hung thủ nhưng ta biết thần hoang bên trong nhất định có một loại nào đó quái vật nhằm vào nhân tộc thế là tại long hán sơ kiếp cùng vu yêu trong lượng kiếp ta làm nhân tộc cẩn vào trong bí cảnh tộc đàn lúc này mới tránh thoát lượng kiếp nhưng ở trong quá trình này nhân tộc thiên tài như cũ tại không hiểu tử vong về sau ta quyết định thành lập nhân giáo quyết tâm dùng của ta lực lượng đến bảo hộ nhân tộc tiên kiêu, bảo hộ bọn hắn trưởng thành nhưng là ta vẫn là thất bại nhân giáo thành lập lúc ta chọn lựa hơn trăm nhân tộc tiên kiêu làm đồ đệ bây giờ chỉ còn lại có huyền đô một người đường long mặt mũi tràn đầy chấn kinh chẳng lẽ cái kia chín người đều tự lao tử vẻ mặt nghiêm túc đối với đã chết không hiểu thấu đã chết phi thường cổ quái cuối cùng chỉ có Huyền đô sống tiếp được Đường Long đầy mắt nghi hoặc cổ quái ở nơi nào Lão tử ánh mắt ngưng trọng khi chết trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ phản phất hứng chịu nỗi sợ hãi đây gớm đều là tim mật vỡ tan mà chết xì xì xì Đường Long trong mắt Tử quang đại thịnh Huyền đô tiền bối tao nổ qua nguy hiểm không gặp được dạng nguy hiểm gì Lão tử giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch là một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ quái vật tập kích hắn nhưng hắn tâm trí kiên định đánh lui quái vật Đường Long càng là hiểu kỳ. Huyền đô tiền bối thấy do quái vật kia bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Lão tử lắc đầu, không có. Huyền đô nói tập kích liền phát sinh ở trong nháy mắt, một cái quái vật lông đỏ sẽ rách hư không xuất hiện. Đối với hắn trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy một tấm mặt quỷ, một đôi răng nanh, một thân lông đỏ, quái vật cái khác ở thủ đều giấu ở một đoàn trong xương đỏ. Nói đến đây, Lão tử có chút kỳ quái hỏi, Đường Long tiểu tử, tư chất của ngươi vô cùng tốt, so với ngươi Huyền đô đại sư minh đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ gặp cái kia quái vật lông đỏ tập kích? Đường Long lắc đầu, không có. Lão tử tiền bối, ta còn không có nhập nhân giáo. Sưng hô Huyền đô tiền bối vì đại sư huynh không ổn đâu. Ha ha ha. Lão tử lại uống vào một chén rượu, chuyện sớm hay muộn. Trong thiên địa này thánh giả chỉ có Lão tử là người, cũng chỉ có Lão tử là thật tâm hộ ta nhân tộc. Chỉ có Lão tử khai sáng nhân giáo chuyên môn thu người, bồi dưỡng ta nhân tộc người hộ đạo. Lão tử là thật tâm vì nhân tộc huyết mạch kéo dài, nghĩ ngươi không vào chúng ta giáo, còn có thể nhập giáo gì? Đường Long nhịn không được hỏi, Lão tử tiền bối, thần hoang phá toái ngàn vạn năm đến, đại hoang nhân tộc một mực sống ở trong nước sôi lửa bỏng, một mực bị dị tộc nô dịch, ước hiệp, xem như huyết thực ngươi nếu hộ ta nhân tộc, vì sao mắc kệ? Lão tử đặt chén rượu xuống một mặt vẻ ấy nãy, bởi vì ngàn vạn năm này đến, thánh cảnh cường giả đều bị giam tại chính mình động thiên bí cảnh bên trong, không được ra ngoài. Thang đến thần hoang hợp nhất, ta mới thu hoạch được tự do. Mà ngàn vạn năm này đến, huyền đô đều đang đuổi tìm quái vật lông đỏ sự tình, vô lực quản đại hoang nhân tộc sự tình. Tại ngươi xuất hiện trước đó, nhân tộc khí vận đều tụ tập tại phương đông, cho nên chúng ta đối với đại hoàng chú ý rất ít. Coi như ta là thánh nhân, cũng cảm giác lực lượng không đủ. Đây cũng là ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, để cho ngươi nhập nhân giáo mục đích đông nhiên đường long cảm giác lao tử cùng năm đó Diệp hồng tụ rất giống đều là chỉ có một người đệ tử đều cảm giác thu đồ đệ lớn mạnh thực lực rất khó khăn đường long giơ ly rượu lên lao tử tiền bối ta mời ngươi một chén tốt lao tử uống một hơi cạn sạch bên cạnh lớn thanh nhu trừng mắt đường long đạo đường long tiểu tử ngươi còn không có mời ta đường long lại nâng chén một chén này đường long kính thanh nhu tiền bối hahaha lớn thanh nhu hàm hàm cười một tiếng liền tranh thủ rượu đổ vào trong miệng trong lưu nhãn tràn đầy vẻ say mê rượu ngon à uống ngon thật lúc này lao tử nhìn chăm chăm đường long tiểu tử Ngươi vốn là đại hoang nhân tộc chi hoàng, vốn là gánh vác hộ tộc chi trách, cùng ta nhân giáo nhiệm vụ ăn cướp. Thế nào nhập chúng ta giáo đi? Đường Long từ chối cho ý kiến, ta muốn tưởng tượng. Có cái gì tốt nghĩ? Lão tử có chút cấp bách, sẽ nói cho ngươi biết tiểu tử một cái bí mật căn cứ ta suy tính. Lần này thần hoang đại kiếp nhằm vào chính là ta nhân tộc. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nói đến đây, Lão tử sợ Đường Long nghe không hiểu, đổi trùng thuyết pháp. Tiểu tử, ý tứ của ta đó là, thiên địa vốn không sẽ xử trí theo cảm tính, đối đãi vạn vật đều như chó dơ bình thường sẽ không đối tốt với ai, cũng sẽ không đối với người nào không tốt, đây vốn là công bằng. nhưng bây giờ, thần hoang có vị đại năng đã đem chính mình hòa vào thiên đạo bên trong, thế là hiện tại thần hoang thiên địa liền có tình cảm yêu ghét, thiên địa lại không công bằng. lần này hòa vào thiên đạo vị đại năng kia chính là nhằm vào ta nhân tộc mở ra đại kiếp, ngươi hiểu không? đường long gật đầu, ta hiểu. xây thiên đỉnh, chính là vị đại năng kia ném đi ra mũi nhử, muốn cho ta nhân tộc cùng thần hoang các tộc liều mạng. hai năm sau cựu trọng thiên chính là ta nhân tộc huyết đục tối xây. hiện tại thiên đạo rất tà ác, lao tử lần nữa đối với đường long lau mắt mà nhìn. Xem ra, ngươi biết một ít chuyện, cho nên, ngươi nguyện ý nhập chúng ta giáo sao? Hiện tại trên mặt nổi, chúng ta giáo thực lực yếu nhất, nhân số ít nhất, nhưng nếu ngươi có thể lặng lẽ gia nhập, hai năm sau, chúng ta nhất định có thể cho thế lực khắp nơi một kinh hỉ, cảm ơn mọi người lễ vật, phi thường cảm tạ. Lần nữa cảm tạ. Chương 1325, Thánh nhân muốn thu đồ đệ. Chương 1325 Thánh nhân muốn thu đồ đệ. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa một mực lặng lặng ngồi ngay ngắn ở ngưỡng cửa, nó đi chân trần dưới có một cái phù văn trấn pháp, nhìn xem lão tử lặng lặng suy tính lấy cái gì. Nó trên mặt biểu lộ phi thường cẩn thận. Phàn phất sợ bị lão tử cảm ứng chủ nhân, ta suy tính không ra hắn theo hầu. Cuối cùng, nhỏ Tân Hỏa bất đắc dĩ dùng béo chân lao đi trấn pháp, ta cũng không biết hắn là người hay là một cố khí. Bất quá, tại ta Tân Hỏa thư viện các loại trong ghi chép, hắn chính là một cố khí, là cổ khai thiên tích địa sau khi chết, ba sợi hồn phách một trong số đó, chính là Tam Thanh đại sư minh. Dàng đạo lý, hắn không phải là người. Đường Long nhíu mày, "Lão tử tiền bối, nhập nhân giáo sự tỉnh chúng ta sau đó bàn lại. Có một việc, ta ngược lại thật ra không hỏi không nhanh." A, lão tử có chút hăng hái sở lên giơ bạc, nói, "Ngươi có vấn đề gì?" Đường Long cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, ngươi thật là người sao? Ngươi cái này kêu cái gì nói? Lão tử mở trừng hai mắt, ta Đường Đường thánh nhân, sẽ còn lừa ngươi tiểu tử này phải không? Vậy ngươi trên thân vì sao không có nhân vị? Lão tử không khỏi sững sờ. Ai? Hắn không biết nghĩ tới điều gì, tham thẳm thở dài một tiếng, bởi vì ta thánh thể không phải thân người tu luyện mà thành. Vậy ngươi còn nói chính mình là người? Lão tử trong mắt lóe lên rất nhiều vẻ bất đắc dĩ, ta chính là người. Đường Long tiểu tử, lai lịch của ta có chút ly kỳ, không tiện nói. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, ta chính là người. Là nhân tộc. Đường Long cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, "Lão tử Tiền Bối, ngươi sinh ra ở Thần hoang Thiên Điệu mới mở thời điểm sao?" "Là." "Lão tử gật đầu, Thần hoang Thiên Điệu mở lúc chính là ta sinh ra ngày." "Sinh ra?" "Là, không phải xuất sinh." "Không phải?" Đường Long trong lòng có chừng đếm. "Ngươi làm sao lại có thể xác định chính mình là người?" Lão tử hai mắt trừng mắt Đường Long, "Ngươi tiểu tử này đối với vấn đề này rất cố chấp a." Đường Long nghiêm túc nói, "Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm." "Lão tử Tiền Bối phải chẳng cùng ta đồng tộc, sẽ xác định quan hệ giữa chúng ta." Bên cạnh Lớn Thanh nhu nghe lời này có chút chói tai, nhu nhăn trừng trừng. Vậy ý của ngươi là nói Bảng nhu đối với chủ nhân có dị tâm? Ngươi là là ám chỉ Bảng nhu có vấn đề sao? Đường Long, Thanh nhu tiền bối, trong những lời này không bao gồm ngài, có đúng không? Là Lớn Thanh nhu lúc này mới mũi vểnh lên trời thu hồi nộ khí, tính ngươi tiểu tử thất thời. Lúc này, Lão Tử không chỉ có không có nổi giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ hân hưởng, không sai. Ngươi có thể nhất thống đại hoang, có thể nuôi lớn hoang con dân mạnh lên, quả nhiên không chỉ là chỉ dựa vào dũng lực, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nói hay lắm. Đường Long tiểu tử, cái này Thần Hoang Thiên Địa có rất nhiều bí mật, có rất nhiều sự tình hiện tại không có cách nào giải thích cho người trắng. Nhưng ta hiện tại có thể đối với Đại Đạo Thể, chính mình là nhân tộc thân phận. Nếu là lừa gạt ngươi, liền để Lão Tử ở trong lần Đại Kiếp Nạn này thân tử đạo tiêu. Lão Tử rất nghiêm túc đối với Đại Đạo Thể rầm rầm rầm. Ba tiếng thiên lôi tại Đại Hoang trên không nổ vang, vân đóa biến thành màu tím, dị tượng kinh người. Lời thề thành. Đường Long thần sắc lúc này mới trầm tĩnh lại, cười khanh khách nói Lão Tử tiền bối, kỳ thật không cần như vậy, rồng là tin tưởng ngươi nhân tộc thân phận. Lão Tử, nếu tin tưởng, vì sao vừa mới không nói lời này? Nhất định phải chính mình phát hạ đại đạo lời thể mới nói tin tưởng. Tiểu tử này, thật gian trá. Bất quá, hắn ưa thích. Nhân tộc thiên tài, chỉ có thực lực còn chưa đủ còn nhất định phải có đầu óc mới có thể sống được lâu lâu. Tựa như huyền đô như thế, coi như quái vật lông đỏ bắt hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo bên trong, chỉ có nhân giáo thực lực yếu nhất, nếu là cùng nó hai giáo cứng đối cứng, tất nhiên là thua. Cho nên, chỉ có dụng não tử mới có một tia hy vọng thắng lợi đường long điệu hiện, chiết để chinh phục lão tử, muốn nhận hắn làm đồ đệ lòng đang hò hét, thu hắn, thu hắn, thu hắn. Thu hắn. Ha ha ha, Lão Tử ánh mắt cực nóng, ngươi nhìn, Lão Tử đã phát hạ đại đạo lời thề, lúc này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Cho nên nhập chúng ta giáo, ta dạy cho ngươi tuyệt thế thần công. Thứ nay về sau, ngươi chính là của ta đệ tử thứ hai. Đường Long hơi nhướng mày, vì sao lại là nhị đệ tử? Chẳng lẽ hắn nhất định là làm ngàn năm lão nhị vật liệu? Không, Đường Long phi thường dứt khoát, Lão Tử tiên bối, có lỗi với ta đã có sư phụ. Ha ha ha, Lão Tử phong khoáng cười to, ta cũng không ngại trước ngươi từng có sư phụ, ta nguyện ý cùng sư phụ ngươi cộng đồng dạy bảo ngươi. Thốt như vậy đi. Đường Long lắc đầu, nàng sẽ không nguyện ý, ta cũng sẽ không phản bội sư môn. Cho nên, Lão Tử tiền bối tâm ý ta nhận. Nhập nhân giáo sự tình, về sau bàn lại đi. Lão Tử sư sở, Đường Long tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là thánh nhân cảnh bên trong cao thủ? Đường Long gật đầu, biết. Ngươi có biết hay không, nếu như ta mở miệng muốn bái ta làm thầy người có thể xếp đầy đại hoang. Đường Long lắc đầu, Lão Tử, tiểu tử này cũng dám xem thường hắn Đường Đường thánh nhân. Hắn cắn răng một cái, vung tay lên, hư không sinh liên, đóa đóa nọ rộ, tại trường an thành trên không hợp thành một đóa hoa sen khổng lồ. Long lánh kim quang chiếu vào trên thân người ủ ấm. Như vậy dị tượng, chiếu đến toàn trường an đập vào mắt rầm rầm rầm. Vô số huyết khí trung thiên, các quân đoàn tướng lĩnh cùng các bộ thủ lĩnh anh mắt hết thể nhìn về phía tường thành. Bọn hắn gặp đường Long không có bất kỳ cái gì biểu thị, không khỏi yểu lòng. Bất quá, bởi vì lao tử cùng lớn thanh lưu lạ lắm, đám người nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, từng cái thì thảo nói, lao đầu này không có việc gì tại nhân hoàng trước mặt đại nhân làm bộ này làm cái gì? Là muốn ra hay sao? Bất quá, tại trong lòng của bọn hắn, thần hoang uy phong nhất chính là người trong nhà hoàng. Vô luận hư không sinh kim liên dị tượng có bao kinh người, đều để bọn hắn cảm thấy bình thường, so nhà mình hung mãnh nhân hoàng đại nhân kém xa. Lão tử đem những vẻ mặt này thu hết vào mắt, không khỏi lên lòng hào thắng, "Đại hoàng tộc nhân, ta chính là nhân tộc thánh nhân, hôm nay chuyên tới để đại hoàng chọn đồ trong các ngươi có thể có người nguyện ý bái ta làm thầy." Lão tử lời vừa nói ra, Lớn Thanh Nưu mũi vịnh lên trời, vịnh vào chúng thiên, "Đường Long tiểu tử, ngươi nhìn xem, sau đó, nhất định có ô áp há đám người nào tới, tranh cướp giành giật muốn làm chủ nhân nhà ta đệ tử." Lớn Thanh Nưu đối với nhà mình chủ nhân rất có lòng tin. Lão tử đối với mình rất có tự tin thần hoang thiên địa từ xưa đến nay lực lượng vi tôn vì thu hoạch được lực lượng cường đại có thể bỏ qua hết thảy không ít người thánh nhân thu đồ đệ chắc chắn để trong này người chạy theo như vậy sau đó tường thành này hạ quyết định sẽ quỳ đầy cầu hắn thu đồ đệ người nhất định là như vậy nhưng cũng không có trương an thành nội ngoài thành người gặp đường long không có biểu thị đồng đều cảm thấy không thú vị nên làm việc tiếp tục làm việc nên huấn luyện tiếp tục huấn luyện nên đứng gác tiếp tục đứng gác nên làm ăn tiếp tục làm ăn đội ngũ tuần tra đi qua lão tử sau lưng nhìn không chớp mắt đối với đường long hành lễ nói nhân hoàng đại nhân tốt Nội vệ quân đoàn đệ 55 tuần la đội ngay tại tuần tra, xin chỉ thị. Các ngươi tốt. Đường Long hoàn lễ, tiếp tục tuần tra. Là Tuần tra đội trưởng quát, tiếp tục tuần tra. Nói xong, trực tiếp dẫn đội đi. Thánh nhân gì? Có nhân hoàng đại nhân thần kỳ sao? Ngoa tảo. Lao tử cùng lớn thanh lưu một bước. Những này đại hoang người là thế nào? Ngay cả thánh nhân cũng không chào đón sao? Chương 1326. Đâm Lao phải theo lão. Chương 1326 đâm Lao phải theo Lao. Lao tử sắc mặt đỏ lên. Cái này đại hoang có chút không bình thường a. Hắn hung tận Trừng Lớn thanh lưu một chút ngoạ tạo lớn thanh lưu cảm ứng được chủ nhân không vui nó nhớ tới một ít không tốt sự tình không khỏi toàn thân run lên châu tâm giật mình kéo cổ họng ra lung hô các ngươi những phàm nhân này chủ nhân nhà ta chính là trên trời thánh nhân vinh sinh cảnh phía trên tồn tại vĩ đại vô địch thiên hạ tồn tại các ngươi còn không qua đây bài sư lớn thanh lưu giọng rất lớn thanh trấn Trường an mau mau đến chỉ cần bị chủ nhân nhà ta chọn chúng ban thưởng bảo vật nhiều hơn rất nhiều lần này Trường an thành nội bên ngoài người ngay cả đầu đều không dơ lên bảo vật có bao nhiêu có nhân hoàng đại nhân mang về nhiều không có nhân hoàng đại nhân khẳng khái sao Ngoa tạo. Dạng này không nhìn, để thanh như một mặt một bước, chuyển qua đầu châu, đường long tiểu tử, ngươi đại hoang người đều là đồ đần sao. Bọn hắn có hiểu hay không? Thánh nhân thu đồ đệ đại biểu cho cái gì? Đường long trừng mắt nhìn, hẳn phải biết đi. Ta gần nhất tại trường an thành thuyết thứ lúc, luôn luôn giảng đến thánh nhân sự tình. Mặc dù chỉ là một chút truyền thuyết. Nhưng, các tộc nhân cũng biết thánh nhân là cái này thần hoang tồn tại cường đại nhất. Lao tử sắc mặt bỏ bừng, bọn hắn nếu biết Lao tử cường đại, vì sao không đến bái sư? Đường long lắc đầu, ta cũng không biết ta. Lão tử muốn xách một người tới hỏi, lại không bỏ xuống được thân phận cùng mặt mũi khụ khụ khụ. Hắn cưỡng ép ho khan vài tiếng, che giấu đối dối rối của mình, "Đường Long tiểu tử, xem gia tộc nhân của ngươi thật sự là không biết thánh nhân mặt thật ta." Nói xong, lão tử thân hình lóe lên, xuất hiện trên không trung, sau đầu tinh hà hiện hiện, lại có 699 ngôi sao, tại Đường Long thấy tu sĩ bên trong xếp hạng thứ nhất. Sau đầu tinh thần số lượng, đại biểu tu sĩ nội tình thật là tệ 699 ngôi sao tại lão tử sau đầu lóe thanh quang, chói mắt. Đồng thời, bầu trời đóa kia kim liên tu nhỏ, xuất hiện tại chân của lão tử bên dưới nâm thân hình của hắn, để thánh nhân khí chất hiện thị rõ không thể nghi ngờ h h h lớn thanh lưu một mặt sùng bái nhìn xem lão tử đường long tiểu tử nhìn ta chủ nhân sau đầu tinh hà hết thể 669 ngôi sao thánh cơ sự hùng hậu đủ sương thần hoang thứ nhất lợi hại hay không đường long trừng mắt nhìn lợi hại ngươi đại hoang có thể có cao thủ như vậy đường long sững sờ lắc đầu không có h h h lớn thanh lưu cười đến rất ngạo kiều chủ nhân biểu hiện ra thực lực uy chấn đại hoang sau đó đến bái sương người tất nhiên nhiều vô số kể trên bầu trời lão tử cũng nghĩ như vậy nhưng là cũng không có Mọi người dương mắt nhìn một chút trên không trung hiện Thánh lao tử sau đầu tinh thần mới 699 quả thánh nhân, có gì đáng khoe khoang chứ? So với người hoàng đại nhân cái kia 720 nhờ ngôi sao kém xa. Còn thánh nhân đâu? Bình thường. Sau đó đám người túi lều xuống, tiếp tục làm việc, huấn luyện làm chính mình sự tỉnh. Một chỗ khác. Trương An thành nội, nhân hoàng trong phụ đệ. Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ trốn ở nhân hoàng điện dưới mái hiên, nhìn xem lão tử thở mạnh cũng không dám một ngụm công chúa, ngươi nói lao ra hỏa này là đến bắt chúng ta sao? Quả táo nhỏ rất là lo lắng. Đại hoàng mỹ thực nạng còn không có ăn đủ đâu thật không muốn hiện tại liền trở về cả ngày ăn trái cây. Hồng vận công chúa trong đôi mắt đẹp tuyệt quang chớp liên tục, hắn không phải là như lão gia hỏa này đến bắt chúng ta, lấy bản lĩnh của hắn cùng điệu thấp tính cách, chắc chắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên người chúng ta, bắt chúng ta liền đi. tuyệt đối sẽ không như thế chương Dương. quả táo nhỏ, dấu kỹ chính là tốt. quả táo nhỏ buông lòng rất nhiều, cách đó không xa. tiên nhân công chúa cũng toàn thân phát run, trốn ở trong một cái góc, đầu cũng không dám mở lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tự lẩm bẩm, thật cường đại thánh uy a. lão gia hỏa này nếu như phát hiện ta sẽ giết hay không ta cái này táng thiên công chúa thật sự là nội tâm tâm thần bất định a lúc này trên bầu trời lao tử gặp hiển thánh không có kết quả sắc mặt đỏ lên đâm lao phải theo lao lúng túng lao tử quyết định khiến cái này chưa từng va chạm xã hội đại hoang người biết cái gì là chân chính thánh nhân ha ha ha thánh nhân nụ cười vang vọng đại hoang thiên địa hắn trầm rãi xuề bàn tay ra bản thánh nói một tay liền có thể che trời với trên trời xuất hiện một cái hắc thủ che cản tất cả tia sáng trời đen đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón thánh nhân miệng ngậm thiên hiển nôn xuất phát thủy coi là thật một tay liền có thể che trời. Lúc này, Lão Tử đem trong lồng ngực phiền muộn chi khí trùng điệp phun ra. Hồi này biết Lão Tử lợi hại đi. Rầm rầm rầm. Vô số hình người bó đuốc tại Trường An Thành Nội bên ngoài thắp sáng đều là tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc người lấy khí chấm lửa. Ngay sau đó rầm rầm rầm. Trường An Thành Nội bên ngoài giấy lên vô số bó đuốc đem thiên địa chiếu lên giống như ban ngày siêu đường Vu Mạn Diệu thân ảnh xuất hiện tại Đường Long bên người. Rầm. Có chỉ thị sao? Đường Long cười nhạt một tiếng. A Vu, truyền lệnh xuống, mọi người làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Tốt. Đường Vu rời đi, truyền lệnh các phương. Ngay sau đó. Trương An thành nội bên ngoài người túi lờ xuống, tiếp tục làm sự tình của riêng mình. Phản phất Thiên địa Hắc Ám không có quan hệ gì với bọn họ. Ngoa Đào, một cố cảm giác bất lực tập kích lão tử. Hắn cắn răng một cái, giống to một tiếng, thánh nhân nói, phải có ánh sáng. Trong khoảnh khắc, trên trời hắc thủ biến mất, thiên địa khôi phục quang minh. Thiên địa khôi phục quang minh, tự nhiên không cần bó đuốc. Trương An thành nội bên ngoài tắt lửa ánh sáng. Lần này, mọi người đầu đều không có nhấc, tiếp tục làm lấy sự tình của riêng mình. Hoàn toàn khi lão tử là không khí. Ngoa Đào, lão tử mở trừng hai mắt, thánh nhân nói, phải có gió, như da Hô hô hô đại hoang gió nổi lên, cuốn lên trường an thành trước sông lớn nước, tại mặt nước tạo thành long hấp nước kỳ cảnh, như là vạn long cùng hút. Thanh thế bất phàm, Lão tử đối với cái này rất hài lòng. Những này đại hoang người nên chấn kinh đi. Nhưng mọi người ngay cả đầu đều chẳng muốn rơi lên. Lão tử trầm mặc, không nghĩ ra, à. cái này đại hoang người trong đầu chưa đến tột cùng là cái gì. Lúc này, một cái ba tuổi tiểu nữ hài lão đảo nghiêng ngã chạy đến đường long bên người, mơ không gió hồ không rõ hô, nhân hoàng đại nhân ôm một cái, đường long không khỏi mỉm cười, đem tiểu gia hỏa khả ái ôm, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Tiểu nữ Hải tức giận chỉ vào bầu trời, đều do trên trời cái kia quái lao đầu, làm ra gió, đem ta tượng đất thổi nát, ta muốn hắn bồi. Nói xong, tiểu nữ Hải song quyền nắm chặt, lại thanh mại khí quát, "Quái lao đầu, ngươi xuống tới, ngươi ngôi sao không có người hoàng đại nhân nhiều, đừng ở phía trên mất mặt, mau xuống đây bồi ta tượng đất." Lão tử xấu hổ không gì sánh được, Lớn Thanh Nhu một mặt im lặng. Cái này đại hoang, thật sự là quá quỷ dị. Siêu. Lão tử một mặt thất bại biểu lộ, rơi vào đường long bên người, vung tay lên, long hấp nước kỳ quan biến mất. Lúc này đường long có chút bận tâm lão tử thẹn quá hóa giận, bởi vì Thánh nhân chi nộ, khẳng định sẽ máu chảy phiêu sử. Đường Long vội vàng một mặt mỉm cười hòa giải, lão tử tiền bối, bọn hắn đều là chưa từng va chạm xã hội đại hoang người, đoán chừng cũng không dám tin tưởng thánh nhân thu đồ đệ vận tốt như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình. Cho nên, không có để bụng. Ân. Lão tử sắc mặt bình thường một chút, xem như miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Bất quá, lão tử nhíu mắt vừa nhấc, Đường Long tiểu tử, có thể ngươi không phải kiến thức nông cạn hải tử, vì sao cũng không nguyện ý bái ta làm thầy, nhập chúng ta giáo đâu? Đường Long khẽ miệng giật giật, lão tử tiền bối, vấn đề này tại sao lại trở về? Lúc này Lão tử trong mắt lóe lên một tia dị sắc, xuất ra một khối ngọc sách, trên đó viết ba cái cổ thần văn nhất khí hóa tam thanh đường lòng trong mắt dị sắc lóe lên. Lão tử lại hỉ, Đường Long tiểu tử, đây là lão tử độc môn thần công nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền truyền thụ cho ngươi môn này tuyệt thế thần công. Công này, liền ngay cả ngươi Huyền Đô đại sư huynh đều không có tập được. Thế nào?